chương hai mươi tượng đắng núi thịt chương hai mươi tượng đắng núi thịt hai nguyện hai mươi mốt ngày lên xong bắt cùng đấu vật khóa sau trần tượng lần nữa gọi lại lý phi ngày mai lại có một nhà chuyên môn luyện đấu vật võ quán muốn tổ chức nội bộ tranh tài ta đã cùng bên kia câu thông tốt ngươi có thể đi tham gia gần nhất những thứ này võ quán có nhiều như vậy nội bộ tranh tài lý phi hiếu kỳ hỏi trần tượng nhìn xem hắn rất tự nhiên nói tháng sau chính là võ quán định bảng so tài cái này trực tiếp quan hệ đến tất cả nhà võ quán sinh ý cho nên mỗi nhà đều rất xem trọng tháng này lần lượt đều tại tiến hành nội bộ tiền bạc muốn chọn ra đệ tử ưu tú nhất đi dự thi lý phi gật gật đầu thì ra là thế ta nguyện ý đi thăm ra đà tạ trần lao sư vậy thì xế chiều ngày mai một điểm ta vẫn tại đông đại môn chờ ngươi trần tượng đối với lý phi nói sau đó hai người tách ra r i ê n g phần mình trở lại ký túc xá đêm đó có một cái nhân viên công tác cho lý phi đưa tới một phần b a o khỏa cái này b a o khỏa là từ hưng thành bên kia gửi tới lý phi mở ra b a o khỏa bên trong ngoại trừ trương vũ thanh cho hắn gửi tới một chút ăn cùng mặc còn có một cái lại có lạnh nhạt màu đỏ đường vân màu đen đặc phòng hộ áo cái này phòng hộ áo tự nhiên không phải trương vũ thanh gửi mà là giám sát tổng viện lặng lẽ bỏ vào trong bao vì để tránh cho đả thảo kinh xả giám sát tổng viện người không tốt trực tiếp cùng lý phi tiếp xúc thế là liền đem đồ vật bỏ vào hưng thành gửi tới trong bao từ đó không để cho người chú ý đem đồ vật đưa đến lý phi trong tay lý phi đem cái này phòng hộ áo lấy ra tiếp đó mặc lên người thử một chút xúc cảm có chút lạnh bớt mặc lên người rất thông khí không có chút nào nóng đây là một kiện tứ cấp phòng hộ áo phòng hộ áo chế tác độ khó so cùng cấp bậc dị binh cao hơn nữa cho nên giá trị cũng muốn cao một cái cấp bậc một kiện tứ cấp phòng hộ áo đồng đẳng với cấp năm dị binh theo lý thuyết lý phi mặc lên người cái này phòng hộ áo tại trên giá trị cùng hắn quỷ trạm không sai bị lắm Tăng một cái võ sư nếu như mặc vào một kiện tứ cấp phòng hộ áo tầm thường thuốc nổ vũ khí sẽ rất khó tạo thành uy hiếp đối với hắn đại làm chiêu đương nhiệm quân cơ đại thần từng nói qua một câu danh nôn cho lão tử một vạn kiện tứ cấp phòng hộ áo lão tử có thể mang binh bình tây dương thất quốc cái này dĩ nhiên chỉ là một câu nói đùa liền đạo cơ kỷ cường giả đều chưa hẳn có thể lấy được một kiện tứ cấp phòng hộ áo như thế nào có thể gọp đủ một vạn kiện tứ cấp phòng hộ áo đâu lời này giống như là tại nói gọp đủ một vạn tên đạo cơ k ỳ cường giả tạo thành quân đội có thể quét ngang thiên hạ một dạng lý phi lúc này mặc cái này tứ cấp phòng hộ áo là hạ hoàn vì nhiệm vụ lần này tạm thời cho hắn xin chủ yếu là vì cam đoàn cá nhân hắn an toàn chờ nhiệm vụ lần này sau khi kết thúc lý phi còn muốn đem phòng hộ áo trả lại năm ngay kế tiếp buổi chiều một điểm lý phi đúng giờ xuất hiện tại đông đại môn đi thôi s ớ m g chờ ở chỗ này trần tượng giống như lần trước không nói thêm gì mang theo lý phi đi ra cửa trường cưới có quỹ tàu điện đi tới võ nghĩa khu cái khu vực này có toàn thành nhiều nhất võ quán hôm nay trần tượng muốn dẫn lý phi đi võ quán tên là đại địa võ quán tại võ nghĩa khu danh khí gần với sắt phong võ quán xuống tàu điện đi bộ sau mười mấy phút trần tượng mang theo lý phi đi tới đại địa võ quán ngoài cửa võ quán đại môn sửa sang mười phần to lớn hùng vĩ bậc thang hai bên có hai tôn hai người cao bạch ngọc sư tử rất là khí phái trần l ã o sư lý bạn học m ờ i vào bên trong đại địa võ quán sớm phái người chờ ở ngoài cửa nên đón trần tượng cùng lý phi hai người nên đón hai người làm ộ t cái mặc màu trắng ngoại b ả o màu đen q u ầ n đùi hở ngực lộ nhũ mập mạc người này một thân thịt mỡ đi trên đường trên người thịt mỡ run lên một cái nhìn qua căn bản vốn không giống như là một cái võ giả tiến vào võ quán sau Lý Phi d ọ cái theo ít phải không đường đi người gặp d n n g g ư ờ đều k h ô này g cũng khác mấy, l thể trọng ít nhất tại 200 cân trở cân lên mạng. n Cái mập à một số người cũng là đại địa võ quán học viên không phải đại địa võ quán chuyên thu mập mạng mà là trở thành đại địa võ quán chính thức học viên sau đều biết trở nên béo bởi vì nhà này võ quán dùng là t h ổ hệ thực nhập thể tượng đắng tượng đắng sẽ dẫn đến trên thân người mỡ càng ngày càng nhiều để cho người ta không ngừng béo phì mà tượng đắng năng lực siêu phạm vừa v ặ n liền cần dùng đến mỡ sử dụng tượng đắng võ giả trên người mỡ càng nhiều thực lực càng mạnh xuyên qua tiền viện luyện võ trang sau lý phi cùng trần tượng tại người học viên kia dẫn dắt xuống đến chính viện một tòa sân vận động bên ngoài ở đối phương ra hiệu phía dưới lý phi cởi xuống trên chân giày đi chân trần đi vào sân vận động sân vận động sàn nhà là dây leo hắc mộc xếp thành loại gỗ này có rất tốt giảm sắc tính chất đồng thời lại đầy đủ cứng rắn vô cùng thích hợp dùng để luyện tập đấu vật lý phi đi vào sân vận động sau ánh mắt đầu tiên liền bị ngay phía trước một tòa núi thị thấp dẫn ánh mắt đây là một cái thân hình viễn siêu thường nhân siêu cấp mập mạc đối phương chỉ là ngồi ở c h â đó chiều cao liền vượt qua hai m so lý phi tiến vào bá thể trạng thái th nếu như đứng lên chỉ sợ có cao hơn ba m lý phi còn là lần đầu tiên nhìn thấy hình thể khoa trương như vậy người người này đồng d ạ n g mặc màu trắng ngoại bảo cùng màu đen q u ầ n đùi hở ngực lộ lũ làn da t r ắ n g nón hồn viên bụng giống như một cái trống lớn quý khách đến nhà không có từ xa tiếp đón mong được tha thứ tôn này núi thịt mở miệng nói chuyện âm thanh hùng vĩ để cả tòa sân vận động đều ông ông tác hưởng xe quan chủ k h á c h khí là chúng ta làm thiền t r â n tượng trước tiên hướng đối phương ôn quyền hành lễ tòa này núi thịt tên là xe hạ xuyên đại địa võ quán có chủ khí biến kỷ định phong luyện kính võ sư lý phi tại tối hôm qua liền từ lộ mạnh dương nơi đó lấy được đối phương tài liệu c ặ n kẽ căn cứ vào giám sát tổng viện ước định xe hạo xuyên thực lực tại toàn bộ đại đồng phụ luyện kỉnh võ sư bên trong cũng có thể đứng vào trước người người chính là lý phi xe hạo xuyên ánh mắt c h u y ể n rời đến lý phi trên thân trong chốc lát lý phi cảm giác như có một tòa vô hình c ự sơn hướng chính mình đẻ xuống hắn m ặ t không đổi sắc nhìn thẳng xe hạo xuyên hướng đối phương ô m quyền hành lễ lý phi gặp qua xe quán chủ không hổ là nổi tiếng võ đại truyền kỳ thiên tài xe hạo xuyên nợ nụ cười hít mắt lại tựa như một tôn phật di lặc theo hắn nụ cười này tựa như núi cao áp lực thật lớn trong nháy mắt tan biến tại vô hình tựa như chưa từng có xuất hiện qua các ngươi ý đồ đến ta đã biết được để chết ngươi trước cùng vị này võ đại thiên tài luận bàn một chút đi xe hạo xuyên nhìn về phía bên trái một cái học viên hắn hai bên trái phải tất cả ngồi xếp bằng ba tên học viên cũng là khí biến kỳ võ sư từ một điểm này cũng có thể thấy được đại địa võ quán thực lực muốn so lý phi vài ngày trước đi nhà kia giác đấu võ quán mạnh rất nhiều tên là để chết học viên chậm rãi đứng lên trước tiên hướng xe hạo xuyên thi lễ một cái là lao sư cái này cũng là một cái chiều cao vượt qua hai mét toàn thân mỡ mập mạp chỉ là đứng tại xe hạo xuyên bên cạnh mới hiện lên rõ có chút thon thả để chết đi đến t r à n g quán bên trong đối diện lý phi hôm nay luận bàn ngươi có thể dùng năng lực siêu phàm cùng tiên t h i ê n nhất khí cùng bọn hắn đỏ sức đấu vật kỹ xảo c h â n tượng đối với lý phi nói lý phi gật gật đầu trước tiên khởi chính mình màu xanh đậm áo khoác đây là võ đại đồng phục phía dưới áo khoác là một bộ màu đen võ phục đồng dạng là võ đại phát tính dẻo dai rất tốt dù là lý phi tiến vào bá thể trạng thái cũng sẽ không đem quần áo xe rách lý phi trước tiên đem trong tay áo khoác thật chỉnh tề xếp lại để ở một bên trong góc sau đó mới quay người đi đến chàng quán bên、trong. cùng c để hai ế t người, người, hai người hai tay đồng thời bắt được cánh tay của đối phương sau đó riêng phần mình tiên thiên nhất khí đều từ nơi lòng bàn tay tuân ra tiên thiên nhất khí không bằng kinh lực ngưng luyện cho nên giới tình huống bình thường chỉ có thể lấy cận thân tiếp xúc phương thức đánh ra duy nhất ngoại lệ là thực sự khí bởi vì thật khí đầy đủ thuần túy có thể càng ngưng luyện cho nên có thể ở khoảng cách ngắn bên trong tiến hành tấn công từ xa tỉ như lý phi đao mang cùng tạo một song h ỏ a diễm phi đông dứt bỏ thật khí đấu vật cùng cận thân b ấ t kỳ thực mới là võ sư giai đoạn giỏi nhất phát huy ra tiên thiên nhất khí ưu thế võ kỹ màu vàng đất khí tức từ để chết trong lòng bàn tay phun ra ngoài đây là mẫu thổ cương khí vừa trầm trọng lại c ư ơ n g mánh ngay tại mẫu thổ cương khí sắp tràn vào lý phi thể nội lúc thân thể của hắn bỗng nhiên hướng ra phía ngoài b à n trướng thân hình trở nên cùng để chết đồng dạng lớn nhỏ chỉ là không có đối phương như vậy rộng lý phi lần này bá thể lúc phát động cơ phi thường tốt để để chết không có thể bắt thực cánh tay của mình đồng thời mậu thổ c ư ơ n g khí cũng không bị bá thể t r ự n khai nhân cơ hội này hai đạo canh kim thật khí từ lý phi trong lòng bàn tay phun ra hóa thành hai thanh lưỡi dao đâm vào để chết cánh tay bên trong để chết mậu thổ c ư ơ n g khí cùng thể nội thật dày mỡ đan vào một chỗ tạo thành một kiện đặc thù hộ giáp tầng tầng trở ngại lý phi canh kim thật khí tượng đáng thực nhập thể có hai loại năng lực siêu p h à m một loại là giáp dày chính là dùng mỡ tạo thành một kiện hộ giáp để lực phòng ngự của mình tăng nhiều vừa dùng giáp dày phối hợp mậu thổ cơm khí ngăn cản canh kim thật khí để ch từng đạo màu vàng đất khí tức từ nơi lòng bàn tay của hắn hướng lý phi toàn thân lan tràn cao thâm n ấ u vật kỹ xảo cũng là muốn phối hợp tiên thiên nhất khí hoặc kình lực tới thi triển tiên thiên nhất khí cùng kình lực đối nội chính là một đạo vô hình hóa có thể khóa lại đối thủ cơ thể đối ngoại nhưng là từng cái vô hình tay có thể kéo t ú n đối thủ để chết trong thời gian ngắn công không phá được lý phi bá thể cho nên hắn lựa chọn dùng mậu thổ cương khí tới kéo t ú n lý phi lý phi trên thân buộc phát ra từng đạo màu vàng sầm khí t ứ c giống như từng đạo cương nhận đem quấn quanh ở trên người mình mậu thổ cương khí chặt đức nhưng hắn điều khiển canh kim thật khí tốc độ vẫn là c h ậ m một bậc bị c ư ơ n g ép kéo động cơ thể trọng tâm để chết nắm lấy cơ hội tay chân đồng thời phát lực đ ỗ n g nhiên đem lý phi ngã bay ra ngoài phanh lý phi trọng trọng ngã tại trên ván gỗ hợp lại để chết đối với lý phi la lớn ý là hiệp thứ nhất hàn thắng dựa theo luận võ quy tắc nếu như hắn có thể liên tục ba cái hiệp đem lý phi ngã xuống cái tiêu trận này luận võ chính là hàn thắng lý phi cấp tốc từ dưới đất đứng lên lần nữa phóng tới để chết hai người lại một lần đụng vào nhau lần này lý phi không còn chủ động tiến công mà làm ộ t cách hết sắc chăm chú mà điều khiển canh kim thật khí cùng để thổ cơ khí chiến đấu hai người giống như là tại đồng thời điều khiển mấy chục con vô hình tướng tay lẫn nhau so chiêu lý phi ở phương diện này trên kỹ xảo chính xác không bằng để chết bất quá hắn có bá thể gia trì có thể không ngừng đem c u ố n quanh ở bên ngoài thân mậu thổ cương khí đánh sơ sát mậu thổ cương khí dù sao còn không phải kinh lực rất dễ dàng liền sẽ tản ra đã như thế lý phi phòng phải cũng coi như vững như thành đồng hai người rằng có bảy tám giây sau để chết đột nhiên hô to một tiếng toàn thân mỡ đều run dày dữ dội đứng lên tiếp đó hắn lực lượng đại trướng một chút liền vượt trên lý phi đây là tượng đáng loại thứ hai năng lực siêu phẩm dầu nhiên liệu thông qua thiêu đốt trên người mỡ đem đổi lấy lực lượng cường đại thấy cảnh này tại chỗ còn lại vài tên võ quán học viên đều hơi kinh ngạc hôm nay trận luận võ này chỉ là thông thường luận b à n mà thôi để chết hoàn toàn không cần thiết sử dụng dầu nhiên liệu dù sao trên người mỡ dùng một điểm liền ít đi một chút muốn một lần nữa tích lũy là cần thời gian tháng sau chính là định bảng so tài để chết đây là h ạ tất ba đột nhiên xuất hiện lực lượng cường đại phá vỡ cân bằng lý phi lần nữa bị ngã bay ra ngoài hai hợp để chết hướng ngã xuống đất lý phi giống to trong hai mắt như có hỏa diễm đang thiêu đốt tại phía sau hắn trên mặt một mực mang theo nụ cười xe hạo xuyên khẽ nhũ mày lý phi lần nữa từ dưới đất đứng lên hắn một mặt bình tĩnh tiếp tục phóng tới để chết lần này hắn không tiếp tục phòng thủ mà là toàn lực bộ phát canh kim thật khí đâm vào để chết thể nội tại sử dụng dầu nhiên liệu tình huống phía dưới để chết lực phòng ngự tự nhiên sẽ hạ xuống để chết không quan tâm mặc cho hai đạo canh kim thật khí đâm vào cánh tay của mình xuyên thấu tầm tầm mỡ cuối cùng đâm vào trên đầu khớp xương hắn kêu đau một tiếng càng là thêm một bước thôi động dầu nhiên liệu từng đạo màu vàng đất mậu thổ cơm khí từ toàn thân hắn t u ra tiếp đó quấn quanh ở lý phi trên thân lý phi dùng bá thể đánh tan một đạo cơ khí lập tức liền có hạ một đạo cơ đem hắn c u ố n thành một cái màu vàng đất kén một giây sau để chết đ ỗ n g nhiên đem lý phi nhấc lên tiếp đó trọng trọng căng hướng mặt đất vê anh sân vận động sàn nhà lần nữa chấn động một cái dây leo h t một xếp thành tầm ván gỗ bị nện phải nứt ra hướng vào phía trong lõm xuất hiện một cái hố nhỏ ba hợp để chết một tay bắt được lý phi cánh tay một tay đẻ lại trên lồng ngực của hắn đem hắn gắt gao đặt tại trong hố giống to lý phi một mặt bình tĩnh nhìn đối phương ngươi thắng nghe nói như thế để chết trên mặt lộ ra vừa khóc lại cười thần tình của k á i hắn gắt gao nhìn chằm chằm lý phi cuối cùng cười lạnh nói nguyên lai võ đại thiên tài cũng bất qu để chết nhưng vào lúc này xe hạ o xuyên mở miệng thanh â m to lớn bên trong gần chứa n ộ khí vang vọng cả tòa sân vận động đủ hắn không rõ chính mình cái này đệ tử hôm nay là chuyện gì xảy ra nhưng võ đại không phải chỉ là một cái đại địa võ quán có thể t r e o trong nổi hắn nhất thiết phải mở miệng ngăn lại để chết nói ra quá đáng hơn lời nói cũng may lý phi mặc dù bị nện rất chật vật nhưng nhìn qua đồng thời không chút thủ thương còn có thể bổ cứu ngay tại xe hạ o xuyên tự hỏi muốn làm sao vãn hồi lúc này cục diễn lúc để chết đột nhiên làm ra một cái để cho tại chỗ đại địa võ quán tất cả mọi người không nghĩ tới chuyện Hắn đệ lại một bên khác một mực yên tính quan chiến trần tượng cũng động hắn tiến về phía trước một bước đấm ra một quyển đồng dạng làm một đạo màu vàng đất kinh lực hóa thành một cái giao long hình thái hướng phía trước cắn xé mà đi nhưng đạo này kinh lực không phải hướng về phía để chết đi mà là đụng phải xe hạo xuyên đánh ra đạo kia kinh lực năm đợt s tựa như là phải cảm c ú m trạng thái rất kém cỏi hôm nay liền một cảnh trường hai mươi mốt phi kiếm bài học cuối cùng chương hai mươi mốt phi kiếm bài học cuối cùng tại lý phi cùng trần tượng đi vào đại địa võ quán phía trước một cái mặc màu đen tơ l ụ i lao giả cầm trong tay một cây tơ vàng gỗ trinh nam làm thành quả trượng mang theo một cái dáng người cường tráng tùy tùng đi vào võ quán phụ cận một tòa trong trả lâu lao giả xem xét chính là ông nhà giàu bị tiểu nhị rất nhiệt tình nên đón đến một gian gần cửa sổ trong phòng chúng sau đó lên một bình t r ắ ngon trong khoảng thời gian kế tiếp lão giả nhàn nhã ngồi ở bên cửa sổ uống trà hắn tên kia tùy tùng thì an t ĩ n h đứng ở một bên khi lý phi cùng trần tượng đi vào võ quán sau lão giả chậm rãi hai mắt nhắm lại khi để chết đột nhiên đối với lý phi hạ sát thủ nắm lý phi cổ lúc trong phòng trà lão giả cũng bỗng nhiên mở hai mắt ra trong hai mắt có quang mang thoáng qua đại địa võ quán bên trong sa hạo xuyên ra tay muốn cứu viện lý phi lại bị trần tượng cản xuống dưới sa hạo xuyên vừa sợ vừa giận tâm bỗng nhiên chìm xuống dưới để chết bóp gây lý phi cổ chỉ cần trong n h y mắt hắn ra tay bị trần tượng ngăn cản vậy thì không có người có thể cứu lý phi. Lúc là cận có này dù phụ m ộ trong cái đạo sức động niệm chấp i giữa xuyên qua khoảng cách t thuật pháp sức mạnh. Trong nhóm Trong chấp này lý phi xuyên tạ i trong quần áo tứ cấp phòng hộ áo đột nhiên sáng lên ánh sáng mang sau đó một cố cường đại thuật pháp ba động từ cái này phòng hộ áo trên thân bạo phát đi ra giám sát tổng viện cho lý phi cái này tứ cấp phòng hộ áo là một đạo song trọng chắc chắn ngoại trừ phòng hộ áo tự thân phòng hộ hiệu quả phía trên này còn có các thuật pháp nghi quỹ trong phòng trà lao nhân kia chính là dựa vào phòng hộ trên áo nghi quỹ tới cảm giác võ quán bên trong tình huống từ đó p hắn, hắn nguyên nào bản bắt được lý phi cổ tay phải một chút liền rụt trở về lý phi thừa cơm một cước đạp ra để chết một lần nữa từ dưới đất đứng lên sợ hai thuật. Thuật, thuật vừa có thể dùng làm phạm vi công kích đồng thời ảnh hưởng rất nhiều người lại có thể dùng làm đơn thể công kích đối với cái nào đó đặc biệt mục tiêu thi thuật giết hắn ba trần tượng tiếng giống giận dữ như sấm khí thế cường đại trong nháy mắt tràn ngập cả t ò a sân vận động như có một cây đỉnh thiên lập địa c ộ t sắt đột nhiên xuất hiện tại chỗ trong quán hắn một bên gầm thét một bên điều khiển kinh lực tiếp tục ngăn cản xa hạ xuyên hiện tại hắn chỉ có thể gửi hy vọng ở để chiết có thể lại đỏ sức một lần bị sợ hai thuật ảnh hưởng để chiết nghe được thanh âm này lại bị trần tượng khí thế cường đại m ộ t kích lập tức lấy lại tinh thần hắn nhìn về phía vừa mới đứng v ư n g lý phi trong mắt lõe lên một vòng kiên quyết một giây sau toàn thân hắn mơ cũng bắt đầu thiêu đốt cả người lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được gầy xuống hắn không giữ lại chút nào thi triển dầu nhiên liệu đem chính mình triệt để cháy hết nhiều năm tồn chữ xuống mỡ toàn bộ đổi thành sức mạnh để chết một trường trọng trọng đập trên sàn nhà cả người nhảy lên một cái hướng lý phi nhào tới từng đạo màu vàng đất mậu thổ c ư ơ n g khí từ trên người hắn bộc phát tựa như từng cái xiềng xích hướng lý phi buộc chặt mà đi tiếp đó đem lý phi hướng hắn bên này lôi kéo tại không so đo đại giới địa bạo phát hạ để chết lúc này buộc phát ra tiên thiên nhất khí đã có kình l ự c q uy thế dù là ngươi là võ đại tuyệt thế thiên tài khoảng cách như vậy phía dưới ngã ném mới là vương đạo ngươi chỉ có thể lại bại một lần để chết trong lòng giống giận lần nữa bắt được lý phi cánh tay. tiếp đó hai cánh tay hắn phát lực từng đạo mậu thổ c ư ơ n g khí cũng đồng thời phát lực nhưng mà lần này lý phi đứng tại chỗ không nhúc nhích tí nào như thế nào để chiếc ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc một giây sau một cỗ khó mà chống cự tràn trề cự lực từ lý phi trong thân thể bạo phát đi ra băng băng băng sụp đổ sụp đổ quấn quanh ở lý phi trên người từng đạo tỏa liên lần lượt đứt gãy tiếp đó để chiếc bị lý phi một cái nhấc lên q u a y người ván hông vung cánh tay hung hăng hướng phía dưới q u ă n đi v a n bốn sân vận động lần nữa bắt đầu chấn động cơ hồ cùng vừa rồi giống nhau như lúc trắng cảnh chỉ có điều lần này song phương vị trí đ ổ i chỗ để chết bị lý phi hung h ă n g đập xuống đất sàn nhà nước ra hướng phía dưới lõm xuất hiện một cái càng lớn hố phốc để chết phun ra một ngụm máu tươi đầu góc trống rỗng hắn không thể nào hiểu được vì cái gì thắng bại lại đột nhiên ở giữa liền l g ư ờ i t u y ể n rõ ràng vừa mới là chính mình thắng hắn nhìn về phía lý phi vẫn như c ũ chỉ có thấy được một đôi bình tĩnh con mắt ngươi hắn vô ý thức đưa tay đi bắt lý phi nhưng lại bắt hụt lý phi cũng không quay đầu lại quay người hướng phía cửa phương hướng phóng đi giống như là đánh bại một cái không quan trọng gì đối thủ thậm chí cũng không có nhìn nhiều hắn một mắt phốc để chết lại phun ra một ngụm máu một bên khác khi thấy ly phi tránh thoát gò bó một cái giơ lên đằng chết chiêu trên mặt đất té tới lúc trần tượng liền biết đại thế đã mất thế là không chút do dự quay người liền hướng ra ngoài chạy tới hắn vừa chạy ra sân vận động đại môn tiến vào trong sân một đạo kiếm quang liền xông tới mặt đây là một thanh chỉ có dài một thước không c á n phi kiếm thanh phi kiếm này từ đại địa võ quán phụ cận cái kia tòa nhà trong trà lâu bay ra trong nháy mắt liền lướt qua khoảng mấy trăm thước mang theo chói hai phá vỡ âm thanh bay vào đại địa võ quán bên trong trong chà lâu vị kia thoạt nhìn như là ông nhà giàu lão giả là một tên phụ thể kỳ đại pháp sư không giống với an thần giáo Triệu Vũ, vị lao giả này tiến vào phụ thể kỳ sau luyện pháp khí là một thanh phi kiếm hắn đem nhiều loại thực nhập thể cắm vào trong thân kiếm từ đó có thể cách không khống chế thanh phi kiếm này còn có thể để cho thanh phi kiếm này buộc phát ra tiếp cận tốc độ của viên đạn phi kiếm chất lượng so với một viên đạn cao hơn cho nên dù là tốc độ không bằng đạn phi kiếm động năng cũng là đạn gấp mấy chục lần lực t r ù n g kích mạnh hơn rất rất nhiều t r â n tượng dám để cho một viên đạn đánh trúng chính mình cũng không dám để cho thanh phi kiếm này cứ như vậy đâm trúng chính mình như thế hắn sẽ bị trực tiếp chém thành hai khúc màu vàng đất dao l o n g vờn quanh tại cơ thể của trần tượng bốn phía hắn toàn bộ tinh khí thần cũng theo đó bộc phát võ giả tinh khí thần nhất là khắc chế thuật pháp trong đó tinh là tinh huyết khí là tiên t i ê n nhất khí thần là thần ý cũng chính là võ giả q u y ề n ý đao ý kiếm ý các loại lúc này trần tượng tinh khí thần hoàn toàn một mảnh cao độ ngưng tụ đang thao túng phi kiếm lao giả trong cảm giác trước mắt xuất hiện một cây dài đến vài trăm mét thô to có sắt có sắt phía trên có bản l o n g vờn quanh khí trùng tiêu n â y dù là thật là một cây có sắt thanh phi kiếm này cũng có thể một kiếm đem hắn chặt đứt nhưng phi kiếm phía trước rõ ràng không có vật gì lại đột nhiên tốc độ giảm bớt bám vào trên thân kiếm thuật pháp sức mạnh bị q u á n nhiễu một kiếm này kiếm đạo cũng theo đó bị ảnh hưởng xuất hiện chết đi một giây sau phi kiếm xuyên thấu trần tượng hộ thể k i n h lực từ vai trái của hắn chỗ xe qua chạm phá trên người đối phương tam cấp phòng h ộ áo máu tươi từ trần tượng vai trái chỗ tiêu xả m à ra hắn đối với cái này không thèm để ý chút nào tiếp tục hướng phía trước sông một giây sau một bóng người từ phía sau vào tới lý phi thừa dịp trần tượng bị phi kiếm ngăn trở lần này đuổi theo Lan đi. trần tượng lúc này đã không để ý tới đánh giết lý phi mắt thấy lý phi xông lên hắn tiện tay vung lên tính toán đem lý phi đánh lui màu vàng đất dao long gào thét đâm vào lý phi trên thân nhưng lý phi cũng không có bị đánh lui cứng rắn chống đỡ lấy đạo này t ì n h l ự c xông về trước hai tay bắt l ấ y trần tượng cánh tay làm sao có thể trần tượng một mặt kinh ngạc vô ý thức phát kình tranh thoát nhưng lý phi hai tay giống như đúc bằng sắt gắt gao bắt lại hắn cánh tay không có chút nào bị rung chuyển một giây sau hắn bị lý phi bắt được cánh tay văng ra ngoài một lần nữa về tới sân vận động chỗ cửa lớn lúc này lý phi bị kình lực chấn quần áo vỡ vụn lộ ra phía dưới phòng hộ áo hắn nhìn xem trần tượng lấy tay bắt được trên thân còn sót lại một khối vải rách tiện tay giật xuống ném qua một bên trần lão sư đây cũng là ngươi lên cho ta tiết học cuối cùng xin chỉ giáo tiếng nói rơi xuống ở giữa thanh phi kiếm kia lơ lửng ở trần tượng hướng trên đỉnh đầu không chỉ có như thế trần tượng sau lưng sân vận động một chút một cái bắt đầu chấn động lại là sa hạo xuyên một tay nhấc lấy bị chế trụ để chết trong mắt chứa tức giận từng bước từng bước hướng chỗ cửa lớn đi tới khi thế cường đại gắt gao đặt ở trần tượng trên thân phía trước có phi kiếm sau có cường địch trần tượng biết mình hắn đau thương nợ nụ cười nhìn xem lý phi trên thân lộ ra ngoài phòng hộ áo tứ cấp phòng hộ áo khó trách tứ cấp phòng hộ áo có thể trên phạm vi lớn suy yếu tiên t i ê n nhất khí liền xem như k i n h lực cũng sẽ bị suy yếu hai ba thành một cái đứng đầu võ sư nếu như mặc vào tứ cấp phòng hộ áo là có thể vượt biên cùng luyện kình võ sư một trận chiến t r â n tượng cảm thấy lý phi mới vừa rồi là ỉ vào cái này tứ cấp phòng hộ áo tăng thêm bí pháp nào đó kích phát ra mạnh hơn bá thể lúc này mới đỡ được k i n h lực của mình thì ra các ngươi đã sớm biết ngươi là cố ý để tới gần ta trần tượng nhìn xem lý phi lý phi một mặt bình tĩnh trần lao sư nếu như không dậy nỗi sát tâm ta kỳ thực là nghĩ nghiêm túc đi theo ngươi học ha ha ha ha trần tượng cười ha hả một bước sai từng bước sai bây giờ nói gì cũng đã t r ư ở nói g n đi quanh người hắn lần nữa bị k i n h lực vần quanh ngươi muốn lên cuối cùng này một tiết học vậy thì tới đi trần tượng đối với lý phi vẫy vẫy tay một giây sau lý phi dậm chân hướng hắn vào tới hai người rất nhanh chiến đấu cùng một chỗ trần tượng rất rõ ràng nếu như chỉ là muốn giết chết hắn đỉnh đầu thanh phi kiếm kia là đủ rồi nhưng lý phi bọn người muốn là bắt s ố n g hắn chỉ dựa vào phi kiếm còn chưa đủ cho nên lý phi mới có thể đưa ra muốn lên bài học cuối cùng chiêu này là địa long xoay người trần tượng đột nhiên quá lớn theo hắn tiếng nói rơi xuống một đạo kinh lực bị hắn đánh vào mặt đất dưới chân sau đó lý phi dưới chân phiến đá p h á thoái một đạo kinh lực phóng lên trời thừa dịp lý phi trọng tâm không v ữ n g trần tượng bắt được lý phi liền muốn thi triển ngã nem kỹ nhưng vào lúc này một đạo kiếm quang thoáng qua ép hắn không thể không bông ra lý phi toàn lực bộ phát tinh khí thần ảnh hưởng phi kiếm đồng thời ngửa ra sau t r ố n tránh nhưng hộ thể kinh lực cùng trên người tam cấp phòng hộ áo lần nữa giống như giấy đồng dạng bị cắt mở t r ư ớ ngực bị vạch ra một đạo sâu đậm vết thương mau tươi bắn tung tóe trần tượng không để bụng tiếp tục vào lý phi lý phi cũng không sợ chút nào. lần nữa cùng hắn chiến đấu cùng một chỗ chiêu này là bàn long rào sát trần tượng lại dùng r a một chiêu lần này là bắt sát chiêu màu vàng đất dao long kình lực quấn quanh ở lý phi trên thân muốn mạnh mẽ vặn gãy tứ chi của hắn tiếp theo một cái trước mắt kiếm quang lại đến lại một lần cắt đứt trần tượng sát chiêu trần tượng không để ý tới cái thanh kia uy hiếp càng lớn phi kiếm tiếp tục đối với lý phi ra tay vặn cổ tay tay cụt chả cổ tay đẻ cánh tay trở tay phong hầu hóc ngực cắt cổ tay nhất thức thức nhìn như đơn giản bắt chiêu thức tại trong tay trần tượng dùng da chiêu chiêu lang lệ nhưng trần tượng mỗi lần đối với lý phi thi triển sát chiêu cũng sẽ ở thời khắc mấu chốt bị phi kiếm đánh gãy mà bởi vì có lý phi kiềm chế trên người hắn kiếm thương cũng càng ngày càng nhiều trong phi kiếm có thực nhập thể tự nhiên cũng có năng lực siêu phạm một loại trong đó là có thể để dòng người hết u y không ngừng cho nên trong phiên khắc trần tượng liền biến thành một cái huyết nhân máu chạy ồ ạt cái năn cầm khóa c h u ộ t cố sao hành trào kinh nã mạch tiêu t à n kỳ l ự p bốn cứ việc không ngừng c h ả y máu trần tượng lại không hề hay biết trong miệng không tuyệt vọng lấy bắt khẩu quyết một thức tiếp một thức lăng lệ sát chiêu đánh ra những khẩu quyết này cũng là trần tượng tại trên lớp dậy qua lý phi lúc này hắn không chút nào lưu thủ mà dùng ra mới chính thức để cho lý phi cảm nhận được những khẩu quyết này t ì n h túy đá đường u i câu đạp tung c h ó i các biệt quân ba ủi sụp đổ đ a bốn trần tượng giáo x o n g bắt khẩu quyết bắt đầu giáo đấu vật khẩu quyết chiêu thức cũng từ bắt đổi thành ngã ném hắn thực nhập thể là thổ thuộc tính địa phúc năng lực siêu phạm là đại địa chi tâm chỉ c ầ n chân đạp đại địa liền có thể liên tục không ngừng thu nạp địa khí từ đó bổ sung năng lượng để cho chính mình thể lực kéo dài kinh lực hùng hậu cho nên dù là thương thế trên người càng ngày càng nặng sức mạnh cùng khí thế của hắn lại như c ũ duy trì tại đình phong ở phía sau đứng xem sa hạo xuyên l hắn trước đây cùng trần tượng nhận biết là bởi vì hai người luận bàn qua mấy lần một tới hai đi liền quen thuộc hai người ở trong luận bàn vẫn luôn là x a h ả o xuyên thắng nhưng bây giờ nhìn thấy trần tượng không giữ lại chút nào ra tay hắn mới ý thức tới chính mình cái này đại đồng phụ đệ một ném cầu thủ ném bóng danh hào chỉ sợ hữu danh vô thực lý phi cùng trần tượng lại qua mười mấy chiêu làm phi kiếm bắt được một cơ hội xuyên thủng trần tượng vai trái sau khi thế của hắn mới rốt cục bắt đầu suy sụp lý phi thừa dịp trần tượng l ự c suy lập tức hóa lại đối phương cánh tay phải sau đó dùng vừa rồi trần tượng dậy qua thủ pháp đem cánh tay phải này mẹ gãy gãy gãy không đợi hắn đánh trả trọng tâm đã bị lý phi phá mất tiếp đó cả người bị lý phi b ế lên trọng trọng nhìn về phía mặt đất vanh ba lý phi lần thứ nhất thành công đối với trần tượng hoàn thành ngã ném cái này cũng là một lần cuối cùng đang đập đi ra ngoài hố đất bên trong trần tượng miệng phun màu tươi nhìn xem gắt gao tại thượng vị khóa lại chính mình lý phi cười cười ngươi thông qua khảo hạch hắn mở môn học này thông qua khảo hạch phương thức chính là có thể thành công bắt cùng ngã xuống hắn một lần hai chuyện này lý phi vừa rồi đều làm đến lý phi nhìn xem trần tượng con mắt đối với hắn gật đầu một cái một giây sau kiếm quan phán phi kiếm đóng vào trần tượng đàn bên trong đại huyệt bên trên mạnh liệt thuật pháp ba động bộ pháp trần tượng trở nên buồn ngủ đây là vị kia phụ thể kỳ đại pháp sư thông qua phi kiếm cách không thi pháp phải dùng thuật pháp cưỡng ép thôi miên trần tượng trần tượng vô ý thức d â y r u ộ n nhưng bị lý phi gắt gao khó a lại cứ như vậy kéo dài mười mấy giây sau hắn mới rốt c ụ c hôn mê đi lý phi thấy thế v u n g lỏng ra trần tượng từ trong hố đất nhảy ra ngoài nhìn xem trong hầm hôn mê trần tượng vô luận như thế nào cuối cùng này bài học đối phương chính xác chân tâm thật ý dạy hắn không ý tứ thế là lý phi hai tay ư quyền hướng trong hầm trần tượng thi lễ một cái năm Đợt, trạng thái thân thể vẫn chưa được. lại tu dưỡng một ngày lập tức bắt đầu một quyển này đợt thứ nhất cao triều kịch tình ta tận lực có thể bạo cảng trường 22 võ đạo đại sư đàng vân thần thông chương 22, võ đạo đại sư đàng vân thần thông lý phi đồng học một mực tại một bên quan chiến sa hạo xuyên đi ra sân vận động chiều cao của hắn chính xác vượt qua ba m khôi n g ô đến để cho người kinh hãi chuyện hôm nay đại địa võ q u a n tuyệt không hiểu rõ tình hình tên lịch đồ này đã bị ta bắt lại nguyện giao cho võ đại điều tra sa hạo xuyên trầm giọng nói đồng thời một tay dơ lên bị hắn bắt để c h i ế hướng lý phi ra hiệu lý phi liếp mắt nhìn trên đỉnh đầu thanh phi kiếm kia đối với xe hạ o xuyên nói xe quán chủ hôm nay việc này sẽ có người cùng ngươi nói hắn tiếng nói vừa ra v õ q u a n tiền viện liền truyền đến động tính viện giám sát phá án tất cả chớ động đứng chỗ đó đ ừ n g động sau đó một đội người xông vào lý phi chỗ chỗ này viện tử lĩnh đội chính là hạ hoàn sa hạ o xuyên nhìn thấy viện giám sát người chỉ để đổi sắc mặt ý hắn biết đến hôm nay chuyện này so với hắn tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn khổ cực làm tốt lắm hạ hoàn đi vào viện lặt sau nhìn cũng không nhìn sa hạ o xuyên một mắt đi thẳng tới lý phi trước mặt vừa cười vừa nói như thế nào không có bị thương chứ lý phi lắc đầu không có gì đáng ngại Vậy là tốt rồi. hạ hoàn g gật gật đầu, căn này mới u g ư bản h ì n vốn không phản ứng đến hắn vung tay lên sau lương giám sát viên nhóm lập tức tiến lên từ trong tay sa hạo xuyên tiếp nhận bị bắt để chết đồng thời đem đã hôn mê trần tượng từ trong hố dơ lên bắt đầu bên trên đặc chế xích s á t đại nhân sa hạ o xuyên tiến lên một bước muốn nói điều gì nhưng hắn mới vừa bước ra một bước một đạo kiếm y bén nhọn liền rơi vào trên người hắn sa hạ o xuyên g mở đầu nhìn lại thanh phi kiếm kia lơ lửng giữa không trùng mũi kiếm đối diện hắn hắn không còn dám núp đ í c h phi kiếm c h i đạo là thế gian nhất đảng sát phạt c h i đạo giết người tự nhiên là rất lợi hại nhưng cứu người thì chưa chắc lấy sa hạ o xuyên thực lực hắn còn nắm chắc đang ra phủ đ ỉ n h phi kiếm giết chết phía trước đem tại chỗ những thứ này thậm chí ngay cả võ giả đều không phải là giám sát viên toàn bộ giết chết nhưng cuối cùng hắn cũng không dám có bất kỳ động tác phong hạ hoàn cuối cùng lưu lại một cái chữ tiếp đó quay người rời đi. lý phi đi theo bên người đối phương cùng đi ra khỏi đại địa võ quán lần này còn tại phụ cận bắt được ba tên mai thêm quốc gián điệp hẳn là tiếp ứng trật t g đi ra võ quán sau đại môn hạ hoàn đối với lý phi nói lần này có thể bắt được cái này một số người tiểu phi ngươi làm cư công đầu chờ điều tra sau khi kết thúc ta sẽ đích thân vì người sinh công đà tạ hạ đại nhân lý phi hướng hạ hoàn gửi tới lời cảm ơn nhưng vào lúc này tên kia mặc dầu sang l á o giả hướng bên này đi tới đi theo phía sau một cái tùy tùng giang viên trưởng ngài khổ cực hạ hoàn nhìn thấy lão giả sau chủ động hướng đối phương hành lễ thái độ rất khách khí lão giả cười hướng hạ hoàn gật g gật đầu t i ể u phi ta giới thiệu cho người một chút hạ hoàn g chỉ vào lão giả đối với lý phi nói vị này là đại đồng phủ chính pháp tổng viện phó viện trưởng sông tiến giang viện trưởng vừa rồi thanh phi kiếm kia chính là giang viện trưởng pháp ký lý phi mới biết được nguyên lai hành động lần này viện giám sát còn liên hiệp chính pháp v i ệ n người hơn nữa mời tới một vị phó viện trưởng vừa rồi đa tạ giang viện trưởng xuất thủ cứu rút lý phi hướng sông tiến hành lễ ha ha không cần phải k h á c h k h í ngươi tuổi còn nhỏ liền có thể cùng trần tượng dạng này ngã nem cao thủ so chiêu thực sự là hậu sinh khả sông tiến thái độ hòa ái mà đối với lý phi nói còn muốn phiền phức giang viện trưởng tiện đưa tiểu phi trở về võ đại hạ hoàn đối với sông tiến hành lễ đạo mặc dù đã đem mục tiêu nhân vật đều bắt được nhưng người nào cũng không biết còn có hay không bỏ sót vì để p h ò n g v ắ n nhất vẫn còn cần một vị cường giả hộ tống lý phi trở về trường học chuyện nhỏ đi thôi sông tiến vây vây tay một chiếc màu vàng sậm kỳ lân ô tô từ đằng xa lái tới chậm rãi rừng ở sông tiến thân phía trước đây là lý phi thấy qua đệ tam chức kỳ lân đi thôi lên xe sông tiến hô thế là lý phi đi theo đối phương ngồi lên chiếc này cắt giá xe chống đạn tên t i ê tùy tùng thì ngồi vào tay lái、phụ. trong xe sông tiến hỏi lý phi một chút tương đối thường ngày vấn đề thái độ rất hòa ái giang việt trường ta muốn thỉnh giáo một vấn đề lý phi đột nhiên mở miệng nói ngươi hỏi sông tiến nhìn xem hắn giống phi kiếm pháp khí như vậy muốn như thế nào mới có thể nắm giữ lý phi hỏi chính mình cảm thấy hứng thú nhất vấn đề đã từng hắn hỏi qua h á c h nghị trên thế giới này có người hay không sử dụng phi kiếm lúc đó hách nghị nói cho hắn biết phi kiếm pháp khí như vậy mười phần hiếm thấy không phải mỗi cái p h ụ thể kỳ đại pháp sư đều có thể dùng tới không nghĩ tới hôm nay liền gặp một vị sử dụng phi kiếm thuật pháp người tu hành lý phi thực sự không nhịn được muốn hỏi một chút bây giờ hắn cũng đã đi lên thuật pháp tu hành c h i đạo nếu như tương lai có thể luyện chế pháp khí hắn cũng rất muốn ưu tiên lựa chọn phi kiếm uy lực lớn không nói mấu chốt là xoáy a sông tiến cười ha ha đây là tốt vấn đề lý phi quay người hướng sông tiến hành lễ mong rằng giang viện trưởng chỉ điểm ai không cần khách khí như vậy sông tiến vô vô lý phi tay chậm rãi nói nghĩ luyện được phi kiếm có hai cái chỗ khó đệ nhất khó khăn tại luyện chế phi kiếm bản thân phi kiếm muốn đầy đủ nhẹ nhàng đồng thời lại muốn đầy đủ cừng rắn hơn nữa còn muốn đầy đủ sắc bén cuối cùng cũng là điểm trọng yếu nhất nếu có thể dung nạp thực nhạ thế gian này không có bất kỳ cái gì một loại tài liệu có thể đồng thời thỏa mãn cái này bốn điểm cho nên rèn đúc phi kiếm chỉ có thể sử dụng vật liệu tổng hợp này liền cần rất tài liệu chân q u ý cùng rất cao siêu kỹ nghệ phóng nhãn toàn bộ đại làm chiêu chỉ có kinh đô đang phát c á t đạo ra ba tông cùng phật ra phổ độ chùa mấy cái này chỗ có năng lực rèn đúc phi kiếm thứ hai khó khăn tại thực nhập thể phi kiếm mấu chốt nhất một điểm ở chỗ cách không điều khiển cái này cần dùng đến không gian thuộc tính thực nhập thể không gian thuộc tính thực nhập thể đối với độ phù hợp yêu cầu rất cao không phải ai đều có thể cùng với phối hợp tiếp đó điều khiển cái này thực nhập thể một trăm t i ê n phụ thể kỳ đại pháp sư bên trong đại khái chỉ có một người có thiên phú như vậy lý phi sau khi nghe xong lần nữa hướng sông tiến hành lễ đa tạ giang viện trưởng vì v ã n bối giải hoặc người đứa nhỏ này đều nói không cần nhiều như vậy lễ sông tiến cười k h o á t khoác tay lý phi như có điều suy nghĩ nhìn về phía ngoài cửa sổ xe như vậy xem ra ngoại trừ đạo gia cùng phật gia thuật pháp người tu hành cũng chỉ có một phần của người của triều đình mới có thể sử dụng phi kiếm vạn huyết châu chỉ có thể giải quyết sức thừa nhận vấn đề đề thăng không được độ phù hợp cho nên lý phi cũng không biết chính mình có hay không sử dụng phi kiếm tư chất chỉ có thể sau này hay nói hơn 20 phút sau kỳ lân chạy đến võ đại cửa trường học lý phi hướng sông tiến lễ phép gửi tới lời cảm ơn tiếp đó tạm biệt một lần nữa về tới trong trường học mà đang khi hắn sau khi trở về đại đồng phụ thành bắt đầu nhấc lên một cơn bao táp đốc cha tổng viện đình chiến tổng viện cùng giám sát tổng viện ba viện liên hợp hành động bắt đầu bốn phía bắt người võ nghĩa khu từng chiếc buồng xe trên đường phố phi nhanh cuối cùng đứng tại một nhà võ quán ngoài cửa nhà này võ quán tên là hiên hồng võ quán tại võ n g h ĩ khu cũng rất nổi danh năm ngoái võ quán định bàn thi đấu hiên hồng võ quán cầm là hạng sáu từng đội từng đội võ trang đầy đủ đốc tra viên từ buồng xe bên trong xuống tiếp đó khí thế hung hăng vọt vào hiên hồng võ quán bên trong đi theo còn có vài tên đ ỉ n h chiến tổng viện chính sách võ sư một lát sau cái này một số người từ võ quán bắt đi bảy tám người có học viên cũng có lao sư tương tự một màn còn phát sinh ở mặt khác mấy nhà võ quán bên trong mấy ngày kế tiếp mỗi ngày đều có người bị bắt hơn nữa bị bắt đi đây đều là các đại võ quán người trong lúc nhất thời đại đồng phủ thành trên trăm nhà võ quán toàn bộ đều là n g ư ờ i n g bộ người bàng hoàng mà những thứ này võ quán cũng có thể tính là sắc phong môn thế lực có người cảm thấy đây là một hồi nh cho ũ n g có tới nay võ quán hiệp hội quản lý đại đồng trong phụ thành tất cả võ quán võ hạnh một khối này bánh gà tổ bị sắt phong môn một mực cầm giữ mà võ hạnh cùng quyền thi đấu tỉ mỉ liên quan một cái hưng thành thanh nguyên quyền thi đấu mỗi tháng đều có thể kiếm lấy mười vạn nguyên trợ lên thuần lợi nhuận húng chi là thị trường càng lớn đại đồng phụ thành cho nên sắt phong tay cầm cái cửa cầm khối này bánh gà tổ lợi nhuận rất lớn rất mê người bây giờ đột nhiên có mười mấy nhà võ quán tuyên bố ra khỏi võ quán hiệp hội hơn nữa cái này mười mấy nhà võ quán đều đề cập tới có quyền cuộc so t à i sản nghiệp này liền để cho người ta không thể không liên tưởng đến một sự kiện có người muốn động đao vương trong mâm bánh gà tổ bốn đại đồng phủ thành bên ngoài hướng tây bắc hơn bốn mươi dặm có một tòa sắt phong núi võ đạo đại phái sắt phong môn trụ sở liền ở đây trên núi trên đỉnh núi có một m ả n g lớn kiến trúc đại điện luyện võ tràng ký túc x á bốn có hơn hai trăm tên đệ tử đang luyện võ tràng diễn ra luyện đao pháp những đệ tử này tu vi thấp nhất cũng là phá thể kỳ người người khí huyết hùng hậu để cả tòa luyện võ tràng tràn ngập một cỗ tinh khí lang yên lên rết g i ế t g i ế t trong luyện võ trường những thứ này s á t phong môn các đệ tử mỗi vung ra một đao đều biết lớn tiếng h ô một câu g i ế t trong lúc nhất thời tiếng g i ế t rung trời rung chuyển thiên vân thu một lát sau tại phía trước nhất một cái trên bình đài dẫn một đám đệ tử luyện đao một người đàn ông chậm dai thu đao la lớn nam tử này là s á t phong môn chấp sự là một tên luyện k ì n h võ sư cho mời môn chủ g ã chấp sự này đột nhiên la lớn tiếng nói rơi xuống trong luyện võ trường các đệ tử toàn bộ đều kích động mặt mũi tràn đầy mong đợi nhìn phía trước bình đài sắc phong môn có một hạng truyền thống mỗi cuối tháng tại tháng này trong khảo hạch biểu hiện ư u dị nhất đệ tử đem ở trước mặt tất cả mọi người thu được môn chủ tự mình khen thưởng cái này truyền thống giữ vững mấy chục năm chưa bao giờ thay đổi sắc phong môn các đệ tử đều coi đây là vinh hạnh đặc biệt người người tại mỗi tháng trong khảo hạch đều anh dũng d à n h trước hôm nay lại đến môn chủ khen thưởng đệ tử thời điểm một cái mặc trường bào màu đen nam tử trung niên đi lên bình đài hắn giữ lại đầu đinh ánh mắt như lao khí thế hùng hồn cường đại tinh khí giống như thực chất từ trên người hắn thấu thể mà ra một mình hắn khí thế liền áp đạo tại chỗ hơn hai trăm tên đệ tử người này chính là s á t phong môn môn chủ bảy vương một trong đao vương cố hiến phong vô luận là cá nhân thực lực vẫn là thế lực đao vương cố hiến phong cũng là bảy vương bên trong tối cường cái kia bảy vương tên hiệu kỳ thực đại biểu cho cái nào đó nghề nghiệp đệ nhất t h như đổ vương chính là đánh cược làm được đệ nhất nữ vương là kỹ nữ quán nghề này đệ nhất thú vương là dị thú nuôi dưỡng nghề này đệ nhất bốn cố hiến phong được xưng là đao vương này liền mang ý nghĩa ít nhất tại đại đồng phủ cảnh nội đao pháp của hắn là đường chi không thẹn đệ nhất nếu là ở cái khác phủ thì cũng thôi đi phải biết đại đồng phủ thế nhưng là có một tòa vũ an đại học bên trong giáo thủ nhóm ít nhất cũng là đạo cơ k lại dùng đao cường giả cũng không ít tại loại này bối cảnh dưới cố hiến phong còn có thể được xưng là đao vương thực lực có thể thấy được lộn đ ố m khi thấy cố hiến phong đi lên bình đ à i sau phía dưới s ắ t phong môn các đệ tử đều lộ ra ánh mắt nóng bỏng đối với tại chỗ rất nhiều mà nói cố hiến phong chỗ vị trí cũng đã là bọn hắn suốt đời sở cầu đỉnh cao nhất cố hiến phong không phải đạo cơ kỳ mà là một vị võ đạo đại sư đạo cơ kỳ là tại tu võ đạo chi cơ chỉ có đem năm loại thực nhập thể toàn bộ đặt vào thể nội lại đều đào tạo thành quen dung hợp lẫn nhau cùng một chỗ t r i để tu thành đối ứng võ đạo chi cơ sau mới có thể được xưng là võ đạo đại sư tu thành đạo cơ tại trên võ đạo liền có thể xem như một đời mọi người thỉnh t h ắ n g này khảo hạch xếp hạng thứ ba đệ tử lên đài đứng tại cố hiến phong sau l ư n g chấp sự la lớn sau đó ba tiên đệ tử đi lên một đài cố hiến phong khen thưởng ba người vài câu tiếp đó đem mấy bình đan dược tự mình giao cho bọn hắn ba tiên đệ tử một mặt kích động từ cố hiến phong trong tay tiếp nhận đan dược nghi thức xong thành sau cố hiến phong nhìn phía dưới một đám đệ tử hai tay phụ sau cất cao giọng nói võ đạo trẻo phong kỳ nhạc vô t ậ n ta ở trên cao chờ các ngươi tiếng nói rơi xuống tại mọi người sùng bái ánh mắt bên trong cố hiến phong chân đạp thanh mây từ trên bình đài đằng không mà lên bay đến trên không võ đạo chi cơ tu thành sau đạo khác nhau cơ bản sẽ tu thành khác biệt thần thông đây là áp đảo bất luận một loại nào võ kỹ phía trên sức mạnh cũng là võ đạo cho nên sẽ có một cái đạo chữ căn nguyên cố hiến phong đạo cơ là thanh dạo chơi sau khi tu luyện thành võ đạo thần thông là đảng vân thần thông có thể đảng vân giá vũ nào dù thiên địa cũng không phải mỗi lần cuối tháng trong nghi thức cố hiến phong đều biết thi triển thần thông vài chục năm nay hắn trước mặt mọi người thi triển thần thông số lần không cao hơn số một bàn tay cho nên lúc này s á t phong môn các đệ tử mới có thể kích động như thế tại mấy trăm người chăm chú cố hiến phong càng bay càng cao thẳng lên thanh minh cuối cùng hoàn toàn biến mất đang lúc mọi người tầm mắt bên trong đảng vân giá vũ xuất nhập thanh minh tại rất nhiều sắc phong môn đệ tử trong lòng nhà mình môn chủ đã không còn là người mà là thần chi là tín ngưỡng nguyên bản mấy ngày gần đây nhất đại đồng trong phụ thành chuyện phát sinh để s ắ t phong môn có ít người t â m kinh hoàng nhưng hôm nay cô hiến phong đứng ra thi triển đ ẳ n g vân thần thông lập tức liền để toàn bộ s ắ t phong môn thượng hạ sĩ khí cao ngang nhân tâm l ư n g kết một lát sau chân đạp thanh mây cô hiến phong từ không trung bay trở về rơi vào s ắ t phong phía sau núi núi một khối sườn núi bên trên sứ phụ một người thanh niên cung kính hướng cô hiến phong hành lễ đã điều tra xong cô hiến phong vấn đạo đã, đã điều tra xong cái kia mười lăm nhà võ quán ra khỏi hiệp hội là độc vương cùng pháo vương ở sau lưng dợ trọ gần nhất nội thành những cái kia nhắn lại cũng là hai nhà này tại giải người trẻ tuổi túi đầu nói độc vương n ắ m trong tay thuốc viện sinh ý toàn bộ đại đồng phụ cảnh nội nguồn cung cấp cơ hồ cũng là hắn tại cung cấp pháo vương n ắ m trong tay buôn lậu quân hòa sinh ý bởi vì hắn thậm chí có phương pháp có thể lấy được hòa pháo cho nên bị người giang hồ x ư n g là pháo vương hai vị này làm cũng là không thấy được ánh sáng phạm pháp mua bán cho nên tại bảy vương bên trong từ trước đến nay là khiêm tốn nhất tồn tại chẳng ai ngờ rằng lần này lại là hai vị này chủ động nhảy ra đối với thực lực tối cường đao vương động thủ tất nhiên t r a ra được vậy thì động thủ đi cố hiến phong quay người nhìn về phía xa xa quân sơn lạnh lùng nói bốn Trường cá nhân h i một vụ, Phụ Phụ mới Môn măng, mặt mấp mồ, m Đại Đại Đại đi xi nơi rưỡi. gặp Đồng Đồng phòng cũng đường không phố phô khắp Đồn đây đất được sư Thành, Thành nhà Khu khu thể thấy trệ, là là ốc cổ, có có rắc cái xương g ầ y như que tuổi nam tử một bên hít mũi một bên run run rẩy rẩy mà trên đường đi tới trên đường nhìn thấy hắn người đi đường đều biết lộ ra khinh bị ánh mắt bởi vì hắn cái bộ dáng này xem xét chính là thuốc phiện giúp nhiều nghiện lại phà b ả o h ú t thuốc phiện đem chính mình làm cho cửa nát nhà tan thậm chí bán vợ bán nhi tại cái này đồn mồn khu có rất nhiều cho nên những người ở nơi này vụt lái thuốc phiện đều vô cùng khinh bị thậm chí so nhìn thấy kỵ nữ quán kỵ nữ còn muốn chắn ghét rất nhanh tên này kẻ nghiện mang theo nét mặt hưng phấn đi vào một tòa trong viện ngôi viện này là một gian ám khói quán nói là ám khói quán kỳ thực rất nhiều người đều biết nó mở ở ở đây có người đi báo án nhưng căn bản không có kết quả ngược lại cũng không lâu lắm người l i ề n chết thế là lại không có người đi báo án một lát sau bảy tám tên che mặt đao khách đột nhiên từ trong một cái ngõ hẻm vọt ra đang đằng sát khi hướng ngôi viện này chạy tới các ngươi cách giữ ở cửa viện người còn chưa kịp la lên liền bị đâm đầu vào đao quang đánh thành hai khúc sau đó những thứ này che mặt đao khách vọt vào trong viện rất nhanh bên trong chuyền gia tiếng têu thảm thiết thê lương cùng tiếng cầu cứu p h u cận cùng đi ngang qua người nhìn thấy cửa viện thi thể nghe được bên trong chuyền gia động tĩnh đều lựa chọn tránh được xa xa không có ai đi báo án năm xa nguyên khu một gian trong kho hàng đang tại dỡ hàng tương dương hàng hóa từ trên xe t ả i bị vận chuyển xuống bỏ vào trong kho hàng những hàng hóa này trên mặt nội chỉ là tươi mới hoa quả trên thực tế là từng đám súng ống đạt được thương h ố chung quanh có mấy chục tên bên hông súng ngắn thủ vệ đang đi tuần đột nhiên mấy đạo nhân ảnh từ đằng xa hướng bên này vọn tới người nào dừng lại nổ súng phanh phanh phanh phanh kịch liệt tiếng súng vang lên sau đó là huyết quang t r t hiện trong đó một bóng người cầm trong tay s o n g đao tốc độ nhanh đến để cho người ta cơ hồ thấy không rõ cái bóng đao quang lướt qua vài tên thủ vệ bị chém thành vài đoạn cái này đột nhiên g i ế t ra tới mấy người cũng là võ đạo cao thủ rất nhanh liền g i ế t xuyên qua ngoại vi phòng tuyến tiến vào thương khố trong viện trong viện đang tại giữa hàng các công nhân đã bị dọa đến v â n tán bốn phía chạy trốn trốn đi người nào trong kho hàng vọt ra khỏi vài tên cầm trong tay vũ khí lạnh tràng hán một người trong đó tiếng giống như sấm pháo vương đồ vật cũng giảm cướp hắt tên t i ê cầm trong tay xong đao người dùng đao chỉ vào đối phương n ư ờ i lạnh nói lao tử cấp chính là các ngươi nói đi hắn hướng đối phương vọt tới tự tìm cái chết vừa rồi lên tiếng tráng hắn cũng cầm đao nhanh đón tiếp lấy trên thân hai người đều bạo phát ra kinh lực cũng là luyện kính võ sư vẹn vẹn giao thủ mấy chiêu trong viện c h i ế c kia xe tải lớn liền bị hai người gắng gượng v ủ y đi sát phong phá chật quyết ngươi là thiết phong muôn người tráng hắn nhận ra người con đường vừa sợ vừa giận chết người tới căn bản vốn không cùng hắn nói nhảm ra tay đều là sát chiêu sau m ư ờ i mấy phút chiến đấu lắng lại từng dương súng ống đạn được bị một lần nữa trở đi bốn một ngày này đại đồng trong phụ thành có m ư ơ i mấy nhà ám khói quán bị giết đi bị giết đến máu chạy thành sông trừ cái đó ra pháo vương một nhóm giá trị hai mươi vạn hơn súng ống đạn được bị cướp đi người trên giang hồ đều biết đây là đao vương bắt đầu đánh lại vừa ra tay liền cho thấy muốn một đánh hai khí thế vốn ba n mười hai ngày lý phi đi vào phòng giáo vụ cao úc tới nhận lấy chính mình hai tháng ban thưởng hắn đang học phân trên bảng vẫn như cũ đứng hàng đứng đầu bảng cho nên còn có thể tiếp tục nhận lấy ban thưởng ngươi tốt ta tới nhận lấy học phần bảng ban thưởng đây là thẻ học viên của ta lý phi đi vào một gian văn phòng đem thẻ học viên của mình đưa cho một cái nhân viên công tác lý bạn học ngươi vẫn là muốn lần trước chọn những đan dược kia sao nhân viên công tác mở miệng hỏi tháng trước lý phi tới đây nhận lấy ban thưởng lúc liền từ tên ghi thượng tuyển chọn một nhóm ở bên ngoài không dễ mua đến võ đạo tu hành đan dược đúng vậy ta còn muốn những cái kia làm phiền ngươi lý phi lễ phép nói tốt xin chờ một chút nhân viên công tác đứng dậy rời đi một lát sau tên kia nhân viên công tác chưa có trở về đi vào làm ặ c màu xanh n h ạ t sườn s á m mang theo mắt kiếng gọng đen âm có thể ôn giáo sư lý phi liền vội vàng hành lễ ấm lực cười lấy k h o á t khoác tay đem trong tay cái túi đưa cho lý phi trong túi đúng là hắn muốn đan dược vừa vặn có chuyện thì ngươi liền tiện thể cho ngươi đưa lý phi tiếp nhận cái túi không biết là chuyện gì ấm nhưng nhìn lấy hắn một hồi xanh vân lâu nhiệm vụ bên kia trong đại sành sẽ tuyên bố một hạng người nhiệm vụ người đi đón à, đối với người có chỗ tốt a lý phi s ừ n g sốt một chút không nghĩ tới ấm có thể cố ý tìm đến mình lại là nói chuyện này ôn giáo sư không biết là dạng gì nhiệm vụ hắn tiến vào võ đại cũng có hai tháng cho đến tận này còn không có làm qua một lần nhiệm vụ một là bởi vì phải bận rộn lấy lên lớp muốn học đồ vật quá nhiều hai là bởi vì hắn tạm thời không thiếu học phân dùng trong t r ư khoảng n thời gian gần đây đại đồng phụ giang hồ gió nổi mây phun đều cùng thiết phong môn có liên quan ở thời điểm này võ đại giáo thụ đột nhiên muốn đi thiết phong sơn vậy tất nhiên cùng chuyện gần nhất có quan hệ vì cái gì nhất định phải làm cho ta cùng đi bởi vì là ta đưa tới dấu ở trong trường học trần tượng cùng dấu ở võ con người đây hết thể nguyên nhân gây ra là ta cho nên muốn để ta đi lý phi tâm tư nhanh quay ngược trở lại võ đại đặc cấp giảng sư trần tượng thế mà cùng mai thêm quốc gián điệp có cấu kết dạng này chuyện đối với võ đại tới nói xem như một cái b ê bối nếu như nếu đổi lại là một cái phổ thông học viên dẫn xuất chuyện như vậy có lẽ sẽ bị trường học cao tầm i ậ n lây nhưng lý phi cảm thấy chính mình hẳn sẽ không hắn bây giờ thể hiện ra giá trị so với một cái đặc cấp giảng sư cao hơn tốt ta hiểu rồi ta cái này liền đi thanh vân lâu lý phi hướng ấm có thể đi lễ hắn có năm chắc võ đại không đến mức sẽ hại chính mình cho nên quyết định đón lấy nhiệm vụ này xem rời đi phòng giáo vụ cao ốc sau lý phi hướng thanh vân lâu đi đến rất nhanh liền đi vào lầu một nhiệm vụ đại sảnh hắn vừa đi vào đại sảnh liền thấy một cái nhân viên công tác đi đến một khối trước tấm bảng đen đổi mới nội dung nhiệm vụ chờ tên kia nhân viên công tác sau khi rời đi lý phi đi đến khối kia trước tấm bảng đen ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy phía trên nhất một nhóm nhiệm vụ viết cá nhân nhiệm vụ ba n g h ì sáu bảy t á m năm cần thiết học phần hai trăm phân nội dung nhiệm vụ nội dung cụ thể cùng hứa lại còn giáo thụ nói chuyện nhiệm vụ ban thưởng sáu mươi học phần bảng đen chung quanh còn có không ít học viên khi nhìn đến đầu này mới nhất ban b ố nhiệm vụ sau đều lộ ra vẻ kinh ngạc nhiệm vụ đại sảnh ban bốn nhiệm vụ cùng giảng sư nhóm mở khóa một dạng đều có cánh cửa ngưỡng cửa này chính là lấy được cuối cùng điểm số nhất thiết phải đạt tiêu chuẩn mới có tư cách xác nhận nhiệm vụ cá nhân nhiệm vụ ban thưởng học phần bình thường cũng sẽ không cao hơn hai mươi p h ầ n vượt qua ba mươi p h ầ n đều ít càng thêm ít ban thưởng sáu mươi p h ầ n càng là chưa bao giờ có ý vị này chỉ cần có người có thể hoàn thành nhiệm vụ này trực tiếp liền có thể theo võ lớn tốt nghiệp đây là nhiệm vụ gì à? cánh cửa cao như vậy ban thưởng nhiều như vậy hứa lại còn giáo sư là ai ta như thế nào cho tới bây giờ chưa thấy qua vị giáo sư này nhập học thật kỳ quái a t r u n g quanh các học viên nghị luận ầm ý lý phi cũng rất hiếu kỳ bất quá hắn không do dự đem cái này nhiệm vụ nhiệm vụ số hiệu nhớ kỹ sau hướng một bên nhiệm vụ cửa sổ đi đến đem thẻ học viên của mình đưa tới người tốt ta muốn xác nhận cá nhân nhiệm vụ số hiệu 0, 3, 6, 7, 8, Nhiệm ba m n cánh cửa liền có thể xác nhận nhiệm vụ. Tới trước được trước liền nhận nhiệm n thể tới vụ, ư đ ơ g n h i ê n nếu như nhiệm vụ thất bại, vụ s ẽ bị k h ấ u t r ừ đối ứng bảy a mươi tám nhân viên công tác tiếp nhận lý phi thẻ học viên xem xét phía trên này học phần tổng số ghi chép là hai trăm linh bốn phân thỏa mãn cánh cửa yêu cầu ngươi tốt ngươi thành công xác nhận ba n g h ì sáu bảy tám năm hào cá nhân nhiệm vụ đây là nhiệm vụ chứng tử thỉnh tại hai mươi bốn giờ bên trong cùng hứa lại còn giáo thụ liên hệ nhân viên công tác đưa cho lý phi một trang giấy trên đó viết tin tức cá nhân của hắn cùng với đón lấy nhiệm vụ này thời gian trừ cái đó ra mặt trên còn có hứa lại còn giáo thụ chỗ địa chỉ tốt lý phi cầm nhiệm vụ chứng tử rời đi thanh vân lâu hắn không gấp đi tìm hứa lại còn giáo thụ mà là trước tiên phản hồi chính mình ký túc xá tiếp đó cho lộ mạnh dương gọi điện thoại đường xưa là ta Lý Đại Nhân, có phân phó có gì sau o giáo cho Người dùng tốc độ nhanh nhất còn giúp đại lại thi tốc ta tra một chút thụ, độ đ hứa thủ, cho phép hứa, ấ võ lại còn. Tốt, ta hiểu rồi, trong vòng một giờ ngài hồi còn. cho vòng trong Tốt, ta một ta Sau Hảo. âm. khi cúp điện thoại lý phi đứng dậy đi đến một bên tủ chứa đồ phía trước từ bên trong lấy ra một cái bình thuốc đổ ra một hạt đan dược ăn vào cái này đan dược là cho h u y ễ n diệp bổ sung dinh dưỡng h u y ễ n diệp tiến vào dưỡng phôi kỳ đã có hơn một tháng trong một tháng này lý phi ngoại trừ thường ngày uống thuốc cách mỗi năm ngày liền dùng như mậu lệnh kích động n u y ễ n diệp gia tốc nó trưởng thành bây giờ khoảng cách n u y ễ n diệp đạt đến phá thể kỳ đã không xa lý phi hỏi qua triệu một đối phương trước đây từ dưỡng phôi kỳ đến phá thể kỳ hết thể dùng năm mươi ba tiên đây là dưới tình huống giống như m ộ n g lệnh phụ trợ đến nội vị kia đạt đến phụ thể kỳ người triệu kiệt trước đây dùng ước chừng hơn một trăm n g à y mới đi xong một đoạn này thuật pháp loại thực nhập thể đàng trưởng thành phương diện tốc độ muốn so võ đạo loại thực nhập thể chậm hơn cho nên tu hành cần thời gian cũng càng t r ư ờ n g một chút lý phi tại trên độ phù hợp kém xa triệu một nhưng hắn có thể tiếp nhận thời gian dài hơn như m ộ n g lệnh mang tới kích động cho nên trong cơ thể hắn huyễn diệp tốc độ phát triển so với lúc trước triệu một còn muốn mo hơn một chút ăn vào đan dược sau lý phi nhắm mắt dưỡng thần thông qua đối ứng quan tượng pháp tới gia tốc đan dược hấp thu cùng tiêu hóa hơn năm mươi phút sau điện thoại trên bàn văng lên lý phi mở to mắt đi qua cầm ống nói lên uy lý đại nhân là ta trong điện thoại truyền đến lộ mạnh dương âm thanh như thế nào t r a được chưa đại nhân vị này hứa lại còn giáo thụ tư liệu ngài không có quyền hạn tra duyệt ta không có quyền hạn lý phi nhũ mày quyền hạn của h ắ n đồng đẳng với tứ cấp giám sát quan cũng chính là chín cấp quan viên là nhị đẳng trúc quan đỉnh điểm dạng này quyền hạn liền xem như muốn điều tra đạo cơ kỷ cờ giả ít nhất cũng có thể tra ra một chút đại khái tư liệu kết quả hắn hoàn toàn không có quyền hạn tra hứa lại còn đối phương là võ đạo đại sư lý phi hỏi hạ quan chỉ nghe được một vài tin đồn đầu bên kia điện thoại truyền đến lộ mạnh dương âm thanh thận trọng nói một chút vị này hứa lại còn giáo sư là hơn ba mươi năm trước liền thành tên nhân vật qua nhiều năm như vậy một mực tại võ đại bên trong không còn công khai xuất thủ qua hạ quan chỉ biết là đối phương tại hơn ba mươi năm trước chính là đạo cơ kỳ cường giả mà lại là rất mạnh loại kia đạo cơ kỳ ít nhất thu nạp bốn loại thực nhập thể còn gì nữa không còn có chính là hạ quan thăm dò được vị này hứa lại còn giáo thụ năm đó sắp tính rất nặng tựa hồ giết qua rất nhiều người、Hảo. ta đã biết làm phiền ngươi đường xưa không phiền phức hay không phiền phức vì đại nhân làm việc là vinh hạnh của ta đại nhân có việc cứ việc phân phó trước tiên như vậy đi lý phi cúp điện thoại đứng tại chỗ lâm vào trầm tư hơn ba mươi năm trước cũng đã làm ít nhất thu nạp bốn loại thực nhập thể đạo cơ cường giả cái kia bây giờ luyện thành võ đạo c h i cơ trở thành võ đạo đại sư khả năng cũng rất lớn võ đại ở thời điểm này để cho một vị võ đạo đại sư hơn nữa còn là một vị sát tính rất nặng võ đạo đại sư mang theo chính mình đơn độc đi t i ế t phong môn đây là muốn làm gì chứ lý phi trong phòng suy tư rất lâu cuối cùng mang lên quỷ chảm đao cùng phối trí độc dược cửa chứng chỉ, vực. chứng cho quỷ nuôi khu qua phối đi nhiệm viết Phi đi tới đại nhiệm giao ngoại vi mang lên phòng. bên trên dưỡng Hắn nhìn đem đao ra Dựa địa Lý theo thú thủ trí từ từ dị vệ vụ võ vụ sau đó ố i mới đi phương phép cho cho hắn báo. qua Sau để đ lý phi hành tàu tại phân ra tới trên đường nhỏ xuyên qua một rừng cây tiến nhập một mảnh ba nguyên rất khó tưởng tượng tại bình quân nhiệt độ không khí m ộ ư ơ i độ xung quanh chỗ lại có thể nhìn thấy một mảnh ba nguyên lý phi chính mình cũng có một tòa dị thú trại chăn nuôi bất quá quy mô kém xa võ đại cái này Hán đại khái đánh giá đại một c h ú tòa bên ngoài nhà gỗ dùng hàng rào vây quanh một vòng một cái nhìn qua rất trẻ trung nam tử mặc tây dương bên kia chuyển tới lễ phục màu trắng mang theo màu đen cả vạn đang nhàn nhã mà nằm ở trên ghế mây nam tử trong ngực ôm một cái trắng như tuyết hồ ly hắn đang dùng nhẹ tay nhu mà vớt ve cái này chỉ bật hồ lý phi đi đến hàng g i á o bên ngoài hướng trên ghế mây nam tử hành lễ học sinh lý phi xác nhận nhiệm vụ tới báo cáo ngồi ở trên ghế mây nam tử quay đầu nhìn về phía lý phi lộ ra một cái nụ cười ấm áp người chính là lý phi chính là ta là hứa lại còn gặp qua hứa giáo sư ân không cần đa lễ hứa lại còn ôm bạch hồ từ trên ghế mây đứng lên hướng đi lý phi lý phi nghiêm túc nhìn xem vị giáo sư này đối phương nhìn qua áo mũ trình tề ôn nu nhĩ nhã không có chút nào sắp tính rất nặng bộ dáng bất quá kể từ đã trải qua ấm có thể cái tiêm ã n h liệt tương phần sau bây giờ lý phi đã không còn dám tin tưởng những thứ này nhìn người rất ôn hòa ngươi là học sinh hách nghị h ứ a thi đi bộ đến lý phi trước mặt cười như không cười nhìn xem hắn mở miệng hỏi ân lý phi sửng sốt một chút không nghĩ tới lại đột nhiên nghe được hách nghị tên hứa giáo sư nhận biết lao sư ta bốn chương hai mươi b ố sông sơn môn chương hai mươi b ố sông sơn môn hứa giáo sư nhận biết lao sư ta lý phi tò mò nhìn hứa lại còn hứa lại còn trên mặt lộ ra một cái khoa t r ư ơ n g nụ cười đương nhiên ta cùng hắn nhưng là bạn rất thân lý phi nghe vậy bất động thanh sắc gật gật đầu trong lòng nhưng có chút không tin nếu quả thật là bạn rất thân lại vừa lúc tại võ đại làm giáo sư cái k i a tới võ đại thời điểm hách nghị vì cái gì không có cho chính mình để cập qua cái này người đâu như thế nào ngươi không tin h ứ a lại còn cười hỏi lý phi lắc đầu không có chỉ là lúc trước chưa từng nghe lão sư nhắc qua ngươi a hắn chưa từng có nhắc qua ta h ứ a lại còn nụ cười trên mặt đột nhiên liền biến mất hắn hít mắt ngựa khí trở nên lạnh đi thôi chúng ta nên xuất phát nói xong hắn đem trong tay bạch hồ để dưới đất để cho đối phương chính mình rời đi lý phi không có hỏi nhiều chỉ là đi theo vị giáo sư này đi ra mảnh này ba nguyên hai người đang đi ra dị thú nuôi dưỡng khu sau một chiếc xe hơi màu đen đã dừng ở bên ngoài hứa lại còn không nói thêm gì trực tiếp lên xe ngồi ở hàng sau lý phi tự giác ngồi vào tay lái phụ ô tô khởi động chậm rãi lái ra khỏi võ đại hơn bốn mươi phút sau ô tô lái ra khỏi đại đồng phụ thành hướng phía tây bắc hướng chạy tới dọc theo đường đi hứa lại còn cũng không có nói thêm câu nào lý phi cũng không hỏi nhiều trong xe một mực rất thiên tĩnh mở hơn một tiếng sau ô tô ở một tòa môn phường phía trước n ừ n g lại cái cửa này phường là một ngọn sân môn đằng sau là từng bậc hướng lên leo núi bậc thang môn phường bên trên viết ba chữ to thiết phong môn tại môn vườn phía trước có vài tên thiết phong môn đệ tử trông coi khi nhìn đến chiếc xe này sau lộ ra vẻ mặt n g ư n g trọng một cái đệ tử gánh vác r ư ờ n g đ a o bước nhanh hướng bên này đi tới không đợi hắn tới gần trên xe tài xế chủ động xuống xe nên đón tiếp lấy giao cho đối phương một phong thư mở miệng nói mấy câu tên đệ tử này tiếp nhận thư tín sau quay người bước nhanh trở về chạy dùng tốc độ cực nhanh bắt đầu leo núi xem bộ dáng là muốn lên núi đi đưa tin ra ngoài đưa tin tài xế chưa có trở lại trong xe vẫn còn ở bên ngoài chờ lấy lý phi ngồi ở ghế phụ an tĩnh nhìn xem bên ngoài chuyện phát sinh từ đầu tới đôi cũng không có hỏi nhiều một câu định lực cũng không tệ ngồi ở hàng sau hứa lại còn đột nhiên mở miệng nói biết vì cái gì lần này sẽ để cho ta tới thiết phong môn sao lý phi xoay người nhìn về phía hứa lại còn lắc đầu hứa lại còn nở nụ cười lộ ra một loạt hàm răng t r ắ n l o ã n bởi vì ta nhất biết giết người lý phi con ngươi c o vào nghe nói như thế sau trong nháy mắt khắp cả người phát lệnh hắn b ữ n g vàng một chút tâm thần mở miệng hỏi nói như vậy là s ắ t phong cửa bị thiết lập nhân vật kế a hứa lại còn lộ ra cảm thấy hứng thú thân sắc vì cái gì nói như vậy lý phi không chút nghĩ ngợi nói lần này võ đại để cho ngài tới thiết phong môn hẳn là đại biểu cho quan phủ ý tử a hứa lại còn ta không biết cũng không thèm để ý nhưng kể cả ta thật sự đại biểu cho quan phủ ý tứ vì cái gì ngươi sẽ cảm thấy là s á t phong cửa bị thiết lập nhân vật kế mà không phải nó thật cùng tây dương gián điệp có cấu kết lý phi lắc đầu nếu như đã chứng thực thiết phong môn thật cùng tây dương gián điệp có cấu kết quan phủ kia không phải là cái phản ứng này cũng sẽ không chỉ phái một mình ngày tới có đạo lý h ứ a lại còn gật gật đầu tiếp tục tò mò hỏi vậy ngươi vì cái gì nói thiết phong môn là bị thiết lập nhân vật kế lý phi trầm dai nói ngay từ đầu giám sát tổng viện chỉ là điều tra ra có võ quán người cùng tây dương gián điệp có cấu kết sau đó có người lợi dụng chuyện này làm văn chương đem đầu mâu nhắm ngay thiết phong môn để cho mười mấy nhà võ q u á n thối lui ra khỏi võ q u á n hiệp hội thiết phong môn đang t r a ra phía sau màn là ai đang dợ cho sau lập tức giúp cho phản kích cái này kỳ thực liền chúng kế đang bên trong người giật dây ý mớn h ứ a lại còn như có điều suy nghĩ ngươi nói là người giật dây chính là hy vọng thiết phong môn phản kích cái này nhìn cũng có chút khiêu khích quan phủ quyền uy ý tứ đại đồng phủ thành tình huống cùng hưng thành khác biệt hưng thành bên kia khi xưa hồ đao bang tại bản địa quan phủ lực ảnh hưởng rất mạnh thậm chí có thể vượt trên hưng thành tổng trưởng là rất điển hình thổ hoàng đế nhưng đại đồng phủ thành bên này bởi vì có một tòa vũ an đại học cho nên quan phủ quyền uy mạnh hơn rất nhiều không tồn tại thổ hoàng đế thuyết pháp thất vương dạng này giang hồ thế lực tại trong quan phủ đương nhiên cũng có mình người có lực ảnh hưởng nhất định nhưng cuối cùng không có cách nào cùng quan phủ cứng đối cứng a hớ lại con n ư ờ i có ý tứ ngươi tựa hồ đối với quan trưởng một bộ này rất hiểu đi lý phi trầm mặc hắn đương nhiên không có cách nào nói cho đối phương biết chính mình k i ế p t r ư ớ c ở quan trường lăn lộn gần mười năm đủ loại nhìn mặt mà nói chuyện xem xét thời thế cơ h ộ i đã trở thành bản năng chỉ có điều một thế này hắn không muốn lại như thế sống cho nên mới có thanh diện quỷ khó trách lần này đi ra vừa để cho ta giết người lại không để ta bưng ra giết thì ra chỉ là vì gõ thiết phong môn thật không có ý tứ h ứ a lại còn lắc đầu nghe được hắn lời nói lý phi càng thêm khẳng định suy đoán của mình xem ra lần này đúng là vị tiêu đao vương không có thấy rõ ràng tình thế c h ú n g kế của người khác vừa vặn đã thành bị giết gà dọa khỉ đối tượng ngươi tất nhiên thông minh như vậy không bằng đoán xem vì lời này n tựa như phải h n ờ n ngươi g một tia chớp tại lý phi bên thai vang dội trong chốc lát một cỗ sát khí lạnh như băng tràn ngập trong xe lý phi như đoạn hờ băng cảm giác nguy hiểm mang cho hắn từ trước tới nay tối cường cảm giác nguy cơ hắn vô ý thức siết chặt nằm đấm gần như sắp nhịn không được trực tiếp vận dụng huyết hồn kỹ thì ra hứa lại còn thật là một vị võ đạo đại sư hơn nữa nhìn bộ dáng đối phương cùng hách nghị ở giữa có cực sâu thù hận lần này đem ta gọi đi ra ngoài là vì trả thù lao sư muốn mượn thiết phong môn tay giết ta lý phi trong lòng trong nháy mắt thoáng qua rất nhiều ý niệm nhưng cuối cùng hắn chỉ là hít sâu một hơi cố nén nội tâm rung động thần sắc bình tĩnh cùng hứa lại còn đối mặt hứa lại còn nhiều hứng thú quan sát đến lý phi ánh mắt thấy hắn có thể nhanh như vậy liền bình tĩnh trở lại không khỏi hơi kinh ngạc nghị không ra h á c nghị thu cái ngơi dạ hứa lại còn trên mặt lần nữa hiện ra ý cười nhìn chằm chằm lý phi ngươi không sợ ta giết ngươi sợ chẳng lẽ ngươi liền không giết sao lý phi bình tĩnh hỏi ngược lại hắn cảm thấy võ đại không đến mức cứ như vậy dễ dàng bung tha chính mình đệ tử như vậy hơn nữa nếu như hứa lại còn thật tồn tại giết hắn khả năng hãy nghị cùng thượng quan tiêu hai người không có khả năng hoàn toàn không nhắc nhở hắn yên tâm ngươi là học sinh hãy nghị ta sẽ không tự tay giết ngươi quả nhiên hứa lại còn khẽ cười nói trong xe sát khí lạnh như băng cũng theo đó tiêu tan nhưng ngươi hôm nay có thể sống sót hay không phải xem chính ngươi tạo hóa nói xong hắn nhìn về phía ngay phía trước nhìn có thơ hồi ở âm lý phi xoay người nhìn chỉ thấy phía trước đi lên núi đưa tin tên đệ tử kia đã trở về thiết phong sơn cũng không tính cao đưa tin đệ tử là võ sư t u vi lấy tốc độ của hắn vài phút liền có thể chạy cái vừa đi vừa về người này đi đến tài xế trước mặt nói vài câu tiếp đó tài xế liền xoay người trở về trong xe đối với hứa lại còn nói hứa giáo sư đối phương đồng ý phương án của chúng ta hảo hứa cạnh tranh tay gọi tốt nụ cười trên mặt mạnh hơn đi thôi xuống xe nói xong hắn mở cửa xe xuống xe lý phi theo sát phía sau c ũ trước, trước lúc này hai người chạy tới thiết phong môn trước sân môn h ứ a lại còn chỉ về đằng trước bậc thang kế tiếp ngươi đi sông sân môn thiết phong môn dọc theo con đường này sẽ phái ra khác biệt đệ tử cùng ngươi giao thủ cũng là võ sư cấp ngươi nếu có thể đánh bại những đệ tử này Đi đ lên ỉ gật gật không có từ trong mắt lý phi nhìn thấy sợ cùng kinh hoàng cái này khiến hứa lại còn cảm thấy có chút nhàm chán hắn phất phất tay ra hiệu lý phi có thể bắt đầu thế là lý phi cầm trong tay quỷ trạm đao hướng về phía trước sơn môn đi đến phía trước tên i kia đưa tin đệ tử tại sơn môn phía dưới ngăn lại lý phi hắn rút ra sau lưng mình trường đao đằng đằng sát khí nhìn xem lý phi thiết phong môn đệ tử quan hán hùng c á t hạ muốn sông sơn môn trước tiên tử trên thi thể của ta hông đi qua lý phi chậm rãi rút ra quỷ c h ẳ n g đao tiếp đó đem trong tay vỏ đao cắm vào dưới chân trong đất bùn thỉnh tiếng nói rơi xuống quan hán hùng lập tức hướng về phía trước đạp thật mạnh bước dưới chân bùn đất bị hắn giấm ra hai cái dấu c h â n thật sâu quan hán hùng trong nháy mắt này biểu hiện ra cực mạnh lực bộc phát tại chỗ lưu lại một đạo tàn ảnh hai tay của hắn cầ một đao này từ trên x u ố n g d ư ớ i chỉ là một thức đơn giản nhất bổ x u ố n g t r ạ m lại bị hắn chém ra một cỗ thiết kỵ xuống trận xa trường sát phạt khí thế có thể bị thiết phong môn an bài là thứ nhất cái thủ sơn môn đệ tử quan hán hùng chiến lực tại võ sư giai đoạn tuyệt đối thuộc về thượng lưu dù là đặt ở trong võ đại coi như lên không được chiến lược nhưng quan hán hùng ít nhất cũng là có cơ hội cùng những tinh anh k i a các học viên tranh một chuyến lý phi từ đối phương trên thân cảm giác được quen thuộc canh kim chi khí bất quá đối phương luyện được chắc chắn không phải canh kim thật khí cỗ khí tức này vừa sắc bén lại bá đạo hẳn là canh kim cương khí đối mặt một đao này lý phi một tay cầ màu vàng sậm đao mang quanh quần tại quỷ trạm đao trên thân đao bang hai thanh lưới đao hung hang đụng vào nhau một giây sau quan hán hùng trường đao trong tay bên trên tầng kia canh kim cương khí bị cắt mở sau đó thân đao xuất hiện vết rách ngay sau đó liền cắt thành hai khúc sắc mặt hắn kịp biến vội vàng hướng lui lại lý phi dậm chân phía trước truy thân hình bỗng nhiên bành trướng tiến nhập bá thể trạng thái bá thể trạng thái dưới lý phi tốc độ cùng sức mạnh đều sẽ có tăng cường hắn trong chấp l o á n này mượn nhờ bá thể mang tới sức mạnh tăng thêm tốc độ đột nhiên biến nhanh một đoạn kịp thời đổi kịp lui về phía sau quan hán h quan hán hùng đầu người bay lên cao cao thi thể không đầu phun ra máu tươi tiếp đó chậm rãi ngã xuống quan sư h i n h t r u n g quanh vài tên quan chiến thiết phong môn đệ tử sửng sốt mấy giây mới phản ứng được nhao nhao kinh hô bọn hắn như thế nào cũng không nghĩ đến thực lực cao cường quan hán hùng vậy mà một chiêu liền bị đánh chết nhìn xem trên mặt đất cắt thành hai khúc trường đao vài tên đệ tử một mặt kinh hãi xem như võ sư cấp đệ tử quan hán hùng dùng đao là một thanh nhất cấp dị binh có thể bị chế tạo thành dị binh tài liệu tại trên trình độ cứng cấp chắc chắn vượt qua bình thường sắc t é p hơn nữa dị binh mấu chốt ở chỗ đối với tiên thiên nhất khí cùng tình lực hấp thụ cùng t ă n g phúc sắc bén độ cùng độ cứng rắn ngược lại tại kỳ thứ cho nên một cái nhất cấp dị binh hoàn toàn có thể cùng ba cấp bốn dị binh bình thường va chạm mà sẽ không xuất hiện tổn thương gì lý phi có thể một đao chặt đứt quan hán hùng đao lời thuyết minh hắn dùng dị binh đẳng cấp rất cao tại trên sắc bén độ rất xuất sắc hơn nữa hắn tiên thiên nhất khí quá mức sắc bén vài tên i đệ tử dùng ánh mắt cựu hận nhìn xem lý phi sau đó bọn hắn khiêng đi quan hán hùng thi thể lấy đi đầu của hắn cùng đao gãy chỉ để lại đ lý phi nhìn xem vết máu trên đất tâm tình có chút phức tạp hắn không phải lần đầu tiên giết người trước kia cũng giết qua không ít người nhưng đây là hắn lần thứ nhất giết một cái không đáng chết người tại chỗ trầm mặc một hồi lý phi cầm đao xuyên qua thiết phong môn s â n môn đi đến leo núi trước thềm đá ngẩng đầu nhìn lại thềm đá một mực hướng về phía trước một mắt không nhìn thấy phần cối u hôm nay đầu này leo núi trên đường không biết còn có thể lưu lại bao nhiêu máu tươi nam Đợi buổi tối ép, một trường trường còn có vỡ lại còn đi còn theo p trang sau n phục từ lát sau, bậc thang lao xuống một hồi cồn phong gạo thét bậc thang hai bên cây cối bị thổi làm vù vù văng dội vô số lá cây bị cồn phong bao phủ vờn quanh tại trang phùng quanh người cùng một chỗ hướng phía dưới phóng đi trong lúc nhất thời trang phùng một người lại đánh ra thiên quân vạn mã cùng một chỗ xung phong khí thế phong thuộc tính thực nhập thể lý phi nhìn xem hướng chính mình đánh tới trang phủng lần nữa tiến vào bá thể trạng thái ngay tại hắn chân phải nâng lên vừa dâm lên nhất cấp bậc thang một hồi cồn phong đánh tới mang theo vô số lá cây những lá cây này bị cồn phong lôi kéo còn k è m theo một cỗ tiên thiên nhất khí tựa như vô số giày đặt mũi tên cùng một chỗ bắn về phía lý phi lý phi hướng trước người bổ ra một đao từng đạo màu vàng sậm đa chống một lên n h giây sau trang phùng dẫn đến hai tay cầm đao chém tới lý phi vẫn như cũng lấy một cái chọc lên cổn lôi thức cường đối bởi vì sau lưng có một vị võ đạo đại sư con chiến cho nên hắn không có sử dụng huyết hồn kỹ cũng không có vận dụng thể nội chân huyết kình hai thanh lưới đao chạm vào nhau trên sơn đạo lên kinh lôi lần này trang phùng đao trong tay không tiếp tục bị chém đ ứ c khi lấy được tin tức sau thiết phong môn cố ý cho hắn đổi một cái càng kiên cố hơn tam cấp dị m i n h lý phi dưới chân thềm đá vỡ vụn cơ thể hướng phía dưới hãm trang phùng thì bị đẩy lui nhưng hắn lập tức mượn gió lực dừng lại thế lui cơ thể trên không trung xoay một vòng tiếp đó từ khía cạnh hướng lý phi đánh tới lý phi sớm phía bên trái bên cạnh q u a y người vung đao chém đúng ra vừa vặn cản lại vọt tới trang phùng đối mặt chém tới quỷ trà nao trang phùng vậy mà không tuyển chọn biến chiêu mà là tiếp tục xuất đao chém về phía lý phi lý phi lập tức hiểu rồi tính toán của đối phương đây là muốn cùng mình lấy mạng đổi mạng. s á t phong môn chắc chắn đã biết hắn là võ đại võ sư chiến lược bảng đứng đầu bảng tự hiểu môn hạ võ sư cấp đệ tử không phải là đối thủ của hắn cho nên mới sẽ hạ lệnh làm cho những n à y đệ tử cùng lý phi lấy mạng đ ổ i mạng nếu như làm không được vậy thì lấy mệnh đ ổ i thương dạng này xa luân chiến mới có ý nghĩa đối mặt trang phùng l i ề u mạng thức đấu pháp lý phi cũng không có lựa chọn biến chiêu vẫn tiếp tục xuất đao hảo trang phùng t h ấ y thế trong lòng vui mừng hắn dùng l à phong thuộc tính thực nhập thể tại xuất thủ phương diện tốc độ có bổ trợ tự tin một đao này mình có thể trước một bước chem trúng lý phi tiếp theo một cái t r ớ c mắt lưới đao của hắn chem trúng lý phi cổ nhưng lại giống như là chém trúng một cây cột sắt làm sao có thể trang phục ù trừng to mắt lập tức thôi động sức gió trở ngại lý phi lưới đao đồng thời d ư ớ i chân phát lực m u ố n trống tránh nhưng vô luận là hắn buộc phát cường đại sức gió vẫn là tiên thiên nhất khí đều bị màu vàng sầm đao mang chạm phá sau đó quỷ chạm đao chém trúng eo của hắn hốt màu vàng sầm đao mang thoáng qua trang p h ù n g bị chặn ngang chém thành hai khúc nội tạng chảy ra tán lạc tại trên sân đạo hậu phương hứa lại còn hít mắt nhìn về phía lý phi cổ nơi đó có một đạo nhàn nhạt, nhạt vết thương có máu tươi chảy ra có chút ý tứ trên mặt hắn hiện ra nụ、cười. lý phi nhìn lướt qua còn không có triệt để tắt thở trang phủng tiếp tục hướng bên trên leo núi mới vừa rồi bị chém chúng trong nháy mắt hắn trước tiên dùng v ạ n huyết châu chia sẻ một bộ phận tổn thương tiếp đó lại lập tức cắt ra cùng v ạ n huyết châu liên hệ giả tạo ra một loại hắn bá thể so với người khác mạnh hơn giả tượng dạng này không đến mức bị hứa lại còn nhìn ra dị thường lại đi lên mấy trăm cấp bậc thang sau mới người cản đường xuất hiện lần này người tới mặc toàn bộ thiết giáp trong tay cầm một mặt cao c ỡ một người lớn thiết t ẫ n đối phương không có hướng lý phi vào tới liền đứng tại trên sơn đạo chờ đợi lý phi đến lý phi nâng đao chạc tới hắn sách trên lá chắn cản màu vàng đất khí tức đem trong tay hắn tâm chắn bao khỏa đây là mình thổ nguyên khí thích hợp nhất phòng ngự một loại tiên tiên nhất khí rõ ràng s á t phong môn thay đổi sách lược dự định để cho người ta không ngừng tiêu hao lý phi nếu như nói vừa rồi trang phùng là thiết kỵ sung kích như vậy hiện tại chính là s á t nhốt tại phía trước đối mặt trước mắt cản đường s á t quan lý phi ứng đối cũng rất đơn giản hắn một đao tiếp một đao không ngừng chém về phía mặt kia lớn thích thuẫn hắn không có lựa chọn đường vòng hoặc dùng cái khác mưu lợi chi pháp mà là phải dùng tối cường ngạnh p ư ơ n g thức từng chút, từng chút đục mở tòa này sắc quan Phang. Phang. Phang trên sơn đạo không ngừng vang lên cực lớn tiếng kim loại va chạm t ừ n g đợt kỉnh phong thổi đến bốn phía cây cối vụ vụ vang r ộ i nguyên bản tên này s ắ t phong môn đệ tử đứng tại so lý phi cao hơn trên bậc thang nhưng ở ngăn lại lý phi mấy chục đau sau dưới chân hắn bậc thang vỡ vụn cả người bị nện tiến vào trong đất bùn ngược lại so lý phi thấp một đoạn phanh làm lý phi lại một đau hung hăng chém trúng lớn tiết thuẫn sau tầm chắn phía sau s ắ t phong môn đệ tử đột nhiên phun ra một ngụ màu m tươi hắn mặc dù có thể đỡ lý phi trắng kích nhưng lại không thể hoàn toàn ngăn trở quỳ trạm trên đau mang theo canh kim thật khí mỗi một lần đều sẽ bị một thật khí vốn là khó khăn nhất bị thanh trừ hết một loại tiên tiên nhất khí cho nên mấy chục đao sau đó người này thể nộ i tích lũy được canh kim thật khí đến trình độ nhất định kinh mạch và ngũ tạng lục phủ giống như bị lưỡi đao cắt chém cuối cùng không chịu nổi lý phi nắm lấy cơ hội một đao đánh bay trong tay đối phương t h i ế t thuẫn tiếp đó một đao đâm về đối phương không có thiết giáp bảo vệ cổ họng đối phương vội vàng giơ cánh tay lên muốn đón đỡ nhưng cái này một phản ứng cũng tại lý phi trong dự liệu đâm ra một đao này chỉ là hư chiêu đột nhiên tại lửa đường biến hướng chuyển thành đâm về đối phương dưới nách đối phương lúc này giơ tay lên cánh tay vừa vặn lộ ra dưới nách chỗ trống. Một giây sau, sắc đao đối phong ư dưới núi á c h p đỉnh núi một đám đệ tử vây quanh ở lên núi thềm đá chỗ khi nghe nói có người muốn sông sơn phía sau cửa cái này một số người liền đã bị kinh động muốn nhìn một chút là ai lá gan lớn như vậy sau đó con hán hùng thi thể được đưa lên núi mấy người này mới ý thức được kẻ đến không thiện biết đối phương là võ đại thiên tài học viên hôm nay muốn sông sơn môn là võ đại người kế tiếp một cái tiếp một cái võ sư cấp đệ tử xuống núi c h ặ n lại người kia tiếp đó tin chết một cái tiếp một cái bị báo trở về cái này khiến tại chỗ sắt phong môn đệ tử tâm tình càng ngày càng n ặ n g trọng nếu như võ đại phái tới một cái cảnh giới cao cường giả một đường đánh lên tới những đệ tử này còn không biết cảm thấy có cái gì dù sao võ đại vốn chính là toàn bộ phong tỉnh cảnh nội cao nhất ngọn núi kia nhưng võ đại chỉ là phái tới một cái võ sư cấp học viên vậy mà liền đánh sắt phong môn không có biện pháp một đối một đánh không lại cũng coi như x a luân chiến thế mà đều không phải là đối thủ báo báo tin đệ tử lại một lần chạy về đỉnh núi dùng sợ hãi âm thanh hô vương trường lão ninh sư huynh cùng người kia một đường chiến đấu đối phương vừa cùng ninh sư huynh giao thủ vừa tiếp tục hướng về phía trước leo núi cuối cùng ninh sư huynh vì ngăn cản người kia không thể không cùng đối phương l i ề u mạng mười mấy chiêu kết quả bị bắt lại sơ hở chém ở dưới đao hoa mọi người tại đây lại là một mảnh xôn xao vừa rồi xuống núi vị kia ninh sư huynh đã từng nhiều lần cầm qua nội môn đệ tử kiểm tra tháng đệ nhất là trong nội môn đệ tử số một số hai người nổi bật tại s á t phong môn đột phá đến khi biến sơ kỳ liền có thể tấn thăng làm nội môn đệ tử lại hướng phía trước một bước trở thành luyện kỉnh võ sư sau có thể tấn thăng làm tông môn c h ấ p sự lần này lý phi sông s â n môn dựa theo hứa lại còn cùng s á t phong môn ước định s á t phong môn chỉ có thể phái ra võ sư cấp đệ tử xuất chiến cho nên vị kia ninh sư huynh đã là s á t phong môn có thể cầm ra vương bài một trong người kia có từng t h ụ thương phụ trách gan i bài chuyện này s á t phong môn vương trưởng lão sắc mặt âm trầm vấn đạo đột phá đến đạo cơ kỳ mới có thể trở thành tông môn trưởng lão cho nên hắn là sắc phong môn chân chính cao tầng ninh sư huynh chem chúng người kia người báo tin hồi đáp vương trưởng lão cắn răng ba thể lợi hại hơn nữa cũng sẽ không để hắn thật sự biến thành thiết nhân h ắ n hẳn là cưỡng ép đệ xuống tương h thế nói xong vương trưởng lão quay đầu nhìn về phía một cái đệ tử chế đấu ngươi đi đang đánh nhau bên trong nghĩ biện pháp dùng tiên thiên nhất khí dẫn động trong cơ thể đối phương nội thương bị gọi vào tên đệ tử sắc mặt cứng đờ tiếp đó rất nhanh lộ ra kiên quyết c h i sắc hướng vương trưởng lão hành lễ là đệ tử l i n h mệnh bọn hắn những thứ này nội môn đệ tử đã sớm cùng sắt phong môn một mực bục trùng một chỗ tông môn vun trồng bọn hắn nhiều năm đến cần thời điểm bọn hắn cũng nhất thiết phải vì tông môn d Liền nuôi nhiều người như dưỡng con chó, nuôi nhiều năm như vậy, nên để nó cắn xem chó, vậy, để trong h phải nhào tới không phải.、Nếu、như ở thời điểm này bước, chỉ mỗi mình khó bảo toàn tánh thể nhà. Chư huynh ờ người i điểm, tới điểm lối mỗi liên đệ, mạng, nó cũng Nếu này toàn còn có đệ, chế bước, bảo t sư ở lụy sẽ vị n à môn mọi ôm cùng hướng mọi người tại đây ôm quyền nói, tiếp đó quay người khoát quyết nhiên xuống núi. Trong đệ đây đó tử tại tiếp dứt khoát quyết cuối quay lúc nhất thời không khí hiện trường bị tráng trên s ơ n đạo lý phi vẫn còn tiếp tục leo núi mặc dù giết người đã rất có kinh nghiệm sẽ không dễ dàng bị máu tươi văng đến trên thân nhưng hắn dọc theo con đường này tới đã giết m ư ờ i một tên s á t phong môn đệ tử cho nên trên thân lây dính không thiếu máu tươi tản ra gây mũi mùi máu tươi lý phi nguyên bản cho là mình sẽ tâm sinh n y náy không đành lòng các cảm xúc nhưng đoạn đường này g i ế t đi lên tâm cảnh của hắn ngược lại lâm vào một loại quỷ dị trong bình tĩnh theo giết người càng ngày càng nhiều hắn cảm giác linh hồn của mình giống như từ trong thân thể bị rút ra đi ra lấy một loại người đứng xem góc độ nhìn xem cái này tên là lý phi người đang tại làm hết thảy hắn nhìn lấy chính mình giết người nhìn l ấ y những cái kia bị chính mình giết chết người trước khi chết vẻ mặt và ngã xuống đất sau thi thể bốn tiếp đó hắn rất tự nhiên liên tưởng đến chính mình đã từng giết qua những người kia dư hổ chương sự ra cái kia từng người từng người tham quan ô lại đi qua những người kia cùng trước mắt những thứ này chết ở chính mình dưới đao sắt phong môn đệ tử khác nhau ở chỗ nào sao đương nhiên là có khác biệt những người kia tại lý phi trong lòng cũng là đáng chết người cho dù là bọn họ lại phục sinh một trăm lần lý phi cũng có thể nội tâm không gợn sóng chút nào mà lại giết chết đối phương một trăm lần hắn không thẹn với lương tâm nhưng sắc phong môn những thứ này người cùng lý phi không oán không cựu hắn không rõ ràng những người này là người tốt hay là người xấu t ừ n g làm qua cái nào chuyện giết chết cái này một số người lý phi không có cách nào không thẹn với lương tâm cái kia có thể làm sao đâu mình có thể không giết sao vấn đề này tại leo núi phía trước lý phi liền đã cẩn thận suy xét qua đối mặt một cái h ỉ nộ vô thường thật sự có có thể ra tay giết chết v õ đạo của mình đại sư hắn căn bản không có cơ hội lựa chọn mà những thứ này xuống núi tới ngăn cản hắn s á t phong môn đệ tử đồng dạng không có cơ hội lựa chọn lý phi không giết bọn hắn bọn hắn liền muốn giết lý phi song p ư ơ n g cũng là qua sông tốt chỉ có thể vào không thể lui tại hưng thành lý phi có thể trực tiếp đập mất bàn cờ để những cái k i a chấp cờ người trả giá đắt nhưng ở đại đồng phủ ít nhất bây giờ hắn còn không có năng lực đi đập mất bàn cờ của người khác cũng không đủ lực lượng cường đại liền không có cách nào dựa theo ý nguyện của mình đi sống tại vô địch thiên hạ phía trước nếu như tương lai gặp lại tình huống tương tự chính mình muốn làm sao ứng đối đây lý phi bắt đầu suy xét vấn đề này đây là hắn lần thứ nhất lấy một loại người đứng xem góc độ đi xem kỹ nội tâm của mình lúc này cái k i a tên là trễ đấu đệ tử đã từ trên núi đánh tới rút đao phóng tới lý phi lý phi vung đao n h ê n h đón tiếp lấy trước đó giết những kia tham quan ôn lại là vì trong lòng nói nghĩa vì để cho bách tính có thể sống phải tốt hơn nhưng k h thật càng nhiều hơn chính là vì để cho mình có thể sống được càng thống khói o hơn bang lý phi cùng chế đấu đối bính một đao sắp bén đến cực điểm đao mang đem đối phương bước lui bây giờ giết những thứ này sắt phong môn đệ tử là vì để mình có thể sống sót hốt lý phi dùng bá thể đón đỡ chế đấu một đao hắn thừa cơ cũng chém chúng đối phương một đao nói cho cùng cuối cùng cũng là vì chính mình ta chưa bao giờ là cái gì thành nhân thù thương chế đấu dự định liệu mạng liệu mạng vung đao chém về phía lý phi cổ bị lý phi sớm dự phán chủ động dùng vai trái ngăn lại đi tiếp đó vận dụng b á thể lấy cương nhu hòa hợp thủ đoạn dùng cơ bắp kẹp lấy đối phương đào ta chỉ là một cái tại cái này trong loạn thế cố gắng nghĩ nắm giữ chính mình vận mệnh người lý phi thừa cơ một đao chém qua trễ đấu cổ chém dụng người của đối phương đầu máu tơi ư lần nữa phun ra ngoài đem lý phi thế giới trước mắt nhuộm thành huyết hồng sắc hắn bình tĩnh nhìn xem trước mắt thi thể không đầu chậm dại ngã xuống lúc trước cái loại này bị rút ra linh hồn cảm giác đột nhiên biến mất hắn tâm thần chấn động trong đầu hiện ra ấm nhưng tại trên lớp học đã nói lòng sát phạt mấu chốt ở chỗ khác thủ bản tâm mãi mãi cũng có thể biết rõ chính mình vì cái gì mà giết người lý phi trên mặt hiện ra một nụ cười ánh mắt từ không có chút rung động nào một đ ầ m nước động chân chính trở nên bình thản đối với ấm có thể đưa ra vấn đề kia hắn bây giờ có đáp án t r i n h chiến xa trường tướng quân giết người là vì nước trách trời thương dân đại hiệp giết người là vì dân lý phi giết người chỉ vì mình giờ khắc này trong cơ thể hắn canh kim thật khí đột nhiên xảy ra một loại biến hóa kỳ diệu nguyên bản vốn đã thuần túy vô cùng không có bất kỳ tạp chất gì thật khí tựa như rửa sạch duyên hoa đồng dạng đang trở nên càng thêm thuần túy cũng càng thêm ngưng luyện giờ k h ắ c này lý phi đột phá tâm quan lĩnh ngộ thuộc về mình lòng sát phạt bốn chương hai mươi sáu kim cương kình không thủy t h ầ n thông chương hai mươi sáu kim cương kình không thủy t h ầ n thông lý phi ngừng leo núi đứng tại chỗ hai mắt nhắm lại t i ê n t ĩ n h thể ngộ thể nội tiên tiên nhất khí biến hóa tại đột phá tâm quan lĩnh ngộ thuộc về mình lòng sát phạt sau trong cơ thể hắn canh kim thật khí tự động bắt đầu thuế biến đây là một loại rất kỳ diệu quá trình cùng phá tâm trướng tu hành phương thức rất giống cũng là t â mười ý sức sơ s thực mạnh một tại biến hóa dẫn đến thực nhập thể xuất hiện biến、hóa. Hắn đang tại từ khí biến sơ kỳ đột phá đến khí biến trung thành một tên luyện kinh hóa thể hóa. khí phá khí đột xuất từ trở kỳ kỳ, võ m ư mấy giây sau lý phi bên ngoài thân xuất hiện một tầng màu vàng kim kinh lực để cho cả người hắn tựa như vây quanh một tầng hoàng kim nhìn qua kim quang trói mắt một cỗ cứng rắn đến thực điểm vô kiên bất tội khí thế từ trên người hắn tản mắt ra nghĩ không ra còn có thể mới gặp lại kim cương kình phía dưới hứa lại còn thấy cảnh này lộ ra ngoài ý mớn tiếp đó hắn một bước nhảy ra đi tới lý phi bên cạnh thân vừa vặn vào lúc này lý phi cũng mở hai mắt ra vận khí không tệ vậy mà có thể luyện ra kim cương kỉnh hứa lại còn nói với hắn kim cương kỉnh lý phi cúi đầu nhìn mình trên tay tầng này và ngóng ánh k i n h lực thế giới này kim cương cùng hắn kiếp trước đá kim cương khác biệt ở đây sắc bách luyện thành cương thép ngàn luyện mới có thể trở thành kim cương kim cương là thế giới này cứng rắn nhất đồng thời cũng là sắc bén nhất tài liệu một trong rất nhiều dị binh tại chế tạo lúc đều biết gia nhập vào một chút kim cương t h như lý phi dùng v u ỷ trần đ à o bởi vì đồng thời chiếu cố cứng rắn và sắc bén hai loại thuộc tính cho nên phi kiếm chế tạo cũng tất nhiên sẽ dùng đến kim cương một lượng vàng vừa so một hai hoàng kim muốn quý giá gấp mấy chục lần là thế gian đắt tiền nhất đồ vật một trong cho nên dùng kim cương mệnh d à n h kim cương kình cũng là thế gian chân quý nhất kình lực một trong dù là đồng dạng cũng là canh kim thật khí cũng không phải ai cũng có thể luyện thành kim cương kình cái này cùng thực nhập thể còn có người thể chất có quan hệ phật ra có mấy loại cao thâm võ đạo chuyển thừa yêu cầu nhất thiết phải trước tiên luyện thành kim cương kình nếu như ngươi bây giờ chạy tới phổ độ tự xuất ra nói không chừng còn có cơ hội đi tranh cái phật sắp tới đương đương hứa lại còn cười đối với lý phi nói lý phi quay đầu nhìn về phía hắn thân xác phức tạp hỏi phía trước là ngươi tại xuất thủ giúp ta phá tâm quan hắn lúc này đã khám phá tâm quan tự nhiên là trước khi phản ứng lại chính mình loại trạng thái kia rất cổ quái tất nhiên là nhận lấy ngoại lực ảnh hưởng mới có thể tiến vào này chủng loại giống như linh hồn xuất khiếu trong trạng thái h ứ a lại còn thờ ơ cười nói đương nhiên ta đều nói hôm nay để ta tới dạy ngươi lĩnh ngộ lòng sát phạt tại sao phải giúp ta lý phi hỏi đừng h i ể u lầm ta cũng không phải là vì giúp ngươi h ứ a lại còn dựng thẳng lên một ngón tay đối với lý phi lắc lắc h á c nghị người này miệng đầy nhân nghĩa đạo đức vậy ta liền càng muốn buộc học sinh của hắn đi g i t n ờ i dứt bỏ đạo đức dứt bỏ th Ta muốn n hớ ì n d ư i lại o tình huống này, hắn h dạy dẫu ọ còn sinh là hội tâm cảnh phá thoái, cảnh vẫn có thể lĩnh ngộ phá thể là lóng tâm có tùy ý cười to nhìn thật sự rất vui vẻ lý phi bình tĩnh nhìn xem lời trước mắt chờ đối phương sau khi cười xong hắn g ầ n từng chữ nói hôm nay chỉ giáo lý phi nhớ kỹ a h ứ a lại còn hoàn toàn không thèm để ý lý phi nói lời tiếp tục hướng bên trên leo núi tại lý phi thành công đột phá sau hắn tự hồ không có ý định lại để cho lý phi sông sơn môn lúc này hai người khoảng cách đi lên đỉnh núi chỉ còn lại cuối cùng một đoạn đường là một tên võ sư cấp đệ tử bị phái xuống nhưng đụng vào hắn là đang tại leo núi hứa lại còn chỉ thấy hứa lại con góc ngón tay một cố cường đại hấp lực liền đem tên đệ tử này cưỡng ép kéo t ú m đến trước mặt hắn tên đệ tử này l i ề u mạng giấy giụa toàn lực bộ u c phát tiên thiên nhất khí nhưng lại chẳng ăn thua gì lực lượng vô hình đem hắn một mực gông cùng x i ê n g xích hứa lại còn một cái tay ở trên đỉnh đầu đối phương e m ái vớt ve cùng hắn trước đây vớt ve trong n ự c cái tia bạch hồ động tác giống nhau như đốt xịt hứa lại còn một ngón tay dựng thẳng lên đặt ở bên miệm đừng muốn hơi hơi làm quen một chút a a a a tiên đệ tử này một mặt hoảng sợ quát to lên đường sợ đường sợ rất nhanh hứa lại còn một mặt ôn nhu an ủi l ố i phương một giây sau máu tươi từ con mắt của người nọ cái mũi lỗ thai miệng còn có toàn t h ầ n trong lỗ chân lông phun ra ngoài người này giống như là một khỏa bị cưỡng ép chen nát vụn cà chua thể nội tất cả máu tươi tại trong một g i â y toàn bộ bài xuất bên ngoài cơ thể những máu tươi này hướng bốn phía phun ra cuối cùng trên mặt đất tạo thành một đoá màu máu đỏ hoa sen ba hứa lại còn bông lỏng tay ra bên trong thi thể trên ngón tay lây dính một giọt máu tươi hắn đem ngón tay đặt ở c h ó t mũi n g ử i người lộ ra thần sắc hài lòng không tệ vẫn là loại cảm giác này sau đó hắn quay đầu nhìn về phía hậu phương lý phi cười nói cùng lên đến nói xong hắn trong nháy mắt tại chỗ biến mất dùng tốc độ cực nhanh lướt qua trên trăm cấp bậc thang xông lên đỉnh núi lý phi nhìn về phía cô thi thể kia đối phương vừa vặn rơi vào hoa sen màu màu chính giữa đã đã biến thành một bộ mất đi tất cả huyết dịch cùng lượng nước t h â y khô từ trạng cực thảm cố né nát tâm lý phi từng bước đi qua nơi này nhanh chóng đi lên đỉnh núi ngươi g á m phá hư quý củ canh giữ ở đỉnh núi vương trưởng lao chỉ và đăng thượng sơn hứa lại còn giận g ữ hét song phương trước đó ước định cẩn thận chỉ phái ra võ sư cấp đệ tử cùng lý phi g i a o thủ bởi vì lý phi cũng chỉ là võ sư cấp kết quả hứa lại còn lấy lớn hiếp nhỏ đột nhiên ra tay cái này rõ ràng liền phá hư quy củ quy củ hứa lại còn khinh miệt nhìn về phía vị này vương t r ư ở n g lão thiết phong môn cũng xứng để cho ta giảng quy củ làm cản vương t r ư ở n g lão khí thế bộ c phát liền muốn đối với hứa lại còn ra tay nhưng một giây sau hắn liền sắc mặt k ỳ biến một cỗ màu xanh t h ẳ m k ị n h lực từ thể nội bộ c phát đem toàn thân hắn đều bao lại đồng thời hắn dùng tốc độ cực nhanh hướng về sau bay ngược mấy chục mét mới dừng lại ngươi vương trưởng lão một mặt kinh hãi nhìn xem hứa lại còn khóe miệng có một tia máu tươi chảy ra v õ đạo thần thông hắn chỉ biết là lần này dẫn đội là một tên võ đại giáo thụ lại không nghĩ rằng đối phương lại là một cái võ đạo đại sư thần thông t r u n g quanh tiết phong môn các đệ tử nghe nói như thế cũng đều đổi sắc mặt bọn hắn đều được chứng kiến nhà mình môn chủ thần thông cho nên đối với võ đạo thần thông rất là kính sợ ta nghe nói cố hiến phong tu thành là đ ẳ n g vân thần thông có thể xuất nhập thanh minh ngao du thiên địa thực sự là lợi hại hứa lại còn vừa cười vừa nói mà ta lại không được chỉ là tu thành cái này khu khu khống thủy thần thông khống thủy thần thông lý phi hồi tưởng lại vừa rồi hứa lại còn giết chết tên kia thiết phong môn đệ tử hình ảnh đột nhiên sinh ra hàn ý trong lòng rừng tay ba vương trưởng lão đột nhiên phát ra gầm lên giận dữ đáng tiếc vẫn là chậm hắn căn bản không cách nào ngăn cản hứa lại còn ra tay chỉ thấy hứa lại còn tùy ý vung tay lên tại chỗ mấy chục tên đệ tử ngoại trừ vài tên đ ạ t đến khí biến trung kỳ luyện kình võ sư những người còn lại toàn bộ đều cùng vừa rồi tên kia chết đi thiết phong môn đệ tử một dạng toàn thân máu tơi cùng lượng nước trong nháy mắt bị gạt ra bên ngoài cơ thể phanh phanh phanh phanh bốn từng đoá từng đoá hoa sen màu máu tại cái này sắt phong đỉnh núi lý phi ngơ ngác nhìn một màn này khống thủy không chỉ chỉ là khống chế trong giới tự nhiên lượng nước tiếp đó tạo thành cái gì thủy tiễn cột nước tưởng nước hứa lại còn thậm chí ngay cả bên trong cơ thể lượng nước đều có thể trực tiếp khống chế đây mới là võ đạo thần thông hứa lại còn ba một tiếng như lôi đ ỉ n h tiếng giống giận dữ từ không trung chuyển đến lý phi ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy xa xa trên không có một đoá thanh mây đang lấy tốc độ cực nhanh hướng bên này bay tới một giây sau cái kia đoá thanh mây đã bay tới nơi này bầu trời lý phi cũng thấy rõ đang tại thanh mây phía trên người kia đối phương giữ lại đầu đinh người mặc áo bào đen khí thế như lao uy manh đến cực điểm người tới chính là s ắ t phong môn môn chủ đại đồng phủ đao vương cố hiến phong thì ra thế giới này võ đạo cường giả thật sự có người có thể bay lên trời lý phi thấy cảnh này trong đầu không khỏi sinh ra ý nghĩ như vậy hắn trước đây đọc đại làm kỳ thời điểm nhìn thấy tây dương liên quân thậm chí có máy bay có đại pháo lúc đó đã cảm thấy rất n g h i hoặc trên mặt đất binh sĩ có lẽ có thể dựa vào võ đạo cường giả xung kích đến giải quyết hết nhưng bầu trời máy bay làm sao bây giờ thế giới này là không tồn tại khinh công loại vật này như ngừng lại vách quan tài ở đây có thể nó ổn nếu như không có người có thể bay ở trên bầu trời máy bay chỉ cần không ngừng hướng phía dưới ném bom liền xem như đế đô cũng sẽ bị hoành thành đất bằng bất quá bây giờ lý phi thấy được thì ra thế giới này có v õ đạo cường giả là có thể bay lên trời hứa lại còn ngươi tự tìm cái chết nhìn phía dưới thảm trạng cố hiến phong tức sủi bấm mép một c ỗ uy áp kinh khủng từ trên trời giang xuống để cho lý phi cảm giác như có thai họa ngập đầu sắp giáng lông ha ha ha, ha, ha. hứa a ha. lại còn không cố k ỵ chút nào cười ha hả hắn ngẩng đầu nhìn trên không cố hiến phong vậy ngươi còn chờ cái gì như thế nào không tới giết ta hắn không thủy thần thông mặc dù có thể cách không khống chế nặng đến mấy trăm tấn thủy nhưng lại không có cách nào mượn nhờ những thứ này thủy tới để cho tự bay đứng lên cái này cùng người không có cách nào giắt tóc của mình đem chính mình nhấc lên là một cái nguyên lý cho nên hứa lại còn không có năng lực phi hành hắn không có cách nào bay đến bầu trời đối với cô hiến phong động thủ hứa lại còn coi như ngươi là võ đại giáo thụ cũng không tư cách tùy ý giết người mặc dù đã giận dữ nhưng cô hiến phong vẫn không có vội vã độc thủ mà là muốn trước đem lời hỏi rõ ràng hắn đã hiểu là chính mình nộ phán quan phủ đối với gián điệp cùng một thái độ cho nên kế tiếp hắn không thể lại làm ra nộ phán cô hiến phong nhiều năm như vậy không gặp lá gan ngươi vẫn là nhỏ như vậy hứa lại còn lắc đầu n g ư ơ i biết ta đi ra về sau nghe được buồn cười lớn nhất là cái gì không là ngươi lại dám tự xưng là đao vương ha ha ha ha ha ha, ha. trên đỉnh núi vang lên hứa lại còn tùy ý tiếng cười n ạ o cố hiến phong mặt trầm như nước nhìn đối phương trong lòng ngược lại là an định xuống hứa lại còn biểu hiện như vậy để cho hắn xác định một sự kiện quan phủ đối với thiết phong môn g õ đã đến đây là này hứa lại còn bây giờ chỉ là muốn chọc giận hắn mà thôi ngươi năm đó tại hách nghị dưới đao liền năm mươi chiêu đều không chống nổi bây giờ như thế nào có khuôn mặt tự xưng đao vương hứa lại còn ngẩng đầu nhìn cố hiến phong c ư ờ i hỏi lời này để cho lý phi khẽ giật mình n g u y ê n lai、like、mình lão sư trước kia còn có như thế truyền kỳ quá khứ cố hiến phong nghe vậy không thèm để ý chút nào cười lạnh nói trước kia ta chỉ là đạo cơ kỳ bây giờ ta đã tu thành võ đạo c h i cơ hắn hách nghị lại ở nơi nào hắn còn có tư cách so với ta sao nghe nói như thế lý phi còn không có phản ứng gì ngược lại là hứa lại còn ánh mắt trong nháy mắt trở nên lạnh hắn t ự hồ so lý phi người học sinh này càng thêm để ý có người khinh thị h á c nghị cố hiến phong ngươi cho rằng đã luyện thành đảng vân thần thống trốn ở trên trời ta liền không làm gì được ngươi hai ứ người cứ như vậy cách không đấu sức một đoạn thời gian mắt thấy hứa lại còn có chút liều mạng tư thế cố hiến, hiến phong chân đạp thanh mây sau khi hạ xuống thanh mây cấp tốc hướng bốn phía tắn đi đem hắn cùng hứa lại còn hai người bao phủ tại một đám mây trong sương mù đảng vân thần thông không chỉ có riêng chỉ có thể dùng để phi hành tại cố hiến phong giới thao túng mảnh này mây mủ liền như là hắn tản mát ra cao dài kinh lực kế tiếp hai vị võ đạo đại sư ngay tại trong mây mù giao thủ từng đạo nổ vang như sấm không ngừng từ trong mây mù truyềnềnền ra mặt đất lần lượt chấn động kịch liệt thanh thế kinh người người t r u n g b u a n h đều tránh được xa xa không dám tới gần nơi này chỗ chiến trường sau mười mấy phút một bóng người từ trong mây mù bay ngược ra ngoài va sụp đỉnh núi một tòa đ ỉ n h nghỉ mát môn chủ ở phía xa quan chiến một đám sắt phong môn nhân tại thấy rõ trong phế tích bóng người sau nhao nhao hoảng sợ nói va sụp đ ỉ n h nghỉ mát người chính là cố hiến phong hắn một thân áo bào đen vỡ vụn lộ ra quần áo phía dưới tứ cấp phòng hộ áo khoe miệng có máu tươi chảy ra nhìn chằm chặp phía trước một bên khác mây mù tán đi hiện ra hứa lại còn thân ảnh hứa lại còn thoạt nhìn không có cố hiến phong chật vật như vậy trên mặt còn mang theo ý cười hắn chỉ vào cố hiến phong nói từng chữ từng câu nhớ kỹ về sau nhìn thấy ta đ ừ n g đứng cao như vậy đem đầu thấp làm người cố hiến phong sắc mặt tâm trầm lại không có mở miệng phản bác dưới tình huống thần thông bị khắc chế vừa rồi lần kia giao thủ đúng là hắn rơi vào hạ phong hơn ba mươi năm trước thì hắn không phải là hứa lại còn đối thủ hơn ba mươi năm sau hắn so hứa lại còn sớm rất nhiều năm luyện thành võ đạo chi cơ cho là mình đã bỏ rơi trước kia những người kia kết quả vẫn không phải hứa lại còn đối thủ ha ha hứa h a hứa hứa hứa hứa hứa hứa hứa h a h tiếp đó quay người rời đi đi hắn cuối cùng chào hỏi lý phi một tiếng đi xuống chân núi lý phi theo sát phía sau cùng một chỗ xuống núi hai người trở lại chân núi sau chiếc xe kia còn c h ờ tại chỗ một lần nữa trở lên xe tại trên con đường về lý phi một mực đang suy tư chuyện ngày hôm nay quan phủ đối với thiết phong môn thái độ bất mãn muốn gõ thiết phong môn nhưng hôm nay lại là võ đại phái người tới như vậy xem ra kỳ thực võ đại cũng là đang chứng tỏ thái độ của mình bởi vì trần tượng là võ đại đặc cấp giảng sư võ đại cũng có vết nhơ hôm nay cố ý đem ta gọi vẹn vẹn chỉ là hứa lại còn một người ý tứ Có lẽ ngoại trong ừ muốn c h hứa lại c ò i đại loại người bài giác Phi thoải mái. ú p phá, phá ép ta đột tầng thành đột trong Trong cao nay an để khắc hôm nhưng cho không võ vẫn còn có công cưỡng cảm này lòng dụ Dù ý. Lý là là bị xe hắn chậm rãi hai mắt nhắm lại hồi tưởng lại hứa lại còn hôm nay ra tay giết người hình ảnh yên lặng s i ế t chặt nắm đấm còn chưa đủ mảnh năm Đợt, đại tối còn có một trường trường to Trường to Trở buổi bộ, bộ, sau, kim gió kim gió lại còn có cương cương sóng lớn. sóng lớn. võ hắn tìm được ấm có thể văn phòng gõ cửa một cái mời đến ấm có thể quả nhiên trong phòng làm việc lý phi đẩy cửa ra đi và ấm có thể ngẩng đầu nhìn lý phi trên mặt tươi cởi người đột phá chúc mừng lý phi vừa mới hoàn thành đột phá không bao lâu khi tức trên thân còn chưa triệt để ổn định lại cho nên ấm có thể liếc mắt một cái liền nhìn ra ôn giáo sư cùng hứa giáo sư rất quen lý phi đi thẳng vào vấn đề trực tiếp hỏi ấm có thể k h ẽ giật mình nghiêm túc nhìn một chút lý phi biểu lộ tiếp đó ôn nhu nói ngồi xuống trò chuyện chờ lý phi sau khi ngồi xuống nàng mới chậm rãi nói ta đã từng là học sinh của hắn ta lòng sát phạt là dựa vào sự giú hắn nắm giữ một hạng năng lực siêu p h à m tên là vấn tâm đây là một hạng rất huyền diệu năng lực nếu như dùng hảo có thể mang đến rất nhiều chỗ tốt ta nghĩ ngươi đã cảm nhận được lý phi gật gật đầu chính xác cảm nhận được ấm có thể nghe ra hắn trong giọng nói lạnh nhạt vẫn như cũ ôn hòa cười nói ngươi lên giờ học của ta giết nhau phạt bản chất đã có chỗ linh mộ tiến độ cũng rất tốt nếu như kinh nghiệm một lần vấn tâm có rất lớn cơ hội có thể đột phá đây chính là trường học lần này nhường ngươi đi theo hứa giáo sư cùng đi thiết phong sơn nguyên nhân lý phi hôm nay có thể đột phá còn cùng hắn trước đây lên ấm có thể khóa có liên quan không có những thứ này tiền kỳ làm nền cùng cố gắng hắn hôm nay cũng không cách nào nhất cử đột phá tâm quan trị là như vậy lý phi hỏi ấm nhưng nhìn lấy hắn xem ra ngươi đối với lần này an bài rất bất mãn lý phi hướng nàng hành lễ không trọng yếu ta cuối cùng vẫn là đột phá trên một điểm này ta muốn cảm tạ trường học an bài ấm có thể gật gật đầu ngươi có thể nghĩ như vậy liền tốt trên thế giới này chứ ngươi r a phụ mẫu không có người nào hẳn là chuyện đương nhiên đối với ngươi tốt võ đại cũng không phải một người nào đ ó có thể nói tính toán ít nhất tại lớn trên phương hướng ngươi vẫn như cũ có thể tín nhiệm trường học lý phi như có điều suy nghĩ lần nữa hướng ấm có thể đi lễ thành khẩn nói đ Đã ngươi đã đột được đi. ngươi thành công đột phá. Ta môn học này coi như ngươi thông viên coi ta thẻ ta phá, học khảo hạch, thẻ học viên cho qua ấm có, có thể môn học này sau khi thông qua có thể lấy được điểm số đúng ngươi luyện thành là cái gì kinh lực ấm nhưng đột nhiên hỏi là kim cương kình lý phi bình tĩnh nói a ấm có thể bỗng nhiên mở to hai mắt kinh ngạc nhìn xem lý phi kim cương kình lý phi gật gật đầu đưa tay phải ra thôi động thể nội kình lực một giây sau tay phải của hắn tản mát ra và ngóng ánh tia sáng thật là kim cương kình ấm thật có chút kinh hỉ nàng nghĩ nghĩ đối với lý phi nói kim cương kình là rất khó đến k i n h lực võ đại có mấy môn truyền thừa liền cần kim cương kình mới có thể luyện ta quay đầu giúp ngươi xin một chút đa tạ ôn giáo sư lý phi lần nữa hướng đối phương hành lễ cáo biệt ấm có thể sau lý phi đi ra phòng làm việc hắn đặc biệt đến tìm đối phương chính là muốn từ đối phương trong miệng thăm dò ra một chút tin tức cuối cùng cũng quả thật bị hắn thăm dò đến ấm có thể nói trên thế giới này ngoại trừ phụ mẫu không có người nào hẳn là chuyện đương nhiên đối tốt với hắn cái này lời đang nói cho lý、phi. lý phi âm thầm suy tư là bởi vì ta ngăn cản ai lộ còn là bởi vì ta đoạt hai tài nguyên cây có mọc thành rừng gió vẫn thổi bật dễ Câu cũng đều quả nói này đúng là nơi nào dụng. Phi là Lý áp Bất kế tiếp lý phi lại đi phòng giáo vụ một cái khác văn phòng làm đăng ký hắn bây giờ thành công đột phá dựa theo võ đại quy định có thể lại thu được hai mươi cái học phần từ phòng giáo vụ cao ốc sau khi ra ngoài lý phi lại đi một chuyến thanh vân lâu tại nhiệm vụ đại sảnh làm nhiệm vụ hoàn thành đăng ký đi qua nhân viên công tác xác nhận sau lý phi thuận lợi hoàn thành lần này cá nhân nhiệm vụ sáu mươi cái học phần tới tay đã như thế lý phi trong vòng một ngày liền tăng lên một trăm linh năm cái học phần đêm đó sáu điểm học phần bảng danh sách đổi mới vẫn như cũ có một đám học viên vây quanh đây quan sát phụ trách đổi mới bảng danh sách nhân viên công tác đi đến trước tấm bảng đen bắt đầu đổi mới bảng danh sách tin tức như thường lệ là từ tên thứ nhất bắt đầu đổi mới tên thứ nhất lý phi ba trăm linh chín phân cờ mn ba nhìn thấy đầu này mới nhất nội dung sau t r u n g quanh các học viên trong nháy mắt liền nổ tung hôm qua lý phi học phần vẫn là hai trăm linh bốn p h ầ n hôm nay một chút thì trở thành ba trăm đa phần trong vòng một ngày trướng hơn một trăm cái học phần đây là võ đại trong lịch sử chưa bao giờ có chuyện h á n phá ghi chép vương phượng thanh có người đột nhiên la lớn vương phượng thanh ban đầu ở sắp rời đi học p h ầ n bảng phía trước lưu lại cao nhất ghi chép là ba trăm linh hai p h ầ n cứ việc không ít người đều cảm thấy lý phi có cơ hội đánh vỡ cái kỷ lục này nhưng người nào cũng không nghĩ đến thế mà lại nhanh như vậy lúc này mới nhập học không đến ba tháng liền phá vỡ vương p ư ợ n g thanh lưu lại ghi chép đợi đến hai năm sau Lý lưu Phi trong ký túc xá lý phi hoàn thành trước hôm nay tu hành nội dung phục vụ dược vật để huyễn diệp hấp thu dinh dưỡng sau đó hắn đi đến trước bản cầm ống nói lên thông qua một chiếc điện thoại điện thoại rất nhanh kết nối đầu bên kia điện thoại chuyển tới một có chút thanh em nghiêm túc uy l thỉnh thỉnh trước là t t h đây hắn đột phá đến khí biến kỳ sau đem tin tức nói cho hách nghị hách nghị liền cố ý căn dặn hắn chờ luyện được kình lực sau nhất định muôn trước tiên thông chi nhanh như vậy liền đột phá hách nghị âm thanh rất kinh ngạc Tại、trong ạ i t sự nhận thức của hắn lý phi mới vừa vặn đột phá đến khí biến sơ kỳ không đến hai tháng bây giờ thế mà lại lần nữa đột phá tốc độ này thật sự là kinh tế hai tục lấy được võ đại vài tên giáo thụ trợ giúp tăng thêm một chút cơ duyên xào hợp cho nên ta thành công đột phá tâm quan lý phi cũng không có đối với hách nghị n h ấ t lên hứa lại còn chuyện ân ngươi dạng này đột phá tốc độ phóng nhãn toàn bộ đại làm chiêu cũng đủ để lưu danh sử s a n h hách nghị cảm khải nói luyện được là cái gì kinh lực kim nguyên kỉnh thiên cương kình hắn nói mấy loại này kinh lực cũng là cương giáp thực nhập thể tăng thêm canh kim thật khí có khả năng nhất luyện ra được kinh lực lao sư học sinh luyện được kim cương kình lý phi nói đầu bên kia điện thoại h á c h nghị trầm mặt một chút hô hấp rõ ràng tăng thêm kim cương kình đúng kim cương kình hảo rất tốt h á c h nghị thiếu gặp có chút thất thố luyện được kim cương kình tương lai ngươi luyện thành hôn nguyên thiên kim sát xuất ít nhất cao tới b ả y thành lao sư vậy ta tiếp xuống tu hành muốn làm thế nào lý phi hỏi dù là võ đại có một đống đạo cơ kỳ giáo thụ có thể thỉnh giáo nhưng hắn tin tưởng nhất người vẫn là hãy nghị hơn nữa nghe xong hôm nay hứa lại còn củng cố hiến phong ở giữa đối thoại lý phi cảm thấy hãy nghị trình độ dù là đặc ở võ đại chỉ sợ cũng là người nổi bật thế gian này có thể đem kim cương kinh uy lực phát huy đến tối đại trình độ võ ký là phổ độ tự kim cương bắt bộ hay nghĩ nói cái này vốn là phật gia bí mật bất truyền chỉ có phổ độ tự chân truyền đệ tử mới có thể tiếp xúc đến bất quá hơn một trăm năm trước văn thành đế dự định diện phật sùng đạo phổ độ tự vì để cho phật gia trải qua tràng nguy cơ này ngay lúc đó vương trượng tự mình mang theo trên trăm xe vàng bạc tài bảo cùng số lớn phật môn bí tịch đi đến đế đô đem những vật này toàn bộ hiến tặng cho triều đình này mới khiến văn thành đế bỏ đi diện phật ý niệm lý phi gật, gật đầu đoạn lịch sử này hắn tại đại lam ký nhìn lên đã đến ngay lúc đó phổ độ tự phương trượng dâng lên những vật kia vàng bạc châu đ a o không nói những cái kia phật môn bí tịch mới thật sự là vô giới chi bảo bất quá dù là như thế văn thành đế cũng không có hoàn toàn buông tha phật ra đem đại lam chiêu chùa miếu số lượng hạn định tại một trăm linh tám toạ không cho phép vượt qua số này bởi vì chuyện này cho đến ngày nay toàn bộ đại lam chiêu trong danh sách chùa miếu số lượng vẫn như c ũ chỉ có một trăm linh tám toạ những thứ khác chùa miếu đều chỉ có thể tính làm là dã miếu là có khả năng bị niêm phong c h ứ c kia phổ độ tự giao cho triều đình trong bí tịch bao gồm kim cương bắc bộ lý phí hỏi đ trong trong trong trong ngoại a trừ kim cương b á t bộ ngươi kế tiếp có thể luyện mấy môn võ kỹ cái này muốn chờ ngươi trở về một chuyến mới có thể dạy ngươi hay nghị nói tốt lại có hơn mười ngày liền nghỉ ngơi đến lúc đó ta liền trở lại lý phi nói võ đại chế độ giáo dục là nửa năm làm một học kỳ hàng năm c h í n nguyện khai giảng đến năm thứ hai ba trung tuần t h á n g làm một cái học kỳ kết thúc sẽ thả nghỉ ngơi nửa tháng sau đó lại bắt đầu mới học kỳ hảo hay n g h ỉ kế tiếp lại chỉ điểm lý phi một chút khí biến trung kỳ cần thiết phải chú ý hạng mục công việc cùng sau này vấn đề về mặt tu hành hai người một mực đánh hơn một giờ điện thoại mới kết thúc sau khi cút điện thoại lý phi lại cho thượng quan tiêu gọi một cú điện thoại đi qua huy. sư cô là ta t h i ể u phi có chuyện gì không lý phi đi tới võ đại sau cùng thượng quan tiêu ở giữa liên hệ cũng rất chặt chẽ bởi vì muốn thỉnh thoảng cùng đối phương câu thông thanh nguyên thành quản c h u y ệ n của công ty còn muốn đem một chút võ đạo đan dược gửi về sư cô ta hôm nay gặp phải hứa lại còn lý phi nói thẳng hắn không có đem hứa lại còn chuyện nói cho h á c h nghị bởi vì hứa lại còn rõ ràng chính là muốn lợi dụng hắn đi nhằm vào h á c h nghị hắn tự nhiên sẽ không để cho hứa lại còn được như ý mà hắn đem việc này nói cho thượng quan tiêu một là vì từ đối phương trong miệng hiểu rõ hứa lại còn càng nhiều tin tức hơn hai là bởi vì thượng quan tiêu lập trường tất nhiên là giống như hắn cũng không muốn để cho hắn nghị bị thương tổn hứa lại còn thượng quan tiêu vừa nghe được cái tên này ngữ khí một chú hắn giúp ta đột phá cảnh giới lý phi nói a ba các điện thoại lý phi đều có thể từ thượng quan tiêu trong giọng nói tưởng tượng đến đối phương mặt mũi tràn đầy dấu chấm hỏi khuôn mặt thế là hắn đem chuyện hôm nay phát sinh đại khái cho thượng quan tiêu nói một lần cái này rất rưỡi n g h e xong lý phi giảng tuật h sau thượng quan tiêu ngữ khí lạnh như băng nói sư cô ta không sao bây giờ rất tốt chỉ là muốn biết cái này hứa lại còn cùng lao sư ở giữa có cái gì ẩn đoán người lão sư không muốn nhường ngươi c u ố n vào trong một đời chức ẩn đoán cho nên ngươi tới võ đại thời điểm ta cùng hắn đều không có nói cho ngươi biết trước kia những sự tình kia thượng quan tiêu nói ta vẫn còn muốn tôn trọng ngươi lão sư ý nguyện. cho nên nhiều chuyện ta liền không cho ngươi nói ngươi chỉ cần biết hứa càng là cái vô cùng người kiêu ngạo hắn trước k i a n h i ề u lần thua ngươi lao sư cho nên hắn chắc chắn thì sẽ không ra tay với ngươi hắn nhiều nhất chính là suy nghĩ thông qua ngươi tới kích ngươi lao sư ra tay lý phi vậy ta hiểu rồi một cái như thế kiêu ngạo lại nhiều lần bại bởi người hết nghị khi chưa có chân chính thắng nổi hết nghị làm sao có thể đối với hắn học sinh hạ thủ bởi như vậy sau cùng tiêu ngạo cũng vứt bỏ lý phi bây giờ cũng biết do vì cái gì hôm nay thiết phong môn môn chủ cố hiến phong ngay trước hứa lại còn mặt nói ra khinh thị hết nghị lời nói hứa lại còn sẽ tức giận như vậy hắn, hắn ứ a lại, lại c c một một là đại i giờ bây mặc dù đồng phủ ư một trong tam đại thế gia trương gia gia chủ đương thời là đại đồng phủ đỉnh chiến tổng viện cầm lái làm cho đệ tứ đảng toàn quân mười ba cấp quan viên đại đồng phủ đứng đầu nhất một trong những nhân vật trước đây lý phi lấy thanh diện vì thân phận đơn độc tiến vào đại đồng phụ thành đơn thương đi gặp tiến vào thú vương mặt người sơn trang cuối cùng có thể đủ tất cả thân trở ra chủ yếu cũng là bởi vì một đêm kia chủ nhà họ trường trương tông dương phái người cho thú vương đưa một phong thư tường gặp quyển thứ nhất thứ một trăm ba mươi bảy trương mà trương tông dương chi cho nên nguyện ý đưa ra lá thư này là bởi vì thượng quan tiêu thỉnh cầu hắn là phụ thân thượng quan tiêu đêm nay trương tông dương đi vào tòa kia biệt viện sau không bao lâu trong biệt viện đột nhiên chuyển ra như tiếng sâm âm thanh sau đó mặt đất chấn động kịch liệt trong biệt viện phòng úc liên tiếp sụp đổ mấy phút sau n một, tra tra một, một đầu tin tức nặng ký dùng tốc độ cực nhanh chuyển khắp toàn bộ đại đồng phụ thành đình chiến tổng viện cầm lái làm cho chủ nhà họ trường trương tông dương bị tập kích bỏ mình chân chính sóng to gió lớn giờ đây đem n h ấ t lên bốn cầu nguyện phì hiệu trưởng hai mươi tám dị nhân ngự doanh quân chương hai mươi tám dị nhân ngự doanh quân hồng quang bốn mươi năm năm ba nguyệt ba ngày từ tối hôm qua chín điểm nhiều bắt đầu đại đồng phủ thành tất cả cửa thành toàn bộ giới nghiêm không cho phép bất luận kẻ nào ra vào thành vệ quân toàn thể lên thành tưởng toàn thành cảnh giới không để bất luận kẻ nào có cơ hội ra khỏi thành đại đồng trên phủ thành một lần dạng này toàn thành cảnh giới vẫn là m ộ ư ơ i tám năm trước tây dương liên quân đánh tới thời điểm bây giờ đột nhiên lộng một màn như thế để cho rất nhiều người đ ề u động nhưng mà cái này vẹn vẹn chỉ là bắt đầu đốc tra tổng viện hết thẻ hơn một tên đốc tra viên cơ hồ toàn bộ điều động tìm tòi khắc thành đình chiến tổng viện xuất động trên trăm tên võ giả còn có võ sư chính sách võ sư giám sát tổng viện cùng chính pháp tổng viện cũng đều xuất động tình hình như vậy dù là phản ứng kẻ ngu ngốc đến mấy cũng biết xảy ra chuyện lớn năm h sáng nhiều c á c vàng khu hiện trường phát hiện án đã biến thành một vùng phế tích biệt viện tụ tập không ít người cũng là đại đồng phủ chân chính đại nhân vật đ ỉ n h chiến tổng viện một cái cầm lái làm cho đốc cha tổng viện đốc cha trường giám sát tổng viện một cái phó giám sát trưởng còn có trước đây tiến đưa lý phi trở về trường học chính pháp tổng viện phó viện trưởng xuân tiến mấy người kia đều đang vây xem một lão giả thi pháp lão giả này mặc trường bào màu trắng nhìn qua tiên phong hạc cốt cầm trong tay một cái bắt bái bản địa bàn có một cái kim đồng hồ hắn đang đứng tại t r ư ờ n g tông dương trước thi thể thi pháp lao giả này là chính pháp tổng viện tên là tề Tê nghệ minh là một vị phụ thể kỳ đại pháp sư am hiểu nhất điều tra cùng truy tung trong tay hắn bắt quái bản chính là hắn l u y ệ n chế pháp khí dưới tình huống bình thường phụ thể kỳ đại pháp sư lựa chọn l u y ệ n chế pháp khí cũng là dùng công phỏng trừ phi là có có dư mới có thể cân nhắc l u y ệ n chế loại hình khác pháp khí mà tề nghệ minh bởi vì trời sinh tính không thích tranh đấu cho nên l u y ệ n chế kiện thứ nhất pháp khí chính là một kiện dùng để truy lùng la t h i bản cái này ngược lại để cho hắn trở thành hàng hiếm thỉnh thoảng sẽ bị tỉnh thành thậm chí là tỉnh ngoài quan phủ điệu tạm đi qua hỗ tr trương tông dương n g ộ hại lúc tề nghệ minh đang tại tỉnh thành làm việc là trong đêm ngồi xe chạy về một phen bận rộn sau tề nghệ minh thi pháp hoàn tất như thế nào sông tiến tiến lên một bước trầm giọng hỏi tề nghệ minh sắc mặt nghiêm túc lắc đầu quá muộn đối phương bên kia cũng có hiểu thật u pháp sớm liền ra tay chặt đức vết tích nếu như có trong hồ sơ phát trong vòng một giờ để cho ta chạy tới thi pháp ta dùng la thiên bản còn có thể truy xét đến một điểm vết tích nhưng bây giờ đối với kết quả này tại chỗ những thứ này các đại nhân kỳ thực đều cũng không cảm thấy ngoại ý muốn đối phương dám điên cùng đến ám sát một cái tòa quan một cái mười ba cấp quan viên hơn nữa còn là đình chiến hắn gọi phó lãng đồng dạng là đình chiến tổng viện cầm lái làm cho ngày bình thường cùng trương tông dương quan hệ tốt nhất cho nên biết được trương tông dương ngộ hại tin tức sau trước tiên liền chủ động xin chạy tới có một chút manh mối ta thông qua la thiên bản cảm ứng được hung thủ lưu lại trong hơi thở sen lẫn một bộ phận rất nguyên thủy rất hung lệ khí tức không giống nhân loại có chút giống là dị thú tề nghệ minh nói đạo dị thú là gốc long khánh hạ thủ chỉ ó lạng nghĩ tới i vị k có, có,、so、có, có, có, có trong truyền thuyết thượng tam phẩm dị thú mới có thể là tiểu giáng thế nhưng loại cấp bậc dị thú ước long khánh tuyệt đối không có khả năng làm cho đến cho nên phó lãng rất nhanh lại loại bỏ thú vương hiểm nghi khí tức giống dị thú không có nghĩa là chính là thật dị thú trên đời này còn có một loại người đồng dạng có đặc thú như vậy giám sát tổng viện phó giám sát trưởng đột nhiên dùng âm trầm âm thanh nói mọi người tại đây nghe nói như thế cũng là khẽ giật mình tiếp đó liền đã hiểu ý của ngươi là đậu t h ủ là tây dương bên kia dị nhân phía tây bên kia quốc gia mặc dù bị xưng là tây dương quốc là bởi vì bên kia cùng đại lam t r i ê u chỉ cách nhau lấy một vùng b i ể n m ê n h ngông đại lam t r i ê u trước đó vẫn cảm thấy chính mình là thiên triệu thuộc bang là trung tâm của thế giới về sau mới biết được nguyên lai bên kia bờ đại dương còn có một miếng đất nơi nào còn sinh trưởng mấy vạn và người còn có thật nhiều cái quốc gia tại phát hiện tây dương quốc gia sau đại lam t r i ê u sử quan nhóm liền đem nhóm người mình chỗ mảnh đất này xưng là bên trong lục đem tây dương quốc gia chỗ thổ địa xưng là tây lục tại bên trong lục bên trên sinh trưởng rất nhiều dị thú cho nên những người ở nơi này mới có thể chậm rãi phát triển ra võ đạo cùng t h u ậ t pháp nhưng ở tây lục bên kia cũng không có dị thú chỉ có dị nhân cái gọi là dị nhân chính là huyết mạch khác hẳn với thường nhân người những người này trong huyết mạch chẳng biết tại sao sen lẫn một bộ phận dị thú huyết mạch cho nên khi huyết mạch lực lượng sau khi tỉnh dậy đồng dạng có thể nắm giữ một bộ phận năng lực siêu phàm sen vào nguyên nhân như vậy tại tây lục lên mỗi quốc gia quyền quý giai tầng tất cả đều là nắm giữ dị nhân huyết mạch gia tộc bọn hắn tự nhận là thiền tuyển chi nhân trời sinh nên đứng tại chỗ cao nô dịch phạm nhân trước đây tây dương liên quân xâm lấn đại lam chiêu liên quân bên trong tồn tại số lớn dị nhân bọn hắn không chỉ là bằng vào lợi hại thuốc nổ vũ khí tại cùng đại lam chiêu giao chiến cũng tương tự có sức mạnh siêu phàm làm p h trợ Dị nếu như t là ự c h tại mười mấy năm trước một cái dị nhân có thể giết chết đạo cơ kỳ hắn huyết mạch lực lượng tất nhiên vô cùng cường đại tại tây lục hoặc là các quốc gia hoàng thất hoặc chính là cấp cao nhất quý tộc bất quá những năm gần đây không chỉ là đại lam chiêu tại sư di trưởng kỹ di chế di tây dương các quốc gia cũng đồng rạng tại học tập cùng trong nghiên cứu lục bên này võ đạo cùng thất pháp một chút dị nhân đang tu hành võ đạo thậm chí còn có phải trời ban ưu thế cho nên bây giờ một cái có thể giết chết đạo cơ kỳ cường giả dị nhân huyết mạch của hắn chưa chắc có mạnh cỡ nào rất có thể chính hắn cũng là đạo cơ kỳ nói như vậy chuyện này có thể làm ai thêm quốc gián được làm phó lãng mở miệng nói khả năng này là lớn nhất giám sát tổng viện phó giám sát trưởng gật đầu nói dưới tình huống bình thường nếu như chỉ là đấu tranh nội bộ ai mẹ nó bị điên d á m giết một cái đệ tứ đảng tọa con a dù chỉ là giết một cái đệ tam đẳng mệnh quan triều đình cũng đã là đủ để kinh động phụ thành đại sự điên cùng như vậy không điểm mấu chốt không băn khoăn hành vi chính xác rất có thể làm ai thêm trong nước được làm Cũng chỉ có mấy người này mới có lá gân này, cũng có cái động cơ này lại nhân. Gia người này gân này, động này nhân, mấy mới lại lá đang gia trương gia gia chủ đã chết sắp vượt qua mười tiếng nhưng cho tới bây giờ trương gia người lại ngay cả trương tông dương thi thể đều không thể nhìn thấy chuyện này quả thật có chút trầm trọng nhưng đây chính là thực tế trương gia mặc dù là đại đồng phụ thành một trong tam đại thế gia nhưng những năm gần đây không người kế tục trong gia tộc tìm không ra cái nhân tài nào cũng chỉ còn lại có một cái trương tông dương đứng đỡ phía trước bây giờ trương tông dương vừa chết toàn bộ trương gia rắn mất đầu hơn nữa không còn một người có thể tiếp xúc đến đại đồng phụ thành quyền h ạ đình điều này sẽ đưa đến lúc này cái này lúng túng một màn chủ nhà họ trương thi thể đặt ở nơi này bên trong nhưng chung quanh lại không có một cái người trương gia chữ vị tất nhiên tạm thời có phương hướng trước hết đi thăm dò a tông dương thi thể phó lãng chỉ vào thi thể trên đất muốn để cho trương gia người tới thu liễm hắn không muốn để cho hảo hưu thi thể đặt ở nơi này bên trong quá lâu phó cầm lái làm cho một mực trầm mặc đỗ trưởng hà đột nhiên mở miệng hắn là một trong tam đại thế gia đô gia gia chủ đồng thời cũng là đại đồng phủ đốc cha tổng viện đốc cha trưởng t r ư ờ n g cầm lái xử chết can hệ trọng đại trên thi thể của hắn có lẽ còn để lại khác một chút manh mối đang t r a ra hung thủ phía trước chỉ sợ đều không tốt để cho trương ra người thu liễm phó lãng trầm mặc đối phương lời này đúng là giải quyết việc chúng mà lại nói rất có lý hắn không có cách nào phản bác vậy trước tiên từ đ ỉ n h chiến tổng viện thu liễm thi thể phó lãng nói đốc cha tổng viện có vài tên lợi hại pháp y gì、hết. ta một hồi liền phái bọn hắn đi đ ỉ n h chiến tổng viện đội trưởng hà bình tĩnh nói pháp y một từ là bị tây dương văn hóa ảnh hưởng trước đó gọi là n ỗ tác đỗ trường hà ý của lời này chính là muốn để cho người ta mổ s ẻ trương tông dương thi thể phó lãng quay đầu ánh mắt có chút lăng lệ nhìn đối phương đỗ trường hà không yếu thế chút nào mà cùng phó lãng đối mặt ta chỉ là muốn mau chóng phá án chuyện này nhất định sẽ kinh động phía trên nếu như nháo đến cuối cùng một mực không có kết quả chỉ sợ chư vị tại chỗ cũng sẽ không tốt hơn trương tông dương bỏ mình đình chiến tổng viện đứng núi chịu xào sẽ bị phía trên trách phạt đốc cha tổng viện cũng trốn không thoát trách nhiệm bởi vì phụ trách nội thành trị an mà nếu như việc này cùng mai thêm quốc gián điệp có liên quan trong khoảng thời gian này đang tại liên thủ bắt gián điệp giám sát tổng viện cùng chính pháp tổng viện liền cùng dạng thoát không khỏi liên quan cho nên đỗ trưởng hà lời nói này chính xác không tệ đã như vậy ta giám sát tổng viện cũng phái ít nhân thủ hỗ trợ cùng một chỗ tiến đưa trương cầm lái sử thi thể trở về đ ỉ n h chiến tổng viện giám sát tổng viện phó giám sát trưởng nói h ắ n lời này chính là rõ ràng không tin được đốc t r a viện cùng đ ỉ n h chiến viện phải phái người giám thị kiểm tra thi thể toàn bộ quá trình bất qua giám sát tổng viện cũng quả thật có quyền lực này vậy thì phiền phức tề lao cực khổ nữa một chuyến cùng đi chứ sông tiến cái cuối cùng tỏ thái độ để cho tề nghệ minh cũng tham dự kiểm tra thi thể hảo liền theo chư vị đại nhân ý tứ phó lãng giận quá mà cười cuối cùng liếc mắt nhìn trên mặt đất hảo hữu thi thể phẩy tay náo bỏ đi rất nhanh trương tông dương thi thể bị đình chiến tổng viện người khiêng đi sau đó các phương đều phái người cùng theo đi đình chiến tổng viện chuẩn bị tham dự tiếp xuống kiểm tra thi thể toàn bộ quá trình trương gia người đều chỉ có thể ở ngoại vi nhìn xem không có cách nào tới gần cũng không cách nào ngăn cản đỗ trưởng hà cuối cùng liếc mắt nhìn trương gia những người kia lắc đầu cùng là tam đại thế gia gia chủ hắn bây giờ còn sống sót mà trương tông dương đã chết cho nên trương gia khả năng cao cũng muốn xong Về sau đại đồng p h ụ sẽ k h ô n g còn có tối a m đ t hôm qua nhận được tin tức sau sắc mặt vẫn rất khó coi bây giờ xem xong bước đầu kết quả một cái tắt trọng trọng vỗ lên bản nghiêm nghị nói giám sát tổng viện cùng chính pháp tổng viện phía trước không phải một mực tại bắt gián việc sao cầm ra kết quả gì một bên bí thư trưởng liền vội vàng không người nói đại nhân trước mắt bắt được những người kia cũng đã khảo vấn qua một vòng đều không cung cấp quá hữu dụng manh mối võ đại cái kia làm phản đặc cấp giảng sư đ â u bên cạnh k í n h như hỏi từ trong miệng hắn cũng không hỏi ra quá có bao nhiêu dùng tin tức mà cùng hắn từng có tỉ mỉ lui tới cũng là võ đại bên trong cao tầng giám sát tổng viện bên kia không tốt l ắ m cha võ đại bên cạnh k í n h như trầm m ặ t một chút dù là hắn là cao quý c h ấ n thủ sứ tại trước mặt võ đại nói chuyện cũng rất khó ngạc ký cho nên tức giận nữa hắn cũng không có bị điên đến để cho người ta đi trực tiếp điều tra võ đại ngoại trừ võ đại còn có cái gì đối tượng hoài nghi bên cạnh tính như hỏi Bí thư trưởng cẩn thận từng cẩn lần y từng tin thiết Thiết mắt trở ta, thành tức thành, thiết ta thư trưởng chút xuất một nói, còn có chính là thiết phong môn.、Thiết、phong môn. Bên cạnh Kính Như ánh mắt trở nên lạnh, lệnh, chuyên mệnh lệnh quân lập tức ra khỏi thành, đem thiết phong sơn cho ta với quanh.、Đại、nhân. Bí thư trưởng có chút kinh ngạc nhìn xem bên cạnh Kính Như xuất động ngự doanh quân. Bên cạnh Kính Như lại bổ sung khỏi với Đại lại có có của cho cho Bí là lập đem bổ ra để đ vệ xem u lạ. l ầ này bí thư trưởng h i ể u rồi đối phương quyết tâm lập tức đi thi hành mệnh lệnh năm đại đồng phủ thành thành quân phủ vệ mỗi người có thể thống lĩnh một ngàn binh mã đại đồng phụ thành hai tên đều ti thủ hạ binh cộng lại có gần ba ngàn người hơn nữa trong đó có một ngàn thiết kỵ đại lam chiêu thiết kỵ văn danh thiên hạ n g là sen vào khinh kỵ cùng trọng kỵ ở giữa một loại kỵ binh đồng dạng là nhân mã đều giáp bởi vì thiết kỵ bên trong đồng dạng có võ giả có võ sư luyện kinh võ sư cho nên một ngàn thiết kỵ nếu là ở bên trên bình nguyên xung kích liền xem như đạo cơ kỵ cường giả cũng khó có thể cản kỵ phong mang bây giờ hết thể có hơn một ngàn người từ phụ thành xuất phát đi tới thiết phong sơn nửa cưới nửa bước cưới tại phía trước nhất trên người bọn họ giáp trụ rõ ràng cùng sau l ư n g kỵ binh khác biệt nhìn qua càng dậy càng nặng trừ cái đó ra bọn hắn c ư ớ i cũng không phải phổ thông chiến mã mà là dị thú thanh h i ể m mã những thứ này thanh h i ể m mã lớn bộ phận là n h ấ t phẩm một số ít là nhị phẩm thậm chí còn có mấy cái là tam phẩm trước đây lương thành thành vệ quân trong đại doanh hết thể đều tìm không ra vượt qua năm cái thanh h i ể m mã mà ở trong đó có hai trăm con cái này hai trăm kỵ cũng không phải thành vệ quân bọn hắn là ngự doanh quân cái gọi là ngự doanh quân là đại lam chiêu tinh nhuệ nhất sức mạnh là toàn bộ từ võ giả tạo thành quân đội bên trong yếu nhất cũng là phá thể kỳ võ giả trừ cái đó ra, Trên chương ờ i trang hai đây là các n chính pháp viện mươi t mực chín là phong, phong sơn mưa gió sắp đến chương hai mươi chín phong sơn mưa gió sắp đến cho nên chỗ thành thị là không có ngự doanh quân nuôi không nổi cái này không chỉ chỉ là muốn bồi dưỡng nhiều võ giả như vậy vấn đề còn dính đến dị thú dù là không tổ kiến kỵ binh cũng ít nhất cần trên trăm bộ sát khí đây là một chỗ chính pháp viện căn bản không có khả năng gồng g á n h nổi một bộ sát khí luyện chế ra chỉ cần sử dụng liền sẽ tồn tại hao tổn mà quân trận nhất định phải thường xuyên luyện tập mới được cho nên sát khí liền cần định kỳ tu bổ thay đổi đại đồng phụ thành cái này hai trăm tên ngự doanh quân là tập hợp toàn bộ đại đồng phụ tất cả chính pháp viện sức mạnh mới có thể miễn cưỡng duy trì mỗi cái quý còn cần kinh đô bên kia phụ cấp một bộ phận luyện chế sát khí tài liệu có thể làm một cái rất trực quan tương đối giữa một cái ngự doanh quân đầu nhập so với mười tên kỵ binh còn một quý mà dựa theo đại làm chiêu thiết kỵ tiêu chuẩn giữa một cái kỵ binh tiêu phí đầy đủ giữa sáu tên bộ tốt cho nên tính được đại đồng phủ thành dưỡng cái này hai trăm tên ngự doanh quân tiêu phí đồng đẳng với nuôi hơn một vạn danh sĩ tốt so thành vệ quân thêm ra gấp mấy lần bất quá đắt tiền đồ vật ngoại trừ quý cái này một cái khuyết điểm k h á c liền cũng là ưu điểm một trăm tên ngự doanh kỵ binh nếu như chính diện sung kích đủ để đánh tan gấp mười lần so với mình thiết kỵ hai trăm tên ngự doanh kỵ binh ra tay quân trận một thành t h i ế t phong môn cố hiến phong trước tiên liền được tin tức biết thành vệ quân cùng ngự doanh quân đồng thời xuất động hướng hắn tới bên này cái này khiến hắn bất ngờ không kịp đề phòng đồng thời lại không thể làm gì môn chủ phía trước tại hứa lại còn thủ hạ an qua một lần thua thiệt vị kia vương trưởng lão một mặt lo lắng đi vào g i a n phòng đối với cố hiến phong nói ngự doanh quân đã đến chân núi ta đã biết môn chủ làm sao bây giờ c h ờ c h ờ cố hiến phong dùng tức giận ánh mắt nhìn đối phương bây giờ không đợi chẳng lẽ còn trông cậy vào hắn rết xuống núi cùng cái kia hai trăm tên ngự doanh quân cứng đôi cứng nếu như nếu đổi lại là bộ tốt c ò tốt hai trăm tên ngự tiểu đoàn k�� hắn cũng chỉ có thể dùng đ ẳ n g vân thần thông tự vệ mà thôi bên cạnh kính như bây giờ cũng chính là làm bộ dáng sẽ không thật sự đem thiết phong môn ép vào t u y ệ t lộ cố hiến phong mắt lộ ra sắc cơ dùng rét lạnh ngữ khi nói thật ép hắn có đ ẳ n g vân thần thông muốn đi thì đi ai cũng lưu không được đến lúc đó một cái triệt để không còn băn khoăn võ đạo đại sư đây tuyệt đối là bên cạnh kính như cùng đại đồng phụ khác đ á m cấp cao không muốn nhìn thấy ta hiểu rồi nhưng nếu như bọn hắn muốn dẫn đi đệ tử trong môn phái đi điều tra đâu vương trưởng lão lo âu hỏi nếu như bọn hắn có chứng cơ xác thực vậy liền để bọn hắn dẫn người đi nếu như không có chỉ có cho Cố có cảm thể tại trên núi này tiếp nhận điều tra, người không thể giao cho bọn hắn.、Cố、hiến phong nói mà không có biểu cảm gì đạo. Hảo! nói tại trên tiếp tra, biểu đạo. núi điều người giao này bọn mà gì vị ư trưởng người ơ n muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn lui xuống.、Cố、hiến phong quay người nhìn về phía ngoài g thôi, Lao lại lui quay phía cuối Cố cửa về v sổ.、Vị、này đao vương làm đại đồng phụ giang hồ mấy chục năm long đầu gần nhất hai ngày lại liên tiếp gặp khó đầu tiên là tới một cái hứa lại còn bây giờ ác hơn liền ngự doanh quân đều tới bốn ba nguyệt ba ngày trưa hôm nay thiết phong sơn bị vây lại đường đường võ đạo đại phái thiết phong môn chỉ có thể biệt khuất ở trên núi chờ đợi điều tra bên cạnh tính như chiêu này làm cho tất cả mọi người đều thấy được hắn nhất định muốn truy xét tới cùng quyết tâm xế chiều hôm đó tỉnh thành bên kia cũng t r u y ề n tới tin tức phong tỉnh tuần duyệt làm cho bùi thương chấn nộ đã phái tổ điều tra tới đại đồng phủ đồng thời yêu cầu đại đồng phủ chấn thủ xứ bên cạnh kính như nhất định phải nhanh chóng tìm ra hung thủ lấy đan quốc uy cho tới nay bởi vì có v ụ an đại học ở đây cho nên đại đồng phủ địa vị rất đặc thù dù là tại trên chức quan so tỉnh thành bên kia thấp một cái cấp bậc nhưng cho dù xem như phong cương đại lại tuần duyệt làm cho bùi thương phía đối diện kính như cái này chấn thủ làm cho cũng là m ộ ư ơ i phần khách khí giống như bây giờ trực tiếp dùng quát lớn giọng điệu ra lệnh còn là lần đầu tiên không chỉ có như thế bùi thương còn phái tới cấp bậc rất cao tổ điều tra phía trước hưng thành chết một cái mệnh quan triều đình v u nghĩa hoa tỉnh thành mặc dù theo thường lệ cũng p h ả i tới tổ điều tra nhưng cấp bậc cũng không cao cuối cùng cả sự kiện vẫn là lấy đại đồng phụ tổ điều tra ý tứ làm chủ kết án cũng là đại đồng phụ tổ điều tra kết cuối cùng lý lôi bọn người không chỉ có không qua ngược lại có công nhưng lần này lại khác biệt lần này tỉnh thành tới tổ điều tra là hào hoa đội hình từ giám sát bộ một vị phó giám sát s ứ tự mình dẫn đội giám sát bộ chủ quản một tỉnh giám sát sự vụ phó giám sát s ứ chính là dưới một người trên v a người đồng dạng là đệ tứ đảng t o a n lại là mười lăm cấp quan viên s、so、a chết đi trương tông dương còn cao hơn hai cấp cùng chấn thủ sứ bên cạnh tính như đồng cấp này liền mang ý nghĩa vị này dẫn đội đến đây phó giám sát sứ thậm chí có quyền lực trực tiếp điều tra chấn thủ sứ bên cạnh tính như chỉ cần hắn nghĩ toàn bộ đại đồng phụ từ trên x u ố n g d ư ớ i hắn đều có thể tra một lần trong lúc nhất thời toàn bộ đại đồng phụ đô mưa gió sắp đến năm lý phi biết được trương tông dương tin chết là tại ba nguyệt ba h ả o tối hôm đó một cái lớp năm n a m học viên trên đường cản lại hắn lý phi ta gọi trương tân điền là trương gia người tên nam tử này học viên sắc mặt hơi trắng bệnh nhìn qua mười phần bất an người tốt lý phi có chút kỳ quái nhìn đối phương hắn vừa mới lên xong hôm nay cuối cùng một bài giảng chuẩn bị trở về ký túc xá phục dụng đan dược cho h u y ễ n diệp cung cấp năng lượng không nghĩ tới lại đột nhiên bị trương gia người cản lại có chuyện gì không n g ư ơ i có thể liên lạc với trương tiêu sao trương tiêu chính là thượng q u a n tiêu n g ư ơ i sư cô là có chuyện gì không ta nhị gia ra, ra chết tối hôm qua tại đại đồng phụ thành cắt vàng khu một tòa biệt viện bên trong bị tập kích bỏ mình ta nhị gia ra, ra gọi trương tông dương là chủ nhà họ t r ư ơ n g là n g ư ơ i sư cô phụ thân trương tân điền ngữ tốc nói thật nhanh lần này ly phi sắc mặt thay đổi hắn một cái kéo qua trương tân điền đem đối phương kéo đến ven đường một k h o ả cây rong phía dưới ngươi đem ngươi biết sự tỉnh cặn kẽ nói cho ta một lần lý phi ánh mắt nghiêm túc nói trương tân điền sửng sốt một chút lý phi giờ khắp này ánh mắt cùng khí thế rất giống trong nhà một chút rất có uy nghiêm các trưởng bối nghiêm túc lên bộ dáng hắn không chần chờ đem mình biết nội dung nói ra hết trương tông dương bị tập kích bỏ mình di thể bị mang đến đ ỉ n h chiến tổng viện tiến vào kiểm tra thi thể chấn thủ sứ bên cạnh kính như phái ra thành vệ quân cùng ngự doanh quân phong thiết phong sơn tỉnh thành bên kia sắp phái tổ điều tra x u ố n g bốn ta hy vọng ngươi có thể liên hệ trương thượng quan tiêu để cho nàng nhanh chóng trở về một chuyến trương tân điền một mặt lo lắng đối với lý phi nói là ngươi muốn cho nàng trở về hay là người khác muốn cho nàng tr lý phi tỉnh táo hỏi nhị gia ra, ra khi còn sống lực bài trúng nghị vận dụng gia tộc rất nhiều người mạch quan hệ nhường người sư cô trực tiếp làm tới hưng thành đ ỉ n h chiến viện b à i tôn này rõ ràng chính là muốn đem nàng xem như đ ợ i tiếp theo gia chủ tới bồi dưỡng bây giờ nhị gia ra, ra ngoài ý muốn qua đời trương gia đang tại tao nộ nguy cơ nàng phải nên trở về chủ trì đại của ca húng chi chết không là người khác là phụ thân của nàng trương tân điền có chút kích động nói ân lý phi bình tĩnh gật gật đầu h ã n kỳ thực căn bản vốn không để ý cái gì đợi tiếp theo gia chủ các loại lúc này thượng quan tiêu trở về căn bản chính là một đầu đâm vào trong mưa gió không biết sẽ tao nộ bao nhiêu nguy cơ cùng an toàn nhưng chuyện này thượng quan tiêu sớm muộn đều biết biết đến hơn nữa trương tân đ i ể n có một câu nói rất đúng chết là thượng quan tiêu phụ thân nàng có lý do gì không trở lại đâu ta sẽ đem lời nói đưa đến lý phi đối với trương tân đ i ể n nói trương tân đ i ể n nghe vậy sắc mặt dán ra hắn nhìn xem lý phi tiếp tục nói học đệ bây giờ trương gia đang đứng ở bấp bênh lúc nếu như có thể mà nói ta hy vọng ngươi cũng có thể giúp chúng ta một tay ta lý phi cười cười ta chẳng qua là võ đại một cái năm thứ nhất tân sinh mà thôi có thể giúp các ngươi cái gì học đệ ngươi quá khiêm tốn trương tân điền lắc đầu ngươi bây giờ thế nhưng là danh dương toàn bộ đại đồng phụ thành tuyệt thế thiên tiêu chỉ bằng võ đại đối ngươi xem trọng ngươi nếu là chịu ở lúc mấu chốt vì trương gia nói một câu trương gia nói không chừng liền có thể vượt qua một hồi nan quan lui một vạn bước nói dứt bỏ những thứ này t h â n p h ậ n ta nghe nói học đệ ngươi đã qua tâm quan đột phá đến khí biến trung kỳ một cái luyện kỉnh võ sư vô luận là ở đâu cũng là trọng yếu chiến lược hắn tiến lên một bước khẩn thiết nói học đệ nếu như ngươi sư cô quan hệ còn chưa đủ nhường ngươi xuất thủ tương trợ chúng ta cũng có thể kể một ít thực tế hơn bây giờ trương gia mặc dù gặp phải khó khăn xin cứ ngươi tin tưởng bệnh chết lạc đà so mã đại Ta trương tại ra đại đ ồ lý phi tiếp nhận tờ giấy cùng đối phương cáo biệt tiếp đó trở lại chính mình ký túc xá sau khi trở lại nhà trọ hắn trước tiên lẳng lặng suy tư một hồi sau đó mới cho thượng quan tiêu gọi điện thoại đi qua điện thoại chờ dây lát mới kết nối uy đầu bên kia điện thoại thượng quan tiêu âm thanh có chút mỏi mẹ ệ sư cô là ta thiểu phi có chuyện gì không đại đồng phủ chuyện bên này ta đã biết quả nhiên thượng quan tiêu bên kia nhận được tin tốc độ so lý phi còn muốn mò hơn một chút trương tân điền phía trước cố ý đi tìm tới kỳ thực chủ yếu vẫn là vì lôi kéo lý phi sư cô ngươi định tới phủ thành đương nhiên lúc nào lý phi không có thuyết phục chỉ là hỏi thăm thời gian trương tân điền đại biểu trương ra người tới lôi kéo hắn là muốn cho hắn giút trương ra nhưng hắn từ đầu tới đôi u đều chỉ quan tâm thượng quan tiêu một người nếu như có thể hỗ trợ hắn cũng chỉ sẽ tôn trọng thượng quan tiêu ý nguyện ta bây giờ dù sao cũng là đ ỉ n h chiến viện bài tôn không có cách nào muốn đi thì đi việc làm bàn giao còn cần một chút thời gian mà khác nhất thiết phải báo cáo nhận được thượng cấp phê chuẩn mới được thượng quan tiêu âm thanh tròn trẹo lạnh lùng vang lên nói lý phi có thể từ trong nghe ra nàng đau thương cần ta làm cái gì lý phi trực tiếp hỏi tạm thời không cần chuyện này thủy qua sâu ngươi không nên tùy tiện l ộ i đi vào sư cô trên thế giới này chỉ có ngươi biết ta chân thực thực lực, ta muốn nói cho ngươi bây giờ ta so với lúc trước giết dữ hổ thời điểm mạnh hơn cho nên ta không phải là nhất thời xúc động mà là thật sự có thể đến giúp ngươi lý phi tỉnh táo nói đầu bên kia điện thoại thượng quan tiêu trên mặt hiện ra một nụ cười trước đây lý phi liền đã có thể cùng đạo cơ k ỳ cường giả chính diện chiến đấu dù là đánh không lại ít nhất cũng có thể ngăn chặn hiện nay lý phi đột phá cảnh giới chân thực chiến lược chỉ sợ thật sự có thể cùng đạo cơ k ỳ cường giả sánh ngang không người nào dám nói một cái đạo cơ k ỳ chiến lược là vương hữu đây tuyệt đối là hiếm có trợ lực ta biết nếu quả thật có cần sư cô sẽ không cùng ngươi khạch khí thượng quan tiêu nói hảo lao sư hắn sẽ đến không lý phi hỏi một cái vấn đề mấu chốt sư huynh hắn nghĩ đến nhưng bị ta ngăn trở hắn tới đại đồng phụ thành sẽ chỉ làm tình huống phức tạp hơn thượng quan tiêu nói lý phi lập tức liền nghĩ tới hứa lại còn tên biến thái kia s á t nhân cuồng hiểu rồi thượng quan tiêu lo lắng chính xác nếu như hách nghĩ tới đại đồng phụ thành nói không chừng cục diện sẽ càng khó khăn hôm nay đại đồng phụ thành vệ quân cùng ngự doanh quân xuất động phong thiết phong môn sân môn lý phi đột nhiên nói thiết phong môn trước đây dính l i ễ u cùng ai thêm quốc gián điệp cấu kết như vậy xem ra phụ thân ngài chết có thể cùng tây dương gián điệp có liên quan ta bây giờ có giám sát tổng viện bí mật giám sát viên thân p h ậ n tại trước tiên có thể tra một chút hỏi thăm một chút hảo vậy thì nhờ ngươi thiểu phi thượng quan tiêu cũng không có giam m ộ m nhưng ngươi nhất định muốn chú ý an toàn những người kia liền liên đình chiến tổng viện cầm lái làm cho cũng dám giết đã đến phát r i trình độ sư cô yên tâm ta có chừng mực huống hổ ta cũng không phải dễ giết như vậy lý phi nói sau đó hai người cúp điện thoại hắn lập tức lại gọi điện thoại ra ngoài lần này điện thoại rất nhanh kết nối đầu kia chuyển tới một nam tử thanh âm uy lưu tam nhi là ta lý phi đổi một tâm thanh khôi phục thanh diện quỷ thanh em chấm thấp bây giờ lưu tam nhi mới là thanh nguyên thành quản công ty trên mặt nội người trưởng quản có rất nhiều sự tình lý phi cũng là điều khiển lưu tam nhi đi làm quỷ gia lưu tam nhi khẽ giật mình ngài có phân phó gì dưới tình huống không ảnh hưởng công ty vận chuyển bình thường bây giờ nhiều nhất có thể đ i ề u bao nhiêu người lý phi hỏi lưu tam nhi còn không có thu đến đại đồng p h ụ thành bên này tin tức cho nên nghe được vấn đề này có chút kỳ quái nhưng hắn vẫn là không giả suy tư hồi đáp nếu như ngài muốn là có thể đánh nhân thủ vậy bây giờ tối đa chỉ có thể rút ra mười một tên phá thể kỳ võ giả cùng hai tên võ sư trước đây hồ đ a o bang chiến lược chết thì chết trốn thì trốn thanh nguyên thành quản công ty sáng lập sau chỉ có thể một bên chính mình bồi dưỡng võ giả một bên từ trên giang hồ mời chào bây giờ chính mình bồi dưỡng võ giả phần lớn đều còn tại dưỡng phôi kỳ cho nên có thể vận dụng chiến lược cũng không nhiều trừ cái đó ra ta còn có thể cho ngài rút ra đại khái hơn năm mươi danh thương tay cũng là từng thấy máu giết con người thương pháp không tệ có kinh nghiệm thực chiến lưu tam nhi tiếp tục nói hảo lý phi đối với cái số này vẫn là tương đối hài lòng ngoại trừ có thể đánh ta còn muốn một chút thông minh có thể đánh dò xét tin tức ngươi cũng cho ta chuẩn bị đại khái khoảng năm mươi người không có vấn đề đêm nay liền để cái này một số người phân lửa tới phụ thành vũ khí trang bị cũng đều dùng chúng ta con đường lén vận chuyển tới hảo ta lập tức liền đi an bài lưu tam nhi không có hỏi vì cái gì rất dứt khoát lựa chọn thi hành mệnh lệnh lý phi đối với cái này rất hài lòng cuối cùng hỏi ta bây giờ có thể vận dụng tài chính có bao nhiêu bốn câu nguyện phi hiệu trường ba mươi bỏ đá xuống giếng đàn sói phân thịt chương ba mươi bỏ đá xuống giếng đàn sói phân thịt từ khi xưa hổ đao bang cải tổ vì bây giờ thanh nguyên thành quản công ty Khi k thực hấp mở năng lực thấp xuống ít nhất lực cái cấp bậc thấp ít một thời đại sông mãi mãi bạc khi nhà cái bơm nước đương nhiên có thể kiếm tiền nhưng làm sao đều không bằng để cho chia bài ra ngàn thiết lập ván cục hùn vốn hố người tiếp đó cho vay nặng lãi kiếm nhiều mở kỹ nước quán phương thức kiếm tiền nhất đương nhiên là ép mua ép bán ép người làm gà điếm tiếp đó buộc đối phương thay mình kiếm tiền mãi cho đến chết liền tiền lương đều không cần phát trừ cái đó ra án k ó i quán lợi nhuận càng không cần nhiều lời chỉ cần mở liền tuyệt đối là ổn thỏa tiền căn bản vốn không sầu hàng bán không được nhưng những chuyện này thanh nguyên thành quản công ty toàn bộ đều không làm đánh cửa quán không có bất kỳ cái gì n g ầ m thao tác ngăn chặn hết thẻ vay nặng lãi mở kỹ nữ quán không chỉ có không giữ tiền còn muốn đề cao nhân viên nhóm phúc lợi lãnh ngộ định kỳ miễn phí kiểm tra sức khỏe chữa bệnh miễn phí thậm chí ngay cả phí bảo hộ đều không thu đổi thành d ự trật tự đô thị phí hơn nữa bởi vì d ự trật tự đô thị phí thu thiếu làm chuyện cũng rất nhiều thường xuyên chính mình bỏ tiền ra đi vì t h ư ờ n g gia nhóm tu cái này tu cái kia tăng thêm tiền nhân công các loại bộ phận này thu chi trên thực tế là mỗi tháng đều tại thua thiệt tiền cho nên tổng hợp tính được thanh nguyên thành quản công ty hấp kim năng lực cùng nó thể lượng cũng không tương、xứng. trước đây hồ đao bang vứt bỏ hết thẻ chi tiêu hàng năm thuần lợi nhuận đại khái tại khoảng một triệu nguyên bộ phận tiền này là có thể trực tiếp cất vào dư h ổ cái dân cư trong túi bây giờ thanh nguyên thành quản công ty lợi nhuận năng lực kém xa khi xưa hồ đao bang cũng may tiêu phí cũng không có lớn như vậy chủ yếu nhất một điểm chính là thanh nguyên thành quản công ty không cần mỗi tháng hoa một khoản tiền lớn đi mua chuộc quan viên thu xếp quan hệ cho nên tính được mỗi tháng thuần lợi nhuận đại khái tại khoảng năm văn nguyên số tiền này cũng là có thể trực tiếp cất vào lý phi một người trong túi một bên khác bên trên quản tiêu còn đem thanh nguyên quyền trạy cũng giao cho lý phi cái này quyền trạy vứt bỏ hết thẻ chi ti mỗi tháng có thể cho lý phi mang đến gần mười vạn nguyên t u ầ n lợi nhuận thoạt nhìn là thanh nguyên quyền trại càng kiếm tiền một chút nhưng thanh nguyên thành quản công ty thể lượng càng lớn người nuôi càng nhiều liên quan đến sinh ý cũng nhiều hơn phát triển tiền cảnh là viễn siêu quyền trại lúc này lý phi hỏi thăm lưu tam nhi mình có thể vận dụng bao nhiêu tiền lưu tam nhi đại khái tính toán một chút hồi đáp quyền trại bên kia có thể vận dụng vốn lưu động đại khái là bốn mươi bảy vạn công ty bên này có thể vận dụng vốn lưu động đại khái là hai mươi sáu vạn bởi vì trước mấy ngày vừa phát một bút tiền lương g a một bút dị thú khẩu phần lương thực tiền hàng lại từ trên chợ đen mua một nhóm năng dược cho nên công ty có thể tiếp tục dùng tài chính ít một chút hảo số tiền này ngươi chuẩn bị một chút trước tiên toàn bộ đổi thành tiền mặt ta cần thời điểm phải tùy thời đều có thể nắm bắt tới tay lý phi phân phò nói tại bây giờ cục diện này phía dưới tiền loại vật này tự nhiên không có cách nào đưa đến tác dụng mang tính chất quyết định nhưng chắc chắn là hữu dụng cái thời đại này hơn bảy mươi văn nguyên đủ để đả động một chút đạo cơ cường giả tốt quỷ r a ngài yên tâm ta lập tức liền đi chuẩn bị liệu tam nhi nói sau khi cúp điện thoại lý phi đứng dậy đi đến tủ chứa đồ phía trước từ bên trong lấy da đang dược bắt đầu tối nay tu huỳ bốn cùng một cái ban đêm mặt người sơn trang thú vương úc long khánh đang ở ven hồ thả câu đây là hắn thường ngày yêu thích một cái tàn nhẫn người thích giết chóc yêu thích nhất lại là câu cá loại này tu thân dưỡng tính hoạt động thật sự là vô cùng mâu thuẫn lao đại đã xác nhận trương tông dương thi thể đang tại đỉnh chiến tổng viện bên trong bị mổ xẻ trương gia người đi kháng nghị nhưng bị bác bỏ hơn nữa bây giờ trương gia nội bộ cũng là loạn thành một bầy đại phòng nhị phòng tam phòng tất cả đều bận rộn khắp nơi lôi kéo người muốn đoạt quyền một cái thuộc hạ đến đây báo cáo úc long khánh ngay vậy khoe môi vệt lên lộ ra nụ cười trương tông dương lão già này anh minh cả một đời Đáng thuộc thuyền lận trong lận mương, lớn lưu lại to m t á i gia, gia g n hạ i lợi ệ p vô cớ làm n g o i nhìn xem úc long khánh ý là hỏi muốn hay không thừa cơ bỏ đá sổ giếng bắt đầu chia cắt t r ư ơ n g ra khối này thịt béo to lớn không đội úc long khánh lắc đầu cần câu trong tay vô cùng ổn d â y câu không có vẻ run r u dày trước tiên đem đưa đến mép một miếng thịt tan hết lại nói ý của ngài là cho hưng thành bên kia hàng còn không có pha ta còn không có theo kế hoạch là sáng sớm ngày mai gửi tới vậy thì không cần phát nếu như bên kia hỏi tới chúng ta là trước tiên kéo lấy hay là trực tiếp vạch mặt Á gốc long khánh cười lạnh một tiếng hồi tưởng lại trước đây đạo kia đứng ở trước mặt mình mang theo mặt nạ ác quỷ thân ảnh nếu như bên kia hỏi ngươi liền nói cho bọn hắn muốn hàng để thanh diện quỷ tự mình đến trước đây thanh diện quỷ một thân một mình người tới mặt sân trang cuối cùng toàn thân trở ra cái này khiến lúc long khánh vẫn lấy làm hổ thẹn nếu như lại tới một lần nữa hắn tuyệt đối sẽ không bông tha cái này thanh diện quỷ là thuộc hạ hiệu rồi thuộc hạ quay người rời đi xuất hắn mới vừa xoay người Úc sáng hôm sau lý phi theo thường lệ đi vào chớ một thuyền phong học chuẩn bị bên trên độc dược hóa nhưng lần này trong phòng học nhưng không ai mọi khi chớ một thuyền cho tới bây giờ cũng là đến sớm sớm trong phòng học làm nghiên cứu lý phi chú ý tới trên bản thí nghiệm lưu lại một trăm linh giấy hắn đi qua cầm lấy tờ giấy này có việc chậm trễ mấy ngày mấy ngày nay chính ngươi luyện tập ta cho ngươi lưu lại một chút đề mục nhắn lại là chớ một thuyền giấy mặt sau chính là hắn lưu cho lý phi đ ầ mục yêu cầu lý phi phối trí một chút dược vật tới nghiệm chứng mấy cái độc dược công thức kể từ lý phi cống hiến ra độc dược công thức ý nghĩ sau hai người tại trên lớp tất cả nghiên cứu cũng là vây quanh công thức tới vừa dùng công thức nghiên cứu dược lý một bên lại suy tính ra mới công thức chớ một thuyền ở thời điểm này đột nhiên có việc có thể hay không cùng trương tông dương chết có liên quan lý phi trong lòng đột nhiên sinh ra ý nghĩ như vậy hắn quyết định chờ qua mấy ngày nhìn thấy chớ một thuyền sau mở miệng hỏi một chút thả xuống trong tay giấy hắn bắt đầu ở trong phòng thí nghiệm công việc lưu bù lên hơn lý phi đi vào mặt khác một gian phòng học đi lên đinh sóng giáo thụ tiên tiên nhất khí thực chiến phân tích mặc dù bây giờ hắn đã luyện được kinh lực nhìn tựa hồ không cần thiết khổ đi nữa luyện tiên tiên nhất khí vận dụng kỹ xảo nhưng trên thực tế môn học này sự giúp đỡ dành cho hắn vẫn như cũ không nhỏ đối với tiên tiên nhất khí lực khống chế càn g mạnh hắn thích hợp lực khống chế cũng biết nước lên thì thuyền lên đi qua khoảng thời gian này tu hành lý phi đã có thể tại trong nháy mắt đem canh kim thật khí cùng huyết s á t chi khí kết hợp với nhau cho nên hắn có thể không cần phải nhắc tới phía trước tại thể nội chứa đựng chân huyết sức lực chỉ cần canh kim thật khí cùng huyết sắt chi khí không dùng hết hã trình độ nào đó tới nói thanh diện quỷ cũng coi như là chân chính bước vào khí biến trung kỳ trở thành một cái luyện kình võ sư một cái kim cương kình một cái chân huyết kình khác biệt rất lớn lý phi không cần lo lắng lại bởi vì kình lực mà bại lộ thân phận lên song đinh sóng giáo thụ khóa sau lý phi buổi sáng chương trình học kết thúc hắn đi trước nhà ăn dùng cơm tiếp đó trở về chính mình ký túc xá nghỉ ngơi vừa ngồi xuống không bao lâu trong túc xá điện thoại liền văng lên lý phi đi qua cầm ống nói lên uy tiểu phi vừa mới lưu tam nhi gọi điện thoại cho ta nói thú vương bên kia giữ lại một nhóm dị thú khẩu phần lương thực đầu bên kia điện thoại truyền đến thượng quan tiêu âm thanh cái niên đại này điện thoại là không có tới điện biểu hiện cũng rất khó bị chúng nghe không có cách nào thông qua điện thoại tới khóa chặt vị trí cho nên lý phi có thể chủ động gọi điện thoại cho lưu tam nhi không cần phải lo lắng bại lộ thân phận mà hắn không có đem chính mình ký túc xá điện thoại lưu cho lưu tam nhi cũng là để lưu tam nhi thông qua thượng quan tiêu tới liên hệ chính mình cứ như vậy cho dù có tâm người muốn thông qua lưu tam nhi điều tra thanh diện quỷ chân thực thân phận ở giữa cũng có thượng quan tiêu đạo này chắc chắn tại là quý độ kế tiếp khẩu phần lương thực lý phi vấn đạo tối hôm qua lưu tam nhi mới cho hắn nói qua, công ty vừa giao một nhóm mua sắm dị thú khẩu phần lương thực tiền hàng cùng thú vương bên kia giao dịch cũng là một quý một lần đối với chính là quý độ kế tiếp khẩu phần lương thực giá trị hai mươi vạn hơn bây giờ bị đối phương c h ụ p xuống không có ý định cho thượng quan tiêu ngữ khí băng lãnh dưới tình huống bình thường hẳn là trả tiền đặt cọc trước đảng hóa đến trả lại toàn khoản nhưng bởi vì thanh nguyên thành quản công ty ban đầu là dùng ý hiếp phương thức cùng thú vương tiến hành giao dịch cho nên thú vương tại giao dịch phương thức bên trên vô cùng cường ạ n h yêu cầu thanh nguyên thành quản công ty nhất thiết phải trả trước toàn khoản tiếp đó bọn hắn mới có thể giao hàng tại đại đồng phụ dì thú khẩu phần lương thực sinh ý là bị thú vương lũng đoạn cho nên lý phi bên này cũng chỉ có thể đáp ứng loại giao dịch này phương thức trước đây song phương đã giao dịch qua một lần hết thể thuận lợi nhưng bây giờ thú vương đột nhiên nuốt lấy thanh nguyên thành quản công ty tiền hàng úc long khánh người này tàn nhẫn thị sát hơn nữa đầu góc nhỏ trả thù tâm mạnh trước đây chúng ta bắt giữ dưới tay hắn tướng tài đắc lực lại cho mượn trương g i a thế mới buộc hắn không thể không cúi đầu bây giờ trương gia xảy ra chuyện hắn đột nhiên đến như vậy một tay cũng không ngoài ý mớn thượng quan tiêu phân tích nói lý phi đương nhiên cũng nhìn hiệu trong này nguyên nhân trước đây thú vương không muốn đắc tội trương gia mới miễn cưỡng đón nhận cùng thanh nguyên thành quản công ty ở giữa giao dịch mặc dù giao dịch này với hắn mà nói cũng là kiếm tiền nhưng giống người như hắn thù này sẽ không như thế dễ dàng thả xuống bây giờ trương gia thất thế duy nhất để thú vương kiên kỵ trương tông dương đã chết hắn quả quyết lựa chọn ra tay trả thù hai mươi vạn hơn tiền hàng kỳ thực còn tốt chủ yếu là một khi không còn khẩu phần lương thực tòa k i a dị thú trong trại chăn nuôi các dị thú không chống được bao lâu cái này thiệt hại mới là lớn nhất lý phi nói một khi trong trại chăn nuôi dị thú xảy ra vấn đề tổn thất của hắn ít nhất tại trăm vạn trở lên sư cô có biện pháp nào không từ đại đồng phủ bên ngoài tìm được người b lý phi v ấ n đạo có hai cái chỗ khó lệ nhất coi như có thể tìm tới người bán đối phương cũng chưa chắc chịu bán cho chúng ta thứ hai dù là đối phương chịu bán cho chúng ta chúng ta cũng chưa chắc có thể thuận lợi đem vận chuyển hàng hóa trở về thượng quan tiêu nói úc long khánh qua nhiều năm như vậy có thể một mực lũng đoạn đại đồng phủ dị thú khẩu phần lương thực giao dịch tự nhiên là có chút thủ đoạn người bên ngoài nếu như dám tùy tiện đem hàng bán vào đại đồng phủ liền giống như là cùng hắn khai chiến nếu như không có đầy đủ lợi ích người khác chắc chắn thì sẽ không liều lĩnh tràng phiêu lưu này hơn nữa dù là thật sự đem vận chuyển hàng hóa tiến vào đại đồng phủ, muốn thuận lợi vận đến hưng thành cũng rất khó Úc lúc o toàn n Khánh nhất định g tay sẽ ra l này, này trương gia đã rất phiền thoái hắn không muốn để cho thượng quan tiêu lại bởi vì chính mình chuyện phân tâm hảo tiểu phi tuyệt đối đừng xúc động lúc này nhất định muốn v ữ n vàng thực sự không được l i ê n cho úc long khánh túi lầu a hưng ơ thành bên này thị trường hắn không có khả năng nói b u ô n g liền bông về sau cuối cùng vẫn là muốn làm buôn bán thượng quan tiêu do dự một chút đối với lý phi nói nếu như thay cái thời điểm nàng chắc chắn sẽ không nói loại lời này nàng bản thân cũng là rất cường ngạnh tính cách nhưng trương tông dương chết đối với nàng đã k í c h q u á lớn nàng trong thời gian ngắn cũng không cách nào cho lý phi cung cấp cái khác đề nghị tốt sư cô ngươi không cần lo lắng cho ta lý phi nói sau đó hai người cúp điện thoại lý phi hít mắt lẩm bẩm nói túi đầu sao bốn mấy ngày kế tiếp sát phong môn vẫn như c ũ bị phong núi giám sát tổng viện người cũng tại sát phong môn nội bộ triển khai điều tra trừ cái đó ra nội thành tất cả sát phong võ quán đều bị niêm phong thật nhiều võ quán người bị mang đi điều tra lúc này kỳ thực các đại thế lực đã có thể thử nuốt vào đao vương chiếm cứ một bộ phận bánh gạ tổ nhưng các đại thế lực lực chú ý đang bị một khối khắc thịt mỡ hấp dẫn lấy t r ư ơ n g gia đao vương chiếm cứ bánh gạ tổ chủ yếu chính là võ quán cùng quyền thi đấu bộ phận này thị trường dù là n u ố t mất tương lai vẫn là muốn cùng đao vương cạnh tranh dù sao sắt phong môn còn tại mà t r ư ơ n g gia lại khác biệt t r ư ơ n g gia tại đại đồng phủ chiếm cứ gần trăm năm thời gian các ngành các nghề đều có t r ư ơ n g gia sinh ý bởi vì đĩa cũng đủ lớn đại gia chia ăn đứng lên cũng rất dễ dàng mấu chốt nhất là trương tông dương vừa chết trường gia cơ bản không có lại cơ hội đông sơn tái khởi tương lai không cần lo lắng sẽ bị trả thù thế là đang đợi vài ngày sau các đại thế lực không hẹn mà cùng bắt đầu đối với trương gia đ ầ u thủ bảy vương bên trong ngoại trừ đao vương bên ngoài còn lại lục đại thế lực đều tại chia cắt chỗ tốt sử dụng bạo lực nhất thủ đoạn chiếm đoạt trương gia vụ n trộm môi sản nghiệp đến nỗi trên mặt nội những cái kia sản nghiệp tạm thời vẫn là an toàn nhưng cho dù ai cũng biết chờ trương gia triệt để sụp đổ mất những thứ này sản nghiệp sớm muộn cũng là không giữ được trương gia đương nhiên cũng có phản kháng tính toán lợi dụng quan diện thượng sức mạnh đi bảo hộ bản đáng tiếc hiệu quả cũng không tốt vừa tới bảy vương tại quan diện cũng có sức ảnh hưởng của mình thứ hai theo trương tông dương chết đi trương gia tại quan diện thượng rất nhiều người mạch kỳ thực liền không lại dùng tốt thế là đàn sói phân thị sự tình cứ như vậy phát sinh mà đối với đây hết thảy chấn thủ sứ bên cạnh kính như cùng khác một chút đại đồng phủ cao tầng đều lựa chọn thái độ cam chịu nguyên nhân rất đơn giản trương gia ngã xuống tương lai ở trong quan trường sẽ để chống không thiếu vị trí cũng sẽ có một nhóm nguyên bản lựa chọn đi theo trương gia quan viên muốn cải đầu nhà khác cho nên kỳ thực trương gia khẽ đ ả o đại đồng phủ những đại nhân vật này đều có thể phân đến chỗ tốt bọn hắn không cần thiết đi ngăn cản cái này đàn sói phân t h ị quá trình thế là lấy bên cạnh tính như cầm đầu đại đồng phủ đám cấp cao một bên toàn lực đang truy t r a giết chết trương tông dương hung thủ một bên lại yên lặng nhìn xem trương gia bị người không ngừng chê ăn có lẽ không đợi cha ra giết chết trương tông dương hung thủ là ai trương gia liền đã triệt để n g ã xuống thực tế chính là như thế châm chọc lại tàn nhẫn bốn ba nguyện chín ngày trương tông dương chết đi ngày thứ bảy thi thể của hắn cuối cùng được đưa về trương gia trương gia bắt đầu vì trương tông dương xử lý tăng lễ liền tại đây một ngày thượng quan tiêu cũng cuối cùng chạy về đại đồng phủ thành đuổi kịp cha mình bảy ngày Buổi sáng 10 điểm 17 phân, thượng quan tiêu một một nhiều điểm đại người sáng phân, thượng thân mình đồng phủ thành cửa thành đông thành thành cận đều đây đây một một phủ phụ chỗ chờ từ rất cửa cửa vào có ở ở ở lúc ấ y nàng. l này bầu trời đang rơi xuống mưa nhỏ vẫn như cũng ư ờ i mặc thanh ý thượng quan tiêu không có đánh rủ cứ như vậy đứng tại trong mưa dùng ánh mắt trong trẻo lạnh lùng đào qua mọi người trước mắt những người này có nàng nhiều năm chưa từng liên lạc qua thân thích cũng có rất nhiều không có hảo ý định nhân rơi vào trên người nàng ánh mắt có dò xét có lạnh nhạt có ghen ghét có cảnh cáo may mắn thai nhạc họa chính là không có một tia thiện ý thân là đạo cơ kỳ c ư n g giả suối chút mưa không đáng kể chút nào nhưng giờ khác này thượng quan tiêu vẫn cảm giác được một chút hơi lạnh coi như nàng hít sâu một hơi dự định tiếp tục hướng phía trước lúc người phía trước nhóm đột nhiên dối loạn tương bừng ngợm ngủng phiền phức nhường một chút một cái một tay bung rủ một tay cầm đao người trẻ tuổi gạt mở đám người hướng thượng quan tiêu đi tới người này mặc can đại học trường bảo màu lam nhạt nhìn qua một mặt chính khí người tới đi đến thượng quan tiêu trước mặt b ỉ m cười nói sư cô chúng ta đi thôi thượng quan tiêu nhìn xem đã cao hơn chính mình ra một cái đầu lý phi cũng lộ ra nụ cười gật gật đầu hảo thế là lý phi đứng ở bên cạnh vì thượng quan tiêu bung rủ bồi nàng cùng đi hướng về phía trước đám người giờ k h ắ c này đại đồng phủ thành mưa gió vẫn như cũ nhưng t u ổ i hồ không có lạnh như vậy năm Đợt, hôm nay bà ngoại sinh nhật trong nhà muốn chúc mừng một chút liền một cảnh t r ư ở n g ba mươi mốt tế điện ác khách t r ư ơ n g ba mươi mốt tế điện ác khách tứ nhà đầu ngươi cuối cùng trở về trong đám người một cái trống g ậ y tóc hoa dâm lão nhân trước tiên đón lấy thượng quan tiêu run run rẩy rẩy nói thượng quan tiêu là trương tông dương cái thứ tư hải tử cũng là đứa trẻ nhỏ nhất trong nhà một ít trưởng bối sẽ xưng hô nàng là tứ nhà đầu nàng trông thấy lao nhân sau trong trẹo lạnh lùng ánh mắt trở nên nhu hòa rất nhiều nói khẽ tam thúc công ta trở về lão nhân này tên là trương hồng quốc là trương tông dương tam thúc là trương gia số ít mấy cái đối với thượng quan tiêu không tệ trưởng bối lão nhân hốc mắt có chút đỏ lên dùng sức chống chống tay bên trên k h o ả n trượng gân xanh trên mu bàn tay nâng lên trở về liền tốt trở về liền tốt tiêu muội một đường khổ cực một cái tướng mạo cùng thượng quan tiêu giống nhau đến mấy phần nam tử trung niên đi tới đối với thượng quan tiêu gật gật đầu nhị ca thượng quan tiêu nhìn về phía đối phương nhẹ giọng hô đạo cơ kỷ cường giả thân thể sẽ đi qua nhiều lần cường hóa cho nên nàng nhìn qua so với mình nhị ca trẻ tuổi rất nhiều căn bản vốn không giống như là cùng bối phận người nam tử trên mặt hiện ra thần t ì n h phức tạp tiếng này nhị ca đã rất nhiều năm không nghe người kêu tới hắn là trương tông dương nhị nhi tử gọi trương trạch đống trước mắt tại đỉnh chiến tổng viện mặc cho cầm kiếm làm cho là mười hai cấp quan viên cũng chính là mệnh quan triều đình trương gia ngoại trừ chết đi trương tông dương là đệ tứ đảng t o a quan còn lại chỉ có năm người là mệnh quan triều đình trương trạch đống là đại phòng bên trong chức quan cao nhất cũng là tối tiền đồ một cái đương nhiên nếu như tính luôn bây giờ một lần nữa trở về gia tộc thượng quan tiêu cái kia trương trạch đống liền không sánh được thượng quan tiêu nơi này đ ỉ n h chiến viện bại tôn là mười một cấp quan viên mặc dù tại trên chức quan so trương trạch đ ố n g thấp một cấp nhưng trong tay thực quyền cũng không kém bao nhiêu hơn nữa quan trọng nhất là thượng quan tiêu là đạo cơ kỳ cường giả trương trạch đ ố n g chỉ là một cái luyện tình võ sư điểm này chắc chắn hai người tại đ ỉ n h chiến viện cái này vũ lực thể hệ ở dưới phát triển tiền cảnh là không cách nào sánh được muốn đảm nhiệm đ ỉ n h chiến tổng viện cầm lái làm cho ít nhất cũng phải là đạo cơ kỳ tu vi đây là điều kiện tất yếu trương trạch đ ố n g kẹt tại đạo cơ kỳ cánh cửa phía trước sắc ba mươi năm gần như không có khả năng lại có cơ hội đột phá cho nên đ ỉ n h chiến tổng viện cầm kiếm làm cho không sai biệt lắm chính là hắn đời này ở trong quan trường có thể chạm đến đỉnh điểm cái này cũng là trước đây trương tông dương lực bài chú nghị nhất định muốn toàn lực nâng đỡ thượng quan tiêu nguyên nhân bởi vì những người khác thật sự là đỡ không d ậ y nổi bốn ngoại trừ trương hồng quốc cùng trương trạch đóng tại chỗ còn lại người trương ra đều không dám đi lên chào hỏi bởi vì bọn hắn cùng thượng quan tiêu ở giữa thật sự là không quá quen thượng quan tiêu chín tuổi liền bị đưa ra ngoài bãi sư học võ ở nhà thời gian có thể đến được trên đầu ngón tay mười chín tuổi năm đó càng là trực tiếp cùng gia tò quyết liệt đổi họ thành thượng quan sau đó vừa đi chính là hơn ba mươi năm không có trở về nhà người trương gia đối với nàng kỳ thực rất lạ lẫm vị này chính là sư điện của người a võ đại lý phi trương trạch đống chủ động nhìn về phía lý phi đúng hắn là sư điện ta lý phi thượng quan tiêu nói một cách đơn giản đạo kỳ thực bây giờ lý phi cũng không cần nàng quá nhiều giới thiệu đã sớm danh dương đại đồng p h ụ v ạ n bối lý phi xin ra mắt tiền bối lý phi hai tay không k h o ả n g không chỉ có thể đối với trương trạch đống gật đầu thăm hỏi ngươi hôm nay phải bồi ngươi sư cô cùng đi trương g i a sao trương trạch đống hỏi vấn đề này để cho chung quanh đột nhiên yên tĩnh trở lại tất cả mọi người đều nhìn chăm chú lên lý phi mặc dù vẫn chỉ là một cái võ đại năm thứ nhất tân sinh nhưng bây giờ lý phi tại đại đồng phủ đã có chút phân lượng cái này trọng lượng không chỉ ở chỗ võ đại đối với hắn coi trọng còn tại ở hắn tự thân tốc độ phát triển trước đây vương v ư ợ n g thanh dùng ba năm một đường đột phá đến đạo cơ kỳ như hôm nay phú rõ ràng càng mạnh hơn một bậc lý phi cần bao lâu hai năm một năm vô luận như thế nào chỉ cần giao hảo lý phi liền mang ý nghĩa một hai năm sau khả năng cao có thể thu lấy được một cái đạo cơ k ỳ cường giả hữu nghị vô luận thế lực nào đều nguyện ý đem đạo cơ kỷ cường giả phục làm thượng khách đây chính là bây giờ lý phi trọng lượng đúng vậy văn bối sẽ b ổ i sư cô đi c h ư ơ n g gia lý phi khẳng định nói hảo trương gia khắc trong tâm khảm trương trạch đống chưa hề nói cảm tạng hoặc có lẽ là muốn cho thủ lao gì tốt như vậy tốt tình thầy trò nghị ngược lại bị phá hư hắn nhìn về phía thượng quan tiêu tiểu muội đi thôi chúng ta về nhà trương gia mặc dù thất thế nhưng mấy chiếc xe sang trọng vẫn là lấy ra được tới cho nên một đoàn người nhao nhao lên xe rất nhanh cái này chỉ xe sang trọng đội hướng trương gia p h ụ đệ chạy mà đi trong lúc nhất thời thượng quan tiêu về thành lý phi tiến đến ninh đón hai người sắp đi tới trương gia tin tức cực nhanh tại toàn thành truyền bá hơn hai mươi phút sau đội xe đứng tại một tại xe t sau khi xuống xe thượng quan tiêu nhìn xem trước mắt tòa này hơn ba mươi năm chưa từng trở lại qua phủ đệ thần sắc phức tạp cuối cùng nàng không nói gì đi theo trương trạch đống cùng một chỗ hướng trương phủ đại môn đi đến lý phi đi theo nàng bên cạnh ngay tại một đoàn người đi lên bậc thang chuẩn bị lúc vào cửa môn nội đột nhiên đã tuân ra một đám người đem thượng quan tiêu bọn người cả lại người cầm đầu là một tên đã có chút tóc trắng nam tử cứ việc mặc tam phục nhưng vẫn như c ũ khó nén cái k i a một thân rõ ràng quan uy nhị thúc n g à i đây là ý gì trương trạch đống nhìn xem người cầm đầu nhữ mạnh hỏi người này tên là trương tông minh là trương tông dương đệ, đệ. trương gia tổng cộng chia làm tam phòng đại phòng tự nhiên lấy trương tông dương làm chủ nhị phòng thì lại lấy trương tông minh cầm đầu hắn cũng là trương gia mấy vị mệnh quan triều đình một trong đương nhiệm đại đồng trong phụ chính tổng viện chủ công việc ti ti b à i cũng là mười hai cấp quan viên thông minh hôm nay không phải gây chuyện thời điểm tại chỗ bối phận cao nhất trương hồng quốc chống gậy tiến lên một bước ánh mắt hung lệ quá lớn trương tông minh không yếu thế chút nào mà cùng trương hồng quốc đối mặt tiếp đó cung kính thi lễ một cái ta không phải là tới gây chuyện chỉ là ta trương gia truyền thừa nhiều năm lễ pháp không thể phế gia pháp không thể quên nói xong hắn ngồi dậy nhìn về phía mặt không thay đổi thượng quan tiêu nghiêm nghị hỏi ngươi tại hơn ba mươi năm trước liền công khai cùng ta trương gia quyết liệt hơn nữa đổi họ thượng quan vậy hôm nay ngươi lại lấy thân phận gì t i ế n ta trương gia môn hắn vấn đề này kỳ thực đã hỏi tới mấu chốt nhất một điểm cũng là trước đây rất nhiều người phản đối trương tông dương nâng đỡ nguyên nhân thượng quan tiêu một cái công khai cùng gia tòa quyết liệt thậm chí đã không họ trương người có tư cách gì lại hưởng thụ trương gia tài nguyên hôm nay lại có cái gì tư cách lại vào trương gia môn nhị thúc trương trạch đóng trên thân tản mát r a chỉ thuộc về võ nhân sát phạt khí diễm nhìn h ầ m h ầ m trương tông minh ta trương gia bây giờ cục diện này ngươi nhất định muốn ở thời điểm này nổi đấu để cho ngoại nhân chế rêu sao chê cười trương tông minh không hề sợ hãi mà cùng trương trạch đ ố n g đối mặt trương gia sau này ai quản lý chủ ta mặc kệ nhưng có một chút ta tình nguyện trương gia hủy ở trong tay người một nhà cũng sẽ không để nó rơi vào một cái không họ trương người trong tay người trương trạch đ ố n g nhìn hàm hàm trương tông minh lại không thể làm gì ngay cả vừa rồi lớn tiếng quát lớn trương tông minh trương hồng quốc cũng trầm mặc đối với thế gia tới nói gia tộc c h u y ể n thừa cùng vinh dự mãi mãi cũng là đặt ở vị thứ nhất trương tông minh vừa rồi nói ra loại tâm tính này kỳ thực không chỉ là hán độc hưu mà là thế gian này cơ hồ tất cả thế gia đều có tâm tính nhà của chính ta sinh dù là bị chính mình người bại quang đều không dung bị ngoại nhân nhung chảm hôm nay trương gia chính s ắ c rất cần thượng quan tiêu dạng này một vị đạo cơ kỳ cường giả giúp đỡ nhưng nếu như kết quả sau cùng là để cho trương gia từ nay về sau đổi họ thượng quan cái k i a trương gia những người nắm quyền trị sợ không ai có thể tiếp nhận lý phi lẳng lặng nhìn một màn trước mắt này hắn cẩn thận quan sát lấy trương trạch đống cùng trương hồng quốc thân sắc trong lòng lâm thầm suy đoán một màn này có khả năng hay không là đại phòng cùng nhị phòng trước đó thương l ư ợ o n g mục đích là vì bức t ư ợ n g quan tiêu tỏ thái độ c ũ như như nhưng hôm nay là trương tông dương tăng lễ ta thượng quan tiêu hôm nay lấy trương tông dương nữ nhi thân phận đến đây tế điện thượng quan tiêu cất cao giọng nói nghe nói như thế trương trạch đống cùng trương hồng quốc đám người sắc mặt k ỳ biến mà trương tông minh đầu tiên là khẽ giật mình sau đó nhẹ nhàng thở ra hắn nghiêng người nhường ra một con đường hảo thỉnh theo hắn động tác này nhị phòng người nao nhau tránh ra tiểu mội trương trạch đống muốn nói điểm gì nhưng thượng quan tiêu không để ý đến hắn bước vào trương gia đại môn lý phi theo sát phía sau thượng quan tiêu tới cửa tế điện làm thượng quan tiêu xuyên qua tiền viện sắp tiến vào tổ chức tăng lễ linh đ ư ờ n g lúc đã có nhân đại âm thanh thông báo tiếng này sau khi thông báo mang ý nghĩa hôm nay thượng quan tiêu chỉ là lấy danh nghĩa cá nhân tới cửa tế điện thượng quan tiêu trước tiên ở đại đường bên ngoài ngừng một chút lấy ra một đầu sớm chuẩn bị tốt hát xa để cho lý phi giúp nàng cột vào trên cánh tay trái sau đó hai người đi vào linh đường linh đường chính giữa bảy một cái quan tài phía trước mang theo trương tông dương bức họa đây là người mặt mũi như kiếm nam tử dù chỉ là thông qua bức họa cùng với đối mặt cũng có thể cảm giác được thật giống như bị một đạo ánh mắt lợi hại đâm vào trên thân nhìn thấy bức tranh này giống lý phi trước tiên liền liên tưởng đến thượng quan tiêu cái k i a trong trẻo lạnh lùng ánh mắt hai cha con mặt mũi thực sự có giống thượng quan tiêu khi nhìn đến trương tông d ư n g bức họa ánh mắt đầu tiên cơ thể liền nhẹ nhàng run một cái trên mặt băng xương trong nháy mắt tan giã tiểu mội tới b á i túi đầu a một cái canh giữ ở quan tài bên cạnh tóc có chút hoa dâm nam tử một mặt m ệ t mỏi đối với thượng quan tiêu nói hắn là trương tông dương đại nhi tử trương trạch chính cũng coi như là trương gia t r ư n g tử nhưng lại văn không thành võ chẳng phải đã không có trở thành võ giả tư chất lại không có cái gì t à i hoa cuối cùng chỉ có thể phụ trách quản lý một chút trương gia sinh ý cơ hội không có người xem trọng hắn có thể tiếp nhận chủ nhà họ trương c h i vị thượng quan tiêu chưa hồi phục trương trạch chính nàng lúc này đại nao đã trống rỗng mất hồn đồng dạng từng bước từng bước hướng phía trước đi thẳng đến đi đến c ố quan tài kia phía trước vị này đạo cơ k ỳ cường giảm một chút liền đã mất đi toàn bộ khí lực phù phù một chút quỳ xuống thượng quan tiêu hé miệng chính mình cũng không có ý thức được nước mắt đã chạy xuống nàng dùng hết khí lực muốn nói điểm gì nhưng chính là không phát ra được một điểm âm thanh qua rất lâu nàng mới từ trong cổ họng gạt ra một câu cha, tiêu nhi trở về nói xong dùng sức bay xuống cơ thể bắt đầu r u n giày giờ khắc này đi qua mấy chục năm phát sinh từng màn đều tại thượng quan tiêu trong đầu qua một lần trương tông dương cũng không có cưới hỏi đàng hoàng nàng mẫu thân nói một cách khác nàng là trương già con tư sinh nhưng bảy tuổi năm đó trương tông dương dắt tay của nàng quan g minh chính đ ạ i đem nàng đưa vào trương gia môn sau đó nàng ở nhà hết thảy đãi ngộ không thể so với trương tông dương mặt khác ba đứa hải t ử kém chín tuổi năm đó nàng bị trương tông dương đưa ra ngoài bãi sư học võ ngay từ đầu nàng cảm thấy là trương tông dương không thích nàng không muốn để cho nàng lưu lại trương gia trong lòng tràn ngập hẳn hận thằng đến về sau mới biết được đó là như thế nào khẩn thiết tri tâm mười chín tuổi năm đó nàng bởi vì hách nghị chuyện lựa chọn cùng gia tộc quyết liệt đổi họ thừa quan lúc đó toàn bộ t r ư ơ n g gia đối với nàng cũng là tiếng mắng chỉ có trương tông dương từ đầu đến cuối chưa từng ở trên việc này nói qua một câu về sau nàng khứ hưng thành sáng tạo thanh nguyên quân trại rất thuận lợi liền thu được mua sắm đan dực và thực nhập thể phương pháp nàng ngay từ đầu còn rất kinh ngạc về sau mới biết được cái này kỳ thực cũng là trương tông dương tại dùng t r ư ơ n g gia phương pháp âm thầm giúp nàng nửa năm trước nàng đột nhiên chủ động liên hệ trương tông dương biểu lộ ra muốn đi vào quan trường ý nghĩ trương tông dương không nói hai lời lực bài chú nghị vận dụng gia tộc tài nguyên giúp nàng bày xong lộ để cho nàng thuận lợi làm tới hưng thành đình chiến viện bài tôn đủ loại như thế Có lẽ không thể thiếu một vị gia chủ lâu dài cân nhắc ở trong đó nhưng một vị phụ thân đối với nữ nhi yêu cũng đều ở bên trong kỳ thực thượng quan tiêu tại lựa chọn tiếp nhận hưng ơ thành đ ỉ n h chiến viện bài tôn vị trí lúc liền đã n g h ị kỹ về sau phải dựa theo trương tông dương ý nguyện đi thật tốt hồi báo gia tộc nhưng trương tông dương không có chờ được nàng hồi báo đã nhiều năm như vậy trong nội tâm nàng ẩn giấu rất nói nhiều muốn đối với phụ thân nói nhưng bây giờ chỉ có thể vĩnh viễn giấu ở trong lòng thượng quan tiêu cứ như vậy bái tại trên mặt đất quỳ cực kỳ lâu bốn đình chiến tổng viện cầm lái làm cho sợ bạc đến đây tế điện thằng đến linh đường ngoài truyền tới tiếng này thông báo thượng quan tiêu mới chậm dãi đứng dậy lau mặt một cái từ dưới đất đứng lên khi nàng xoay người đã lần nữa khôi phục ánh mắt trong trẻo lạnh lùng lý phi quay người qua nhìn về phía linh đường bên ngoài hắn sớm liền từ lộ mạnh dương nơi đó lấy được trương gia tư liệu biết rõ trương gia rất nhiều người mạnh quan hệ trong đó có trương gia bằng hữu cũng có trương gia địch nhân đ ỉ n h chiến tổng viện hết thệ có ba tên cầm lái làm cho trương tông dương cùng phó lãng là bạn tốt nhưng cùng còn lại một cái cầm lái làm cho sợ bạc quan hệ cũng rất kém trương gia cùng s ở gia ân đoán giữa đã kéo dài rất nhiều năm sợ bạc con trai độc nhất đã từng đã rơi vào trương tông dương tính toán cuối cùng chết bởi đình chiến tổng viện mà rết ph cho nên giữa song phương có không giải được hết cựu hôm nay là trương tông dương tăng lễ sở bạc tự mình đến nhà tế điện dùng chân nghị cũng biết kẻ đến không thiện rất nhanh một cái m ặ c đình chiến viện màu đen võ phục k h í thế xâm nghiêm nam tử trước tiên đi vào linh đường hắn trước tiên ngẩng đầu nhìn một mắt trương tông dương di ảnh tiếp đó không che giấu chút nào mà cười lạnh ác khách đến nhà bốn chương ba mươi hai thiên tiêu chương ba mươi hai thiên tiêu người tới chính là đình chiến tổng viện cầm lái làm cho sở bạc hắn khuôn mặt tuấn giật lúc tuổi còn trẻ là đại đồng phụ nổi danh mỹ nam tử phong lưu phăng k h o n g nhưng bây giờ khí chất lại quá hung ác nham hiểm phá hủy phần kia phong lưu kể từ con trai độc nhất sau khi chết sợ bạc liền sẽ không còn tiêu sái tâm cảnh sợ bạc đi theo phía sau một cái bội đao trẻ tuổi nam tử nhìn xem trang là đỉnh chiến viện chính sách võ sư c o n trẻ như vậy liền có thể trở thành chính sách võ sư lời thuyết minh nam tử cũng là một vị thiên tài võ đạo hai người đi vào linh đường sau trương tông minh mấy người cũng cấp tốc đi đến bọn hắn phía trước kỳ thực muốn ngăn lấy sợ bạc hai người không cho vào đáng tiếc không thể ngăn lại n g ư ờ i chính là trương tông dương cái kia tiểu nữ nhi sợ bạc xem xong trương tông dương di ảnh sau nhìn tiếp hướng thượng quan tiêu mở miệng hỏi thượng quan tiêu cùng sở bạc đối mặt không có trả lời vấn đề của đối phương lạnh lùng nói nếu như ngươi là thật tâm muốn tế điện liền lên tới hành lễ nếu như là tới đánh nhau ra cánh cửa này ta phục hồi mặc dù nàng hôm nay lấy danh nghĩa cá nhân để tế điện trương tông dương nhưng không có nghĩa là nàng sẽ mặc kệ trương gia bảo vệ trương gia chính là phụ thân lúc sinh tiền để ý nhất chuyện cũng là nàng đáp ứng đối phương vẫn còn không có thể làm đến chuyện bây giờ tại trương tông dương linh vị phía trước chỉ cần chuyện liên quan trương gia nàng nửa bước cũng sẽ không đ ư bộ nàng lời nói để cho trong linh đường bầu không khí trong nháy mắt trở nên khẩn trưng lên tại chỗ một đám người trương gia biểu lộ khác nhau bây giờ trước ra cũng chỉ có thượng quan tiêu dám như thế cùng sở bạc nói chuyện ha ha ha ha ha. sở bạc nghe vậy cười ha hả tiếng cười tựa như sóng lớn phun trào chuyển khắp toàn bộ chính phủ sau khi cười xong hắn nhìn lướt qua chung quanh trương tông minh b ọ n người cười n ạ o nói các ngươi trương g i a thật là không có người muốn để một cái họ thượng quan thay các ngươi ra mặt lời này để cho trương tông minh đám người sắc mặt trở nên dị thường khó c o i sở trương trạch đống tiến lên một bước liền muốn mở miệng nói chuyện nhưng sở bạc một ánh mắt quăng tới lại tựa như một cái vô hình trọng truy nặng nề mà đập tại trương trạch đống tâm thần phía trên Để c hắn o h như đánh, bị xét có h u ẩ n n bị i lời ra khỏi ra một i ệ n cũng đánh Hắn lên g gãy. bị kêu m tiếng, sát mặt biến trắng biến niệm tâm c hạng i Phi hímát, hiện cái truy. hít mắt, trong ra đầu này đây Lý là tên sở b c kết hợp ă n lực siêu phàm tự siêu phạm năng g hạng h chiêu. Hắn ĩ ra sát một có n lực siêu phàm là có thể thôi động võ giả tâm ý sức mạnh tạo thành tinh thần uy hiếp giống như ra cường phiên bản lấy thế đ ể người đem cái này năng lực siêu phàm cùng tự thân quyền ý kết hợp với nhau sở bạc cuối cùng tự sáng chế cái này thức tâm niệm chi chủ ý một chiêu này cùng thuật pháp giống nhưng nhằm vào võ giả hiệu quả lại so thuật pháp càng mạnh hơn một ánh mắt liền ngăn t r ở trương trạch đống nói chuyện sở bạc quay đầu dùng ánh mắt khinh miệt nhìn về phía thượng quan tiêu ngươi nói lời này nếu đổi lại là ngươi vị sư huynh tia tới nói còn tạm được ngươi không được nói xong hắn không đợi thượng quan tiêu làm ra đáp lại lại lập tức nói a ta cũng quên ngươi vị sư huynh tia trước kia liền phế đi bây giờ hơn phân nửa cũng là phế nhân liền đại đồng phụ thành cũng không dám trở về xem ra ngươi là chồng c ậ y vào không bên trên hắn xuất thượng quan tiêu tiến lên một bước một cỗ sát ý lạnh như băng từ trên người nàng bạo phát đi ra coi như nàng chuẩn bị trực tiếp lúc đập thủ một bóng người chắn trước người của nàng chính là lý phi lý phi dùng ánh mắt bình tĩnh nhìn xem sở bạc gan từng chữ các hạ mở miệng làm nhục ta lao sư tha thứ ta không thể nhịn sở bạc dùng ánh mắt hài hước nhìn xem lý phi ngươi không thể nhịn lại như thế nào lý phi đưa tay chỉ hướng đi theo sở bạc cùng đi tiến linh đường vị kia chính sách võ sư nếu như không có đoán sai ngươi cũng hẳn là sở g i a người a tên này bội đao chính sách võ sư cùng lý phi ánh mắt đối đầu mở miệng nói sở g i a sở du hắn là chất nhi sở bạc cũng là bây giờ sở ra thế hệ trẻ nhân tài k i t xuất con trai độc nhất sau khi chết sở bạc liền toàn tâm toàn ý bồi dưỡng sở du trông cậy vào đối phương tương lai có thể chống lên s lý phi cười một bên cười vừa dùng đồng dạng khinh miệt ngữ khí nói hôm nay trường hợp này thúc phụ ngươi tới đây phách lối một chút thì cũng thôi đi ngươi như thế nào có lá gan cùng đi theo sở du hít mắt không đợi hắn nói chuyện lý phi đột nhiên quát lớn sở ra ngoại trừ ngươi thúc phụ những người còn lại đều là phế vợ ngươi cũng có khuôn mặt tới t r ư ờ n g gia diếu võ dương a i lời này để cho sở bạc nụ cười trên mặt biến mất hắn dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn xem lý phi ngươi nói cái gì lặp lại lần nữa tiếng nói rơi xuống một đạo lực lượng vô hình trong nháy mắt n ệ n ở lý phi trên thân tâm niệm chi t r u lần nữa phát động một chiêu này vô hình vô chất trước mắt đã tới để cho người ta khó lòng phòng bị lấy sở bạc thân phận vậy mà đối với lý phi dạng này một tên tiểu bối động thủ thật sự là có chút không tuân theo quý củ nhưng hắn hôm nay là tới dẫm người không phải tới nói quý củ tự nhiên muốn như thế nào thoải mái làm sao tới như thế nào bá đạo làm sao tới nhưng mà khí biến kỳ đỉnh phong trương trạch đống đã trúng một cái tâm niệm c h i chủ y tâm thần kịch liệt chấn động kém chút mất mặt trước mọi người vừa mới đột phá đến khí biến trung kỳ lý phi đã trúng cái này tâm niệm tri chủ y sắc mặt lại không có một tia biến hóa hắn thậm chí tiến lên một bước nhìn thẳng sở bạc lặp lại lần nữa lại như thế nào lời này ta nói ngươi sở ra liền phải t h ụ lấy sở bạc kinh ngạc nhìn xem lý phi không nghĩ tới lý phi vậy mà có thể bình yên vô sự đón lấy chính mình một cái tâm niệm c h i chủ y hắn sở dĩ lựa chọn trực tiếp đậu thủ cũng là bởi vì hắn bất lực phản bác lý phi lời nói bây giờ lý phi đã là công nhận tuyệt thế thiên tiêu đừng nói là sở ra coi như phóng nhãn toàn bộ đại làm chiêu thế hệ trẻ tuổi cũng không mấy người có thể cùng hắn so đây chính là tuyệt thế thiên tiêu ngạo khí sao chương trạch đống nhìn xem đối mặt sở bạc lý phi tâm tình hết sức phức tạp hắn năm nay đều nhanh sáu mươi tuổi luyện võ luyện năm mươi năm bây giờ còn chỉ là một cái luyện kính võ sư trái lại lý phi luyện võ không đến hai năm cũng đã là luyện tình võ sư vừa so sánh như vậy lý phi trong miệng phế vật hắn trương trạch đống chắc chắn là tính toán một cái nào chỉ là trương trạch đống tại chỗ trương ra đồng lứa người trẻ tuổi người người đều mặt đỏ tới mang hai mặc dù biết lý phi không có ở nói bọn hắn nhưng bọn hắn vẫn có một loại ta không phải là n h ầ m vào ai ý của ta là tất cả mọi người tại chỗ cũng là g i á c rời bốn nhưng mà lý phi lời còn chưa nói hết hắn không đợi sở bạc mở miệng tiếp tục nói tiếp qua năm năm đừng nói sở ra những người còn lại liền xem như ngươi ở trước mặt ta cũng là phế vật toàn bộ linh đường đều y ê lặng l i ê n thượng quan tiêu đều bị lý phi lời nói kinh động nói sở ra những người còn lại là phế vật thì cũng thôi đi sở bạc thế nhưng là thành danh đã lâu lâu năm đạo cơ kỳ cờ ư n giả là có cơ hội xung kích võ đạo đại sư người một người như vậy lý phi vậy mà cũng dám nói đối phương là phế vật tốt tốt tốt sở bạc giận quá thành cười nhìn về phía lý phi ánh mắt đã tràn ngập sát ý thúc phụ vẫn đứng tại sở bạc sau lưng sở du cuối cùng nhịn không được tiến lên một bước đối với sở bạc nói người này nhục ta sở ra ta không thể nhịn thỉnh đồng ý ta cùng với hắn một trận chiến lúc trước hắn cũng là võ đại học sinh dùng sáu năm theo võ lớn tốt nghiệp tiến vào đ ỉ n h chiến tổng viện bây giờ đã là khí biến hậu kỳ tu vi tại võ đại hắn đồng dạng đón nhận tốt nhất giáo dục sau khi tốt nghiệp hắn một mực tiếp nhận sở bạc chỉ đạo mặc dù thiên phú đúng là không sánh được lý phi dạng này thiên tiêu nhưng bây giờ cảnh giới của hắn so lý phi cao hơn lại có phong phú kinh nghiệm thực chiến tự nhận làm sao đều sẽ không thua một cái vừa đột phá đến khí biến trung kỳ không có mấy ngày người hắn thấy lý phi có lẽ ngay cả kinh lực như thế nào vận chuyển đều không có rèn luyện đâu lấy cái gì thắng h ắ n sợ bạc liếc mắt nhìn s i n chiến chất nhi không gấp đáp ứng đối phương hắn nhìn về phía lý phi xem ở võ đại phân thượng ngươi vừa rồi vũ nhục bản cầm lái làm cho ta có thể tha ngươi một mạng nhưng ngươi hôm nay nghĩ thay trương gia can thiệp vào không có nhẹ nhàng như vậy hắn không phải sở du người trẻ tuổi như này mặc dù tức giận cũng không xúc động hôm nay tới mục đích là g i ố n g trương gia cùng lý phi người ngoài này đánh một trận coi như đánh thắng trương gia có thể có cái gì thiệt hại cho nên hắn sẽ không dễ dàng đồng ý một trận chiến này sở cầm lái xử ý tứ là muốn thêm cái tặng thưởng lý phi cười hỏi tiếp đó hắn không đợi sở bạc mở miệng phối hợp nói như vậy đi sở ra ngoại trừ ngươi hôm nay nếu là có ai có thể đem ta đánh、ngã. từ nay về sau ta bái nhập ngươi sở ra khi ngươi sở ra môn u khách hoa lời này để cho hiện trường một mảnh xôn xao tiềm mội chương trạch đống nhịn không được hô thượng quan tiêu một tiếng muốn để cho nàng nhanh chóng ngăn cản lý phi nhưng thượng quan tiêu bất vi sở động ngược lại trên mặt mang ý cười yên tĩnh nhìn xem lý phi phát huy toàn bộ sở ra chỉ có sở bạc một người là đạo cơ kỳ còn lại bao quát khách khanh ở bên trong không còn thứ hai cái đạo cơ kỳ tình huống như vậy thượng quan tiêu có cái gì tốt lo lắng nàng bây giờ thậm chí có chút thông cảm sở bạc bởi vì đối phương căn bản vốn không biết mình chọc tới là như thế nào một cái yêu nghiệt thứ nay về sau làm ta sở ra m ô n khách s ở bạc nhìn chằm chặp lý phi con mắt mà lấy hắn lòng dạ còn là bởi vì lời này mà động lòng bây giờ lý phi rõ ràng muốn giúp chính mình sư cô mà thượng quan tiêu cũng không khả năng mặc kệ trương gia đã như thế nhờ một cái tuyệt thế thiên kiêu hỗ trợ trương gia nói không chừng thật sự có cơ hội kéo dài hơi tàn nếu như có thể đem lý phi thu làm m ô n khách trước tiên không nói về sau ít nhất bây giờ cái này có thể chặt đứt trương gia cuối cùng một chút hy vọng sống đúng nếu là ta thua thứ này về sau làm ngươi sở ra một khách lý phi cất cao giọng nói nhưng hôm nay vấn này nếu như các ngươi thua đâu sợ bật cười người muốn như thế nào vậy thì xin sở cầm lái làm cho mang theo sở g i a toàn thể thành viên tới vì ở đây túc trực bên linh cứu ba ngày lý phi chỉ vào sau lưng trương tông dương di ảnh nói cơ thể của thượng quan tiêu d u n lên tại chỗ người trương gia đều đọc dung bây giờ trương gia thiếu nhất là cái gì là t i ê n sao là tài nguyên sao đều không phải là trương gia bây giờ thiếu nhất là hy u vọng nếu như trương gia đối thủ một mất một còn sở g i a toàn thể tới vì trương tông dương túc trực bên linh cứu ba ngày chuyện như vậy chuyển đi trương gia đoạn này thời gian rơi xuống dưới hy vọng ít nhất có thể trở về hơn phân nữa những cái kia vội vã cùng trương gia thoát ly quan hệ hoặc vội vã đối với trương gia bỏ đá xuống g i ế n người đều phải một lần nữa cân nhắc một chút s ở bạc trầm mặc hắn đang cân nhắc lợi và hại phán đoán lý phi tài năng tự hỏi chuyện này phần thắng thúc phụ để cho ta cùng hắn đánh ta chắc chắn có thể thắng sở du đã không thể chờ lợi s ở bạc trầm mặc phút chốc cuối cùng vẫn làm quyết định hôm nay lời đã nói đến mức này nếu như hắn không dám nhận phía dưới sở ra hy vọng cũng muốn giảm bớt đi nhiều húng c i lý phi mới vừa nói là hôm nay chỉ cần có sở ra người có thể đánh bại hắn là được rồi ý vị này có thể xa l u chiến tại h ế là sợ b c nhìn h xem Lý p chầm g vũ, vũ nghĩa khu có đánh. Phi Lý một con rồng hồ đường phố đường đi ngã tư đường chính giữa có một tòa đường tính mười mấy thức cực lớn sân khấu sân khấu từ cứng rắn hiên vũ thạch xây thành cao một mét nhiều phía trên điêu khắc một con rồng cùng một cái máy hổ một long một hồ đối trọi gây gắt tòa này sân khấu gọi long h ổ đài con đường này cũng là bởi vì tòa này sân khấu mà mệnh danh vũ nghĩa khu đi qua tất cả trọng đại tái sự trận chung kết đều biết để ở chỗ này cử hành võ quán hiệp hội định bản g thi đấu cũng ở nơi đây cử hành qua rất nhiều lần cho nên long h ổ đài quy cách kỳ thực rất cao bình thường quyền thi đấu là không có tư cách ở trên đầy so hôm nay long h ổ đài bên trên s ắ p mở ra một hồi chưa bao giờ có luật võ nhận được tin mọi người cấp tốc hướng về bên này tụ tập long h ổ đài xung quanh tự lâu rất nhanh liền chật ních mỗi một cái vị trí bên cửa sổ đều bị đặt trước đi long hồ đường phố cũng rất nhanh đầy áp người mọi người thuần thục lấy ra ghế đầu hoặc là dứt khoát trực tiếp ngồi dưới đất hôm nay là tranh tài gì à? nghe nói là võ đại một cái học sinh cùng sở ra người luận võ cụ thể chuyện gì xảy ra à? nói là hôm nay tại chương phủ trong đám người rất nhiều người đều đang nghị luận sắp bắt đầu luận võ đồng thời cũng tại nghị luận chuyện này t i ề n căn hậu quả tin tức sở dĩ truyền lại đến nhanh như vậy lại nội tình còn vô cùng rõ ràng là bởi vì trương gia đang cố ý tạo thế đem chuyện này làm cho toàn thành đều biết lý phi ý nghĩ rất rõ ràng tất nhiên muốn vì trương gia một lần nữa đánh ra vì thế đó là đương nhiên muốn đem sự tình làm cho càng lớn càng tốt cho nên tại long hồ đài bên trên luận võ cũng là hắn nói lên yêu cầu trương gia nội bộ đương nhiên là có người phản đối cảm thấy cứ như vậy trương gia liền không có đường lui một khi lý phi thua trong mắt người ngoài trương gia một tia hy vọng cuối cùng liền đoán mất nhưng cuối cùng những thứ này thanh em phản đối đều không chứng dùng gì bởi vì người làm quyết định là lý phi mà duy nhất có thể ngăn cản hắn thượng quan tiêu đối với chuyện này biểu thị toàn lực ủng hộ cuối cùng trương gia không thể không vì chuyện này tạo thế biểu hiện ra toàn lực ủng hộ lý phi tư thế bằng không chẳng lẽ ngu xuẩn đến đem cái này công khai ủng hộ nhà mình tuyệt thế thiên tiêu đề ra đến nỗi sở ra xuất phát từ cùng lý phi đồng dạng cân nhắc sở bạc cũng vui vẻ tại nhìn thấy chuyện này bị làm l ứ chuyện hơn nữa dưới tình huống như vậy nếu như lý phi thua cái kia trừ phi tương lai triệt để không có ý định muốn thanh danh của mình bằng không đều chỉ có thể thành thành thật thật cho sở ra làm một khách một trận chiến này vừa đổi tuyệt trương ra lại vì gia tộc mời chào tới một vị tuyệt thế thiên tiêu tăng lên rất nhiều sở ra hy vọng có lẽ sở ra trở thành đại đồng p h ủ mới tam đại thế g i a bắt đầu ngay tại hôm nay giữa t r ư a mười hai điểm trong phủ thành rất nhiều quyền quý y ề n q u các đại thế lực các đại biểu đều lần lượt đi tới long h ổ đường phố đi vào long võ đài bốn phía trong từ lâu ngồi ở sớm đặt trước tốt vị trí chuẩn bị quan chiến lúc này long h ổ đài t r u n g quanh năm em mở phạm vi bên trong đều bị t h a n h k h ô n g còn có võ quán hiệp hội người ở ngoại vi làm thành một vòng duy trì trật tự một lát sau khoảng cách long h ổ đài gần nhất hai nhà trong tiểu lâu phân biệt có người đi ra một người trong đó là lý phi một người khác là sở du cuối cùng sở bạc vẫn đồng ý để sở du thứ nhất ra sân đối với sở ra tới nói hoàn mỹ nhất kết quả chính là sở du tại trận đầu liền đánh bại lý phi mà hắn cũng chính xác có khả năng như vậy tính chất sở du năm nay hai mươi bốn tuổi đã là khí biến hậu kỳ tu vi cái tuổi này luyện kính võ sư xứng đáng thiên tài đánh giá tại võ đạo giới số tuổi là rất trọng yếu một cái bình phán tiêu chuẩn bởi vì thực nhập thể cũng là sẽ g i ả yếu từ tiến vào nhân thể bị kích hoạt một khắc kia trở đi hạ tam phẩm thực nhập thể nhiều nhất duy trì ba mươi năm xung quanh t r ư ở n g thành kỳ tiếp đó liền sẽ tiến vào g i ả yếu kỳ g i ả yếu kỳ thực nhập thể sức mạnh sẽ dần dần biến yếu năng lực siêu phàm tiên thiên nhất khí cùng kinh lực đều biết càng ngày càng yếu loại tình huống này thực nhập thể là không có cách nào cấu tạo võ đạo c h i cơ cho nên võ đạo giới một m ự c có một cái thuyết pháp năm mươi tuổi phía trước không thành đạo cơ bản chúng thân vô vọng người chỉ có thể tại m ư ơ i sáu bảy tuổi cơ thể sơ bộ trưởng thành thời điểm mới có thể đặt vào thực nhập thể bước vào võ đạo kế tiếp chỉ có ba mươi năm xung quanh thời gian đi từng bước từng bước đột phá cảnh giới nếu như chờ đến năm mươi tuổi thể nội thực nhập thể đã tiến nhập giả yếu kỳ vậy thì gần như không có khả năng lại đột phá đến đạo cơ kỳ đạo cơ kỳ võ giả tại đặt vào mới thực nhập thể sau không chỉ có thân thể sẽ nhận được một vòng mới cân hóa thể nội thực nhập thể cũng biết thu được mới kích động từ đó trì hoán giả yếu kỳ đến trở lại đặt vào mới thực nhập thể lại sẽ lần nữa thu được kích động tiếp tục trì hoán giả yếu kỳ bốn chỉ cần có thể tại thực nhập thể giả yếu kỳ tới phía trước đặt vào mới thực nhập thể liền có thể tiếp tục giữ lại đột phá hy vọng thẳng đến tu thành võ đạo chi cơ làm cho ngũ hành tuần hoàn sinh sôi không ngừng thực nhập thể liền không tồn tại già yếu kỳ cho nên một bộ phận tuổi tác lớn đạo cơ kỳ cường giả vẫn như c ũ còn bảo lưu lấy tu thành võ đạo chi cơ trở thành võ đạo đại sư khả năng t h như sở bạc cùng thượng quan tiêu nhưng cũng có một bộ phận tuổi tác lớn đạo cơ kỳ cường giả kỳ thực đã con đường phía trước đoạn tuyệt b ở i vì bọn hắn thể nội đã có thực nhập thể tiến nhập già yếu kỳ đã triệt để mất đi tu thành võ đạo chi cơ có thể tính chất cho nên đối với võ giả tôi nói nghiên l i n h kỳ thực rất trọng yếu sở du hai mươi b ố tuổi đã đột phá đến khí biến hậu kỳ kế tiếp hắn liền có hơn hai mươi năm thời gian đi đột phá đến đạo cơ kỳ có càng nhiều thời gian đi cấu tạo võ đạo chi cơ đến n ộ i vương phượng thành cùng lý phi dạng này tuyệt thế thiên tiêu thời gian này thì càng giàu có tỷ như vương phượng thành năm nay mới hai mươi hai tuổi đã bước vào đạo cơ kỳ n à n g kế tiếp thậm chí có thể có sáu mươi nhiều năm thời gian đi chậm rãi cấu tạo võ đạo chi cơ so tuyệt đại đa số người thời gian nhiều hơn gấp mấy lần mà lý phi có thể sẽ so với nàng sớm hơn bước vào đạo cơ kỳ cho nên khi hắn cùng sở du hai người đồng thời ra s â n lúc cơ hồ ánh mắt mọi người cũng là nhìn về phía lý phi sở du cái này đồng dạng được vinh dự thiên tài người trẻ tuổi lộ ra ảm đạm phai mờ đến rồi đến rồi ai là lý phi a cái kia xuyên màu la ngoại bảo đó là võ đại quần áo theo hai người đi ra từ lâu mọi người xung quanh lập tức nghị luận ở mỹ lý phi cùng sở du hai người xử lý trước tiên trở lại thông đạo đi tới long hồ đài phía trước bởi vì không có khả năng thật sự phân sinh tử cho nên luận võ quy tắc là dựa theo thông thường quyền của s o tại quy tắc tới r ớ t xuống lôi đài tính bắp phụ chủ động chịu thua tính bắp phụ ngã xuống đất không dậy nổi tính bắp phụ hai người đi đến long hồ đài phía trước tiếp đó tiến về phía trước một bước nhảy lên cao hơn một thước lôi đài sở du một mực đang lưu ý、lý、phi động tác cố ý vượt lên trước một bước nhảy lên lôi đài tiếp đó toàn lực buộc phát hướng lý phi phóng đi dưới chân hiên vũ thạch bị dâm ra một cái dấu chân sở du trên lôi đài lôi ra một chuỗi tàn ảnh cái này bị sở bạc chú tâm bồi dưỡng sở ra thiên tài kiệt xuất nhất ra tay không có chút nào sức tưởng tượng cũng không có thi triển cao thâm cỡ nào v õ kỹ chính là một chữ nhanh nhanh đến lòng bàn chân ma sát hiên vũ thạch âm thanh bị thân thể của hắn phá vỡ không khí âm thanh hoàn toàn che lại nhanh đến ly phi một chân mới vừa vặn đứng lên lôi đài cơ thể còn chưa triệt để đứng vững sở du liền đã hoàn thành xông vào luận võ quy tắc là song phương cũng đứng lên lôi đài lúc coi như bắt đầu cho nên sở du lợi dụng quy tắc hoàn mỹ hoàn thành lần này cất công mười mấy thước khoảng cách trong nháy mắt liền từng bị cướp sở du ở cách lý phi còn thừa lại không đến năm m lúc đống nhiên rút dao tiếp theo một cái trước mắt một đạo chói mắt hỏa diễm tại l o n g h ổ đài bên trên nở rộ ngọn lửa nóng bỏng kinh lực hóa thành một dòng lũ lớn mang theo hung lệ vô song khí thế vọt tới lý phi đây là h ỏ a thuộc tính kinh lực viêm lưu kỉnh khí biến hậu kỳ luyện kỉnh võ sư có thể đem kinh lực ngoại phóng sở du muốn lợi dụng cảnh giới này bên trên ưu thế thêm một bức thu nhỏ lý phi phát kỉnh khoảng cách rộng vài chục thước lôi đài phát kỉnh khoảng cách vốn là phân hào tất tranh bằng không rất dễ dàng bị đánh rất có thể cự ly xa công kích tại phát k ì n h về khoảng cách chiếm giữ ưu thế đây chính là hắn lòng tin tất thắng làm viêm lưu k ì n h hình thành hỏa diễm dòng lũ đụng vào trước người lúc lý phi mới vừa vặn trên lôi đài đứng vững hắn chỗ đứng là lôi đài biên giới chỉ cần bị đánh lui một bước liền té xuống bên trong tại sở du ánh mắt mong đợi bên trong hỏa diễm dòng lũ đụng phải lý phi thắng sở du không khỏi tâm hoa nộ phóng trong đầu hắn đã ảo tưởng ra lý phi bị đánh rất hình ảnh hắn thực nhập thể là hỏa thuộc tính tẫn lưới đao nhị phẩm hạ đẳng nắm giữ hai loại năng lực siêu phẩm một loại là thường gặp sức mạnh bộc phát hai loại năng lực siêu phàm đồng thời thi triển để sở du trong nháy mắt lực buộc phát hết sức kinh người viễn siêu cùng cảnh giới võ giả cho nên hắn có lòng tin chính mình một cách này nhất định có thể đem lý phi đánh rơi lôi đài đây mới là bình thường cao nhất cảnh chính mình lại là tại dạng này lôi đài lập u võ không có đạo lý sẽ thua bởi một cái vừa mới đột phá không có mấy ngày tân thủ tiếp theo một cái trước mắt có màu vàng ánh sáng chiếu vào tầm mắt của hắn kim quang sáng trói tựa như một mặt vĩnh viễn sẽ không bị phá hủy kim cương bích chắn hòa diễm dòng lũ phía trước hòa diễm dòng lũ đụng vào mặt này kim cương bích tựa như mánh liệt hồng thủy đụng phải kiên cố lê đập trong nháy mắt vỡ tiếp đó chạy trở về phân tán bốn phía lý phi đứng tại chỗ giơ tay lên bên trong quỷ chẳng đ a o đưa ngang trước người hắn thậm chí cũng không có rút đ a o chỉ là thôi động kinh lực hộ thể liền đỡ được sở du công kích kim cương kình khoảng cách long hồ đ à i gần nhất một tòa t i ể u lầu lầu bốn bên trên gần cửa sổ bên cạnh vị trí quan chiến sở bạc biến sắc lý phi đột phá đến khí biến trung kỳ lúc chỉ có hứa lại còn một người thấy được sau đó mấy ngày nay hắn vẫn không có đi qua sân thi đấu không có cùng người giao thủ qua cho nên ngoại giới kỳ thực cũng không biết hắn luyện được đến cùng là cái gì kinh lực chỉ là căn cứ vào hắn thực nhập thể cùng tiên thiên nhất khí đang suy đoán nhưng những suy đoán này đáp án bên trong cũng không có kim cương kình tại đứng đầu nhất kình lực bên trong kim cương kình không phải tối kiên cố cũng không phải tối sắp bén nhưng vô luận là phòng ngự vẫn là thiết công nó đều có thể xếp vào trước ba thế gian tất cả kình lực trước ba môn này kình lực là phật môn võ công hạch tâm nhất kình lực hết thể cao d a i truyền thừa đều không thể rời bỏ nó cho nên hứa lại còn mới có thể nói nếu như lý phi nguyện ý đi phổ độ chùa xuất gia nói không chừng có cơ hội đi tranh c á i phật sắp tới đường đương đương lòng hồ đài bên trên sở du không kịp nghĩ nhiều như vậy hạn thế sông vốn là rất nhanh làm viêm lưu tình hình thành hỏa diễm dòng lũ bị đục nát đao trong tay của hắn đã chém đi lên một đ a o này chém ra những cái tia bị đụng nát chạy trở về tứ tán kinh lực toàn bộ một lần nữa ngưng kết tại trên thân đ a o uy thế càng hơn vừa rồi cường đại đao ý để cả con rồng h ổ đường phố đều trở nên nóng nảy mấy phần long h ổ đài người lần cận nhóm càng là phảng phất đưa thân vào trong b i ể n lửa cảm giác chính mình muốn bị nồng chín đây là s ở bạc tự nghĩ ra sát chiêu về tẫn chém ra một đ a o bụi về với bụi đất về với đất hết thể tận thành cho tản sờ bạc thành danh chi chiến chính là trước đây chỉ dựa vào một chiêu này liền chém giết một cái đạo cơ kỳ c ư giả tại hắn chú tâm dưới sự chỉ đạo sở du bây giờ đã luyện được ba phần hỏa hầu đối phó khí biến kỳ đối thủ dư sải ba sở du một đao b ụ xuống lý phi hoành đao bên trên cản đồng thời thôi động bá thể cơ thể bành trướng một giây sau làm bằng s ắ t vỏ đao bị chém chia năm xẻ bảy lộ ra bên trong quỷ c h ẳ n g đao ngay sau đó sang chói kim cương tình cùng mánh liệt viêm lưu kình đụng vào nhau tựa như mánh liệt sóng lớn đụng phải sừng sức ngàn năm dốc đá nóng bỏng viêm lưu kình lần nữa nổ tung lý phi vững vàng tiếp nhận sở du một thức này về tẫn thẳng đến lúc này sở du mới bắt đầu có chút luộc cuống hắn tối cường chính là lực bộc phát kết quả lợi dụng quy tắc c ấ p công bộc phát tối cường một đợt thế công thậm chí đều không thể dung chuyển lý phi n ử a bước vậy kế tiếp còn thế nào đánh tiến vào bá thể trạng thái sau lý phi so sở du cao hơn một cái đầu từ trên cao nhìn xuống nhìn đối phương trong tay quỷ trạm đào hướng về phía trước đẩy ngang như đẩy s ơ n nhạc theo cái này thức đẩy núi thức dùng ra kiên cố vô cùng kim cương tỉnh trở nên sắc bén vô song không gì không phá vừa rồi lý phi là một mặt kim cương b í c h có thể đỡ hết thể công kích hiện tại hắn là khoan kim cương có thể phá vỡ hết thể trở ngại bang trói hai kim loại tiếng ma sát hỗn hợp có tiếng xe gió sở du bị lý phi một đ a o bước lui hắn có chút không thể tiếp nhận kết quả này lại một lần đồng thời thôi động hai loại năng lực siêu phạm lần nữa hướng lý phi chém ra một thức này về tẫn lần này hắn vặn xoay người thân hình như điện tốc độ nhanh đến thậm chí đang vận chuyển lúc liền mang ra không bạo âm thanh hai tay cầm đ a o từ trái phía bên phải thuận kim đồng hồ chém ra hỏa diễm trong không khí vạch ra một đường cong tròn lý phi không lùi mà tiến tới một tay cầm quỷ chạm đ a o phía bên phải phía trước chẳng nghiêng cứ tại đạo kia vòng tròn mới vạch ra một nửa lúc chém chúng đối phương thân đau lại sau một điểm vị trí、Bang. kim quang s á n g trói cùng trói mắt hỏa diễm hỏa lẫn lần này sở du về tận thậm chí cũng không kịp đem toàn bộ kình lực tập trung ở một điểm bộc phát liền bị lý phi sớm cắt đứt kim cương kình sắc bén vô s o n g cắt đứt đang tại hội tụ hỏa diễm dòng lũ hắn chỉ nhìn ta dùng qua một lần về tận đã tìm được sơ hở sở du một bên l u i lại một bên kinh ngạc hắn biết lý phi có cảm giác nguy hiểm năng lực siêu p h à m nhưng lại không biết loại năng lực này tại hách nghị dưới sự chỉ đạo đã không chỉ, chỉ là cảm giác nguy hiểm đơn giản như vậy trên từ lâu sở bạc sắc mặt tâm trầm đã thấy trước kết quả sau cùng long hồ đại bên trên lý phi liên tiếp hai đao bước lùi chờ sở du khôi phục tâm cảnh dự định cùng lý phi du đ ấ u lúc hắn không gian di động đã bị lý phi phong kín đối mặt một cái có thể liệu định tại trước đối thủ sở du mỗi lần biến hướng đột phá đều sẽ bị lý phi sớm đỡ được tiếp đó một đ a o bước lui liên tục ba lần sau sở du bị lý phi dồn đến bên bờ lôi đài lý phi một đ a o bổ xuống sở du hành đ a o đau đỡ viêm lưu k ì n h t r ư ớ c người tạo thành một đạo t h á c nước đây là sở gia phòng ngự tuyệt chiêu ngay tại lúc đó sở du còn đem một bộ phận kinh lực hướng dưới chân ngưng kết muốn tá lực hướng một bên tránh đi đạo thứ hai đao mang đã tới sau đó là đạo thứ ba tam điệp lãng tam trọng chồng chất lên nhau kim cương đao kình đánh tan hoàn toàn sở du phòng ngự chặt đ ứ t trước người hắn thắc nước phanh sở du bị trọng trọng chém dụng lôi đài trận này vạn chúng chú mục quyết đấu sở ra thế hệ trẻ nhân tài kiệt xuất vs võ đại từ trước tới nay thiên tài nhất học viên bắt đầu không đến một phút sở du bị thua cao nhất cảnh lại như thế nào bốn rs xin lỗi việc vặt quân thân làm trễ mãi đổi mới ngày mai hẳn là có thể toàn bộ giúp sưởng trường ba mươi b ố tây long quý nhất chương ba mươi b ố tây long quý nhất sở du bị lý phi nhất đao chém d ụ n g lôi đài sau khi hạ xuống phun ra một ngụm máu tươi thẳng đến lúc này hiện trường quan chiến những người bình thường mới phản ứng được hét lên kinh ngạc âm thanh kỳ thực lấy lý phi cùng sở du giao thủ tốc độ tại người bình thường trong mắt chính là liên tiếp tàn ảnh căn bản cái gì đều nhìn không rõ ràng nhưng cái này không trở ngại cái này một số người thấy say sương âm lành dù sao cái này quan g ảnh hiệu quả liền khó gặp hơn nữa cái k i a to lớn binh tiếng va chạm cùng tiếng xé gió nghe thú vị biết bao a hoặc là cái tia võ đại thắng nghe nói hắn mới vừa vặn đột phá không có mấy ngày lại có thể vượt biên chiến thắng đối thủ còn giành được nhẹ nhàng như vậy không hổ là tuyệt thế thiên k i ê u a kỳ thực tuyệt đại đa số người bình thường căn bản vốn không biết cái gì cảnh giới võ đạo nhưng bởi vì vũ nghĩa khu thường xuyên tổ chức quyền thi đấu vì hấp dẫn càng nhiều người đặt cược tự nhiên muốn phổ cập khoa học một chút kiến thức võ đạo cho nên hôm nay tại trô những thứ này người xem môn cũng là thạo nghề ít nhất biết lý phi là tỏ ra yếu kém để thắng mạnh vượt biên mà chiến hắn đã lợi hại như vậy sao trong đám người khoanh chân ngồi dưới đất triệu một mặt sắc mặt ngưng trọng mà nhìn xem long hồ trên đài lý phi nàng kể từ bị lý phi cấp đi như mậu lệnh sau vất ạ i tự hỏi như thế nào đợt lại cho nên đi qua hơn hai tháng này thời gian nàng tu hành vô cùng cố gắng. triệu tối sầm lại bên trong lập rất lâu khi biết được hôm nay lý phi muốn ở chỗ này cùng người công khai luận võ sau nàng liền lập tức chạy tới nàng muốn nhìn một chút lý phi thực lực đến một bước nào t i ế ớ đó nàng liền thấy lý phi nhẹ nhõm đánh bại một cái khí biến hậu kỳ luyện k ì n h võ sư độc trên người ta còn chưa có giải cho nên đối với hắn hạ thủ cũng không cách nào trực tiếp hạ t ử thủ dưới tình huống để lại người sống dù là ta thủ đoạn dùng hết chỉ sợ triệu khe cắn cắn răng sinh ra một loại cảm giác bất lực người triệu kiệt đang dạy nàng tu hành thời điểm liền không chỉ một lần khen qua thiên phú của nàng nói nàng là thiên tài khó gặp nhưng bây giờ nhìn xem long hồ trên đài lý phi triệu một lần thứ nhất sinh ra muốn từ bỏ ý niệm lao đầu a đây mới thật sự là thiên tài tự lâu lâu bốn sở đ ấ còn không dự định từ bỏ dựa theo trước đó định song trình tự để cho người ta tiếp tục lên đài tận khả năng tiêu hao hắn sở đô ra lệnh sở ra là tại hắn thế hệ này mới bắt đầu có thời cho nên nội tình không đủ tính cả đã thua sở du luyện kính võ sư mới chỉ có ba người còn lại khí biến sơ kỳ võ sư tổng cộng có mười một người đến nỗi phá thể kỳ võ giả sở đô không có cân nhắc để bọn hắn bên trên như thế quá khó nhìn còn không bằng trực tiếp chịu thua cho nên hôm nay trận này xa luân chiến sở đô có thể cử đi đi cùng lý phi tỷ võ nhân tuyển hết thệ chỉ có mười bốn người tại sở du thua trận sau hắn không có tiếp tục phái luyện kính võ sư đi lên mà là phái một cái khí biến sơ kỳ võ sư đi lên võ sư cùng luyện k i n h võ sư chiến lược ít nhất kém hai ba lần sở ra võ sư cũng không phải loại kia có thể vượt cảnh mà chiến manh nhân cho nên thắng bại hoàn toàn không có bất ngờ kìm cương kình mặc dù lợi hại nhưng tiêu hao cũng lớn ta ngược lại muốn nhìn ngươi có thể chống bao lâu s ở đỗ nhìn chằm c h ặ m phía dưới rất nhanh sở ra người thứ hai ra sân người võ sư này lên đài sau liền nhanh chóng hướng giữa lôi đài chạy tới đồng thời bày ra tư thái phòng ngự hắn vô cùng rõ ràng nhiệm vụ của mình chỉ cần có thể để lý phi thêm ra mấy đao dùng nhiều mấy lần kinh lực coi như thành công lý phi vẫn như c ũ duy trì tại bá thể trạng thái c n g dung hướng đi người này tiếp đó một đao từ phải từ trái trạm xuống ra kim quang sang trói tại quỷ trạm trên đao n ở rộ đem c h u i đao chỗ kia cái ác quỷ đồ án cũng anh chiếu lên dạng lời rực rỡ bang ba một đao sở ra võ sư trường đao trong tay bị chém đức hắn cũng bị chém bay ra ngoài trước đây lý phi vẫn là võ sư lúc liền có thể dùng canh kim thật khí tăng thêm quỷ trạm đao chặt đứt người khác dị b i n h bây giờ dùng tới kim cương kình tự nhiên càng thêm s ắ p bén bá đạo tên này sở ra võ sư trong tay cầm cũng là một cái nhất cấp dị minh cho nên không có thể ngăn ở lý phi trắng kích trước ngực hắn bị chém ra một đạo với đao lưu lại ở trong người kìm cương kình để hắn cảm giác chính mình thật giống như bị đánh thành hai nửa cái này khiến hắn đứng dậy động tác c h ậ m một nhịp bị xông lên lý phi một cước trọng trọng đá vào phần eo bay ra lôi đài lý phi lại thắng một hồi đổi đao kế tiếp tất cả mọi người đều dùng du n h i cây đao kia trên t ự lâu sở đỗ sắc mặt tái xanh mắm nói sở du dùng đao là tứ cấp dị bình đầy đủ kiên cố có thể gánh vác lý phi c h ẳ n g kích thế là rất nhanh tên thứ ba võ sư cầm sở du bội đao ra sân hắn muốn khai thác du đấu nhưng chiêu này đối với nắm giữ cảm giác nguy hiểm lý phi tới nói không cần. vô luận hắn về phương hướng nào chạy lý phi đều có thể sớm chặn lại hắn tiếp đó một đao đem hắn bước lui long hổ đ à i diện tích cuối cùng vẫn là quá nhỏ không có quá nhiều xê dịch không gian cái này chính là một cái thích hợp cứng trọi cứng lôi đ à i rất nhanh tên thứ ba võ sư cũng bị lý phi chém dụng lôi đài hảo đánh xinh đẹp lợi hại a t r u n g quanh đám người quan chiến nhau nhau vì lý phi gọi tốt lý phi đứng ở trên đài chờ trong chốc lát cũng không có đợi đến người thứ tư ra sân đây là từ bỏ hiện trường rối loạn tư mừng lý phi ngầm đầu nhìn về phía tựu lầu lầu bốn hắn đã sớm cảm thấy sở đ ồ ánh mắt cùng thâm c h ầ m sắc ý biết đối phương l à ở chỗ này còn chiến hai người ánh mắt đối đầu như thế nào sở ra muốn nhận thua lý phi cất cao giọng nói hiện trường hoàn toàn yên t ĩ n h đ ỉ n h chiến tổng viện cầm lái làm cho đã từng một đao liền chém giết một cái đạo cơ kỳ siêu cấp c ầ n giả g sở đỗ cả ngày hôm nay bị khuất đ h ụ c so với quá khứ mấy chục năm cộng lại đều nhiều hơn hắn gắt gao nhìn chằm chằm lý phi gan từng chữ không đội vừa mới bắt đầu cho nên sở ra còn có hậu chiêu lý phi an tính tại long hồ trên đài lại đợi mấy phút sau rốt cuộc đã tới sở ra người thứ tư cầm trong tay của người nọ một mặt màu vàng s â m tấm thuẫn hình tròn trên tấm chắn có khắc một cái rất giống tê giác dị thú rõ ràng vừa rồi chờ đợi đoạn thời gian kia sở đỗ là để cho người ta đi làm mặt này tấm chắn mặt này tấm chắn tên là tê long là từ ngũ phẩm dị thú thân thể làm tài liệu chính liệu luyện chế m à t h à n h cho nên đây là một kiện cấp năm dị binh cái này dị binh là đ ỉ n h chiến tổng viện trong khố phòng chân tảng bị sở đỗ lợi dụng chức quyền công khí tư dụng tạm thời cho mượn đi ra tê long thuẫn không chỉ có lực phòng ngự chắc tuyệt còn kèm theo phản chân đặc tính tại nắm giữ kim thuộc tính hoặc thổ thuộc tính tiên t i ê n n h ấ t khí võ sư trong hoàn toàn có thể ngăn trở luyện kính võ sư tiến công sở đỗ mượn tới mặt này tâm chắn chính là muốn đem tiêu hao chiến thuật thi hành đến cùng sở ra võ sư cầm thuẫn đi lên đài hướng trong tay tê long thuẫn dốc vào t i ê n thiên nhất khí tâm chắn mặt ngoài bao phủ một tầng màu vàng nhạt khí tức lý phi cất bước x u ố n g thẳng tiếp đó một đao bổ xuống phanh trầm muộn tiếng va đập trên lôi đài văng lên cầm thuẫn sở ra võ sư lui về sau hai bước đứng vững lý phi có chút kinh ngạc nhìn xem tâm thuất kia trước đây hắn sông s á t phong môn sơn m u ô n lúc đối phương cũng khai thác tiêu hao chiến thuật phái người mặc trọng giáp trọng thuẫn cùng mình đánh thế nhưng chút trọng giáp trọng thuẫn lực phòng ngự cộng lại cũng không bằng trước mắt mặt này tầm chắn một nửa lý phi nếu như vận dụng huyết nộ bằng vào lực lượng cường đại gia trì ngược lại là có thể cưỡng ép dung chuyển đối phương thế nhưng dạng dễ dàng bại lộ thực lực không cần huyết nộ lời nói muốn đánh thắng đối phương liền muốn tiêu hao càng nhiều k i n h lực dạng này một hồi một hồi đánh xuống đánh tới cuối cùng kình lực hết sạch chỉ sợ vẫn là muốn bại lộ thực lực chân thận thế là lý phi dứt khoát đứng ở trên lôi đài bất động cái này cầm phẫn lý phi cùng sở đỗ ở giữa đồ ước nói là trong hôm nay chỉ cần sở ra có người có thể đánh nga ta coi như thắng cho nên kỳ thực trận luận võ này cũng không phải lý phi nhất định muốn đem sở ra những cao thủ toàn bộ đánh một lần hắn chỉ cần cam đoan chính mình vẫn luôn không thua là được rồi chỉ có điều vừa rồi mấy trận đó lý phi lộ ra khí thế quá thịnh đánh q u á bá đạo để cho người ta vô ý thức không để ý đến điểm này sở ra các vũ sư vô ý thức đem chính mình bậy tại người phòng thủ vị trí bây giờ lý phi không xuất thủ ngược lại là để trên lôi đài vị này sở ra võ sư lung túng cũng không thể một mực rông dài hao tổn đến thời gian kết t h ú ca hắn quay đầu liếc mắt nhìn lầu bốn sở đỗ tiếp đó cắn răng hướng lý phi phóng đi đem tê long thuẫn đẻ vào trước người c ầ m thuẫn xung kích hắn tính toán dùng tâm chắn đem lý phi cưỡng ép đập xuống lôi đài lý phi hướng bên trái nhảy tới hắn cũng cấp tốc biến hướng kết quả lý phi lại đột nhiên trở về trở về đống nhiên phát lực lôi ra một chuỗi tàn ảnh hốt lý phi vọ tới t đối thủ sau lưng doa đến đối phương nhanh chóng quay người nhưng lý phi không có tiến công liền đứng tại chỗ bình tĩnh nhìn đối phương tên này sở ra võ sư cắn răng tiếp tục xung kích nhưng vẫn như c ũ bị lý phi dễ dàng thoát khỏi song phương trên lôi đài vị trí lại một lần hoàn thành trao đổi. sở ra võ sư có chút bất đắc dĩ nhìn vẻ mặt bình tĩnh lý phi chỉ có thể tiếp tục sung kích hốt hốt hốt thế là giới đ à i khán giả thưởng thức một hồi cao cấp chơi t r ố n tìm thì ở tòa này không tính quá lớn trên sân khấu một người truy một người trốn tốc độ đều rất nhanh tiếng xe do không ngừng cũng kéo ra khỏi từng đạo tàn ảnh lý phi tốc độ vốn là so đối thủ nhanh rất nhiều lại có cảm giác nguy hiểm năng lực có thể sớm dự phán đối phương ra tay cái này liền để hắn lần lượt né tránh đối thủ tấn công đối phương đổi lửa này liền g ó cáo của hắn đều không thể đụng tới sở ra võ sư hắn vốn cho là lý phi dạng này tuyệt thế thiên kiêu tất nhiên là tuổi trẻ khinh quẩn g bằng không cũng không khả năng cùng mình quyết định dạng này đồ ước từ phía trước cái kia ba trận luận v õ đến xem lý phi đấu pháp cũng chính xác rất ngưng quẩn g cho nên sở đô mới sẽ đi mượn tới tê long thuẫn tuổi trẻ khinh quẩn g lại trước mặt nhiều người như vậy bị nhiều người như vậy không ngừng gọi tốt ủng hộ hắn cảm thấy lý phi nhất định sẽ kéo dài trước đây đấu pháp một mực cứng đối cứng đánh xuống kết quả lý phi đột nhiên liền cải biến phong cách từ một cái bá đạo kiêu ngạo của chiến sĩ đã biến thành cay độc g i ả hòa t h săn hắn đột nhiên liền cầu dạy rồi phong cách như vậy chuyển biến để sở đỗ khó chịu không thôi hắn thật sự chỉ có mười tám tuổi sở đỗ tự hỏi nếu như nếu đổi lại là chính mình mười tám tuổi thời điểm có lý phi thiên phú như vậy cùng danh tiếng tuyệt đối so với đối phương còn muốn cuồng vọng rất nhiều dù n g một câu nói hình dung đại khái chính là ven đường cầu nếu như dám hướng chính mình gọi thêm mấy tiếng cái kia đều phải chịu hai bàn tay nhưng lý phi quá bình tĩnh lựu tranh sở đỗ đột nhiên mở miệng kêu tên của một người gia chủ một cái khí chất chầm m ộ nam tử tiến lên một bước người này là sở gia khắc khanh khí biến kỳ đỉnh phong tu vi là sở gia ngoại trừ sở đỗ bên ngoài người mạnh nhất hôm nay vắn này sở đỗ ngay từ đầu gửi hy vọng ở sở du có thể trực tiếp cầm xuống lý phi nếu như không được hắn hy vọng lớn nhất liền đặt ở lưu tranh trên thân vốn là dự định trước hết để cho người phía trước đi đem lý phi đã tiêu hao không sai biệt lắm lại để cho lưu tranh đi lên giải quyết dứt khoát nhưng hiện tại xem ra là không thể nào nếu như trên đài sở g i a võ sư không nhận thua lý phi có thể bồi đối phương một mực hao tổn đến trời tối hôm nay vấn này sở g i a không thể thua sở đỗ nhìn xem lưu tranh trầm giọng nói là gia chủ ta nhất định dốc hết toàn lực lưu tranh một mặt kiên định nói sở đỗ lắc đầu còn chưa đủ tranh khẽ giật mình gia chủ ý là sở đỗ tử trong ngực lấy ra một cái bình thuốc nhỏ nhẹ nhàng đặt lên b à n đây là phá hạ n đan ngươi ăn vào nó lại đến chẳng gia chủ lưu tranh một mặt kinh ngạc nhìn xem sở đỗ mấy giây sau hắn đau thương n ở nụ cười phá hạ n đan là một loại dược tính mười phần bá đạo đan dược ăn vào sau đó có thể trên phạm vi lớn kích phát thực nhập thể tiềm năng để thực nhập thể b ộ c phát ra sức mạnh vượt qua cực hạ nhưng cái này cũng sẽ đối với thực nhập thể tạo thành nghiêm trọng tổn thương hơn nữa loại này tổn thương là không thể n ị c h cho nên loại đan dược này bình thường là tại sống chết trước mắt mới có thể phục dụng bởi vì không cần liền sẽ chết nhưng dùng qua Cũng lưu tranh năm nay bốn mươi hai tuổi khoảng cách năm mươi tuổi còn kém tám năm hắn là mười bảy tuổi năm đó mới lần thứ nhất đặt vào thực nhập thể đặt vào võ đạo cho nên kỳ thực không sai biệt lắm hắn bốn mươi bảy tuổi thời điểm thể nội thực nhập thể liền sẽ tiến vào già yếu kỳ cho nên sẽ có năm mươi tuổi thuyết pháp là bởi vì tiến vào già yếu kỳ mấy năm trước thực lực suy yếu không lớn vẫn tồn tại rất mong manh cũng cơ hội có thể đột phá trong lịch sử cũng quả thật có người tại bốn mươi chín năm mươi tuổi thời điểm đột phá đến đạo cơ kỳ bất quá lưu tranh chính mình tình huống chính mình tin tưởng hắn chắc chắn không có cái kia thiên phú và vận khí có thể tại thực nhập thể tiến vào già yếu kỳ sau còn có thể đột phá cho nên hắn kỳ thực chỉ còn lại cuối cùng năm năm xung quanh thời gian có thể đi đột phá đến đạo cơ kỳ cơ hội bốn tương đương xa vời từ khí biến kỳ đến đạo cơ kỳ m ẫ u chốt nhất một điểm là đặt vào mới thực nhập thể mà tại thể nội đã có thực nhập thể tình huống phía dưới kỳ thực đã không có đầy đủ không gian đi đặt vào loại thứ hai thực nhập thể vô luận là loại nào thực nhập thể từ dưỡng p h ô i kỳ đến khí biến kỳ thực nhập thể đều biết không ngừng lớn lên cuối cùng trải rộng võ giả toàn thân l nếu như muốn đặt vào loại thứ hai thực nhập thể võ giả nhất định phải trước tiên đem đã trải rộng toàn thân thực nhập thể một lần nữa thu hẹp thành một đoàn quá trình này gọi là qi nhất thu hẹp thực nhập thể quá trình vô cùng khó khăn cũng không có thể tổn thương đến thực nhập thể lại không thể ảnh hưởng thực lực bản thân phát huy cho nên qi nhất dính đến trọn vẹn cực kỳ rừng rà phức tạp kỹ xảo rất nhiều người cuối cùng cả đời đều nắm giữ không được những kỹ xảo này đây chính là vắt ngang tại khí biến kỳ cùng đạo cơ kỳ ở giữa lớn nhất ngưỡng cửa kia lưu tranh tại ba mươi tuổi thời điểm đột phá đến khí biến kỳ đình phong lúc kêu ý hắn khí p h o n g phát cảm thấy chính mình có rất lớn cơ hội trở thành đạo cơ kỳ cường giả hắn ngẫu nhiên thậm chí sẽ huấn y tưởng một chút tương lai mình trở thành võ đạo đại sư tràng thành bốn nhưng hắn kế tiếp dùng thời gian m ộ ư ơ i hai năm mới miễn cưỡng đem trải rộng toàn thân thực nhập thể thu hẹp một nửa theo lý thuyết hắn q u y nhất tiến độ chỉ hoàn thành năm mươi không đến mà cái này đã hao hết hắn m ư ơ i hai năm hắn còn thừa lại thời gian năm năm đi hoàn thành còn lại năm mươi cho nên kỳ thực có phục hay không dùng phá hạt hắn võ đạo t i là có cơ t hội toán o đ trở thành vị võ đạo đại sư người đồng thời lại là đình chiến tổng viện cầm lái làm cho hắn thân truyền đệ tử tự nhiên là rất đáng tiền lưu tranh hướng sở đỗ ô m quyền hành lễ nhiều tạ gia chủ nói xong hắn mở chai thuốc ra một ngụ m ả n h vừa bên trong đàn dược năm ts b ổ i tối còn có xa i a o khả năng cao là không có canh thứ hai đại gia không cần t r ữ a trưởng ba mươi năm phá hạng chương ba mươi năm phá h ạ long hồ trên đài lý phi cùng sở g i a võ sư đã lẫn nhau chơi trốn tìm vượt qua mười phút cho dù là lôi đài thi đấu thời gian này cũng đã không ngắn hơn nữa chơi trốn tìm kỳ thực cũng rất m ệ t mọi người ôi ôi sở g i a võ sư thở dốc hai cái hắn một mực tại toàn lực bộ phát tính toán đuổi kịp lý phi ước chừng mười mấy phút truy đuổi tiên thiên cùng thể lực của hắn nhất khí đều tiêu hao rất nhiều trong tay tê long thuẫn cũng thay đổi nặng nề mấy phần phải biết tấm thuẫn này trọng lượng vượt qua ba trăm cân tiếp tục như vậy nữa đến cuối cùng hắn có thể sẽ ngay cả tấm chắn đều cầm không nổi lý phi đương nhiên cũng có tiêu hao nhưng vừa tới luyện kỉnh võ sư thể phách luận võ sư càng mạnh hơn thể lực tốt hơn thứ hai kỉnh lực so tiên thiên nhất khí càng ngưng luyện cũng càng dùng bền thứ ba trong tay hắn lại không có sách theo nặng hơn ba trăm cân tấm chắn tiêu hao so đối thủ tiểu cho nên tiêu hao như thế chiến lý phi là không sợ ngay ế u như đi lên n h sư đi võ k ô phải h ỏ thuộc tính hoặc kim thuộc tính tiên tiên nhất khí, hắn đồng có thể tương đối thoải thủ hoặc khí, hắn đánh đồng dạng kim đối mái bại đối mà đ có â mới là sở bạc tại ừ bỏ tiêu hao chiến thuật t chiến nguyên hao nhân. Ngay tại trên đài người võ sư này do dự còn muốn tiếp tục hay không truy lúc một đạo khí thế cường đại đột nhiên trả tới hắn cùng lý phi đều xuống ý thức quay đầu nhìn lại chỉ thấy sở bạc chỗ cựu lâu kêu bên trong đi ra một cái cầm trong tay trường đao nam tử nam tử trên thân không ngừng bốc lên nhiệt độ hơi nóng quần áo trên người cùng quần đều rất nhanh bị nhét nhan lửa tiếp đó hóa thành cho tàn lộ ra phía dưới toàn bộ màu đen phòng hỗ áo Hắn phơi ngoài làn bày ở da một bên thượng quan tiêu trầm giọng nói bản thân nàng chính là đạo cơ kỳ cho nên nàng ở dưới phán đoán đủ để cho người tin phục lời này để cho tại chỗ người trương g i a đều l u ô n g cúng làm sao có thể lưu tranh rõ ràng chỉ là khí biên kỳ hắn không có khả năng đột nhiên liền đột phá chẳng lẽ là phá hạt đan có người đ o á n được chân tướng phá hạt đan dạng này đan dược tự nhiên là mười phần chân quý dù sao dạng này một k h o a đan dược lưu lại trên thân liền giống như là tại nguy cấp thời điểm nhiều một cái mạng dạng này đan dược liền trương g i a đều không bỏ ra nổi mấy hạt bọn hắn trước đó cũng không nghĩ đến sở bạc trong tay sẽ có một hạt rõ ràng cái này đan dược là sở bạc cho mình lưu một tầm cứu mạng át chủ bài kết quả bây giờ bị lý phi ép ra ngoài mẹ nó thậm chí ngay cả phá hạn đan đều đã vận dụng t r ư ơ n g g i a có người mắng một câu liên vẫn đối với lý phi tràn ngập lòng tin thượng quan tiêu cũng không nhịn được có chút lo nghĩ nàng cũng không lo nghĩ lý phi an nguy dù sao nàng đã từng nhìn qua lý phi cùng đạo cơ kỳ cường giả chính diện g i a o thủ nhưng cái đó thời điểm lý phi là ở vào h u y ế t ma thái hôm nay trường hợp này lý phi nếu như dùng r a tuyệt chiêu như vậy thanh diện quỷ thân phận ngay lập tức sẽ bại lộ thanh diện quỷ trên thân dù sao có thật nhiều đầu quan viên mệnh một khi bại lộ dù là lý phi là tuyệt thế thiên tiêu võ đại cũng không giữ được hắn nói như vậy tốt đẹp tiền đổ sẽ phá hủy c tiên tiên bây giờ lưu tranh ăn vào phá hạ đan trên phạm vi lớn kích phát thể nội thực nhập thể tiềm năng đồng đẳng với thu được hạng thứ hai cường hóa hơn phân nửa cùng hạng thứ ba cường hóa theo lý thuyết hắn lúc này đồng đẳng với hơn phân nửa đạo cơ kỳ tại không bại lộ chân thực chiến lược tình huống phía dưới lý phi có thể gánh vác cái này hơn phân nửa đạo cơ kỳ sao giờ khắc này thượng quan tiêu trong lòng cũng không có đáy xuống đây đi cùng lúc đó lưu tranh dùng thanh âm khàn khàn đối với trên đài sở ra võ sư nói người võ sư này nghe vậy nhẹ nhàng thở ra không chút do dự quay người nhảy xuống l ô i đài như vậy thì xem như chủ động nhận thua hắn hướng đi toàn thân đều đang liều lĩnh hơi nóng có chút không dám tới gần lá chắn cho ta lưu tranh hướng hắn đưa tay trái ra hảo võ sư đem trong tay tê long thuấn đưa cho lưu tranh lưu tranh tiếp nhận tầm chắn cứ như vậy tay trái hắn cầm cấp năm tầm chắn tay phải cầm cấp bốn ao không chỉ có như thế trên người hắn còn mặc một bộ cấp bốn phòng hộ áo cái này phòng hộ áo là từ sở bạc trên thân trực tiếp t h ờ ra để lưu tranh tại chỗ thay đổi lưu tranh từng bước từng bước hướng đi lôi đài cứ như vậy m ấ y bước khoảng cách dưới chân hắn dày cũng bị nhiệt độ cao thiêu thành cho tàn tờ theo lưu tranh nảy lên long hồ đài đi chân trần dâm ở hiên võ trên đá lập tức phát ra nung đỏ que hàn bỏ vào trong nước cầm thanh kiên cố hiên võ thạch bắt đầu chậm chạp hòa tan nhìn xem mười em có hơn lý phi lưu tranh lộ ra nóng bỏng thân sắc giơ lên trong tay tứ cấp dị bình từ trên xuống dưới cách không hướng trước người chém ra một đao một giây、sau. ngọn l ử a màu đỏ kinh lực từ trên thân đào phun ra ngoài khi biến hậu kỳ luyện kỉnh võ sư không chỉ có thể ngoại phóng kinh lực còn có thể để kỉnh lực mô phòng hình mô phòng hình không phải là vì dễ nhìn mà là vì khống chế kinh lực hướng chạy cùng kết cấu từ đó dùng r a cao cấp hơn v õ kỹ lưu tranh luyện được kinh lực là viêm liệt kỉnh so viêm lưu kỉnh càng cưng m ánh nhưng k i ế m khuyết linh động cho nên không luyện được sở bạc thành danh sát chiêu về tận lúc này một đao này linh cảm bắt nguồn từ về tận chỉ là muốn thô giáp rất nhiều một cái dài hơn mười thước cực lớn dao găm ngọn lửa xuất hiện trên lôi đài từ trên xuống dưới chém về phía lý phi một đa đủ cường đại lý phi nâng lên quỷ c h à n đao toàn lực thôi động kim cương kình kim cương chi bích lần nữa thành hình chắn hỏa diễm cự nhận phía trước phanh ba long hồ đài chấn động một cái mạnh liệt kình phong thổi qua cả con đường thổi bay mũ thổi phá cửa sổ thổi đến quán rượu cờ xí bay phất phới trên lôi đài lý phi duy trì một tay nâng đao tư thế quần áo trên người q u ầ n toàn bộ bị ngọn lửa kình lực đốt thành cho b ụ i lộ ra bên trong toàn bộ phòng hộ áo một đao này hắn chặn lại trên người hắn mặc phòng hộ áo đồng dạng là cấp bốn là chương ra cho hắn mượn bằng vào kim cương kình cùng tứ cấp phòng hộ áo lại thêm b á thể lý phi hoàn chỉnh đỡ được lưu tranh một đ a m này một màn này để trong tiểu lâu người trương g i a tập thể kích động lên trên thực tế đã từng lý phi gặp được lợi hại hơn công kích đó là hắn cho đến tận này giao thủ qua người mạnh nhất thú vương dưới quyền chiến lược mạnh nhất t r ư ơ n g núi một đêm kia lý phi bằng vào vừa lĩnh nộ ra chân huyết k ì n h tăng thêm huyết ma thái phía dưới tăng cường gấp mấy lần bá thể còn có một cái tam cấp phòng hộ áo vẫn như cũ ngăn không được đối phương á m viêm liệt lòng k ì n h tường gặp quyển thứ nhất một trăm ba mươi làm chương bây giờ hắn kim cương kình lực phòng ngự thật sự huyết kỉnh mạnh rất nhiều tứ cấp phòng hộ áo cũng so tam cấp phòng hộ áo mạnh kém duy nhất là bá thể tổng hấp xu chỉnh thể lực phòng ngự so với lúc trước yếu nhược một chút nhưng lưu tranh dù là ăn vào phá hạ đan siêu hạn bộ phát viêm liệt kỉnh cũng kém xa t r ư ơ n g núi ám viêm liệt lòng kỉnh cho nên kỳ thực hắn không có cách nào đánh vỡ lý phi phòng ngự cách cách cách cách l o n g h ổ trên đài từ lưu tranh trường đao trong tay một mực lan tràn đến lý phi dưới chân đã nứt ra một đường thật dài vết rách đây chính là đạo cơ kỳ cảm giác sao lưu tranh nhìn xem dưới chân vết nước kia có chút say mê nói hắn biết mình kỳ thực còn không có chân chính chạm đến đạo cơ kỳ cảnh giới nhưng loại này cảm giác cường đại vẫn như cũ để hắn rất xúc động đây là hắn đợi này lần thứ nhất cũng là một lần cuối cùng lĩnh hội loại này cường đại ta hy vọng ngươi có thể chống lâu một chút một đao không kết quả lưu tranh thành khẩn đối với lý phi nói cùng lúc đó t r u n g quanh vang lên cực lớn tiếng kinh hô mọi người đều bị vừa rồi đạo kia cực lớn hỏa diễm đao lưới đao d u n g đ ộ n g đến thật mạnh trong đám người triệu cả kinh thở dài đối thủ như vậy hắn hẳn là đánh không lại a hắn rốt cuộc phải bại a nàng nghĩ như vậy chớ mong trên đài lưu tranh bắt đầu sung kích lý phi đồng dạng bắt đầu sung kích đây là hắn lần thứ nhất chủ động cùng đối thủ cướp đoạt phát kỉnh khoảng cách v n h ba hai bóng người đụng vào nhau lưới đao tấn công và chạm như sấm lưu tranh đao kình rất nặng rất nặng hắn dừng lại không n ú p đ í c h lý phi lui về phía sau mấy bước tuyệt đối lực lượng tranh lệch để lý phi gánh không được dạng này chính diện v à chạm cái này cũng là lưu tranh có tất thắng lòng tin nguyên nhân hắn không cần giết chết lý phi chỉ cần đem hắn đánh rơi lôi đài là được rồi lại đến lưu tranh n é t miệng cười to ít có mà tùy ý chương cùng hắn dậm chân hướng về phía trước vung đao lại chém lý phi n g ê n h kích kim quang sáng trói cùng hỏa diễm kình lực trong nháy mắt va chạm ba lần lý phi cũng lui về sau ba lần đã bị dồn đến lôi đài biên giới kết thúc lưu tranh nghĩ có chút tiếp nối đạo lần thứ lần này lý phi không tiếp tục cùng hắn đối ngược mà là hướng phía bên phải chạy tới tính toán tránh đi xung kích lưu tranh lúc này tốc độ cũng tại lý phi phía trên hơn nữa hắn có thể kình lực ngoại phóng chỉ thấy hắn vung đao quét ngang hỏa diễm cự nhận xuất hiện lần nữa lần này là hướng lý phi quét ngang mà đi dựa theo trước mấy lần va chạm kết quả nhìn lý phi nhất định sẽ bị quét xuống lôi đài lý phi toàn thân bị kim cương k ì n h bao phủ đống nhiên quỷ một chân trên đất đem trong tay quỷ chạm đào thật sâu cắm vào dưới chân hiên võ trong đá thân đao cắm vào một nửa hai tay của hắn cầm đao lưới đao trên lôi đài vạch ra một đạo sâu đậm vết tích cuối cùng chỉ lui về s o hơn một mét l i ề n ngừng không có người biết kỳ thực chỉ cần lý phi nghĩ lúc trước hắn có thể một lần đều không lùi chỉ là như thế quá mức kinh thế hai tục thượng quan tiêu lo lắng hắn bại lộ chân thực chiến l ự c hắn cũng đang suy nghĩ lấy muốn thế nào hợp lý mà thắng qua trận này x o á t lý phi bỗng nhiên đem đao từ dưới đất rút ra lưu tranh cầm đao vào tới quanh người vung đao quỷ c h ạ m đao quét ngang mà ra một đạo đạo kim sắc đao mang bị chém ra giống như thủy chiều phun trào tầm tầng, tầng lớp lớp cuối cùng tầm bốn thủy chiều trồng ra sức lực đánh ra bốn sóng trùng điệp là trước mắt lý phi có thể làm được cực hạn mượn cái này tứ trọng đao kình cho mình tranh thủ được một chút thời gian hắn xoay e o q u a y người hoành đao ở trước ngực phanh ba bao quanh ngọn lửa lưới đao trọng trọng chạm tại quỷ trạm trên đao lực lượng mánh liệt như núi lửa bộc phát lý phi mượn lực lui lại bởi vì hắn vừa rồi điều chỉnh chỗ đứng cho nên trước tiên ngang di động tiếp đó lui nữa hướng giữa lôi đài lưu tranh q u a y người tiếp tục đổi u đi lên lại là một vòng va chạm lý phi lần nữa bị buộc đến lôi đài biên giới nhưng ngay tại lưu tranh chuẩn bị đem lý phi quét xuống lôi đài lúc lý phi lập lại c h i ê cũ lại chém ra một lần bốn sóng t r u n g điệp tiếp đó điều chỉnh chỗ đứng lưu tranh cũng là kinh nghiệm phong phú thân kinh bách chiến cao thủ lúc này liền làm ra điều chỉnh tạm thời thay đổi suất đao góc độ nhưng lý phi sớm cảm giác được hắn có dạng này b i ế n chiêu cũng đi theo làm ra biến hóa tiến lên nửa bước dùng quỷ c h ạ m đao sớm giữ lấy đối phương lưới đao bang hai thanh lưới đao và chạm lần nữa cùng một chỗ quỷ c h ạ m đao theo đối phương lưới đao hướng trôi đao chỗ hoạt động chờ lưu tranh lần thứ hai phát l ư ợ lúc cũng chỉ có thể hướng phía dưới hướng lý phi làm áp lực lý phi dưới chân hiên võ đá n ư ớ mở nhưng hắn cuối cùng không có bị chạm lui lưu tranh không phá nổi lý phi phòng ngự tiếp tục thi lực cũng không có gì ý nghĩa hắn chủ động lui về phía sau mấy bước tiếp đó phát lực lại chém lý phi vẫn là trước tiên dùng bốn s ó n g trùng điệp đao k ì n h n g ă n cản lại dùng quỷ chạm đao đi chủ động chống đỡ lưu tranh đao thử mấy lần sau lưu tranh phát hiện mình mặc dù có thể chiếm thượng p h ò n g nhưng trong thời gian ngắn giống như thật sự không làm gì được lý phi phá hạn đan hiệu quả là có thời hạn dưới tình thế cấp bách lưu tranh dứt khoát đem trong tay trái một mực cầm tê long thuẫn vứt ra ngoài hắn vốn cũng không sẽ dùng lá chắn sờ bạc để hắn cầm mặt này tấm chắn cũng là vì để phòng vắn nhất nhưng ném đi tấm chắn sau lưu tranh đổi thành hai tay cầm đao s u ấ t đao tốc độ cùng sức mạnh đều lên thăng lên một đoạn lý phi cuối cùng không kịp hoàn toàn chống đỡ bị từng đao bổ đến lui về phía sau rất nhanh hắn lần nữa thối lui đến bên bờ lôi đài chỗ xuống lưu tranh lại một lần hai tay cầm đao chém tới c h ả m phá bốn sóng trùng điệp đao kình chém c h ú n g lý phi để ngang trước ngực quỷ chạm đao đem quỷ chạm đao thân đao c h é m kể sát lý phi ngực nhưng lần này lý phi cũng không lui lại ân lưu tranh lộ ra thần tình nghĩ hoặc vừa rồi hắn bằng vào tuyệt đối lực lượng ưu thế một lần lại một lần chạm lui lý phi nhưng cuối cùng lần này hắn cảm giác chính mình giống như là đụng phải một ngọn núi kim cương núi không đợi hắn nghĩ rõ ràng là chuyện gì xảy ra lý phi đột nhiên đá ra đùi phải giống như liêm đao đồng dạng hung h ă n g quét bắp chân của hắn bên trên đây là lý phi rất lâu không dùng qua câu liêm chân chiêu thức như vậy đối với lưu tranh tới nói cũng không có quá lớn lực sát thương nhưng lý phi theo đ u ổ i cũng không phải sát thương đột nhiên xuất hiện lực lượng khổng lồ để lưu tranh trọng tâm không vững cơ thể nghiêng về phía trước liếc hắn thu đao muốn lưu lại nhưng lý phi một mực trống không cái tay trái kia bắt lại cổ tay của hắn phát lực hướng phía sau kéo lưu tranh trong lòng cả kinh lập tức hiểu rồi lý ph vô ý thức toàn lực bộc phát trên cổ tay hắn hỏa diễm ký hiệu bên trong thậm chí phun mạnh ra viêm liệt kình nhưng lý phi đột nhiên liền lưới lòng tay giống như là kéo co tranh tài một phương dùng hết toàn lực hướng phía sau nổ một phương khác đột nhiên lưới lòng tay l ư u tranh võ giả ở giữa đấu sức tại một chỗ trên trình độ tới nói cùng kéo co kỳ thực cũng không có khác biệt về bản chất chỉ có điều biến hóa càng nhanh phát lực mạnh hơn cho nên yêu cầu đối với năm chắc thời cơ vô cùng t i n h chuẩn bằng không đối thủ là có thể kịp thời điều chỉnh song đối với nắm giữ cảm giác nguy hiểm lý phi tới nói vung tay thời gian tự nhiên là vừa đúng cùng lúc đó hắn ôm lấy lưu tranh chân phải cũng tại phát lực. lần này lưu tranh triệt để ném đi trọng tâm lý phi tay phải vung đao phía bên trái bên cạnh quét ngang trọng trọng đập tại lưu tranh ngăn tại trước người trên lưới lao phanh một tiếng vang thật lớn mất đi trọng tâm lưu tranh căn bản không có điều chỉnh thời cơ bị một đao này quét bay ra ngoài hai người lúc này vốn là tại lôi đài nơi danh giới cho nên lưu tranh bay ra lôi đài phanh h ắ n trọng trọng rơi xuống đất tháng bại đã phân bốn buổi tối còn có một trưởng trưởng ba mươi sáu nhân tâm tri độc chương ba mươi sáu nhân tâm tri độc long hồ đài bên trên lý phi đứng dưới đài lưu tranh nằm lý phi chính xác không dám bại lộ chính mình chân thực thực lực nhưng ở một khắc cuối cùng thời điểm mấu chốt nhất hắn vẫn là lợi dụng vạn huyết c h â u cứng r ắ n chống đỡ phía d ư ớ i lưu tranh công kích hơn nữa còn vận dụng huyết nộ nếu như chỉ là trong nháy mắt dị thường kỳ thực là có thể bị tiếp nhận thậm chí đều không cần lý phi đi giải thích người khác sẽ tự động não bổ thành đây là hắn một loại nào đó tuyệt chiêu hảo ba ngắn n g ủ yên t ĩ n h sau trong i ự u lâu buộc phát ra tiếng vỗ tay cùng tiếng hoan hô rõ ràng cũng là người trương gia phát ra hảo sau đó long hồ đài bốn phía khán giả cũng n h o nhao vỗ tay bảo hay bọn hắn kỳ thực cũng không có để ý như vậy là ai thắng để ý hơn song phương đánh thật hay không dễ nhìn theo bọn hắn nghĩ cuối cùng cuộc tỷ thí này nhìn rất đẹp đánh rất có khí thế hắn thế mà thật sự thắng trong đám người triệu ngẩn ngơ ngốc mà nhìn xem trên đài đạo thân ả n h kia nàng là biết phá hạ đan bởi vì có một vị phụ thể kỳ đại pháp sư làm sư phụ cho nàng nói qua rất nhiều chuyện trên giang hồ một cái khí biến kỳ đỉnh phong luyện kình võ sư ăn vào phá hạ đan thực lực là thẳng bước đạo cơ kỳ đối thủ như vậy lý phi thế mà đều có thể đánh thắng mặc dù là tại lôi đài thi đấu theo quy tắc đánh thắng nhưng cũng đủ làm cho triệu một cảm thấy rung động một người như vậy một người như vậy chính mình thật sự có thể chiến thắng sao triệu một kỳ thực cũng không sợ leo lên núi cao bởi vì nàng là lập trí muốn trở thành đệ nhất người nhưng để cho nàng cảm thấy trái tim băng giá là muốn leo lên tòa này núi cao còn tại dùng tốc độ cực nhanh không ngừng biến cao giờ k h ắ c này thành công đột phá đến thần biến kỳ vui sướng không còn sót lại chút gì ta phải dùng bao lâu mới có thể đổi kịp dạng này một cái tuyệt thế thiên tiêu mười năm hai mươi năm triệu một lâm vào mê man bốn long hồ đài bên trên lý phi ngẩng đầu nhìn về phía tựu lầu một chỗ ở nơi đó sở bạc mặt không thay đổi đứng tại lưu tranh bị quét bay ra lôi đài một khắc này hắn kỳ thực rất muốn cứ thế mà đi nhưng lý trí để cho hắn cưỡng ép đứng tại chỗ nếu như ở thời điểm này đi sẽ chỉ làm vốn đã mất mặt sở ra càng thêm mất mặt sở cầm lái làm cho lý phi nhìn xem s ở bạc cất cao giọng nói khi hắn mở miệng nói chuyện chung quanh cấp tốc yên tĩnh trở lại sở ra còn có khác người muốn lên sao lý phi hỏi s ở bạc siết chặt nằm đấm nhưng trên mặt coi như chấn định không có hảo lý phi gật gật đầu vậy ta hy vọng sở cầm lái làm cho có thể tuân thủ ước định từ mai mang lên sở ra tất cả mọi người đi trường phủ túc trực bên linh cứu ba ngày sờ bạc trầm mặt một chút chậm rãi mở miệng hảo lưu lại cái chữ này hắn quay người rời đi hô một tòa khác trong từ lâu trương gia tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra tiếp đó bắt đầu r e o họ có hôm nay một trận chiến này lại thêm sở ra tới trương gia túc trực bên linh cứu trương gia tại trong trận này tình thế nguy hiểm cuối cùng có thể chậm lại một hơi nhìn thấy một chút hy vọng sống thượng quan tiêu nhìn phía dưới đạo thân ả n h kia trong đầu hiện ra lần thứ nhất cùng lý phi gặp mặt lúc tràng cảnh khi đó lý phi vẫn là một cái cần nàng che chở sư điện nhưng bây giờ người sư điện này đã trưởng thành lên thành nàng có thể yên tâm dựa vào người nam rất nhanh lý phi cùng thượng quan tiêu cùng một chỗ quay trở về chữ phủ trở lại trương phủ sau lý phi dự định đem trên thân cái này tứ cấp phòng hộ áo cởi ra trả cho trương gia nhưng bị trương trạch đ ố n g ngăn lại cái này tứ cấp phòng hộ áo là đại phòng lại chỉ có như vậy một kiện trương tông dương trên thân kỳ thực cũng có một kiện nhưng đó là đ ỉ n h chiến tổng viện thuộc về công gia đồ vật sau khi h ắ n chết phòng hộ áo liền bị thu hồi người thay ta trương gia giải quyết nguy cơ vạn hồi mặt mũi cái này phòng hộ áo ngươi liền thu cất đi xem như ta trương gia đối ngươi c ả m tạng trương trạch đ ố n g ngay trước một đám người trương gia đối mặt lý phi nói lời này để cho mọi người vẻ mặt khác nhau một kiện tứ cấp phòng hộ áo giá trị có thể so với cấp năm dị minh cũng là có tiền mà không mua được chất bảo trương trạch đóng c ư như vậy tiễn đưa một kiện cho lý phi ra tay không thể bảo là không đại khí nhưng dùng lôi kéo lý phi dạng này tuyệt thế thiên tiêu lại lộ ra rất đáng được đặc biệt là ngay tại lúc này lý phi muốn từ chối nhã nhặn nhưng bị thượng quan tiêu ngăn trở nàng xem thấy lý phi ngươi liền thu cất đi kế tiếp có thể còn sẽ gặp phải phong hiểm ngươi mặc một kiện tứ cấp phòng hộ áo ta cũng yên tâm một chút tất nhiên thượng quan tiêu đều lên tiếng lý phi cũng không già mồm hướng trương trạch đóng gửi tới lời cảm ơn một màn này để cho một bên nhị phòng cùng tam phòng người t h ầ n s ắ c đều có chút mất tự nhiên tạm thời giải quyết phía ngoài nguy cơ nội đấu liền lại bắt đầu hoặc có lẽ là nội đấu liền chưa bao giờ dừng lại kế tiếp trương trạch đống muốn làm thượng quan tiêu an bài gian phòng nhưng bị thượng quan tiêu cự tuyệt kế tiếp ta không ở tại trương gia thượng quan tiêu bình tĩnh nói tiểu n ộ i trương trạch đống có chút bất đắc dĩ nhìn xem nàng đều lúc này ngươi nhất định muốn tiếp tục cùng trong nhà phân như thế rõ ràng sao thượng quan tiêu dùng ánh mắt trong trẹo lạnh lùng nhìn xem hắn nhị ca lần này trương gia gặp nạn ta nhất định sẽ dốc hết toàn lực giút trương gia vượt qua tràng nguy cơ này nhưng đối với gia chủ tri vị Ta chương a t trạch đ ó n g thượng quan tiêu nhìn lướt qua tại chỗ thần sắc khác nhau đám người nàng chưa từng ít người trong mắt đều thấy được mừng thầm cái này khiến trong nội tâm nàng khinh thường mạnh hơn t r ư ơ n g t h a ta sẽ không mặc kệ nhưng vị trí gia chủ này các ngươi yêu ai tranh ai tranh ta họ thượng quan không họ t r ư ơ n g lưu lại cuối cùng câu nói này thượng quan tiêu quay người rời đi lý phi theo sát phía sau hai người một chức một sau đi ra c h n g phủ trên đường phố chậm rãi đi tới có phải hay không cảm thấy ta rất già muộn rõ ràng không bỏ xuống được gia tộc nhưng lại muốn cùng bọn hắn phân rõ giới hạn thượng quan tiêu đột nhiên mở miệng hỏi lý phi nghe vậy bình tĩnh nói ta không rõ ràng sư câu ngươi cùng trong nhà những cái kia rồi dám cho nên không làm đánh giá vị kinh tha nhân khổ mà khuyến tha nhân thiện lý phi vẫn luôn rất tin phụng đạo lý như vậy thượng quan tiêu cười cười sau đó dùng lạnh lùng ngựa khí nói ta chỉ là đã sơm chán ghét những thế gian này phân tranh cùng những cái kia xấu xí sắc mặt trên đời này thương ngươi sâu nhất có thể thường thường không phải địch nhân của ngươi mà là người nhà của ngươi là ngươi thân cận nhất những người kia lý phi gật gật đầu tràn đầy cảm xúc ta đáp ứng che chở t r ơ n g ra giúp trong nhà vượt qua trận này nan quan chỉ là bởi vì ta cảm thấy thiếu nợ cha ta cho nên ta không thể để cho trương gia ngã xuống nhưng nếu như nói cụ thể về đến trong nhà mỗi người muốn ta vì những cái kia trong mắt chỉ có lợi ích người đi liều mạng ta chỉ biết cảm thấy chán ghét thượng quan tiêu lắc đầu nhìn về phía lý phi chỉ là liên lụy ngươi nàng để cho lý phi nhận lấy món kia tứ cấp phòng hộ áo kỳ thực là giúp lý phi sớm muốn tới chỗ tốt chính nàng có thể không màng hồi báo mà giúp chữ ra nhưng lý phi cũng không có cái này nghĩa vụ nàng cái này làm sư cô không muốn để cho lý phi ăn thiệt thòi sư cô lý phi cắt đứt đối phương không thể nói là cái gì liên lụy trên đời này có một số việc là không cần phân như vậy s o n g thì như nếu như là ta tại đại đồng p h ủ gặp khó khăn gì ta tin tưởng ngươi cùng lão sư cũng biết không chút do dự lựa chọn giúp ta thượng quan tiêu trên mặt hiện ra nụ cười hảo vậy thì không nói cái này kế tiếp hai người đi vào một nhà, nhà khách nhà này nhà khách là quan phủ thiết lập chuyên môn dùng tiếp đ ạ i địa phương khác tới phủ thành quan viên thượng quan tiêu là mệnh quan triều đình tự nhiên có tư cách và ở trong này ở chỗ này nàng ít nhất không cần lo lắng an nguy của mình ngoại giới những địch nhân kia dù là lại điên cuồng cũng không đến nỗi tại giờ phút quan trọng này sát tiến quan phủ trong nhà khách hơn nữa giới tình huống đã chết một cái tứ đ ẳ n g t o a quan nếu như ở tại quan phủ trong nhà khách mệnh quan triều đình lại xuất chuyện cái kia đại đồng phủ c h ấ n thủ sứ đốc cha tổng viện đốc cha trường đình chiến tổng viện bài tôn các loại các đại lão cũng có thể trực tiếp từ trước Kỳ tại h Thượng quan tiêu còn có thể vào ở cao hơn cách thức nhà khách, chỉ tỉnh thành không tham nhiệt, như tránh hiểm ự c còn có cao có cũng coi cuộc, Tiêu trong từ tổ tra, trong t người Quan đang đến nàng liền náo nàng muốn nghi. giờ gia điều điều sao đi đó vào là ở ở ở bây dù trước đài làm đăng ký mở phòng xong ở giữa sau lý phi đi theo thượng quan tiêu cùng đi tiến gian phòng thượng quan tiêu còn có việc muốn hỏi hắn ngươi thông qua giám sát tổng viện có t r a được nội tình gì tin tức sao đóng k h i cửa phòng thượng quan tiêu mở miệng hỏi phía trước lý phi cũng đã nói sẽ thông qua giám sát tổng viện bí mật giám sát viên thân phận đi thử lấy hiểu rõ càng nhiều liên quan tới trương tông dương bị giết m ộ tán nội tình có là liên quan tới phụ thân ngài kiểm tra thi thể lý phi gật gật đầu trương tông dương kiểm tra thi thể thời điểm các phương đều có người ở tràng cho nên giám sát tổng viện bên này cũng lấy được một phần kết quả theo lý thuyết phần này kết quả lý phi là không có quyền hạn biết đến nhưng có lẽ là bởi vì hắn là thượng quan tiêu sư đ i ệ n không biết xuất phát từ loại nào cân nhắc hạ hoan n h ư ờ n g đường mạnh dương tiết lộ một cái tình báo trọng yếu cho hắn phụ thân ngài trên thi thể kiểm tra đến một loại rất hiếm thấy độc tố sơ bộ phán đoán là hắn tại khi còn sống đã trúng một loại sẽ phát tắc đúng giờ kịch đầu người nói cái gì thượng quan tiêu bỗng nhiên đứng lên trong mắt hiện ra sắc khí Nàng đối với trương tông dương chết một mực có một cái nghi một một điểm là ớ n nhất, chính l đến cùng là ai có là loại ai thành ự lực c n y có thể giết h ắ Trương Tông t Dương là à n h danh đã lâu đạo cơ kỳ cường giả đã nhét vào ba loại thực nhập thể lại đều tu luyện đến k h í b i ế n k ỳ đã luyện thành cao giai kinh lực chiến lực như vậy tại đạo cơ kỳ trong cường giả cũng là ở vào thượng du đ ạ i đồng phụ cảnh nội hoặc giả còn là có không ít cường giả có thể đánh bại trương tông dương nhưng có thể đánh giết hắn cũng rất ít bởi vì đạo cơ kỳ cường giả sinh mệnh lực cực kỳ ưỡng lạnh giết vô cùng khó khăn mà trương tông dương nộ hại ngày đó buổi tối từ tòa kia trong biệt viện chuyển ra chiến đấu động tĩnh đến kết thúc chiến đấu tổng cộng vẫn chưa tới năm phút năm phút chặn đánh giết trương tông dương dạng này đạo cơ kỳ cường giả để cho đối phương ngay cả chạy trốn đều trốn không thoát phóng nhãn toàn bộ đại đồng phủ cũng không có mấy người có thể làm đến mà mấy người này cơ hồ cũng không có giết chết trương tông dương lý do đây chính là thượng quan tiêu trầm nghĩ không thể lý giải chỗ bây giờ sự nghi ngờ này cuối cùng có lý giải đáp thì ra phụ thân lúc sinh tiền t r ú n g độc là đ ộ c gì thượng quan tiêu hỏi lý phi lắc đầu còn không rõ ràng có thể đối đạo cơ bản kỳ cường giả có hiệu lực độc thực sự quá hiếm thấy ngươi còn muốn nói điều gì thượng quan tiêu nhìn ra lý phi muốn nói lại thôi lý phi trần c h ờ một chút chậm d ã i nói ta tiến vào võ đại sau có đi theo một cái chuyên môn dạy độc dược học lao sư học tập dùng độc hắn nói cho ta biết giống loại này có thể định kỳ phát tác độc dược kỳ thực cũng là lượng thân chế tắc riêng cần thời gian d à i quan sát cùng nghiên cứu mới được thượng quan tiêu nhìn chằm chặp lý phi ngươi nói cái gì nàng là người thông minh hơn nữa có một loại có thể trực chỉ lòng người bản năng cho nên trong nháy mắt liền hiểu lý phi ý tứ muốn thời gian d à i quan sát cùng nghiên cứu mới có thể phối trí ra định kỳ phát tác độc dược như vậy ai có thể thời gian g i i quan sát cùng nghiên cứu trương tông dương đâu có khả năng nhất chính là người đứng bên cạnh hắn là trương gia người trong chấp nhóm này thượng quan tiêu đột nhiên cảm thấy cơ thể có chút lạnh có thể làm cho đạo cơ kỳ cường giả đều chúng chiêu độc dược tất nhiên đáng sợ nhưng càng làm cho nàng cảm thấy đáng sợ là nhân tâm chi độc bốn c ầ u cái n g u y ệ t phi hiện ủ trưởng ba mươi bảy gặp nữ vương t r ư ơ n g ba mươi bảy gặp nữ vương ha ha ha ha thượng quan tiêu đột nhiên cười ha h a tiếng cười bị phẫn lý phi trầm mặc nhìn xem nàng cười to có thể lý giải tâm tình của nàng ngươi biết không cha ta đ ờ i này coi trọng nhất chính là gia tộc này kết quả cuối cùng lại chết ở trong tay người một nhà thượng quan tiêu thu liễm nụ cười lạnh lùng nói kỳ thực cũng có khả năng là đình chiến tổng việt lý phi an ủi một câu có thể trường kỳ cùng trương tông dương tiếp xúc cũng chưa chắc thì nhất định là người trong nhà đ ỉ n h chiến tổng viện người cũng có khả năng này nếu quả thật là đ ỉ n h chiến tổng viện người bây giờ cũng đã điều tra ra kết quả thượng quan tiêu lắc đầu ánh mắt lạnh như băng nói nàng rất thông minh liếc thấy thấu chuyện bản chất đ ỉ n h chiến tổng viện bên trong có thể trường kỳ tiếp xúc đến trương tông dương còn có động cơ người hạ độc không có khả năng quá nhiều nếu quả thật là đ ỉ n h chiến tổng viện người làm bây giờ ít nhất cũng nên có bước đầu kết luận tất nhiên không có liền nói rõ khả năng cao không phải đình chiến tổng viện người mà là chương gia người Tại Trương Tông khi Dương sau chỉ ế thế đến thuyết t tranh thịp, nuốt trưởng Trương thái thực trên rất tốt các lực cái cam chịu, cái này kỳ thực đã dẫn đến trên phố có c đại đàn đều đang đối độ đã đang giống sói Gia nghiệp, với giữ như không phủ phố nhiều không tốt thuyết âm như h lưu ngừng vững sản quan này này dẫn truyền. mà kỳ âm là bởi vì trước mắt trương gia bị gồm thâu sản nghiệp cũng là vụ trộm cho nên sự tình mới không có làm lớn chuyện dưới loại tình huống này nếu như quan phủ đột nhiên công khai bắt điều tra trương gia người chuyện kia cũng rất có khả năng hướng đi một loại khác cực đoan quan phủ cùng giang hồ thế lực liên tục tại h ã n hải trương gia h ã n hải một vị vừa mới chết đi cầm lái sử gia tộc sự tình một khi làm lớn lên có khả năng sẽ phi thường khó xử đây là đại đồng phủ đám cấp cao cũng không nguyện ý nhìn thấy cho nên dù là giám sát tổng viện đình chiến tổng viện cùng đốc cha tổng viện đã lấy được kiểm tra thi thể kết quả cũng không có công khai điều tra người trương gia bọn hắn chỉ có thể âm thầm điều tra lý phi ngờ tới hạ hoàn sở dĩ nhường đường mạnh dương đem kiểm tra thi thể kết quả nói với mình có thể cũng là muốn cho hắn vụn trộm nói cho thượng quan tiêu để thượng quan tiêu cũng cùng một chỗ trong bóng tối điều tra dù sao thượng quan tiêu là trong tất cả người trương gia khó nhắc mưu hại trương tông dương cái kia sư cô vậy ngươi kế tiếp định làm gì lý phi do dự một chút mở miệng hỏi khi biết có thể là người trương gia hại chết trương tông dương tình huống phía dưới thượng quan tiêu còn có thể muốn bảo hộ gia tộc như vậy sao lựa chọn như vậy quá tàn khốc lý phi cũng không biết nếu như nếu đổi lại là hắn hắn sẽ như thế nào tuyển thượng quan tiêu nhắm mắt lại t r ầ m mặc rất lâu tiếp đó nàng mở mắt ra gan tương chữ ta ít nhất phải hoàn thành hắn nguyện vọng lý phi gật gật đầu hiểu rồi thượng quan tiêu vẫn là muốn giúp trương gia vượt qua lần này n à n quan có hôm nay một trận chiến này sở ra đi trương p h ụ túc trực bên linh cứu ba ngày có lẽ có thể để cho các phương thế lực hơi hoán một chút chúng ta có thể thừa dịp trong khoảng thời gian này làm tiếp chút gì Lý linh lực Phi táo phân phương tỉnh tích nói, hôm chiến thêm chỉ thể cho thế hơi nói, tối táo một trận chiến này tăng thêm sở ra túc trực nay này bên linh cứu, tối đa chỉ có thể để cho các cứu, có ra đa sở để kỳ i đi người ê n nhưng chắn không những này. kỵ k một chút, nhưng chắc chắn là dọa không đi những người này. Kỳ thực dù là trương tông dương còn sống nếu như thất vương bên trong lục đại thế lực liên thủ nhằm vào trương gia trương gia cũng giống vậy ngăn không được chỉ có điều bởi vì có trương tông dương tại trương gia c h ỉ ít có thể trọng thương một đến hai nhà thế lực hơn nữa bởi vì trương tông dương thân phận giang hồ thế lực căn bản không dám động thủ với hắn chỉ cần hắn còn sống trương gia liền có cơ hội đông sơn tái khởi liền có khả năng trả thù trở về đây mới là đi qua vài chục năm nay không ai dám động trương gia nguyên nhân bây giờ trương tông dương chết trương gia lực uy hiếp đại giảm vô cùng có khả năng cứ như vậy sụp đổ mất lại không trả thù có thể các đại thế lực đương nhiên muốn cướp lấy tranh thịt cho nên muốn muốn để trương gia vượt qua lần này nan quan chủ yếu nhất một điểm chính là muốn vì trương gia một lần nữa tìm được một cái mạnh mẽ hữu lực c h è o c h ố n g muốn để các đại thế lực cảm thấy sợ mà không chỉ chỉ là k i ế n kỵ thượng quan tiêu nhìn xem lý phi có lẽ lại cho chính mình vị sư đ ệ này thời gian mấy năm hắn có thể trưởng thành lên thành nhân vật như vậy có thể trở thành mạnh mẽ hữu lực trèo t r ố n g nhưng bây giờ còn xa xa không đủ ta tiếp đó sẽ nghĩ biện pháp triệu hồi phụ thành tới thượng quan tiêu nói ra nàng biện pháp nàng tại hưng thành làm đình chiến viện bài tôn nếu như triệu hồi đại đồng phụ thành cho dù là bình điều kỳ thực đều rất thua thiệt bởi vì huyền quan bất như hiện quản tại đại đồng phụ thành đình chiến tổng viện làm mười một cấp quan viên không bằng tại hưng thành chủ quản một phương dựa theo trương tông dương khi còn sống cho nàng b à y song lộ nàng hẳn là tại hưng thành làm ít nhất năm năm bài tôn bồi dưỡng tốt chính mình dòng chính bà hưng thành đình chiến viện kinh doanh thành chính mình đại bản doanh chờ an bài tốt chính mình người nối nghiệp sau lại tăng rời đến đại đồng phụ thành tới dạng nay một là có thể thăng quan hai là sau lưng cũng có mạnh mẽ hữu lực ủng hộ nhưng thượng quan tiêu bây giờ liền định triệu hồi đại đồng phụ thành đây không thể nghi ngờ là bệnh thiếu máu lựa chọn nhưng nếu như nàng không trở lại ở xa hưng ơ thành căn bản không cách nào cho trương gia hữu lực ủng hộ cho nên đây là biện pháp duy nhất kỳ thực bốn lý phi muốn nói lại thôi thế nào thượng quan tiêu nhìn xem hắn lý phi cười cười không có gì sư câu ngươi nghỉ ngơi trước đi ta trở về trường học giám sát tổng viện bên kia ta sẽ tiếp tục nghe nóng tin tức hảo khổ cực ngươi thượng quan tiêu gật gật đầu sau đó lý phi rời đi nhà khách hắn đi vào một mảnh hình phức tạp trong đường phố bắt đầu vòng quanh hơn một tiếng sau xác định không người theo dõi chính mình hắn tại một chỗ hổ đ à o b ă n g đã từng lưu lại trong cứ điểm thay song trang màu đen vũ bảo thanh s á c mặt nạ ác quỷ biến hình sau quỷ c h à n đao thời gian qua đi mấy tháng thanh diện quỷ lần nữa hiện thân đại đồng phụ thành bốn màn đêm buông xuống phong hoa trên đường cái xa hoa trụy lạc mười bảy nhà phòng ca múa răng đèn kết h o a đủ các loại ánh đèn lấp lóe tương giả sắc làm nổi bật đến ngũ thải ba lan cái này mười bảy nhà phòng ca múa đều xem như đệ nhất đẳng kỹ nữ quán thuộc về ngâm khẽ tiểu ban bên trong một loại đây đều là thất vương một trong nữ vương phong tam lương sàng nghiệp mấy tháng trước lý phi lấy thanh diện quỷ thân phận lần thứ nhất tiến vào đại đồng phụ thành khi hắn một thân một mình tiến vào thú vương mặt người sơn trang sau đó lại bình yên vô sự đi tới sau phong tam lương từng để cho người ta cho hắn đưa cho một phần t h i ế t mời tường gặp quyển thứ nhất một trăm ba mươi bảy chương lúc đó lý phi đối với người đưa tin nói có cơ hội hắn sẽ đi bái phòng sau đó mấy tháng hắn vẫn luôn chưa từng đi tối nay hắn tính toán đi, đi gặp vị này nơi trốn phong huyện nữ vương khi lý phi lấy thanh diện quỷ trang phục xuất hiện tại phong hoa trên đường cái lúc tin tức trước tiên liền truyền ra ngoài phong hoa đường cái lớn nhất một tòa trong phòng thiêu vũ phong tam lương cũng đã nhận được tin tức lúc này tới gặp ta sao nàng dung ngọc thạch một dạng ngón tay nhẹ nhàng cầm lấy một khoả nho bỏ vào trong miệng có chút l ờ i biếng nói tam lương vậy ngài muốn hay không gặp tới báo tin nữ tử sinh đẹp hỏi kỳ thực gần nhất đoạn này thời gian phong tam lương thế lực cũng đồng dạng tại đối với trương gia ra tay mà thanh diện ủy tựa hồ cùng vị kia thượng quan tiêu là minh hữu gặp a thiếp mời đều phát ra ngoài tự nhiên là mới gặp đi chuẩn bị đi phong tam lương c nhưng phạm là bị nàng đơn độc tiếp kiến qua người chỉ cần không chết đều không ngoại lệ cuối cùng đều trở thành đại đồng phủ đại nhân vật là thuộc hạ cáo lui mấy phút sau có người dẫn lý phi đi vào phong hoa đường cái tòa này lớn nhất phòng ca múa thanh công tử thỉnh dẫn đường thiếu nữ ra như tuyết trắng nhìn qua tựa như một khối dương chi ngọc khiến người tâm động nàng dẫn lý phi đi tới một cái thang máy phía trước k h ẽ không người đối với lý phi nói thanh công tử lý phi nghe được cái chức vị này trên gương mặt dưới mặt nạ hiện ra nụ cười hưng thành người giang hồ gọi hắn thanh diện quỷ vương thanh nguyên thành quản người của công ty thì tại lưu tam nhi ảnh hưởng dưới gọi hắn quỷ ra thanh công tử xưng hô thế này hắn còn là lần đầu tiên nghe được hắn đi vào trong thang máy cửa thang máy chậm rãi đóng lại tiếp đó ngược lên đến cao nhất lầu sáu thang máy mở cửa lý phi đi ra ngoài bên ngoài là một đầu phủ lên á m hồng sắp thảm hành lang hành lang hai bên treo trên vách tường một gương mặt sơn thủy tranh chữ còn trưng bày xem xét cũng rất quý giá đồ sứ dẫn đường thiếu nữ đem lý phi dẫn tới cuối hành lang chỉ vào trước mặt một phiến cửa lớn màu trắng nói khai thanh công tử tam n ư ơ n g ở bên trong chờ ngươi hảo lý phi gật gật đầu trực tiếp đẩy ra trước mắt đại môn bên trong là một tòa rất rộng rãi gian phòng trang phục rất trang phục rất có chữ viết vẽ có đàn một cái bản cùng giá sách thậm chí có một tòa tiểu k i ể u phía dưới là một c h í bích lục thủy trong nước còn có không ít màu đỏ cá chép đang du động trong không khí tràn ngập một loại nhàn n h ạ t hơn hương ngửi qua sau đó để cho người ta vô ý thức cảm giác rất b u ô n g l ỏ n g ngay phía trước có một mặt bình phong sau tấm bình phong ngồi một người nàng hẳn là nữ vương phong tam lương lý phi nhìn về phía trước sau tấm bình phong đạo nhân ảnh kia thầm nghĩ trong lòng thành công tử rốt cuộc đã đến mời ngồi sau tấm bình phong chuyển tới một có chút âm thanh lười biếng nghe được thanh em này lý phi trong lòng thật giống như bị cái gì cào một chút ngứa một chút có chút sao động đây là nàng năng lực siêu phạm sao lý phi một bên ngờ tới vừa đi về phía một cái chiếc ghế ngồi xuống phong tam lương có thể chấp trưởng toàn bộ đại đồng phủ thành tất cả nơi trốn phong n g u y ệ t có thể được xưng là nữ vương cùng còn lại mấy thế lực lớn sóng vai tự nhiên không phải kẻ yếu nàng đông dạng là đạo cơ kỳ cương giả hơn nữa tại đạo cơ giữa kỳ cũng có thể xếp tại thượng du ngoại trừ thực lực bản thân vị này nữ vương để cho người bội phục là nàng mạnh vì gạo bạo vì tiền mị hoặc nhân tâm năng lực nhân mạch của nàng trải rộng toàn bộ đại đồng phủ thậm chí là toàn bộ phong tình từ c h ấ n thủ sứ cho tới giang hồ cao thủ hát bạch hai đạo nàng cũng có thể nói lên lời nói đều có người nguyện ý vì nàng ra tay thậm chí vì nàng đi chết cái này kỳ thực mới là vị này nữ vương chỗ lợi hại nhất rất nhiều người đều ngờ tới phong tam nương ngoại trừ tự thân mị lực còn có có thể mị hoặc nhân tâm năng lực siêu p h à m vâng không nếu như chỉ vẹn vẹn là lấy sắc làm vui vẻ cho người nàng không có khả năng đả động nhiều như vậy hào kiệt cùng kiêu hùng lý phi là ỷ vào chính mình có vạn huyết châu tại đêm nay mới dám đơn độc tới gặp phong tam nương hắn cũng không lo lắng cho mình sẽ bị mị hoặc thanh công tử thỉnh dùng trả ta tự mình pha trả sau tấm bình phong phong tam lương tiếp tục nói lý phi ngồi chiếc ghế bên cạnh có bàn gỗ phía trên đặt ở toàn bộ đồ uống trà trong chén trà đã rót xong trà thủy đang búp hơi nóng không cần lý phi lạnh lùng nói trực tiếp cự tuyệt thanh công tử xem ra cũng không tín nhiệm ta vậy n g ư y i đêm nay hà tất tới gặp ta đây phong tam n ư ơ n g hỏi trong giọng nói của nàng mang theo một tia v á n trách để cho người ta vô ý thức lòng sinh chịu mến cảm giác là mình làm sai lý phi bất vi sợ động hỏi tam lương biết ta vì cái gì mà đến lúc này đột nhiên tới gặp ta chẳng lẽ không phải tới nói chuyện hợp tác sao phong tam lương hỏi lý phi gật gật đầu đúng là tới nói chuyện hợp tác bất quá ta không phải là đại biểu trương gia tới tìm ngươi hợp tác a phong tam lương âm thanh vẫn như c ũ l ờ i biếng vậy là ngươi đại biểu thanh nguyên thành quản công ty sao theo ta được biết úc long khánh vừa mới nuốt lấy công ty ngươi một nhóm hàng hiện tại các ngươi hẳn là tại buồn rầu lấy cái gì đi n u ố t dưỡng những dị thú kia tìm ta hợp tác là nghĩ giải quyết vấn đề này tin tức của nàng con đường rất hệ thông trừ cái đó ra nhân mạch của nàng cũng phi thường phổ biến nếu như nói đại đồng p h ủ ngoại trừ thú vương úc long khánh bên ngoài còn ai có năng lực lấy được số lớn dị thú khẩu phần lương thực cái kia có khả năng nhất chính là phong tam lương ta tìm ngươi hợp tác không phải muốn cho ngươi hỗ trợ giải quyết dị thú khẩu phần lương thực vấn đề lý phi lắc đầu đó là cái gì đâu phong tam lương cuối cùng nhắc lên mấy phần hứng thú ta muốn cùng ngươi liên thủ diệt đi úc long khánh lý phi nói từng chữ từng câu trong phòng yên tĩnh trở lại thượng quan tiêu khuyên lý phi đối với úc long khánh cúi đầu làm ăn như vậy còn có thể tiếp tục làm tiếp nhưng lý phi không nghĩ như vậy ý nghĩ của hắn là dứt khoát trực tiếp đem thú vương cho xử lý vấn đề như vậy liền vĩnh cửu giải quyết sẽ lại không bị người nắm đều nói lời không làm cho người ta kinh động đến ta phong tam lương cười nói nhưng vấn đề là ta dựa vào cái gì muốn thả lấy trương gia cục thịt béo này không ă n càng muốn đi đối phó ú c long khánh con dã thú này đâu lý phi nhìn xem mặt kia bình phong chậm rãi nói ra lý do bây giờ s ắ t phong cửa bị phong sơn thất vương bên trong tối cường đao vương ở sau đó một đoạn thời gian rất dài hẳn là đều không động được lại thêm trương ra chuyện kỳ thực bây giờ đại đồng phủ cục diện chính thích hợp một lần nữa thanh tẩy ân phong tam n ư ơ n g đồng ý lý phi quan điểm nhưng chỉ bằng lý do này còn xa xa không đủ bất kỳ một cái nào thế lực lớn muốn làm lớn đều nhất định muốn có chính mình bồi dưỡng dị thú năng lực hết lần này tới lần khác thú vương một mực lũng đoạn dị thú khẩu phần lương thực sinh ý kỳ thực chính là vẫn luôn bóp lấy tất cả nhà m ệ n h mạnh các ngươi chẳng lẽ liền không muốn đem cái này m ệ n h mạnh bật lại lý phi tiếp tục nói phong tam n ư ơ n g không nói gì kỳ thực các đại thế lực đương nhiên không muốn mạng của mình mạch bị người khác nắm ở trong tay chẳng qua là bởi vì thú vương chiếm tiên cơ đã sớm lũng đoạn dị thú khẩu phần lương thực sinh ý bọn hắn rất khó mới hạ thủ đi qua những năm này ư ớ long khánh chưa từng có tại trên dị thú khẩu phần lương thực vì khổ sở các đại thế lực thậm chí còn có chỗ ưu lẽ hắn rất thông minh sẽ không đem cái này coi như tấn công thủ đoạn chỉ là dùng để tự bảo vệ cho nên trừ phi ép bất đắc dĩ các đại thế lực cũng sẽ không cùng hắn vạch mặt ta biết đại gia chắc chắn đều nghĩ đem dị thú khẩu phần lương thực sinh y nắm ở trong tay mình chỉ là tìm không thấy thích hợp cơ hội hạ thủ lý phi nói phong tam lương khép cười một tiếng tiếng cười vũ mị tận xương cái kia thành công tự ý tứ bây giờ chính là tốt nhất hạ thủ thời cơ không tệ lý phi rất nghiêm túc gật đầu một cái vì cái gì phong tam lương hỏi bởi vì hắn chọc tới ta lý phi từng chữ từng câu nói năm buổi tối còn có một trường trường ba mươi tám sắc cục chương ba mươi tám sắc cục bởi vì hắn chọc tới ta lý phi lời nói giống một khối cứng rắn tảng đá cứ như vậy đập vào trong phòng bởi vì thú vương chọc tới hắn cho nên bây giờ chính là đối với thú vương hạ thủ thời cơ tốt nhất trong lời này ý tứ rất cứng rất cứng thanh công tử hào khí phách phong tam lương không có chế rêu lý phi cùng vọng mà là khen ngợi một tiếng nghe vào rất chân thành ta biết nói chuyện vô căn cứ nói mạnh miệng cũng không có gì ý tứ cho nên lần này ta tới nói hợp tác cũng rất đơn giản kế tiếp không cần các ngươi tại lúc thích hợp ra tay là được rồi lý phi bình tĩnh nói cái gì là lúc thích hợp lý phi chưa hề nói phong tam n ư ơ n g cũng không có hỏi bởi vì nếu quả thật thời cơ đã đến kỳ thực tất cả mọi người có phán đoán của mình chính là như vậy phong tam n ư ơ n g hỏi nếu như chỉ vẹn vẹn là như thế này kỳ thực lý phi không cần thiết cố ý chạy chuyến này nếu như hắn thật có thể chế tạo ra cơ hội thích hợp căn bản vốn không cần hắn nói thêm cái gì mấy thế lực lớn khác cũng biết động thủ nếu là hợp tác ta cần tam n ư ơ n g lấy trước ra một điểm thẻ đánh bạc tiền đặt c ủ a gì giúp cùng ta đại đồng bên ngoài phụ dị thú khẩu phần lương thực người bán cùng một tuyến lý phi nói ra yêu cầu của mình a phong tam lương cười nàng ngay từ đầu liền phỏng đoán lý phi là vì cái này tới cũng đã nghĩ kỹ muốn lý phi trả cái giá lớn đến đâu mới có thể ra tay giúp đỡ kết quả lý phi trước tiên đưa ra phải giải quyết đi úc long khánh lượn quanh một vòng sau lại đưa ra yêu cầu này này liền có chút tay không bắt s o i ý tứ hết lần này tới lần khác phong tam n ư ơ n g còn có chút bị hắn cho thuyết phục nàng phát hiện mình còn đánh giá thấp vị này thanh diện quỷ. thu thập được trên tư liệu viết đây là một cái g h é t gác như k i ể u ưa thích dùng bạo lực giải quyết vấn đề người nhưng hiện tại xem ra đối phương thật đúng là không có đơn giản như vậy nếu như ta không, cho đáp cầu mối, chẳng lẽ liền không có ý định giải quyết úc long khánh phong tam lương hỏi ta trước khi đến ngươi có nghĩ qua ta sẽ đối với úc long khánh ra tay sao lý phi hỏi ngược lại kỳ thực hắn lựa chọn túi đầu mới là phù hợp nhất lẽ thường cho nên hắn chính là đang nói cho phong tam lương nếu như không giúp đỡ hắn có thể cũng sẽ không ra tay đối phó úc long khánh phong tam lương liền sẽ mất đi một cái đoạt lại m ệ n h m ạ n h cơ hội có ý tứ phong tam lương cười sau đó sau tấm bình phong bóng người đứng lên chậm rãi đi ra bình phong một cái mặc quần dài màu đỏ tóc dài xoa vai vai nửa lộ tiểu mỹ nhân chiếu vào lý phi mi mắt đối phương tự nhiên là cực mỹ nhưng còn nói không bên trên k h u n h quốc h u n h thành khoa trương như vậy Chân chính khiến người tâm người động là phong tam nương trên người chậm á i kia cổ ý vị. n ấ nhất t cử nhất động, v dại hương lý phi đi tới cuối cùng ngồi ở bên cạnh hăn cái ghế gỗ giữa hai người cách một cái bàn gỗ một cỗ mùi thơm nhàn nhạt, nhạt nhào vào trong núi thấm vào ruột gan kỳ thực ngươi lựa chọn đối phó úc long khánh ngoại trừ vì dị thú khẩu phần lương thực còn có rất lớn một bộ phận nguyên nhân là vì trương gia a phong tam n ư ơ n g nhìn xem lý phi con mắt đột nhiên nói ở thời điểm này chỉ có ném ra một khối cảng có sức rụ rỗ xương cốt mới có thể thay đổi vị trí những cái kia dự định tiếp tục ăn thị tác lang nhóm lực chú ý hơn nữa thu vương nếu như đ ủ trương gia liền có cơ hội cầm tới mới thẻ đánh bạc tương lai mới có cơ hội tự vệ cho nên dù là ta không giao cái tiền đặt cuộc này ngươi cũng sẽ không từ bỏ đối phó úc long khánh lợi hại lý phi thầm nghĩ trong lòng vị này nữ vương mạnh vì gạo bạo vì tiền nhiều năm như vậy suy xét lòng người bản sự có thể nói thuần hỏa lô thanh đối phương chính xác đoán chúng hắn tâm tư bất quá hắn vẫn bất động thanh sắc cùng đối phương đối mặt thượng quan tiêu chỉ là ta minh h i ế u trương gia có thể trở thành ta làm việc nguyên nhân nhưng ta sẽ không vì trương gia đi bước lên quá lớn phong hiểm phải không phong tam lương nhìn thẳng lý phi giống như là muốn đem hắn nhìn thấu một lát sau nàng lộ ra một cái phong tình v ạ n t r ù n g nụ cười hảo thanh công tử muốn t h ể đánh bạc ta cho không vì cái gì khác đơn giản là thanh công tử ngươi người này nàng đồng ý đồng ý để cho lý phi dùng tay không bắt sói phương thức thu được cùng đại đồng bên ngoài phủ dị thú khẩu phần lương thực người bán thành lập quan hệ cơ hội nói xong nàng cho lý phi một cái hàm tình mạch mạch ánh mắt phối hợp nàng bản thân m ị lực cùng âm thầm thi triển năng lực siêu p h à m cho dù là ý chí lực kiên định sắt thép thằng nam chỉ sợ cũng phải nhịn không được muốn tâm động mấy phần cũng may lý phi có vạn huyết châu hảo hợp tác vui vẻ hợp tác vui vẻ một lát sau lý phi đứng dậy rời đi gian phòng một lát sau một cái xinh đẹp nữ tử đi đến phong tam nương bên cạnh nói khẽ tam n ư ơ n g vừa mới nhận được tin tức tất cả nhà đều phái nhân thủ đổi tới phong hoa đường cái xem ra dường như là dự định đối phó thanh diện ủy biết phong tam lương nghe vậy không chút nào cảm thấy ngoài ý mới lạnh nhạt nói t hạ u ộ c h nghi ngờ hỏi thế nhưng là ngài không phải đáp ứng muốn cùng hắn hợp tác sao phong tam n ư ơ n g cười nói không phải tùy tiện loại người gì cũng có tư cách cùng ta nói chuyện hợp tác thuộc hạ đã hiểu thanh diện quỷ cần trước tiên chứng minh thực lực của mình có lẽ cái này cũng là hắn mong muốn phong tam n ư ơ n g nhìn xem phương hướng cánh cửa lẩm bẩm nói năm cùng phong hoa đường cái lân cận trên một con đường chỉ là cách một con đường bên kia ánh đèn rực rỡ ca mùa ẩu n ào náo động mà bên này lại ánh đèn đạm trên đường không có một nhà cửa hàng mở cửa cũng không nhìn thấy một cái người đi đường kỳ thực vài phút trước trên con đường này còn rất nóng gây nhưng bởi vì tới một đám tay cầm đao thương người những người đi đường liền nhanh chóng t á n đi từng nhà cửa hàng cũng cấp tốc q u a n môn như gió hoa đại đường phố dạng này nơi trốn phong n g u y ệ t đủ loại tranh giành tình nhân sự tình là tuyệt đối tránh k h g khỏi hơn nữa tầng tầng lớp lớp nhưng lại hoàn cố tử đệ lai lịch lớn hơn nữa nhân vật quá khứ cũng không có ở đây chân chính ra tay đánh nhau qua bởi vì nơi này là nữ vương phong tam nương địa bàn nàng có thực lực cũng có đầy đủ mặt mũi cho nên người đi trên đường cùng thương ra khi nhìn đến những thứ này tay cầm đao thương người sau lập tức liền biết đêm nay nơi này có có thể sẽ phát sinh đại sự tam nương độc vương bảy minh vệ tới pháo vương thủ hạ đặc cấp tay súng t là, là một ư i cái. Đổ nhóm á i l chuyên môn luyện thương võ giả kỳ thực l i ê n lực công kích mà nói dù chỉ là súng ngắn lực công kích cũng so một chút võ sư thủ đoạn mạnh nhất mạnh hơn cho nên trên đời này có chút võ giả từ bỏ rèn luyện võ kỹ chuyên môn khổ luyện thương pháp bọn hắn lựa chọn thực nhập thể cũng là lấy tăng cường tốc độ phản ứng cùng năng lực cảm ứng làm chủ dạng này có thể làm cho bọn hắn tốt hơn phát huy ra súng ống uy lực pháo vương thủ hạ đặc cấp tay súng chính là như vậy võ giả bọn hắn người người cũng là thần thương thủ chỉ cần cho bọn hắn đầy đủ khoảng cách bọn hắn đều có giết chết võ sư thậm chí là luyện kỉnh võ sư có thể hơn mười người đặc cấp tay súng nếu như ở ngoại vi phong ban lén vẫn là rất có uy hiếp mà đổ vương chỉ phái lâu cùng một người tới đây là người đạo cơ kỷ cờ giả cho nên chỉ phái một người tới là đủ rồi thất vương bảy đại thế lực trừ bọ bị phong sơn thiết phong môn đã tới ba cái cho nên còn nên trương h hai ừ a lại t sơn thú vương n giới trướng tối cường chiến lược đã luyện thành cao giai kình lược cám viêm liệt long kình trước đây hắn lại loi một mình khứ hưng ơ thành kết quả bị bắt làm tù binh cuối cùng xem như giao dịch điều kiện bị đưa trở về bây giờ úc long khánh lại đem hắn phái đi ra phong tam lương gật gật đầu đó chính là hai tên đạo cơ kỳ bảy tên luyện kỉnh võ sư cùng hơn m ộ ư ơ i người đặc cấp tay súng âm thầm có thể còn có sát thủ đánh lén đại đồng phủ giang hồ thất vương theo thứ tự là chấp trưởng thiết phong môn cùng võ quán hiệp hội đao vương trưởng quản nơi trốn phong nguyện nữ vương trưởng quản tất cả sòng bạc đổ vương trưởng quản thuốc v i ệ n buôn bán đổ vương trưởng quản súng ống đạn được buôn lậu phá vương lũng đoạn dị thú khẩu phần lương thực buôn bán thú vương vị cuối cùng là ảnh vương trong tay nắm trong tay đại đồng phủ thậm chí toàn bộ phong tỉnh tối cường tổ chức sát thủ ảnh vương là thất vương bên trong thần bí nhất một cái không có người biết tên thật và hình dáng của hắn. hắn mặc dù chủ yếu kinh doanh sát thủ sinh ý nhưng cũng biết tiếp nhận một chút cái khác sản nghiệp cho nên lần này chia c ắ t t r ư ơ n g gia sản nghiệp trong thế lực cũng có hắn một cái đêm nay cái này sát cục, ảnh vương là có khả năng phái sát thủ tới chỉ là bây giờ còn chưa có hiện thân không có bị phát hiện cái này cũng rất phù hợp sát thủ thân phận thanh nguyên thành quản người của công ty đâu phong tam nương hỏi nàng biết thanh diện quỷ sớm tại vài ngày trước liền đem người dưới tay vụ trộm an bài vào thành hơn nữa để cho người ta vẫn đang ngó chừng chúng ta nhìn chằm chằm những người kia cũng không có động tĩnh thuộc hạ báo cáo thượng quan tiêu bên đó đây phong tam nương lại hỏi một mực tại trong nhà khách chưa hề đi ra chương ra người đâu nàng không có động tính ân phong tam lương n h i m à y hơi nghi hoặc một chút chẳng lẽ trong tay hắn còn có ta không có phát giác sức mạnh thanh diện quỷ đêm nay công khai hiện thân chạy đến tìm nàng như vậy nhất định nhiên làm xong bị vây rết chuẩn bị nếu không thì quá ngu một cái ngu xuẩn là không có tư cách hợp tác với nàng hơn nữa từ trước đây mẫu đối thoại đó đến xem nàng không cho rằng thanh diện quỷ lại là ngu xuẩn nghĩ đến chỗ này nàng đột nhiên đứng lên đi ra khỏi phòng rất nhanh nàng lên đến tòa này phòng ca múa mái nhà sân thượng hướng phía dưới đường đi nhìn lại nàng trong đám người tìm được thanh diện quỷ đối phương đang từng bước từng bước hướng phong hoa đường cái đi ra bên ngoài mà tại phong hoa đường cái bên ngoài từng đạo bóng người đang nhanh chóng hướng thanh diện quỷ di động phương hướng hội tụ tam nương bây giờ còn chưa có phát hiện có những người khác tới tiếp ứng thanh diện quỷ một cái thuộc hạ đến đây hồi báo ngươi dựa vào đến cùng là cái gì đây phong tam nương nhìn xem thanh diện quỷ bóng lưng ánh mắt nghi hoặc năm trên đường phố lý phi cầm trong tay một cái không vỏ quỷ c h à n đao từng bước từng bước hướng phía trước đi bởi vì hắn sáng lên đao cho nên đám người chung quanh toàn bộ đều né tránh cái này khiến hắn rất thuận lợi từ đầu đường đi đến cuối phố phía trước mười mấy mét bên ngoài chính là mặt khác một lối đi ánh đèn ảm đạm tràn ngập sắc cơ cách một con đường giống như là chắn hai thế giới kỳ thực lý phi trước khi đến liền biết sẽ gặp phải cục diện như vậy hắn ban ngày vừa mới lý phi thân phận hoàn thành như thế một trận chiến vì trương gia cưỡng ép tục một mệnh dưới loại tình huống này thanh diện quỷ đột nhiên công khai tới gặp nữ vương mặc kệ song phương nói kết quả như thế nào còn lại mấy thế lực lớn chắc chắn đều biết lựa chọn đậu thủ bằng không thì chẳng lẽ muốn chờ lấy cục diện từng bước từng bước bị lịch chuyển sao chặn tài lộ người khác giống như giết cha mẹ người cũng là đại thủ thanh diện ủy bây giờ muốn cản mấy thế lực lớn tài lộ cái t i ê nên đón hắn chính là đêm nay trận này sắc c ụ phong tam n ư ơ n g rất hiếu kỳ lý phi đến cùng dựa vào là cái gì nàng chẳng mấy chốc sẽ nhìn thấy đáp án lý phi nhìn phía trước phố dài trên gương mặt dưới mặt nạ hiện ra nụ cười đát đắt đắt t r u n g quanh ánh đèn bắt đầu trở tối náo n h i ệ t đám người đang tại rời xa thanh diện quỷ bước vào trong bóng tối năm cầu n g u y ệ t phi hiện h u trưởng ba mươi chín bá đạo như vậy chương ba mươi chín bá đạo như vậy dưới bóng đêm lý phi một chân bước vào ánh đèn ảm đạm phố dài một giây sau tiếng súng dày đặc vang lên mười mấy phát đạn xuyên qua màn đêm mang theo tiếng xẻ gió cuối cùng xuyên tấu lý phi ở lại tại chỗ tàn ảnh hắn bắt đầu ở trên đường phố phi nhanh tiếp đó có đạn xông tới mặt hơn mười người pháo vương dưới quyền đặc cấp tay súng đứng tại hai bên đường phố nhà trên nóc nhà hướng lý phi không tách ra thương mỗi người bọn họ đều cầm trong tay hai thanh súng ngắn ổ quay dùng tốc độ cực nhanh bóc cỏ bắn đến đạn sau lại dùng tốc độ cực nhanh bắn ra ổ đạn thay đổi bên trên dự bị ổ đạn những thứ này đặc cấp tay súng thực nhập thể cũng là tăng cường tốc độ phản ứng hoặc năng lực nhận biết cái này khiến thương pháp của bọn hắn viễn siêu thường nhân lý phi cũng tại trước tiên cảm nhận được áp lực trên người hắn không có mặt hôm nay mới đến tay tứ cấp phòng hộ áo dễ dàng như vậy bại lộ thân phận phía trước từ h ổ đao bang nơi đó lấy được tam cấp phòng hộ áo đã triệt để hư hại bây giờ cái này là từ h ổ đao bang trên thân người tịch thu được tam cấp phòng hộ áo có thể khoảng cách gần ngăn lại đạn xú lục cho nên dù là những viên đạn này đánh vào lý phi trên thân cũng không phá được phòng nhưng những viên đạn này cũng là hướng đầu của hắn b ạ n tới lý phi chỉ có thể bằng vào cảm giác nguy hiểm năng lực sớm t r ố n g tránh có mấy phát đạn đâm đầu vào phong tới m ệ n h t r u n g trên mặt hắn mặt nạ ác quỷ tiếp đó phịch một tiếng bị đẩy lùi luận lực phòng ngự dùng q u chạm đao trôi đao hóa hình h ỏ thành mặt nạ thậm chí so cấp năm phòng hộ áo đều càng có thể lỡ đạn rất nhanh lý phi vọt tới đường đi chỉ bằng hơn mười người đặt cấp tay xuống tự nhiên là lưu không được hắn bảy tên đao khách từ phố dài bên kia đâm đầu vào đánh tới bảy n g ư ờ i này nhất trí trong hành động hô hấp tần suất nhất trí khí tức trên thân lẫn nhau câu thông bảy n g ư ờ i tựa như một thể đây là độc vương dưới quyền bảy minh vệ khi cái này bảy tên luyện kỉnh võ sư hướng lý phi phóng đi lúc hai bóng người tại phố dài hai bên trên nóc nhà xuất hiện trong đó một bóng người là một tên tay cầm trường kiếm nữ nhân nàng gọi lâu củn đổ vương dưới quyền đạo cơ kỳ cừng giả c ũ người, người này h l một tam trong đ ạ chính ế gia đ o là trước đây bị lý phi cùng thượng quan tiêu liên tụ bắt giữ trường núi xem như đã luyện thành cao giai kinh lực lại nắm giữ nhiều hạng cường đại năng lực siêu phảm cường giả trường san hướng tới cùng vọng nếu là ngày trước hắn tuyệt đối sẽ thứ nhất xông lên đem lý phi đánh ngã mà không phải giống như bây giờ đứng ở một bên q u a n chiến bị bắt sống qua một lần sau chương núi cùng vọng thu l i ễ m rất nhiều hắn gắt gao nhìn chằm chằm phía dưới đạo thân ả n h kia trong mắt sát ý phun trào bị bắt sống kinh nghiệm bị hắn coi là đời này lớn nhất vũ nhục cho nên hắn đêm nay nhất định muốn dùng thanh diện quỷ m ệ n h tới dựa đục đi ra hỗn muốn giảng thế lực nhìn xem sắp cùng bảy minh vệ đụng vào thanh diện quỷ chương núi rất muốn đem trước đây câu nói này còn cho đối phương、Hốt. bảy minh vệ gần như đồng thời hướng phía trước chém ra một đao bảy đạo khác biệt kình lực từ trên thân đao tuân ra tiếp đó dung hợp lẫn nhau cùng một chỗ đầu tiên là một đạo thổ thuộc tính kinh lực đụng vào kim thuộc tính kinh lực để kim thuộc tính kinh lực trong nháy mắt bành trướng thổ sinh kim tiếp đó kim thuộc tính kinh lực mang theo hai đạo kinh lực sức mạnh đụng vào thủy thuộc tính kinh lực kim sinh thủy ngay sau đó thủy thuộc tính kinh lực đụng vào một thuộc tính kinh lực thủy sinh m ộ c cuối cùng một thuộc tính đụng vào h ỏ a thuộc tính kinh lực m ộ c sinh hỏa tại ngũ hành tương sinh nguyên lý phía dưới dung hợp bốn đạo kinh lực hỏa thuộc tính kinh lực hóa thành một thanh khổng lồ dao găm ngọn lửa đám lửa này diễm chi nhận cùng xế chiều hôm nay long h ổ trên đài lưu tranh ă n và phá hạ đan sau toàn lực b ộ c phát ra đào kinh rất tương tự nhưng uy lực càng lớn cũng càng ngưng kết mà cái này còn không có kết thúc bảy tên luyện kinh võ sư còn lại còn có hai người thực nhập thể là biến dị thuộc tính nhất nhân chạm ra phong thuộc tính đào kinh nhất nhân chạm ra lôi thuộc tính đào kinh do trợ thế lửa hỏa diễm cự nhận đao ý mạnh hơn sau đó là lôi thuộc tính đào kinh dung nhập trong đó để hỏa diễm cự nhận còn quấn từng đạo lôi điện đây mới là bảy minh vệ kết trận sau chiến lược một kích này thậm chí so một chút cao dài kinh lực mạnh hơn lâu c ẫ n g cảm thụ được cái này tức hợp kích k í lực tự hỏi nếu như nếu đổi lại là nàng chắc chắn không có cách nào cứng rắn chống đỡ một chiêu này nhưng kế tiếp vô luận thanh diện quỷ là hướng trái trốn vẫn là hướng phải trốn đều biết tao nộ nàng hoặc t r ư ơ n g núi ngăn cản thanh diện quỷ không có trốn lý phi đón cái này vì thế ngọn lửa kinh người cự nhận xông đao từng chạm ngọn đạo từ lưới đao bên trong tuần ra trước một bước đụng vào hỏa diễm cự nhận、vâng. Mên n g lý phi tại võ đại khóa cũng không có trắng bên trên hắn bây giờ đã có thể trong nháy mắt hoàn thành chân huyết kình kết hợp cho nên hắn chân huyết kình uy lực cũng tăng lên trên diện rộng trước đó hắn nhất thiết phải sớm tại thể nội tồn chữ chân huyết kình cho nên chân huyết kình chỉ có thể từ hai k h ỏ a huyết hồn chuyển hóa mà thành huyết sắt chi khí cùng canh kim thật khí kết hợp mà thành bây giờ hắn có thể trong nháy mắt hoàn thành hai loại năng lượng kết hợp chân huyết kình cũng theo đó thăng cấp một kích này là lý phi vận dụng huyết sắt tiêu hao bảy k h ỏ a huyết hồn chuyển hóa làm huyết sắt chi khí sau đó cùng canh kim thật khí kết hợp mà thành chân huyết kình đây là chân huyết kình bảy không bản bảy khoản huyết sắt chi khí càng thêm lưng luyện cái này cũng là giai đoạn hiện tại cực hạ nếu như huyết sắt chi khí càng mạnh hơn một chút sẽ đánh pha cân bằng Không có cách nào cùng có lại theo ậ t kết khí hợp lý phi bước vào khí biến trung kỳ thể phách của hắn thêm một bước tăng cường có thể tiếp nhận lực lượng thượng hạn cũng theo đó đề cao trước đó chỉ có thể tiếp nhận bảy quả bây giờ đã biến thành mười hai quả mặt đất chấn động kịch liệt rồi một lần côn bạo kình phong đem hai bên mấy gian cửa hàng cửa gỗ trực tiếp t h ổ i phá không đợi hỏa diễm cùng xương mù triệt để t á n đi một bóng người chọc thủng h ỏ a diễm hướng bảy minh vệ đánh tới chính là quần áo hủy hết lộ ra toàn bộ phòng hộ áo lý phi hắn nhìn qua đồng thời không chút thụ thương bảy minh vệ vừa mới chém ra một thức hấp kích không có cách nào lập tức lại tới một lần nữa bây giờ đang đứng ở lấy hơi khoảng cách cho nên lựa chọn thủ thế lý phi xông lên một đao chém thẳng chém về phía một người trong đó đối phương h à n h đao bên t r ê cản hô không khí bị xé đứt một thuộc tính kình lực bị c h ặ phá bang nhưng cực l t i n vào lúc này phụ ạ cận ba tên luyện kính võ sư lập tức ra tay tấn công về phía lý phi tính toán vây nguy cứu triệu phối hợp của bọn hắn trinh sát rất tốt cũng không để lại sơ hở bình thường tới nói là có thể cứu gầm bạn nhưng lý phi không có trốn cũng không có trở về thủ mặc cho ba thanh kiếm chém trúng thân thể của mình hắn phát lực cưỡng ép phá vỡ trước người người này đón đỡ tư thế một đ a o chạm tại đối phương trên vai trái lưới đ a o phá vỡ trên người đối phương phòng hộ áo chân huyết kình đột phá đối phương hộ thể kình lực sau đó tại đối phương thể nội nổ tung kim cương kình lực sát thương toàn bộ nhờ cực hạn sắc bén mà chân huyết kình lực sát thương dựa vào là huyết sát chi khí đối với sinh mạng thể đặc thù sát thương lý phi q u a y người vung đ a o quét ngang b ư ớ c lui ba tên bệnh nhân phía sau hắn tên kia luyện kỉnh võ sư cơ thể r u lên ngay sau đó phun ra một mụm máu tươi tiếp đó ngã ngựa lên trời chỉ là vừa đối mặt bảy minh vệ thì ít đi nhiều một cái đây là cái gì lực phòng ngự quan chiến lâu cũng lộ ra vẻ kinh ngạc vừa rồi mặt khác ba tên luyện tình võ sư thế nhưng là rắn rắn chắc chắc mà chém chúng thanh diện quỷ dù là nếu đổi lại là một cái đạo cơ kỳ cường giả cũng biết thụ t h ư ơ n g không nhẹ nhưng thanh diện quỷ trên thân chỉ là nhiều ba đạo nhàn nhạt vết thương nhìn qua cũng không lo ngại tại chỗ chỉ có t r ư ơ n g núi không cảm thấy kinh ngạc hắn trước đây đối với lý phi cái kia lực phòng ngự biến thái có thể nói khắc sâu ấn tượng hắn còn có một loại có thể cải biến thân thể hình thái tuyệt chiếu loại trạng thái kia lực phòng ngự của hắn lại so với bây giờ càng mạnh hơn chương núi thầm nghĩ trong lòng hắn phải chờ đợi những người còn lại đem lý phi loại kia tuyệt chiêu ép ra ngoài tiếp đó hắn mới có thể ra tay trên đường lý phi giải quyết đi một cái bảy minh vệ sau lập tức nào về phía cái tiếp theo bảy minh vệ thành danh nhiều năm cùng không thiếu đạo cơ k ỳ cường giả cũng g i a o qua tay còn là lần đầu tiên gặp phải loại này vừa đối mặt liền bị cưỡng ép đánh chết một người tình huống còn lại sáu người tâm cảnh đại loạn có chút sợ bị lý phi tỏa định người kia một bên l u i lại một bên nâng đau đón đỡ mấy tên khác bảy minh vệ đi ra đao chém về phía lý phi t h n g đạo đao kỉnh đan vào một chỗ tạo thành một mảnh đao võng cùng lúc đó mới phát đạn bắn về phía lý phi cái、óc. hắn đ ỗ n g nhiên dừng lại cơ thể xoay e o q u e n người dùng mặt nạ ngăn lại mấy phát đạn trong tay quỷ chạm đao quét ngang đem đánh tới đao vong chạm phá nhưng cơ thể cũng không thể tránh mà bị tình lực đánh trúng lý phi cơ thể lắc liên tiếp cũng không có lay động một chút trong nháy mắt tại chỗ biến mất dùng tốc độ cực nhanh phóng tới một tên khác bảy minh vệ lần này không có đạn k y dối lý phi một đao chạm tại đối phương đón đỡ trên thân đao lực lượng khổng lồ lần nữa đem người này tròn đện vào trong đất tiếp đó hai thanh đao gác ở trước người hắn hợp lực chặn hắn tiếp theo đao bang lần này còn lại bảy minh vệ không có lựa chọn công kích lý phi mà là ra chiêu cùng làm bạn phòng ngự Cái này sách lược là chính xác, còn bởi này nếu như bọn hắn còn muốn nụy là vây vì cứu theo r i cuối ệ u quả kết cùng c sẽ ỉ là lại chết một cái đồng bạn, mà Lý mà bạn, cái Phi chết thương nhẹ. h vết một t đồng Frank! Frank! tiếng súng vang lên lý phi lần nữa biến mất tại chỗ né tránh đạn đồng thời nào h về phía một người khác hắn cứ như vậy không ngừng chuyển đổi mục tiêu thân hình như điện lần lượt đem đối thủ đập vào trong đất cũng may bảy minh vệ phối hợp ăn ý tăng thêm ngoại vi có hơn mười người đặc cấp tay súng phụ trợ mặc dù thiếu đi một người nhưng lúc nào cũng có thể kịp thời cùng làm bạn ngăn trở một kích trí mạng không tiếp tục giảm quân số các ngươi còn không ra tay trong đó một tên bảy minh vệ đột nhiên quay đầu hô lớn hắn là đang đối với lâu vĩ cung cùng chương núi gọi hàng bảy người thiếu đi một người không có cách nào lại tạo thành trận thế tiến hành hợp kích công kích của bọn họ đối với lý phi không tạo được cái uy hiếp gì chỉ có thể để hai tên đạo cơ kỳ cường giả gia nhập vào không động thủ nữa chúng ta liền rút lui lại có một cái b ả y minh vệ hô lâu vĩ cung nghe vậy liếc mắt nhìn đối diện vẫn không có động tác chương núi nghĩ nghĩ nàng lựa chọn n đẻ xuống gia nhập vào chiến đấu thế là trên sân thế cục đã biến thành một cái đạo cơ kỳ thêm sáu tên luyện kình võ sư đồng thời vây công một người ông một tiếng cao vút kiếm minh vạch phá bầu trời đêm lâu vĩ cung rút kiếm đâm về lý phi vài n g làm tên t bảy minh vệ thừa cơ xuất đao chém về phía lý phi lần nữa ở trên người hắn lưu lại mấy đạo vết đao nhưng cũng chỉ thế thôi kế tiếp lâu vẫn cùng xem như chủ công sau tên i luyện kính võ sư phụ trợ ngoại vi còn có hơn m ộ ư ơ i người đ ặ t cấp tay súng tìm cơ hội nổ súng lý phi vết thương trên người dần dần biến nhiều mấy phút sau lý phi cơ thể đột nhiên bành trướng làn da lộ ra màu đỏ thắm hắn phát động huyết ma tiến nhập huyết ma thái tại đột phá đến khí biến trung kỳ sau lý phi thể phách thêm một bước tăng cường huyết hồn số lượng đã gia tăng một chút lớn nhất huyết hồn số lượng đã biến thành hai trăm m ư ơ i sáu k h ỏ a vừa rồi một phen chiến đấu ngoại trừ huyết nộ tiêu hao m ộ ư ơ i hai khoả huyết hồn hắn còn nhiều lần thi triển huyết sắt tại thể nội tồn chữ đại lượng bảy không phiên bản chân huyết kình tổng cộng tiêu tốn bốn mươi chín khoả huyết hồn. Cuối cùng, chủ động đã nhận lấy số lớn tổn thương sau hắn huyết hồn số lượng cuối cùng giảm bớt đến một trăm linh tám khỏa phía dưới thỏa mãn phát động biến thân kỹ huyết ma điều kiện kỳ thực nếu như lý phi m ớ n hắn có thể giết nhiều mấy người lại tiến vào huyết ma thái tỷ như đột nhiên thi triển huyết u y nhưng hắn không có làm như vậy bởi vì hắn muốn chờ một người tới rốt cuộc đã đến còn tại đứng xem t r ư ơ n g núi tinh thần hơi rung động còn không ra tay lâu với cút la lớn đánh vài phút nàng cảm giác chính mình giống như là tại đánh một khối kim cương nàng cảm thấy thanh diện quỷ chắc chắn là đạo cơ kỳ cương giả hơn nữa nắm giữ nhiều loại phòng ngự loại năng lực siêu phàm bằng không thể phách cùng lực phòng ngự không có khả năng mạnh đến mức khoa trương như vậy giống so trước đó kiếm minh càng thêm chấn nhiếp nhân tâm long hống vang lên kinh khủng long uy bông xuống phố d ả i chân g núi toàn thân bao quanh ngọn lửa màu đỏ s ậ m áo giáp từ trên nóc nhà nhảy xuống đều tránh ra đ ừ n g để hắn chạy chân g núi một bên hô to vừa dùng lòng bàn tay nhắm ngay lý phi một cố cường đại hấp lực từ hắn trong lòng bàn tay tán phát ra đây là á m viêm liệt long kình đặc tính một trong hắn thấy trước đây hắn sở dĩ thua là bởi vì lý phi còn có hai tên giúp đỡ trong đó một cái là thượng quan tiêu dạng này cờ giả hiện tại hắn một đối một cùng lý phi đất vô luận như thế nào đều sẽ không thua cho nên hắn để cho những người còn lại đều tránh ra những người còn lại cũng làm theo đến hay lắm lý phi q u a n người thuận thế phóng tới chương núi mười chín k h ỏ a huyết hồn trong nháy mắt tiêu tốn huyết nộ phát động sức mạnh bàng bạc từ thể nội tuân ra để hắn cảm giác chính mình gần như sắp bị no bạo huyết ma thái phía dưới mười chín k h ỏ a huyết hồn huyết nộ kỳ thực đồng đẳng với ba mươi tám k h ỏ a đây là sau khi biến thân lý phi có thể tiếp nhận cực hạ n sức mạnh thu phát oanh bốn một đạo mắt trần có thể thấy màu trắng khí lãng tại lý phi bên cạnh nổ tung hắn tựa như một trận cao tốc lao vùng vụt đầu tàu, mang theo vạn quân chi lực cầm đao vọt tới t r ư ơ n g núi sắc mặt thay đổi mấy tháng trước lý phi cực hạn thu phát lực lượng là ba mươi khỏa huyết hồn bây giờ đã biến thành ba mươi tám khỏa cái này tăng cường biên độ là t r ư ơ n g núi hoàn toàn không nờ tới dù sao đối với đạo cơ k ỳ cường giả mà nói mỗi tăng cường một phần cũng rất khó t r ư ơ n g núi ngừng phóng thích áp lực một khỏa hỏa diễm ngưng tụ thành cự đại long bài bị hắn song t r ư ở n g đ ẩ y ra v ọ tới t lý phi cùng lúc đó hắn thúc giục chính mình năng lực siêu phảm long uy ở trong tối viêm liệt long kình g i a t r ì tạo thành một đạo mạnh mẽ hữu lực tinh thần sung kích nhưng mà lý phi không có chịu đến bất kỳ ảnh hưởng ủy trạm đao quấn lấy chân huyết k ì n không dừng lại chút nào chân huyết kinh p h á thoái một đám mưa máu nổ tung sau đó thân đao cắt ra đầu rồng tiếp tục hướng phía trước chém đúng ra lấy lực công kích mà nói kỳ thực t r ư ơ n g núi ám viêm liệt l o n g kình hay là muốn càng hơn một bậc dù sao đây là rất lợi hại cao dài kình lực nhưng lý phi dùng lực lượng thuần túy thôi động quỷ c h ạ m đao chém ra đi trừ phi t r ư ơ n g núi kình lực lại cường đại một lần trở lên lại hoặc là có thể trực tiếp đem quỷ c h ạ m đao cái này cấp năm dị binh bắn cho nát bằng không một đao này liền không dừng được V không đợi t r ư ơ n g núi làm ra phản ứng lý phi phát động huyết u y huyết u y lớn nhất hạn mức cao nhất là cuối cùng huyết hồn số lượng mười phần trăm cho nên bây giờ lý phi có thể duy nhất một lần tiêu hao hai mươi mốt t r o n sáu k h ỏ a huyết hồn lại bởi vì là tại huyết ma thái phía dưới m ộ t k í c h này đồng đẳng với tiêu hao bốn mươi ba k h ỏ a huyết hồn nhất kích mấy tháng trước lý phi huyết u y lớn nhất u y lực thượng hạn là ba mươi k h ỏ a huyết hồn bây giờ tăng cường bốn mươi phần trăm nhiều đây cũng là một cái t r ư ơ n g núi hoàn toàn không ngờ tới cực lớn t ă n g phúc tinh thần của hắn như bị xét đánh trong nháy mắt liền xa vào đến vô trong biển máu cơ hồ ngạt t h ắ n có năng lực siêu phàm long y lại có ám viêm liệt long kinh hỗ Khi thực h đối t với u lý, lý, đỉnh đỉnh lý phi cùng chương sức núi gặp thoáng qua tại phía sau hắn chỉ còn lại nửa bên đầu chương núi lay động một cái cơ thể tiếp đó không căm lòng ngã xuống hắn rõ ràng còn rất nhiều thủ đoạn cùng tuyệt chiêu không cần từ trương d ư ớ i núi c h à n g đến bây giờ thời gian vẫn chưa tới ba giây lý phi đem hắn chém giết đây chính là lý phi tình nguyện cố ý khiêng thương cũng không có sớm hạ sát thủ nguyên nhân hắn sợ đem trương núi h ụ chạy hắn đêm nay muốn giết mục tiêu chủ yếu chính là trương núi trên đường phố đột nhiên liền yên tĩnh trở lại liền tiếng súng đều ngừng lâu với bọn người choáng váng đêm nay trận này trong sắc cục thực lực tối cường chính là trương núi hơn nữa hắn bảo mệnh năng lực cũng là tối cường bởi vì hắn thực nhập thể là vạn niên thanh c ó thể bài tiết mộc thuộc tính sinh mệnh nguyên lý dịch nắm giữ sinh mệnh tổn chữ năng lực siêu phẩm có thể để thương thế của hắn cấp tốc khỏi h không có người xa xa phòng ca múa mái nhà nhìn thấy t r ư ơ n g núi đổ sau đó phong tam lương cũng bị hù dọa nàng một mực đang chờ lý phi hậu chiêu nàng cảm thấy lại là đột nhiên g i ế t ra tới một người cường giả nào đó hoặc là một nhóm cường giả hay là một vị nào đó đại nhân vật đột nhiên tham gia tiêu dừng trận này với g i ế t chính là không có nghĩ tới lại là loại kết quả này nàng tuyệt đối không ngờ rằng lý phi dựa dẫm không đặc biệt mà là kinh khủng cá nhân thực lực g i ế t t r ư ơ n g núi hắn tiêu hao lớn bao nhiêu phong tam lương bắt đầu suy xét vấn đề này nàng không tin lý phi mau rết chương núi sẽ không trả giá đắt có khả năng hay không đối phương bây giờ cũng đã nỏ hết đà g i ế trên hắn. Hắn sắp không sắp được. t đường đ cũng dại, lâu ộ t n h i ê n Nàng đồng dạng nghĩ hô. t ớ i phong tam nương nghĩ Nàng tới điểm. c ũ n g không tin l ý Phi sẽ không trả giá đắt liền có thể giá liền sẽ trả đắt có m a u giết trường n ú i dạng này cùng ơ giả. phong nương Trên thực tế phong tam c lâu c ũ ngờ n g tới là đúng lý phi tại ngắn ngủi mấy giây thời gian bên trong chính xác bỏ ra cái giá không nhỏ mở ra huyết ma phút thứ nhất hao hết năm k h ỏ a huyết hồn m ộ ư ơ i chín k h ỏ a huyết hồn huyết nổ hai mươi một sáu k h ỏ a huyết hồn huyết s ắ t ngăn lại long vì súng kích cùng đầu d ồ n g nộ tung tổn thương tổn hao tám khoả nhiều huyết hồn trong vòng ba giây lý phi hết thể hao hết năm mươi b ố khoả nhiều huyết hồn hiện tại hắn chỉ còn lại năm mươi ba k h ỏ a huyết hồn duy trì huyết ma thái mỗi phút muốn tiêu tốn năm k h ỏ a huyết hồn cho nên dù là hắn kế tiếp không còn sử dụng bất luận cái gì huyết hồn kỹ cũng chỉ có thể duy trì m ư i phút biến thân mà huyết nộ sức mạnh chỉ có thể duy trì một phút thể nội chân huyết kình cũng chưa chắc đủ cho nên bình thường tới nói lý phi trạng thái bây giờ đúng là có chút nguy hiểm còn lại huyết hồn không chắc chắn có thể trèo chống hắn g i ế t sạch tại chỗ địch nhân húng chi ngoại vi nói không chừng còn mai phục có địch nhân nhưng đối mặt lần nữa công tới lâu v ớ cùng mọi người lý phi không chút nào không hoảng hốt năm nay một tháng thời điểm hắn mở khóa mới huy cái này huyết hồn kỹ có thể để hắn mỗi ngày tồn chữ lớn nhất huyết hồn số lượng một phần trăm đến thể nội con suối bên trong bây giờ đi qua gần hai tháng trong cơ thể hắn con suối bên trong đã tồn chữ một trăm m ộ ư ơ i làm k h ó a huyết hồn đây chính là lý phi sức mạnh lâu vượt n v lên trước g i ế t đến một kiếm đâm tới kiếm thế giống như sóng lớn dâng lên lý phi vung đao từ phải phía bên trái c h ă n g nghiêng đao kiếm chạm vào nhau phanh ba lý phi cơ thể bị một dòng lũ lớn một dạng kiếm khí bao phủ mà qua đây là lâu v ư cùng dòng lũ kình mà lại là lấy được kim thuộc tính tiên t i ê n nhất khí tăng cường sau dòng lũ kình nhưng lý phi vẫn như cũ đứng tại chỗ cơ thể lắc liên tiếp cũng không có lay động một chút lâu vội cụn thì cảm giác trên thân kiếm truyền lại tới một cố lực lượng mạnh mẽ để nàng cơ hồ khống chế không nổi kiếm trong tay luận chính diện lực trùng kích nàng không bằng nắm giữ ám viêm liệt long kình t r ư ơ n g núi cho nên không đấu lại lúc này lý phi trong nội tâm nàng cả kinh liên tưởng đến vừa rồi t r ư ơ n g núi thảm trạng vội vàng lui lại kéo dài khoảng cách lý phi không có truy kích nàng mà là nhào về phía một cái bảy minh vệ cẩn thận lâu vì vội vàng nhắc nhở tại nàng lại nói đi ra phía trước lý phi đã từ biến mất tại chỗ trong nháy mắt xuất hiện tại một cái bảy minh vệ trước mặt tiếp đó một đao chém xuống tên này bảy minh vệ thói quen buộc phát k i n h lực đồng thời giơ tay lên bên trong đào hướng về phía trước đó n đỡ bang lần này hắn không thể giống phía trước như thế ngăn trở lý phi chẳng kích đao trong tay trực tiếp bị đánh văng ra tiếp đó quỷ chạm đao lưới đao từ vai trái của hắn vào từ e o phải ra hai tên bảy minh vệ đổi tới đã không kịp bọn hắn đồng bạn bị chém thành hai khúc máu tươi cùng nội t ạ n g c h ả y đầy đất bảy minh vệ ít hơn nữa một người a lâu vẫn còn phát ra tốc độ nhanh hơn hướng lý phi một kiếm đâm tới nàng toàn lực thúc giục chính mình năng lực siêu phạm trong chốc lát lâu vẫn lý phi không ngừng biến đ à o vị trí kéo ra khỏi liên tiếp hư ảnh tựa như đồng thời có bảy tăng cái nàng tại triều lý phi xuất kiếm cùng lúc đó tiếng súng vang lên lần nữa đạn hướng lý phi phong tới lý phi cúi đầu q u a n người tùy ý đạn rơi vào chính mình phòng hộ trên áo đồng thời hắn nhanh chóng bổ ra bảy đao mỗi một đao đều tình chuẩn cản lại lâu bị cuốn kiếm lộ hắn đã từng cùng cùng là đạo cơ kỳ dư h ồ giao thủ tại trên kỹ x ả o bị nghiền ép ngắn ngủi thời gian mấy tháng hắn đã có thể cùng lấy kiếm thuật nổi tiếng đại đồng phủ kiếm đạo cường giả đánh có qua có lại thực lực tăng cường là một mặt đối với năng lực siêu phẩm còn sức lực vận dụng kỹ xào tăng lên trên diện rộng cũng là nguyên nhân trọng yếu. con đường đi tới này lý phi trở nên mạnh mẽ không chỉ chỉ là dựa vào vạn huyết trâu bằng vào mạnh hơn lực bộc phát lý phi mỗi lần đều có thể đánh gãy lâu v ớ c u n g da chiêu bất quá hắn chính mình cũng thân chúng mấy đạo kiềm khí huyết hồn số lượng lại giảm bớt năm quả nhiều lý phi ánh mắt bình tĩnh không gợn sóng chút nào mà tiếp tục xuất đao giờ k h ắ c này hắn cho lâu v ớ c u n g đám người cảm giác thật sự giống như là một khối đánh không nát kim cương lâu v ớ c u n g đột nhiên dậm chân một cái dưới chân mặt đất xi、si、mang bị nàng râm sập lực từ chân lên tiếp đó từ eo lưng nhất cử truyền lại đi lên mãi đến trường kiếm trong tay mũi nhọn Nàng n đột hai i ê n hướng h về p í quỷ chạm đao thân đao trong nháy mắt đâm đao đao trong l ê người tục 3 lần, đem thân chết một lần, n đem đao đâm vào chết đi, sau đảo sau vào d ò lũ l ớ khí t u này Lần n không i ế m k h có suất đao mà là lựa chọn vứt đao không cần đội thành đối với lý phi sử dụng quấn cầm khóa vớt ve thủ đoạn bọn hắn đã đối với phá vỡ lý phi phòng ngự không ô m kỳ vọng cho nên dứt khoát lựa chọn khóa lại lý phi cho lâu v ẫ còn g sáng tạo cơ hội tốt xấu là đạo cơ kỳ cường giả áp đáy h ò g sát chiêu vẫn phải có chỉ cần tìm đúng cơ hội chúng vào chỗ yếu cũng có thể nhất kích trí mạng lâu v ẫ còn g tại hai tên bảy minh vệ sông lên thời điểm liền bắt đầu điều chỉnh kinh lực bắp thịt trên người như một loại nước gợn di động đứng lên lực lượng cường đại bắt đầu tích xúc đây là nàng năng lực siêu phản một trong hồng thủy kỳ thực cũng là sức mạnh bộc phát một loại chỉ có điều cần nhất định tiền trí thời gian nhưng cuối cùng b ộ c phát ra sức mạnh cũng càng thêm g ữ dằn cùng bền bỉ lý phi trong lúc nhất thời chính xác không có cách nào tránh thoát trên người kình lực gò bó hồng thủy kình tính dẻo dai mạnh phi thường thế là hắn nhìn lâu v ị c ù n một mắt tiếp theo một cái trước mắt lâu v ị c ù n xa vào đến vô biên trong biển máu lần này huyết uy lý phi chỉ cần hao mười k h ó a huyết hồn cho nên lâu v ị c ù n chỉ là một cái ngây người liền khôi phục lại nhưng đang tại xúc tích lực lượng hồng thủy bị đánh gãy lý phi gắng gượng tránh thoát trên người hồng thủy kình hai tên bảy minh vệ cũng vừa hảo vọt tới bên cạnh hắn đưa tay bắt lại hắn cánh tay sau khi bọn hắn phát kình thi triệt bắt lại h ắ cánh tay sau khi bọn phát kình thi cơ thể đột nhiên chuyển ra một cỗ cường đại chân kính, đồng thời hai đụng phải không i n lực của b không không đợi hai người lần nữa phát kỉnh lý phi bỗng nhiên chuyển động cơ thể ngang ngược sức mạnh cưỡng ép hất ra hai người đồng thời trong tay quỷ chạm đào cháy ngang lâu vì lúc này cũng sẽ không tụ lực phát động hồng thủy chỉ là toàn lực một kiếm hướng lý phi đâm tới tính toán ngăn cản lý phi tiếp tục giết người nhưng mà lý phi đã sớm ngờ tới nàng có thể như vậy ra chiêu chém về phía hai tên bảy minh vệ chiêu thức chỉ là hư chiêu hắn đột nhiên chuyển động cổ tay quỷ c h ạ m đao đông nhiên hướng về phía trước chiêu trọng chém về phía lâu vực cùng lồng ngực hắn không có đi quản đối phương đâm tới một kiếm kia rõ ràng muốn cùng đối phương trao đổi một chiêu lâu vực cùng nhìn xem chém tới quỷ c h ạ m đao căn bản không dám cùng lý phi lấy thương đ ổ i thường hai chân đ ặ p đất con người hướng ra phía ngoài tránh né phong mang nàng cái này vừa lui lý phi không người kiềm chế đột nhiên xoay người hướng phía bên phải tên kia vứt đao bảy minh vệ chém tới đối phương tay không đối đầu hắn trong nháy mắt li một cái cầm đao bảy minh vệ kịp thời đổi tới suất đao muốn thay đồng bạn chống đỡ một chút nhưng lý phi quay đầu nhìn người này một mắt người này lập tức dừng lại một chút sau đó ánh đao lướt qua tên kia vứt đao bảy minh vệ bị lý phi dựng thẳng đánh thành hai nửa từ t r ư ơ n g dưới núi tràng bắt đầu ba giây t r ư ơ n g núi chết ngay sau đó không đến mười giây hai tên bảy minh vệ tuần tự chết đi rõ ràng là bị vây g i ế t cái kia nhưng lý phi lại đánh ra một loại muốn g i ế t hai liền có thể g i ế t hai khí thế bá đạo như vậy nam chương này hai hợp một cầu nguyện phi hiệu trường bốn mươi đột phá h ế ngồi đại giếng chương bốn mươi đột phá hết ngồi đáy giếng. Trên đường dài, mang theo ngồi giếng. đường mang đáy dài, mặt nạ ác quỷ lý phi cất ầ m mà đao đ ứ bước hướng lâu vì cùng đuổi theo còn lại mấy cái b ả y minh vệ chạy liền chạy nhưng lâu vì cùng cái này đạo cơ kỳ cường giả hắn là muốn lưu lại bất quá tại tuyệt đối phương diện tốc độ lâu vì cùng mau hơn một chút mắt thấy nàng liền muốn cùng lý phi kéo dài khoảng cách đột nhiên tâm thần kịch chấn xa vào đến vô biên trong biển máu tại võ giả khí huyết bộc phát c h i ế n ý dân g cao tinh thần ý chí độ cao tập trung tình huống phía dưới đồng dạng thuật pháp nếu như trong khoảng thời gian ngắn liên tục sử dụng hiệu quả càng ngày sẽ càng kém phía trước lý phi đã đối với lâu v ẫ còn dùng qua một lần huyết uy tiêu hao m ộ ư ơ i khỏa huyết hồn lần này hắn trực tiếp vận dụng suối máu bên trong t ổ n chữ huyết hồn tiêu hao hai mươi một sáu quả uy lực tăng gấp đội tinh thần sung kích cứng rắn khống lâu vẫn gần một giây thời gian đợi nàng lấy lại tinh thần lý phi đã truy đến phía sau nàng một đau đâm tới lúc này lâu vẫn không kịp trốn tránh hoặc quay người đỡ chỉ có thể toàn lực buộc phát dòng lũ kình tại sao lưng tạo thành một đạo như thác nước che chắn chân huyết kình bị tầng bình chướng này ngăn trở nhưng theo nhau tới quỷ trạm đao tại lực lượng cồn bạo g i a trì trực tiếp xuyên t h ấ u tầng bình chướng này đâm vào lâu v ị c ù n phía sau lưng x o á t thân đao mang theo máu tươi từ lâu v ị c ù n bụng dưới lộ ra vị này kiếm đạo cường giả tiếp tục phát lực muốn xông về trước ra cùng lý phi kéo dài khoảng cách nhưng theo một cỗ huyết sát chi khí từ quỷ trạm trong đao tuân ra tại trong cơ thể nàng buộc phát sau nàng liền đã triệt để mất đi sức chống tự phước lâu v ớ cồn phun ra một ngụm máu tươi Nếu như không phải đạo cơ cường giả sinh mệnh phải kỳ giả đạo cơ lý ự c cường đại, lúc chết. đủ đại, đã này nàng l phi liên tiếp mấy trường đập tại lâu v ị c u n trên thân tiếp tục dùng huyết sát chi khí làm thương nặng đối phương cơ thể cùng thực nhập thể hắn không có ý định trực tiếp giết đối phương mà là muốn bắt sống xác định lâu v ị cùn lại không phản kháng sau lý phi một tay nắm lấy lâu v ị c u n phần gáy giống sách theo một con gà đèm tên này đạo cơ k ỳ cường giả nhất trong tay đến nước này kết thúc chiến đấu bốn cái bảy minh vệ cùng trái phải hai bên trên nóc nhà đặc cấp tay súng nhóm toàn bộ đều chạy mất trên đường dài chỉ còn lại đầy đất thi thể và một tay s á c h theo lâu c ư ợ t lý phi đột nhiên lý phi lòng sinh cảnh giác cảm thấy gặp nguy hiểm từ phía sau chuyển đến một đạo cơ hồ cùng chung quanh hát cám hòa làm một thể bóng đen tay cầm trường kiếm dùng tốc độ cực nhanh từ phía sau đâm về lý phi cái hót lý phi có cảm giác nguy hiểm năng lực siêu phàm bá thể c h ạ m thái d ư ớ i năng lực nhận biết tăng thêm một bước huyết ma thái phía giới bá thể nhận được trên phạm vi lớn tăng cường năng lực nhận biết cũng giống như thế nhưng cho dù mạnh như vậy năng lực nhận biết cũng là tại đối phương đã tiếp cận chính mình m ớ i em mở khoảng cách lúc mới phát giác được nguy hiểm không chỉ có như thế tên này thích khách tốc độ di chuyển cực nhanh lại không có mang ra nửa điểm âm thanh tiếng bước chân cùng phong thanh cũng không có đây là đỉnh cấp thích khách là ảnh v ư ơ n g phai tới người tại lý phi cho là đại cục đã định tinh thần lỏng lẻo nhất giải thời điểm đột nhiên ra tay dạng này thích khách chính xác rất đáng sợ tiếp theo một cái trước mắt trường kiếm trong tay của hắn khoảng cách lý phi cái hót chỉ kém một tấc một cỗ chân huyết kình từ trong cơ thể của lý phi bộ phát chắn một kiếm này phía trước hốt trường kiếm ẩn chứa kinh khủng kinh lực trong nháy mắt đâm rách tầng này chân huyết k ỉ n h cùng lúc đó lý phi cúi đầu cơ thể nghiêng về phía trước xông về trước ra tên này thích khách trên tay lại tăng thêm một tầng k ỉ n h mũi kiếm hướng về phía trước đưa ra đâm trúng lý phi phía sau lưng t a m cấp phòng hộ áo bị đâm phá sau đó là giống như đá hoa cương tầm thường bộ phận cơ thịt bị đâm phá thích khách thôi động kinh lực mạnh liệt kiếm khí từ chỗ mũi kiếm của h ắ n bộ phát tràn vào trong cơ thể của lý phi đáp thủ tên này thích khách ánh mắt sáng tỏ cảm thấy chính mình thành công hoàn thành lần này ám sát nhưng một giây sau hắn liền phát giác được không thích hợp hắn cũng không có cảm thấy kiếm khí của mình đâm t h ủ n g tim của đối phương ngược lại là tất cả kiếm khí đều giống như bùn nặng b i ể n cả giống như biến mất tên này thích khách lập tức rút kiếm muốn bay người rời đi nhưng thân kiếm của hắn bị lý phi dùng cường đại b ắ p thịt tổ chức cùng tình lực một mực khóa lại để cho hắn trước tiên không thể thông thuận rút ra khi hắn quay người chuẩn bị chạy trốn lúc lý phi cũng hoàn thành quay người tiếp đó một cái đầy uy lực huy đánh ra ngoài đang chuẩn bị toàn lực chạy trốn thích khách cơ thể cứng đ ầ hắn đối với thuật pháp loại công kích kháng tính không bằng trương sơn cũng không bằng kiếm tâm thông minh lâu cùn cho nên thẳng đến lý phi vọt tới trước người đều không có t ử trong biển màu tránh ra lực p h o n g ngự của hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể chân chính giết chết hắn phong tam lương không khỏi bắt đầu suy tư nhưng vào lúc này vẫn như cũng một tay sách theo lâu với quần lý phi xoay người ánh mắt xuyên qua hơn ngàn mét khoảng cách cùng trên lầu chốt phong tam lương đối mặt phong tam lương khẽ giật mình trên mặt hiện ra phong tình vạn chủng nụ cười hơi hơi hướng xa xa lý phi hạ thấp người thi lễ một cái hai người ánh mắt g i a o hội cách không hoàn thành một lần đối thoại nhớ k ỹ ước định của chúng ta thỉnh r a yên tầm bốn hơn một tiếng sau xác định không có bị người theo d õ i lý phi mang theo lâu v ớ c ù n tiến nhập một tòa trong viện đây là hắn để cho thanh nguyên thành quản công ty tại đại đồng phụ thành mới xây một cái cứ điểm tại trước khi tới đây hắn đã sớm tại chính mình cùng lâu v ớ c ù n trên thân đều vẫy qua màu gà máu q u ỷ r a trong viện có người của công ty trông coi nhìn thấy lý phi sau một mặt kính sợ hành lễ lý phi cầm trong tay sách theo đã hôn mê lâu v ớ c ù n ném trên mặt đất chỉ vào đối phương nói tìm đặc chế xích sắt đem nàng khó a lại đốt nàng phục tán khí đan trong khoảng thời gian này đem nàng coi chừng là quỳ gia yên tâm thuộc hạ nhất định làm tốt hai tên công ty thuộc hạ linh mệnh lâu v ì q u ầ n thể nội bị huyết sát chi khí trắng trợn phá hư bị thương cực nặng cho nên lý phi cũng không lo lắng đối phương còn có thể đ à o tẩu hắn muốn giữ lại tên này đạo cơ kỳ cường giả cùng đoàn mục ra đ à m luận điều kiện đem lâu v ẫ q u ầ n xử trí hảo sau hắn rời đi chỗ này cứ điểm trên đường lý phi nhìn về phía trong cơ thể mình vạn huyết châu đẳng cấp 14 cấp 1%, h u y ế t hồn 2 4 i t r ă hai quả huyết h ồ n kỹ huyết nộ huyết sát huyết uy suối máu biến thân kỹ huyết ma đi qua gần hai tháng tích lũy vạn huyết châu khoảng cách thăng cấp đã không xa đêm nay một trận chiến này để cho hắn đã hấp thu không ít năng lượng cuối cùng thành công thăng cấp lần này thăng cấp huyết hồn tăng lên hai mươi sáu k h ỏ a lại tới một lần nữa thăng cấp lý phi cuối cùng huyết hồn số lượng liền có thể vượt qua ba trăm viên hắn lại kiểm tra một hồi thể nội suối máu bên trong tồn chữ huyết hồn số lượng đã biến thành bảy mươi một tám k h ỏ a bởi vì dùng hai lần đầy uy lực huyết uy kế tiếp hắn mỗi ngày có thể hướng bên trong tồn chữ hai bốn hai k h ỏ a huyết hồn tồn chữ tốc độ cao hơn so với trước kia tiếp cận một mươi năm ngoại trừ vạn huyết châu thành công thăng cấp lý phi còn cảm giác chính mình chỗ mi tâm h u y ễ n diệp thực nhập thể có di động giống như là có đồ vật gì muốn phá vỡ mi tâm của hắn mọc ra đây là sắp tử dưỡng phôi lên tiến vào phá thể kỳ đề trong cơ thể của lý phi h u y ễ n diệp tiến vào dưỡng phôi kỳ đã có hơn bốn mươi ngày nếu như đêm nay đột phá đến phá thể kỳ vậy hắn đột phá tốc độ liền so triệu một còn nhanh người triệu kiệt cái này tu luyện tới phụ thể kỳ đại pháp sư trước đây từ dưỡng phôi kỳ đột phá đến phá thể kỳ thời gian là hơn một trăm n g à y mà triệu một cái dùng năm mươi ba ngày mặc dù giống như mộng lệnh phụ trợ nhưng cũng có thể nhìn ra triệu một thiên phú trên lý luận tới nói nàng tương lai thấp nhất hạn cũng là phụ thể kỳ mà bây giờ lý phi đột phá tốc độ thậm chí vượt qua triệu một nguyên bản dự tính còn muốn mấy ngày có thể là nhận lấy đêm nay chiến đấu kích động lý phi trong lòng nờ tới hắn đêm nay gặp trương sơn thúc giục long uy có thể dạng này tinh thần công kích dẫn đến h u y ễ n diệp bị kích thích từ đó sớm bước vào phá thể kỳ hơn một tiếng sau lý phi không có trở về võ đại mà là tự mình đi tiến vào mặt khác một chỗ không người cứ điểm hắn ở chỗ này trong cứ điểm chuẩn bị h u y ễ n diệp thực nhập thể cần đan dược tại ăn vào đan dược sau chỗ mi tâm truyền đến khác thường cảm giác càng ngày càng mạnh sáng lên một cái màu xanh nhạt hình lá đồ án lý phi cảm giác có đồ vật gì đang tại chui vào da đầu của mình võ đạo loại thực nhập thể tu luyện tới khí biến kỳ sau chi nhánh sẽ trải rộng võ giả toàn thân cao thấp ngoại trừ đại não Mà thuật pháp thực nhập thể lập tức táo động. lần o ạ i t h ự này tương p h dù là lý phi bằng vào cường đại lực không chế áp chế một cách cưỡng ép đều có chút phí sức hạn đối với cái này cũng không hốt hoảng lấy ra sớm chuẩn bị tốt một bình đan dược đây là băng tục đan chuyên môn dùng hòa diệu kim thuộc tính thực nhập thể cùng một thuộc tính thực nhập thể ở giữa sinh ra xung đột kim sinh thủy thủy sinh một cương giáp là kim thuộc tính huyết diệp là một thuộc tính cho nên thích hợp băng tục đan cái này thủy thuộc tính đan dược tới hòa giải đang nồi phôi kỳ thời điểm lý phi liền sớm để thượng quan tiêu hỗ trợ tại trên chợ đen thu mua băng tục đan loại đan dược này giá cả ngược lại là không tính đặc biệt quý một hạt ba mươi chín nguyên chỉ có điều nó sẽ đối với nhân thể kinh mạch tạo thành tổn thương dùng lâu dài mà nói kinh mạch toàn thân đều biết héo rút ngăn chặn từ đó ảnh hưởng tiên thiên nhất khí cùng tình lực ở trong người vận chuyển thậm chí sẽ ảnh hưởng đến thực nhập thể đây chính là pháp vũ song tu không có cách nào đi đến hậu kỳ nguyên nhân không có người có thể một mực dựa vào đan dược đến giải quyết hai loại thực nhập thể xung đột bất quá những thứ này đối với lý phi tới nói đều không phải là vấn đề hắn ăn vào một hạt băng tục đan dược hiệu bị hai loại thực nhập thể hấp thu tạo thành tổn thương thì bị vạn huyết c h â u thay đổi vị trí bốn rất nhanh tương giáp thực nhập thể không còn sao động khôi phục bình tĩnh lý phi có thể chuyên tâm đột phá hắn trên giường ngồi xếp bằng bắt đầu tu hành mậu điểm tông quan tư pháp trong đầu minh tưởng một khỏa đại thụ tre trời bốn cứ như vậy kéo dài hơn hai giờ lý phi chỗ mi tâm hình lá đ ổ án dần dần nhạt đi hắn chậm rãi mở hai mắt ra theo ý hắn nghiệm kẽ h động một cỗ nhàn n h ạ t thuật pháp ba động từ trên người hắn chuyển ra huyễn diệp thành công đột phá đến phá thể kỳ thứ này về sau lý phi có thể thi triển thuật pháp dĩ nhiên không phải tất cả thuật pháp đều có thể thi triển hắn chỉ có thể thi triển cùng huyễn diệp thực nhập thể tương quan thuật pháp lấy trước mắt hắn cảnh giới có thể thi triển thuật pháp hết thể có ba loại thuật thôi miên ảo ảnh thuật cùng hết ngồi đáy giếng chi thuật đầu tiên là thuật thôi miên chỉ có thể đối với thường nhân có hiệu lực lại nhất định phải là loại kia ý chí lực tương đối yếu người có thể thông qua thi thuật tới ảnh hưởng đối phương tư duy loại thuật pháp này là các đại tà giáo yếu nhất sau đó là ảo ảnh thuật đối với mục tiêu phong tích sau có thể để ngoại nhân nhìn thấy mục tiêu đa trọng huyết ảnh khó mà xác nhận chân thân loại thuật pháp này bình thường dùng trong chiến đấu tỉ như đối với một cái võ giả thi thuật sau người khác nhìn hắn liền tất cả đều là huyết ảnh nếu như muốn dùng tương h đối phó tên võ giả này độ khó cũng rất lớn sau cùng n ế t ngồi đáy giếng chi thuật là ác mộng tông đặc sắc thuật pháp cũng bị gọi là ẩn thân thuật đối với mục tiêu thi pháp sau người khác sau đó ý thức xem nhẹ mục tiêu tồn tại thật giống như hoàn toàn không nhìn thấy mục tiêu từ đó đạt đến ẩn thân hiệu quả đương nhiên dạng này ẩn thân thuật kỳ thực không phải thật ẩn thân nếu như làm ra động tĩnh rất lớn lại hoặc là ra tay công kích người khác cái kia ẩn thân hiệu quả ngay lập tức sẽ bị phá trừ lý phi nhớ tới đêm nay gặp phải tên thích khách kia hắn hoài nghi đối phương trước khi xuất thủ khả năng bị thi triển tương tự thuật pháp mới có mạnh như vậy năng lực ẩn nấp để cho hắn vẫn luôn không có cảm giác được không bằng thử xem hiệu quả lý phi đột nhiên chơi tâm nổi lên cùng võ đạo so sánh thế giới này thuật pháp kỳ thực để cho hắn cảm thấy hứng thú hơn bởi vì luôn cảm thấy càng người bí phá thể kỳ thuật sĩ nhất thiết phải mượn nhờ tài liệu tương、quan. sớm chuẩn bị hảo nghi quỹ mới có thể thi thuật bất quá lý phi trong tay giống như mậu lệnh liền không cần phiền phức như vậy hắn có thể trực tiếp mượn nhờ như mậu lệnh thi pháp hơn nữa thi pháp hiệu quả sẽ tốt hơn từ trong ngực lấy ra như mậu lệnh lý phi dựa theo triệu đưa một cái hắn sổ bên trên ghi lại thi pháp nội dung thao tác ý hắn m i ệ m khé động chỗ mi tâm lần nữa sáng lên màu xanh lá cây hình lá đồ án sau đó một cỗ thuật pháp ba động r ố t vào trong như mậu lệnh lý phi trong miệng nói lẩm bẩm cũng là chút mười phần khó đọc cấp tiết vì cái này lúc trước hắn mỗi lúc trời tối còn chuyên môn lấy ra một giờ để luyện tập rất nhanh lý phi sinh ra một loại cảm giác trong tay như mộng lệnh bắn ra một đạo q u a n g mang đánh vào trên người hắn trở thành lý phi cảm giác huyễn diệp thực nhập thể truyền ra cảm giác mệt mỏi phá thể sơ kỳ tu vi hắn trong khoảng thời gian ngắn chỉ có thể thi triển mấy lần thuật pháp mở cửa phòng lý phi đi ra ngoài rất nhanh là đến trên đường cái hắn đi đến một cái người qua đường bên cạnh đối phương giống như là hoàn toàn không nhìn thấy hắn mắt nhìn thẳng tiếp tục gấp rút lên đường lý phi đưa tay ra tại đối phương trước mắt lắc lư mấy lần đối phương vẫn không có bất kỳ phản ứng nào hết ngồi đại giếng trở thành bốn đêm nay liền một trường trường bốn mươi một đạo cơ kỳ chiến lược bày tỏ chương bốn mươi mốt đạo cơ kỳ chiến lược bày tỏ khi lý phi trên đường khảo thí chính mình học được thuật pháp đại đồng phủ giang hồ đã bởi vì đêm nay một trận chiến này mà chấn động mặt người sơn trang trương sơn thi thể được trưng bày tại trước mặt úc long khánh t r u n g quanh bọn thuộc hạ toàn bộ đều lui đi không dám ở nơi này cái thời điểm trở tại có khả năng nổi giận thú vương bên cạnh úc long khánh s ắ c mặt â m trầm nhìn xem thiếu khuyết nửa bên đầu trường sơn thi thể đều nói thú vương bạo ngược thị sát động một chút lại muốn đem làm việc bất lợi thuộc hạ ném đi uy dị thú mặc dù cái này cũng đúng là thật sự nhưng hắn đối với thuộc hạ kỳ thực cũng là tối khẳng khái Chỉ c ầ ngay có n n ă lực, có tư chất, lại hoặc là lập là Long là có chất, hoặc được công, chất thuộc Úc cùng tư tài nguyên nhiều nhất trồng tại trên Trương theo thời người. hắn không nhiều hạ Khánh hắn ngại i đem nguyên Sơn năm, g n nhất n dài cái thuộc hạ. một g a từ đầu cùng úc long khánh thời điểm trương sơn chỉ là một cái phá thể hậu kỳ võ giả bởi vì tại một lần trong ác đấu biểu hiện xuất sắc rất dám l i ề u mệnh lấy được úc long khánh thưởng thức tại chỗ liền t ư ở n g thưởng mười vạn mười mấy năm một không vạn nguyên so bây giờ càng đáng giá tiền đối với một cái phá thể kỳ võ giả tới nói đã là đầy trời giàu sang sau đó trương sơn bằng vào số tiền này thành công đột phá đến khí biến kỳ tiếp đó càng thêm dám đánh g á m liều trở thành úc long khánh dưới chướng tối giám liều mệnh một cái kỳ thực lấy trương sơn tư chất muốn đột phá đến đạo cơ kỳ cũng không có dễ dàng như vậy nhưng bởi vì hắn đầy đủ liều mạng úc long khánh cũng rất cam lòng cho hắn bỏ tiền đủ loại có thể mua được đỉnh cấp đan dược không keo kiệt chút nào c ũ n g ứng bị thương tìm thầy thuốc giỏi nhất dùng tốt nhất thuốc bốn thế là vẹn vẹn chỉ dùng thời gian bảy năm trương sơn đã đột phá đến đạo cơ kỳ trở thành úc long khánh dưới chướng đệ nhất cao thủ thời gian mười sáu năm úc long khánh tại trương sơn đập lên người tiền đã sớm vượt qua một vạn đây là rất nhiều đại thế lực đạo cơ kỳ cường giả cũng không chiếm được đánh ngộ kết quả b Trương Sơn chết Sơn cho Úc để lần o n Khánh tức giận không g chỉ tức là đ u h nhiều ậ p thứ à i nguyên n ư vậy uống phí còn có liên tục 2 lần thất bại. Lần phí thất h có tục bại. t n hai ấ t Trương Sơn khứ thành giải quyết t nhuộng Sơn gương khứ giải đi n h d ệ người kết quả bị bắt làm tù binh. Lần thứ hai, người trực tiếp mất úc long khánh rất chán ghét thất bại cho nên mới sẽ đem làm việc bất lợi thuộc hạ ném đi hai u thú. thường Hắn bình cho thuộc h sẽ lần cơ hội lần thứ nhất thất bại không có việc gì nếu như lần thứ hai vẫn là thất bại cái kế hạ tràng liền sẽ rất thảm Vâng! V rất nhanh một cái chiều cao vượt qua năm m toàn thân mọc ra ám hồng sắc lân t h i ế n đầu hổ mọc ra một đôi b ố n lượn sừng dài dị thú đi tới úc long khánh bên cạnh úc long khánh nhìn thấy cái này chỉ dị thú sau ánh mắt bên trong toát r a ít có nhu tình hắn cười đưa tay ra cái này chỉ cao năm m dị thú lập tức nằm phục người xuống túi đầu xuống để cho úc long khánh có thể đập tới trên đầu mình sừng dài đây là ma lân r á c h ổ thú ngũ phẩm thượng đẳng tứ phẩm dị thú có thể ngang hàng luyện k ì n h võ sư ngũ phẩm dị thú thì có thể ngang hàng đạo cơ kỳ cường dạ ngũ phẩm thượng đẳng dị thú luận chiến lực liền trường sơn đều không chắc chắn có thể đánh thắng. cho nên đây mới là thú vương chân chính dựa dơ bút long khánh vô vô chính mình sùng vật tiếp đó quay người rời đi thú vương quy củ chưa từng có thay đổi trương sơn cũng không thể ngoại lệ năm thanh diện quỷ bị người vây giết kết quả giết ngược hai tên đạo cơ k ỳ cùng ba tên luyện kình võ sư còn bắt sống một cái đạo cơ k ỳ dạng này chiến tích trong vòng một đêm truyền khắp toàn bộ đại đồng phụ thành làm cho tất cả mọi người trở nên khiếp sợ lý phi cùng sở ra ở giữa đổ ước chỉ là để cho người ta thấy được trương gia vượt qua tràn g nguy cơ này một tia hy vọng thanh diện quỷ một trận chiến này mới chính thức đánh ra lực uy hiếp sáng sớm lý phi liền nhận được thượng quan tiêu gọi điện thoại tới ngươi tối hôm qua đi phong hoa đường cái. Đúng. Như trong lòng thượng quan tiêu ấm áp nhưng vẫn là thở dài nói luận chiến lược người tối hôm qua biểu hiện đã so cha ta khi còn sống lúc cao hơn lại thêm trương gia lại nhiều ta như vậy một cái đạo cơ kỳ kỳ thực tại chỉnh thể trên vũ lực muốn so cha ta tại lúc càng mạnh hơn nhưng lại vẫn như c ũ dọa không được các đại thế lực ngươi biết tại sao không lý phi trầm mặc một chút mở miệng nói bởi vì trương gia thiếu một cái toa quan tại quan diện thượng lực ảnh hưởng giảm b ấ t quá nhiều hơn nữa thanh diện quỷ là có thể bị giết chết đúng vậy a thượng quan tiêu thở dài nói trương gia trước mắt còn có năm cái mệnh quan triều đình tăng thêm thượng quan tiêu chính là sáu cái nhưng các đại thế lực đều lôi kéo một nhóm giúp đỡ chính mình mệnh quan triều đình tại quan diện thượng lực ảnh hưởng cũng không kém trương gia phía trước chân chính áp đảo bên trên các thế lực lớn chính là trương tông dương vị này đ ỉ n h chiến tổng viện cầm lái làm cho đây mới thật sự là đại đồng phủ cao tầng có thể nói như vậy trương gia dù là một cái mệnh quan triều đ ỉ n h cũng không có nhưng chỉ cần trương tông dương còn tại vị một ngày trương gia liền y nguyên vẫn là đại đồng phủ một trong tam đại thế gia đây chính là một vị tứ đảng tọa quan lực ảnh hưởng cũng là vì cái gì trương tông dương vừa chết rất nhiều người đều cảm thấy trương gia phải ngã nguyên nhân bây giờ trương gia mặc dù có thượng quan tiêu cùng thanh diện quỷ ủng hộ tại chỉnh thể trên vũ lực so trước đó mạnh hơn nhưng trước kia không ai dám động trương tông dương mà bây giờ thanh diện ủy thân phận là không thấy được ánh sáng chỉ cần giết hắn trương gia l ự c uy hiếp liền không còn xuất lại chút gì sư cô chờ một chút xem đi kế tiếp ta sẽ nghĩ biện pháp đấu đổ úc long khánh dạng này vừa có thể thay đổi vị trí tất cả nhà l ự c chú ý cũng có thể để cho trương gia cầm tới mới thẻ đánh bạc lý phi khuyên nhủ ngươi muốn cho trương gia tới làm gì thú khẩu phần lương thực sinh ý thượng quan tiêu đoán được ý nghĩ lý phi là thanh nguyên thành quản công ty phong tam lương còn có trương gia cùng một chỗ làm lý phi nói lấy thanh nguyên thành quản công ty trước mắt nội tình không có khả năng một mình nuốt vào đại đồng phụ dị thú khẩu phần lương thực sinh ý cho nên hắn muốn kéo bên trên trương ra cùng một chỗ cùng gió tam nương nói chuyện hợp tác hắn tin tưởng tối hôm qua phong tam nương chắc chắn cũng có thể thấy rõ ý đồ của mình đương nhiên đây hết thể điều kiện tiên quyết là úc long khánh bị đấu đổ hảo vậy chúng ta liền cùng một chỗ thử xem thượng quan tiêu đồng ý lý phi phương án nàng cũng là vô cùng có quyết đoán nữ tử bằng không trước đây sẽ không công khai cùng gia tộc quyết liệt kế tiếp quy định làm gì thượng quan tiêu hỏi lý phi có tối hôm qua trận chiến kia ta tin tưởng phong tam nương ý nghĩ sẽ có chút chuyển biến ta sẽ lại cùng nàng nói chuyện xem có thể hay không tìm được đột phá khẩu. mặt khác ta tối hôm qua bắt làm tù binh đoan mục ra một vị đạo cơ kỳ khách hành ta không tiện công khai đi cùng đoan mục ra đàm luận liền từ sư câu ngươi đi đi hảo ta hôm nay đi đoan mục ra đến nhà bãi phòng thượng quan tiêu nói hai người thương lượng một chút đàm phán chi tiết sau thượng quan tiêu cởi nói ngươi có tối hôm qua chiến tích như thế hẳn là đủ bên trên phong tiết kiệm phong văn bảng phong văn bảng chính là một cái chuyên môn cho đạo cơ kỳ cường giả xếp hàng bảng danh sách chỉ sắp xếp mười hàng đầu phong tỉnh bởi vì có một tòa võ đại tại lại có thiết phong môn dạng này giang hồ đại phái tất cả đạo cơ k ỳ cường giả số lượng cộng lại hẳn là hơn trăm có thể đứng vào mười hạng đầu đạo cơ k ỳ vẫn là rất lợi hại vậy ta đi tìm hiểu một chút lý phi cười nói sau đó cúp điện thoại hắn nghĩ nghĩ cho lộ mạnh dương gọi điện thoại đi qua uy là ta lý đại nhân có phân phó gì sao lộ mạnh dương âm thanh vẫn như c ũ n h i ệ t tình ta nghĩ hiểu một chút phong tiết kiệm phong văn bảng đại nhân là nghe nói tối hôm qua thanh diện vì chuyện muốn biết hắn có hay không lên bảng lộ mạnh dương hỏi hắn xem như giám sát tổng viện đặt ở bên ngoài chuyên môn thu thập đủ loại tình báo mật thám nguồn tin tức tự nhiên là rất nhạy thông có thể so bên ngoài rất nhiều người đều vượt lên trước một bước biết rất nhiều tin tức nội tình không tệ lý phi thừa nhận nói đại nhân cái này thanh diện ủy là thật không thể a ta vừa mới ngay móng hắn lần này nhất định có thể lên bảng lộ mạnh dương nói ra chính mình thăm dò tin tức tiếp đó cho lý phi kỹ càng giới thiệu phong văn bảng có giang hồ chỗ liền có đủ loại bảng danh sách văn vô đệ nhất võ vô đệ nhị rất nhiều người giang hồ đời này lớn nhất sở cầu bất quá là một cái tên chữ cho nên bảng danh sách thứ hạng là a không thể thiếu đạo cơ kỳ ph lại lực ảnh hưởng không đủ đạo cơ kỳ trở lên số lượng quá ít địa vị quá cao không dám tùy ý bố trí thế là đạo cơ kỳ cường giả liền trở thành trên giang hồ chủ đề độ cao nhất một loại cường giả bọn hắn không có võ đạo đại sư các bậc tông sư như vậy cao cao tại thượng để cho người ta cảm thấy xa không thể chạm lại vừa lúc có thể tại các đại thế lực được tôn sùng là thượng khách trở thành các địa phương nhân vật phong vân thế là có người đặc biệt vì những thứ này đạo cơ kỳ các cường giả đẩy một cái bảng danh sách đi ra phong vân bảng ngay từ đầu là tại đế đô lưu hành về sau bảng danh sách này dần dần vang ộ i cả nước thế là đại lam chiêu hai mươi ba hành、tỉnh. tại cái hành trên n h đều có mình mình bản. c bản bản bảng danh sách này phong tỉnh tất cả đạo cơ kỷ một m ư ờ i hàng đầu có năm cái đều đến từ võ đại là võ đại giáo sư lý phi còn ở trong đó nghe được cấm có thể tên thì gia vị này nhìn qua dịu dàng kỳ thực tương phản cực lớn nữ giáo thụ chân thực chiến lược có thể tại phong tiết kiệm đạo cơ kỳ trong cường giả đứng vào trước mười ngoại trừ ấm có thể trên bảng danh sách còn có hai cái tên lý phi là biết đến một cái là ảnh vương đại đồng phụ thất vương chỉ có một mình hắn lên bảng xếp tại đệ cửu bởi vì đối phương thành công ám sát qua không chỉ một vị đạo cơ kỳ cường giả sau đó là đã từng một đao miệu sắt một cái đạo cơ kỳ s ở bạc xếp tại phong tỉnh phong v â n bảng tên thứ mười bởi vậy có thể thấy được cái này phong văn bảng hàm kim lượng có thể một đao miệu sắt cùng cảnh giới võ giả sờ bạc cũng chỉ có thể xếp tại tên thứ mười mà thôi có thể thấy được đồng dạng cũng là đ giữa hai bên có bao nhiêu tranh l ệ n h thông qua lộ mạnh dương giới thiệu lý phi trong lòng hiện ra một tấm đạo cơ kỳ chiến lược biểu tại trên cái bảng khai này đạo cơ k ỳ cường giả bị chia làm mấy cái cấp bậc thứ nhất cấp bậc là hoàn thành lần thứ nhất duy nhất vừa mới bước vào cái cảnh giới này võ giả t ỷ như vương vân thanh cấp bậc này đạo cơ k ỳ cường giả thể nội vẫn chỉ có một cái thực nhập thể lại hoặc là vừa đặt vào thứ hai cái thực nhập thể nhưng còn không có đạt đến khí b i ế n kỳ kế tiếp thứ hai cấp bậc nhưng là thể nội có hai cái thực nhập thể đều đạt đến khí biên kỳ kinh lực đã chiếm được một loại khác tiên tiên nhất khí cường hóa tố chất thân thể cùng năng lực siêu phàm đồng dạng nhận được cường hóa đạo cơ kỳ. tiếp đó đệ tam cấp bậc đệ tứ cấp bậc cùng đệ ngũ đ ư ơ n g lần theo thứ tự tăng thêm một cái đạt đến khí biến k ỳ thực nhập thể bình thường tới nói đạo cơ kỳ liền bị chia làm vì này năm cái cấp bậc nhưng ảnh hưởng đạo cơ kỳ cường giả chiến lược còn có một cái nhân tố trọng yếu năng lực siêu phàm cũng không phải mỗi loại thực nhập thể năng lực siêu phàm đều rất dùng có năng lực siêu phàm trong chiến đấu thậm chí sẽ rất gần cả t h như tăng cường m u ố n ăn hoặc tính dụng bốn một cái cường đại năng lực siêu phàm là có thể cải biến chiến cuộc t h như trương sơn long uy cùng sinh mệnh tổn chữ loại này cường đại năng lực siêu phàm được xưng là hạch tâm cấp năng lực siêu phàm ý là có thể dùng loại năng lực này làm hạch tâm chế tạo ra một bộ chiến đấu thể hệ lý phi cảm giác nguy hiểm là thuộc về hạch tâm cấp năng lực siêu phàm tại tính toán đạo cơ k ỳ cường giả chiến lược lúc mỗi thêm ra một hạng hạch tâm cấp năng lực siêu phàm chiến lược liền để thăng nửa cái cấp bậc tỷ như trương sơn trong cơ thể hắn có ba loại thực nhập thể đều đạt đến khí biến kỳ tính là đệ tam đương mà hắn có long uy cùng sinh mệnh tồn chữ hai loại hạch tâm cấp năng lực siêu phàm lại tăng thêm hai cái rơi đương cho nên hắn kỳ thực có thể tính làm là đệ tứ đương đạo cơ kỷ cực giả bình thường tới nói, Một xếp tại phong tỉnh phong văn bảng đệ thập sờ bạc thể nội có bốn cái đạt đến khí biến kỷ thực nhập thể đồng thời hắn còn có hai hạng hạch tâm cấp năng lực siêu phàm cho nên tính là đệ ngũ đương đạo cơ kỳ bởi vậy có thể thấy được có thể bên trên phong v â n bảng đạo cơ kỳ cường giả ít nhất cũng là số năm cấp bước lý phi tối hôm qua giết trương sơn là đệ tứ đương đạo cơ kỳ giết tên kia đạo cơ kỳ thích khách là thứ hai đương bắt sống lầu còn g có hai cái khí biến k ỳ thực nhập thể cùng một hạng hạch tâm cấp năng lực siêu phạm là hai năm đương đạo cơ kỳ lại thêm còn có bảy minh vệ cùng hơn m ộ ư ơ i người đặc cấp tay súng vây công dạng này chiến tích đã so sở bạc mạnh rất nhiều cho nên lộ mạnh dương p h á n đoán thanh diện quỷ nhất định có thể lên bằng năm ba nguyệt m ộ ư ơ i ngày một h chiều thượng quan tiêu đến nhà bãi phòng đoan mục ra tại nang bước vào đoan mục gia đại môn thời điểm vọng nguyệt lâu đổi mới, mới nhất phong tình phong văn bảng xếp hạng thanh diện q u xếp hạng đệ cửu hán đỉnh rơi mất ả cũng trực tiếp đem sở bốn ạ c cho rồn x u g b ả n mươi hai sách mục trong đ nhi ước ờ n hẹn ư ba năm một quỷ trói chú bốn mươi hai ước hẹn ba năm một quỷ trói chú thượng quan tiêu cùng đoan mục hồng kiệt hàn huyên đại khái một giờ trong đó có một nửa thời gian cũng là tại truyền t h i ế m tán g ấ u qua hướng về đủ loại cuối cùng dính đến lầu cùn cùng đoan mục gia kế tiếp thái độ vấn đề đoan mục hồng kiệt mấy câu liền quyết định nhạc dạo đệ nhất đoan mục gia kế tiếp sẽ lại không nhằm vào t r ư ơ n g gia sản nghiệp thứ hai đoan mục gia nguyện ý lấy ra ba trăm vạn tới chuộc về lầu cùn t r ư ơ n g gia cũng không thiếu cái này ba trăm vạn hoặc có lẽ là coi như cầm tới cái này ba trăm vạn ở người khác trong mắt cũng chỉ là đã biến thành một cái càng lớn dê béo mà thôi cho nên thượng quan tiêu không đồng ý để cho đoan mục gia chuộc về lầu c ủ n mà là muốn cùng đoan mục hồng kiệt nói một chút hợp tác sử nghi nhưng đoan mục hồng kiệt l á o hồ ly này cũng không nói tiếp nhẹ n h õ m liền đem chủ đề rời đi thế là thượng quan tiêu cũng chỉ có thể lưu lại một câu bàn lại sau đó rời đi đoan mục gia trở lại nhà khách sau nàng sẽ cùng đoan mục hồng kiệt nói chuyện nói cho lý phi cũng được ít nhất đoan mục gia trước mắt đ ổ i thành quan sát thái độ kế tiếp nếu như chúng ta có thể đi vào một bước đã kích lúc long khánh thế lực liền có cơ hội để cho đoan mục gia hạ tràng cùng chúng ta liên thủ lý phi nói ân lầu cùn bên kia ngươi phải chú ý đừng bị đoan mục gia người tìm được vụ trộm cứu、đi. Đoan mục Hồng mục Kiệt lý a quan o hảo, hồ không như Thượng nhắc nhở chú ly này vậy. đơn giản có tiêu ta sẽ Lý phi ngay ó i liên tới đại quan n đ ồ phụ p thất tính cách mạnh cho hắn h trong tư vương dương í đặc có, điểm, liệu lộ trên Kiệt đoan Hồng n đối với vị mục à phong từ ỉ n nhà nhất đánh nhỏ không h hồ khéo. giàu là, giá đại việc Phi t đồ, Lý sự ngay đầu đối với hồ đồ định nghĩa cũng không hiểu rõ lắm thông qua hôm nay chuyện này xem như có chút hiểu rồi nhà mình khách khanh bị bắt không chút do dự nói muốn lấy ra ba trăm vạn c h u n g người việc này nghe xong cũng cảm giác có chút hồ đồ bởi vì lấy đoan mục ra địa vị và thực lực hoàn toàn có thể dùng cách thức khác đem người cứu trở về mà không cần thiết đập nhiều tiền như vậy ra ngoài ngược lại có vẻ hơi yếu thế cùng bị khuất nhưng từ một phương diện khác đến xem chuyện này bị lầu cuốn biết được sau có thể hay không rất xúc động đâu đoan mục ra mấy vị khác khách khanh biết chuyện này sau có thể hay không càng thêm nguyện ý vì đoan mục hồng kiệt hiệu lực đâu chỗ lợi hại nhất ở chỗ cái này ba trăm vạn khả năng cao là không cần ra bởi vì thượng quan tiêu cùng lý phi đều không có ý định muốn số tiền này cho nên đoan mục hồng kiệt chỉ là bày tỏ cái thái thì ung dung đón mua một đợt nhân tâm sau khi cút điện thoại lý phi phục d ụ n g đan dược tiếp đó trên giường khoanh chân minh t ư ợ n g bắt đầu thuật pháp tu hành hắn bây giờ mỗi lúc trời tối ít nhất phải lấy ra thời gian ba tiếng tu hành thuật pháp một nửa thời gian gia tốc huyễn diệp lớn lên một nửa thời gian luyện tập thuật pháp sử dụng pháp vũ song tu ngoại trừ thực nhập thể xung đột vấn đề vẫn tồn tại thời gian và tinh lực phân phối vấn đề bởi vì một người thời gian và tinh lực là có hạn bây giờ lý phi bạch thiên muốn chuyên tâm tu hành võ đạo chỉ có buổi tối mới có thời gian tu hành thuật pháp mặc dù hắn tinh lực thịnh vượng mỗi ngày chỉ ngủ bốn năm tiếng là được nhưng vẫn là cảm thấy thời gian không đủ dùng huyễn diệp đang nuôi phôi kỳ thời điểm chỉ cần mỗi ngày uống thuốc là được nhưng tiến vào phá thể kỳ sau hắn muốn nhanh chóng đột phá nhất định phải đầu nhập nhiều thời gian hơn hơn nữa thuật pháp cũng nhất thiết phải tốn thời gian cổ luyện bằng không độ thuần thục không đủ căn bản không cách nào trong thực chiến dùng đến đối với cái này lý phi chỉ có thể hết sức nỗ lực cũng may hắn giống như mộng lệnh cùng b ạ n huyết châu phụ trợ lại không thiếu đan dược tài nguyên dù là đầu nhập thời gian và tinh l ự c ít tu hành tốc độ cũng viễn siêu thường nhân đinh trên bàn c h u điện thoại đột nhiên văng lên cắt đứt lý phi min tưởng hắn đứng dậy nhận điện thoại uy là ta trong ống n g hơn e c h u y tới một có h tiếng trung tính nói t r sau. sau xác định không có người theo dõi chính mình lý phi đi tới triệu một chỗ ở ngoài cửa khe khẽ gõ một cái môn triệu vừa mở cửa ra tiếp đó nghiêng người tránh ra ra hiệu lý phi vào nhà nói đi Tìm ta gì? có chuyện gì? lý phi xe nhẹ đường quen đi đến trong phòng khách trên ghế s a lon ngồi xuống mở miệng hỏi triệu vừa đi đến trước người hắn thân sắc có chút phức tạp chẳng mặc một hồi ân lý phi hơi kinh ngạc mà nhìn xem triệu một cái cô nương này trước đó nói chuyện với mình nhưng từ không quanh co lòng vòng đều rất thẳng thắn hôm nay đây là cái tình huống gì ngươi nguyễn diệp có phải hay không đã sắp đột phá đến phá thể kỳ triệu hỏi một chút đ ạ o đúng lý phi gật gật đầu chờ ngươi đến phá thể hậu kỳ không cần ta để duy trì như mộc làm có phải hay không dự định trực tiếp giết ta triệu xem xét lấy lý phi con mắt tiếp tục hỏi lý phi cười cười đến lúc đó nhìn n g ư y i biểu hiện triệu bóp nhanh n ắ m đấm nàng phía trước nghĩ là tại lý phi tu hành đến phá thể hậu kỳ phía trước chính mình liền có năng lực thoát khỏi hắn hơn nữa cầm lại như mậu lệ nhưng trong khoảng thời gian này không ngừng thăm dò được lý phi tại võ đại sự tích hôm qua lại tận mắt thấy lý phi tại long hồ trên đài thắng liên tiếp mấy trận cái này khiến nàng cuối cùng có chút tuyệt vọng cảm thấy chính mình không có cách nào trong khoảng thời gian ngắn đuổi kịp trước mắt cái này tuyệt thế thiên tiêu cho nên nàng đêm nay gọi tới lý phi chủ động lý phi có chút ngoại ý muốn nhìn xem triệu một ý ngươi là ta muốn chính mình hoa không ít đại giới theo võ đại học sẽ một cái thể ước loại thuật pháp sau đó dùng ở trên thân thể ngươi dùng để cam đoan ngươi sẽ không để lộ bí mật và cùng ta là địch vậy ta vì cái gì chưa đến thời điểm trực tiếp giết người dạng này đơn giản hơn dùng ít sức triệu nhất cùng lý phi đối mặt có chút bi vẫn nói ta lúc đầu thật sự không nghĩ tới muốn giết người là ta tài nghệ không bằng người rơi vào trên tay n g ư ơ i ta nhận như mộng lệnh bị ngươi lấy đi ta cũng nhận bây giờ ta chỉ cầu một cái cơ hội sống dạng này cũng không được sao có đôi lời gọi là lấy ơn báo toán lấy gì báo đức hai ta nếu như vị trí trao đổi ngươi cảm thấy chính mình sẽ dễ dàng bông u tha ta sao lý phi bình tĩnh cùng triệu vừa đối mắt mở miệng hỏi cái kia lại thêm một đầu ta ra sức cho ngươi ba năm ba năm sau ngươi cho ta tự do triệu cắn răng nói nếu như ngươi muốn cả đời đều cầm cố lại ta vậy ta tình nguyện chết ngay bây giờ lý phi nhìn xem triệu một con mắt từ trong nhìn ra đối phương kiên quyết hắn gật gật đầu đi sau ba năm ta cho ngươi tự do triệu một thiên phú rất cao hắn bây giờ dưới trướng cũng chính xác thiếu khuyết lợi hại pháp sư đi làm một số võ giả chuyện không làm được cho nên hắn muốn lưu triệu năm 2013. m một năm không đến mình đã lên phong tiết kiệm phong văn bảng ba năm sau lý phi cảm thấy chính mình hẳn là sẽ không để ý một cái pháp sư đi hay ở thậm chí lúc kia dù là triệu bại lộ một cái như mộng lệ n h chuyện lý phi cảm thấy ba năm sau chính mình cũng có năng lực bảo trụ cái này thật nhất phát khí song phương đạt tới ước định sau lý phi từ trong ngực lấy ra một tờ cửa hàng bạc t ổ n phiếu trong này có năm ngàn nguyên đưa cho ngươi tu hành dùng ngươi tất nhiên dốc sức cho ta thực lực càng mạnh càng tốt nếu như thiếu tiền liền nói cho ta biết không cần đi trộm tiền trêu chọc thị phi nói xong hãn tiêu sái đem t ổ n phiếu ném lên bàn đứng dậy rời đi triệu một cầm lấy trên bàn cửa hàng bạc tồn phiếu liếc mắt nhìn tiếp đó ngẩng đầu nhìn về phía đại môn phương hướng thần xác phức tạp nàng chính xác nhanh không có tiền tu hành dù sao tu hành thuật pháp vô cùng đ ấ t t i ề n chỉ là nàng không nghĩ tới lý phi sẽ rộng rãi như vậy mà một lần liền cho nàng năm ngàn nguyên cái này hôn đản muốn dùng tiền đập ta để cho ta về sau thay hắn bán mạng triệu giống như này t h ầ m nghĩ trên mặt không tự chủ hiện ra vẻ tươi cười mẹ nó rõ ràng là hắn đoạt ta như mậu lệnh lại bức bách ta vì hắn hiệu lực ba năm vì cái gì ta bây giờ lại có một chút cảm kích hắn triệu máy động nhiên phản ứng lại t h ầ mắng m mình không có tiền đồ chút tiền ấy liền đem chính mình thu mua bất quá bị người dùng tiền đập cảm giác còn rất thoải mái bốn hôm sau trời vừa sáng lý phi đi đến thanh vân lâu lên tới lầu hai tại một cái trước cửa sổ ngồi xuống người tốt xin hỏi có hay không thể ước loại thuật pháp có thể hối đoái muốn một thuộc tính thực nhập thể thi triển loại kia võ đại hối đoái chỗ ngoại trừ có thể sử dụng học phần hối đoái đủ loại đang dược thực nhập thể bên ngoài còn có thể hối đoái võ kỹ cùng thuật pháp cho nên lý phi trực tiếp tới ở đây hỏi thăm phía sau cửa sổ nhân viên công tác nhận ra lý phi cái này võ đại tuyệt thế thiên tiêu mười phần khách khí nói ngài chờ mấy phút sau nàng đưa cho lý phi mấy phần tư liệu ngài khỏe hết thể có ba loại thuật thuộc tính thực nhập thể có thể sử dụng thể ước loại thuật pháp đây là tài liệu tương quan ngài nhìn một chút cảm tạ ba loại thuật pháp hiệu quả cùng tối hôm qua triệu nói một cái không sai bị lắm khác nhau ở chỗ ước thúc hiệu lực mạnh yếu bởi vì là một thuộc tính thực nhập thể thi triển thuật pháp một khắc thổ mà kim khắc m ộ c cho nên đối với sử dụng thổ thuộc tính thực nhập thể người lực ước thúc tối cường đối với sử dụng kim thuộc tính thực nhập thể người lực ước thúc yếu nhất người tốt ta tuyển cái môn này thuật pháp lý phi cầm trong tay một phần tư liệu đưa cho nhân viên công tác hắn chọn môn thuật pháp này tên là một quỷ trói chú là trong ba môn thuật pháp ước thúc hiệu lực tối cường một môn cao nhất có thể lấy đối với cụ thể kỳ đại pháp sư có hiệu lực môn thuật pháp này hối đoái giá cả cũng là đắt tiền nhất cần 120 cái học phần 20 vạn nguyên mới có thể hối đoái cũng may lý phi trong tay có đầy đủ học phần cũng có đầy đủ tiền lý phi đồng học môn thuật pháp này hối đoái có hạn chế quyền hạn cần hướng trường học đưa ra xin trường học sau khi đồng ý mới có thể hối đoái nhân viên công tác đối với lý phi nói có nhiều thứ không phải có đầy đủ học phần cùng tiền liền có thể đổi lại còn cần đi qua võ đại đồng ý mới được hảo vậy phiền phức thay ta xin a lý phi nói sau đó hắn đem thẻ học viên của mình đưa cho đối phương làm đăng ký kế tiếp hắn như thường lệ lên lớp mà đại đồng phụ giang hồ lại có biến hóa mới đây chính là thượng quan tiêu lo lắng điểm thanh diện quỷ thân phận dù sao không thể lộ ra ngoài ánh sáng ước long khánh không chỉ có thể nghĩ biện pháp trực tiếp giết chết hắn còn có thể vận dụng quan phụ sức mạnh tới đối phó hắn nhận được tin tức sau lý phi trước tiên cho lưu tam nhi gọi điện thoại n g ư ờ i lấy thanh nguyên thành quản công ty danh nghĩa phát một phần lệnh treo giải thưởng treo thưởng úc long khánh đầu người tiền thưởng cũng là một trăm vạn lý phi hiện tại có thể vận dụng tài chính chỉ có bảy mươi vạn hơn nhưng mà không sao nếu quả thật cần hắn để cho lưu tam nhi tùy tiện góp một góp cũng có thể góp đủ một trăm vạn nếu quả thật có người có thể giết úc long khánh hắn hoàn toàn không n g ạ i tiêu hết cái này một trăm vạn ta hiểu rồi quỷ ra yên tâm ta bảo đảm trong vòng một này toàn bộ đại đồng phụ giang hồ đều có thể biết quy tắc này treo thưởng lưu tam nhi nói hắn hành động năng lực vẫn là rất mạnh thế là thú vương lệnh treo giải thưởng vừa phát ra ngoài không bao lâu một cái đối đầu gây gắt lệnh treo giải thưởng ngay tại trên giang hồ truyền ra thanh nguyên thành quản công ty ra một trăm vạn mua úc long khánh đầu giang hồ lệnh treo giải thưởng loại vật này không phải tùy tiện người nào đều có thể phát nhất định phải có đầy đủ lực ảnh hưởng cùng thế lực mới được bằng không ai mà tin n g ư ờ i lời nói hơn nữa treo thưởng đối tượng cũng là có chú trọng nếu như tùy tiện một cái tiểu bang phái dám treo thưởng thú vương cái kia rất nhanh sẽ bị dệt đi bây giờ cái này thanh nguyên thành quản công ty dám công khai phát ra treo thưởng cùng thú vương đối chọi gây gắt liền nói rõ nhà này thế lực là hoàn toàn không sợ thú vương luận thế lực cùng lực ảnh hưởng thanh nguyên thành quản công ty đương nhiên còn xa không thể cùng thú vương so nhưng lý phi tại hưng thành cục diện đã triệt để mở ra tiến công có lẽ không được tự vệ là hoàn toàn không có vấn đề úc long khánh n g ư ỡ bước nữa cũng không cách nào trực tiếp sắp xếp người đến hưng thành đi đối phó thanh nguyên thành quản công ty bởi vì công ty sau lưng có toàn bộ hưng thành đốc t r a viện cùng đ ỉ n h chiến viện chỗ dựa úc long khánh người nếu như dám đi cái kia vài phút liền bị đốc t r a viện cùng đ ỉ n h chiến viện người bao vây chặt đánh cho nên lệnh treo giải thưởng sự tình sau khi ra ngoài úc long khánh cũng không có vì chính mình vãn hồi quá nhiều mặt mũi n g ư ợ cái lại là để cho c c đ ạ thế t lực này được khiến n h n cường t h g Nguyệt ngày. nội tình năm. mời hai Ba lý phi đối với vị này ôn giáo sư chân thực chiến lược có chút hiếu kỳ người hôn qua xin muốn hối đoái một môn thuật pháp gọi một quỷ cho chú xin đưa tới phòng giáo vụ bây giờ đã thông qua xét duyệt nhờ người tới là muốn đem môn thuật pháp này tự mình giao cho ngươi ấm khả nhu tiến g nói lý phi trong lòng vui mừng lần nữa hướng đối phương hành lễ đà t ạ ôn giáo sư không cần cảm ơn ta là trường học thông qua được ngươi xin không phải ta một người ý tứ ấm có thể có nhiều thâm ý nói mặt khác ngươi đã luyện thành kim cương kình ta phía trước nói qua muốn giúp ngươi xin mấy môn phù hợp vũ kỹ của ngươi bây giờ cũng thành công xin đến lý phi nhớ tới hách nghị nói võ đại có kim cương bắt bộ truyền thự lập tức trong lòng nóng lên hỏi ôn giáo sư là vũ ký gì bốn câu nguyễn phi h ệ u trưởng bốn mươi ba Kim ấn, 43, kim ấn, Hãy nghĩ trăm ư cương Cương ớ với c thích công đây đối Địa Độ này Phi nói gian kim tại Kim võ Lý là hợp Phật Phật Phổ thế nhất kỉnh Thánh môn qua, ra, Tự Bát t Bộ.、Trong、năm trước phổ độ tự đem kim cương b á t bộ bên trong bốn bộ giao cho triều đình theo mười hai trường đại học thiết lập triều đình từ trong quốc k h ố lấy ra phần lớn võ học giao cho mười hai trường đại học trong đó vũ a n đại học l i ề n phân đến kim cương b á t bộ bên trong một bộ công pháp âm có thể nói muốn giúp lý phi xin thích hợp kim cương tỉnh tu luyện võ công có khả năng hay không chính là cái kia bộ kim cương b á t bộ công pháp đâu Đón ánh mong ngợi, Lý Phi mắt ấm có cười n thể xác nhận lý phi ngờ tới học viện nguyện ý lấy ra loại này tuyệt học cho ta lý phi mười phần kinh hỷ tại võ đại trong lịch sử ngươi là thứ hai cái tu thành kim cương kinh học viên tuyệt học này vốn là cho người ta tu luyện bằng không thì một mực đặt ở trong tàng thư c á t có ý nghĩa gì ấm lực cười nói trường học bây giờ đối với ngươi là phi thường trọng thị cũng vô cùng coi trọng ngươi tương lai cho nên đi qua học nghiên cứu sau đồng ý đem hai môn tuyệt học chuyển thụ cho ngươi kim cương ấn mặc dù không bằng kim cương b á t bộ như vậy n ổ i danh nhưng tương tự là phổ độ tự tuyệt học có thể cùng kim cương b á t bộ phối hợp lại hỗ trợ lẫn nhau lý phi ngờ tới ở trong đó khẳng định có mình tại trên long võ đài trận chiến kia ảnh hưởng để cho võ đại càng thêm xem trọng chính mình vậy cái này hai môn võ công cần bao nhiêu học phần cùng bao nhiêu tiền mới có thể hối loái lý phi hỏi ra vấn đề mấu chốt một môn một quỷ trói chú đều cần một trăm hai mươi cái học phần hai mươi vạn nguyên mới có thể hối đoái lợi hại hơn kim cương ấn cùng xích thanh h ỏ a kim cương pháp chắc chắn cần càng nhiều học phần cùng tiền kim cương ấn hai không không học phần bốn mươi vạn nguyên xích thanh h ỏ a kim cương pháp bốn không không học phần một trăm linh t dùng tám phần, phần nếu như khấu trừ một quỷ trói chú cần một trăm hai mươi cái học phần hắn liền chỉ còn lại tám mươi tám cái học phần mà coi như không hối đoái một quỷ trói chú hắn học phần cũng chỉ đủ hối đoái một môn kim cương ấn trường học thảo luận qua có thể sớm đem kim cương ấn cùng xích thanh họa kim cương pháp cho ngươi ấm có thể nói đạo điều kiện là cái gì đâu lý phi không tin có cơm t r ư a miễn phí hoặc có lẽ là có đôi khi đổ miễn phí mới là đắt tiền nhất ngươi cần tại trong ba năm trả hết nợ khoản này học phần cùng tiền nếu như trong ba năm không trả rõ ràng sau đó hàng năm muốn thanh toán hối đoái giá cả mười phần trăm xem như lợi tước ấm có thể nói đạo ba năm sao hảo lý phi gật gật đầu đồng ý hắn tới võ đại mới ba tháng liền đã kiếm được ba trăm học thêm phần mặc dù có chút đạt được phương thức rất khó phù khắc tỉ như phía trước lần kia cá nhân nhiệm vụ một chút liền kiếm lời sáu mươi phân bất quá thời gian ba năm hắn vẫn có niềm tin có thể kiếm lời đủ hối đ o á i cần học phần đến nỗi hối đ o á i cần tiền trong ba năm cũng nhất định có thể kiếm lời đủ ngoại trừ cái này chờ ngươi tương lai đột phá đến đạo cơ kỳ sau muốn đại biểu võ đại đi tham gia một cái hành động hơn nữa thay võ đại đạt tới mục tiêu Ấm có thể nói đạo lý phi là dạng gì hành động Ấm có thể lắc đầu tạm thời còn không thể nói cho ngươi bất quá ta có thể rõ ràng nói cho ngươi hành động này có nhất định nguy hiểm lý phi nghĩ, nghĩ hỏi ôn giáo sư lấy ngươi thực lực trước mắt nếu như lại đi tham gia hành động này tỷ lệ sống x u t cao bao nhiêu ô n có thể khẽ giật mình cười nói có chừng trên dưới tám thành a cái kia đúng là rất nguy hiểm dù sao đối phương là phong t ỉ n h phong vân bảng hạ bảy bất quá lý phi sau khi nghe xong ngược lại không lo lắng chờ hắn trở thành đạo cơ kỳ thực lực so bây giờ không muốn biết mạnh hơn bao nhiêu chắc chắn là xa xa mạnh hơn ấm có thể tỷ lệ sống sót chỉ có thể cao hơn hảo ta đồng ý lý phi nói ấm nhưng nhìn lấy ánh mắt của hắn tự tin như vậy không còn suy tính một chút lý phi cười nói không cần hảo vậy trước tiên ký một bản hiệp nghị a ấm nhưng cầm ra một phần hiệp nghị đưa cho lý phi lý phi nhìn kỹ một lần Phía vừa trên viết rồi nội dung cùng ấm có, có, có, có, có thể nói đạo tiếp đó nhìn về phía lý phi đây là chính pháp tổng viện hoàng pháp sư Kế tiếp từ trì một thệ thuật thệ nội người pháp, hắn chủ lần ước ước dung ước ước cầu là yêu cầu người đối với cầm tới tay thuật chói chú kim cương ấn còn có xích thanh hỏa kim cương kim kim mật. tới tay thuật thanh với nội giữ Đối hỏa pháp quỷ dung ấn bí sở học nội dung giữ bí mật không được truyền ra ngoài đây là rất nhiều võ đạo đại phái đều có yêu cầu bọn hắn cũng đều sẽ khai thác t h ệ ước thuật pháp đến đúng n ồ n g cốt môn nhân đệ t ử tiến hành ước thuốc cho nên t h ệ ước loại thuật pháp kỳ thực cũng rất trọng yếu rất chân quý một hồi ta thi thuật lúc thỉnh bông lòng tinh thần đừng dùng tâm ý của ngươi sức mạnh tiến hành đối kháng còn có xin tận lực thu liễm ngơi khí huyết tiên tiên nhất khí cùng kinh lực không cần điều động thực nhập thể sức mạnh hoàng pháp sư đối với lý phi nói một hồi cần thiết phải chú ý hạng mục công việc lý phi gật gật đầu tiếp đó từ ấm có thể trong tay tiếp nhận một t r a n g giấy trên đó viết một hồi hắn muốn lập hạ thể ước rất đơn giản chỉ có một câu nói tuyệt không đem từ vũ an đại học ở đây lấy được thuật quỷ trói chú kim cương ấn còn có xích thanh h ỏ a kim cương pháp nội dung lấy bất luận cái gì hình thức tiết lộ ra ngoài nhớ ký thể ước sau hoàng pháp sư bắt đầu chuẩn bị thi pháp mặc dù hắn đã là thần biến kỳ pháp sư có thể không ta trợ ngoại vật không định nghi quỹ liền trực tiếp thi pháp nhưng vì thi pháp hiệu quả tốt hơn hắn vẫn là lấy ra thi pháp tài liệu bắt đầu ở trên mặt đất b à y trợn tiếp đó lại lấy ra mười mấy tấm lá bùa g á n tại lý phi trên thân sau đó hắn để cho lý phi dựa theo lúc trước hắn nói như vậy thu liễm khí huyết kinh lực vung lòng tinh thần các loại hết thể đều chuẩn bị ổn t h ỏ a sau hoàng pháp sư bắt đầu thi pháp trên đất tài liệu dần dần giảm bớt lý phi trên người lá bùa cũng nhao nhao không hỏa tự đốt lý phi cảm thấy một cỗ manh liệt thuật pháp ba động quanh quần tại bên cạnh mình hắn cắt đức tự thân cùng vạn huyết châu liên hệ tránh thuật pháp trên người mình mất đi hoàng pháp sư một mặt nghiêm túc ta lý phi thể lý phi đọc lên ấm có thể cho hắn trong lời thể cho thế tất hoàng pháp sư cuối cùng một chỉ điểm hướng lý phi lý phi cảm thấy một mực quanh quẩn tại thân thể của mình bốn phía cái kia c ô mánh liệt thuật pháp ba động trong nháy mắt d ó t vào trong cơ thể mình dung nhập cương giáp thực nhập thể bên trong cuối cùng m ai phục xuống cũng lại không cảm ứng được thực nhập thể trạng thái sẽ bị tinh thần của người ta ảnh hưởng cho nên lý phi trước đây mới có thể sử dụng phá tâm trướng phương thức tu hành đồng dạng nguyên lý thể ước loại thuật pháp là thông qua cùng tinh thần của người ta tương liên từ đó ảnh hưởng bên trong cơ thể thực nhập thể nếu như lý phi tại trên chủ quan để lộ bí mật vậy hôm nay cái này đạo thuật pháp liền sẽ có hiệu lực trực tiếp ảnh hưởng trong cơ thể hắn cương giáp thực nhập thể dẫn đến cương giáp thực nhập thể bạo động mất k h ô n g chế nhẹ thì tàu hòa nhập ma cảnh giới rơi xuống nặng thì tinh thần thất thường biến thành điên rộ thậm chí là trực tiếp tử vong hoàn thành t h ể ước thuật pháp sau hoàng pháp sư một mặt m ẩ i m ệ t hắn là t h ầ n biến kỳ đình phong pháp sư mượn nhờ thi pháp tài liệu cùng lá b ù a thi triển đạo này t h ể ước thuật pháp lực ước thúc là rất mạnh thậm chí có thể đối đạo cơ bản kỳ cường giả có hiệu lực khổ cực ấ có thể hướng hoàng pháp sư hành lễ lý phi cũng được thi lễ. Chờ đối phương sau khi rời đi, ấm có thể trước tiên giao cho lý phi một quyển sách đây là ngươi muốn một quỷ c h ó i chú đem thẻ học viên của ngươi cho ta còn có ngươi chuẩn bị tiền tiền ta hôm nay không mang đủ ngày mai lấy tới cho ngươi lý phi đem thẻ học viên của mình đưa cho ấm có thể tiếp đó tiếp nhận quyển sách nhỏ này hắn sớm liền để lưu tam đem hơn bảy mươi vạn vốn lưu động chuẩn bị xong tùy thời đều có thể rút ra ngày mai chỉ cần đem tiền chuyển rời đến một tấm tồn phiếu bên trong mang tới cho ấm nhưng là đi hảo ấm nhưng tại trên lý phi thẻ học viên trừ đi một trăm hai mươi cái học phần sau đó nàng quay người đi đến một bên trước tủ sách mở ra ngăn tủ từ bên trong lấy ra hai quyển thật dạy vỏ cứng sách đưa cho lý phi cái này hai quyển chính là kim cương ấn cùng xích thanh hỏa kim cương pháp lý phi tiếp nhận hai quyển sách hướng ấm có thể gửi tới lời cảm ơn sau đó ô m đ ố n g đồ này rời đi trở lại chính mình trong túc xá hắn không gấp lật xem kim cương ấn cùng xích thanh hỏa kim cương pháp mà là trước tiên nghiên cứu một quỷ c h ó i chú môn này thể ước loại thuật pháp cần một thuộc tính thuật pháp loại thực nhập thể lại ít nhất phải là phá thể sơ kỳ mới có thể thi triển cần phải có số lớn thi pháp tài liệu làm phụ trợ h ã ước đạt tới sau hắn ước thúc hiệu lực nhiều nhất có thể đối với phụ thể kỳ đại pháp sư phi kim loại tính chất thực nhập thể cùng khí biến kỳ định phong luyện kính võ sư phi kim loại tính chất thực nhập thể có hiệu lực tại cái này một quỷ trói trú bên trong kỹ càng giới thiệu t h ể ước loại thuật pháp đủ loại hạn chế để cho lý phi có tiến một bước hiểu rõ đầu tiên lập hạ t h ể ước càng đơn giản chỉ hướng tính chất càng rõ xác thực lực ước thúc lại càng mạnh trái lại lực ước thúc sẽ càng yếu thậm chí khả năng bị trực tiếp vòng qua tỷ như lập thể vĩnh viễn đối với người nào đó trung thành nhưng trung thành định nghĩa là rất rộng khắp hơn nữa mỗi người đối với trung thành thái độ cũng là không giống nhau ta chặt ngươi một đao kỳ thực là vì tốt cho ngươi loại chuyện này cũng không phải là không tồn tại cho nên t hệ ước nội dung nhất thiết phải chỉ hướng tính chất rõ ràng càng cụ thể càng tốt tỉ như giữ bí mật tỉ như không đối với người nào đó ra tay các loại thứ yếu chính là liên quan tới giải thích như thế nào trừ t hệ ước chủ yếu có ba loại phương thức đầu tiên là tìm một cái tinh thông đạo này lại thực lực cao hơn thi thuật người một cái đại cảnh giới người tới trực tiếp thay ngư ờ i giải trừ t hệ ước thứ hai là tự thân cảnh giới đầy đủ cao vượt ra khỏi t hệ ước hạn chế hạn mức cao nhất đệ tam là chờ thuật pháp tự động mất công hiệu hệ ước thuật pháp là có thời gian kỳ hạn yếu một ít vượt qua mấy tháng liền sẽ mất đi hiệu lực cần một lần nữa thi thuật mạnh một chút có thể duy trì một năm hai năm lý phi hôm nay bị ở d ư ớ i đạo này t h ể ước thuật pháp ít nhất có thể đủ duy trì một năm cho nên sang năm võ đại chắc chắn còn có thể mời người tới một lần nữa đối với hắn thi thuật kỳ thực với ta mà nói còn có loại thứ tư giải trừ t h ể ước biện pháp chính là t r ọ n cứng lý phi thầm nghĩ đối với người khác tới nói nếu như cảnh giới không đủ thể nội thực nhập thể bị dẫn phát bạo động vậy thì hoàn toàn không khống chế được kết quả sẽ rất nghiêm trọng nhưng đối với lý phi tới nói đầu tiên hắn là lấy phá tâm trướng phương thức đột phá tâm ý sức mạnh mạnh hơn xa cùng cảnh giới võ giả đối với thực nhập thể lực khống chế càng mạnh hơn thứ yếu hắn có vạn huyết trâu thay mình chia sẻ t ổ thương dưới tình huống tự thân cơ hồ không bị đến tổn thương cùng ảnh hưởng muốn chấn áp xuống thực nhập thể bạo động cũng rất dễ dàng nghĩ như vậy thể ước thuật pháp cơ hồ hạn chế không được ta lý phi cười cười bất quá hắn tạm thời không nghĩ tới muốn vi phạm thể ước dù sao sang năm võ đại còn có thể tìm người tiếp tục cho hắn thi thuật nếu như lúc kia trên người hắn thể ước thuật pháp đã bị phá trừ vậy khẳng định sẽ bị phát hiện nghiên cứu xong một quỷ c h ó i chú sau lý phi bắt đầu đọc qua kim cương ấn tổng cương đây là một môn tổng hợp loại võ công có thể công có thể phòng còn có thanh đả cùng thần đả nội dung cụ thể chính là vận dụng kim cương kinh kết xuất khác biệt thủ ấn từ đó đạt đến hiệu quả khác nhau. luận đối với kim cương tình v ậ n dụng đây đúng là môn rất thích hợp võ công lý phi cuối cùng nhìn về phía xích thanh hỏa kim cương pháp đại danh đỉnh đỉnh kim cương bắt bộ một trong đỏ âm thanh hỏa kim cương giả tức màu đỏ kim cương lấy vô hạn quan minh h ỏ a bảo vệ đây là tổng cương bên trong câu nói đầu tiên vô hạn quan minh h ỏ a lý phi xem xong tổng cương sau đối với xích thanh hỏa kim cương pháp có sơ bộ hiểu rõ đơn giản tới nói đây là một môn tăng cường lực công kích võ công lý phi ở trên phòng ngự đã kéo căng thiếu chính là thủ đoạn tấn công cho nên môn võ công này vô cùng thích hợp hắn bốn hôm sau trời vừa sáng lý phi cho phong tam n ư ơ n g gọi điện thoại đối phương đáp ứng muốn giúp hắn cùng đại đồng p h ụ bên ngoài dị thú khẩu phần lương thực người bán cùng một tuyến dựa theo ước định ngay tại hôm nay liền có thể gặp mặt lý phi trong tay tỏa kia dị thú c h ạ y chăn nuôi bởi vì bị thú vương hết hàng bây giờ đã nhanh không có tổ lương không chống được mấy ngày cho nên hắn nhất thiết phải trước cùng những thứ khác dị thú khẩu phần lương thực người bán tiến hành giao dịch mua sắm một nhóm khẩu phần lương thực tới để cho chính mình c h ạ y chăn nuôi chịu được được, bằng không bên trong dị thú chết đói tổn thất của mình liền lưỡi điện thoại sau khi t ế p thông đầu kia chuyển tới một âm thanh lười biếng tam lương là ta lý phi phong tam n ư ơ n g nữ g điệu tăng cao hơn một chút sớm như vậy liền gọi điện thoại cho ta nhân ra đều chưa tỉnh ngủ đâu nói xong đầu bên kia điện thoại truyền đến đệm chăn tại trên da thịt lướt qua âm thanh để cho người ta không khỏi miên man bất định tam n ư ơ n g có phải là quên cái gì rồi hay không lý phi bất vi sở động lạnh lùng hỏi thanh công tử bây giờ thế nhưng là phong vân bảng bên trên đại nhân vật nhân ra làm sao dám quên cùng ước định của ngươi phong tam n ư ơ n g cười nói yên tâm người ta đã đã hẹn xế chiều hôm nay liền có thể nhìn thấy vậy là tốt rồi lý phi cùng gió tam lương ước định cẩn thận gặp mặt thời gian cụ thể cùng địa điểm sau cút điện thoại ba trăm triệu chương a n h d bốn tại mươi bốn thẻ đánh bạc chương bốn mươi bốn thẻ đánh bạc ô tô chở lý phi lái vào một tòa đ ì n h viện ở tiền viện dừng lại lý phi sau khi xuống xe có người mang theo hắn một đường đi vào trong đ ì n h viện dày đặc dương liếu thành bóng tòa đ ì n h viện này diện tích rất lớn bố trí cũng rất xa hoa tại tấp đất tức vàng đại đồng phụ thành tòa định viện này giá cả ít nhất tại trăm vạn trở lên đi thêm vài phút đồng hồ sau lý phi trước mắt xuất hiện một mảnh hồ nước giữa hồ có một tòa đình nghỉ mát hôm nay mặc một kiện màu vàng quần áo phong tam nương đang phong thái hiệu điệu mà tại trong đình pha trà nàng bên cạnh ngồi một cái nam tử trung niên thông qua lang t i ể u lý phi đi vào đỉnh giữa hồ phong tam nương cũng vừa hảo pha trà ngon cùng tên kia nam tử trung niên cùng một chỗ đứng lên thanh công tử phong tam nương cười hướng lý phi chào hỏi tiếp đó chỉ vào bên cạnh nam tử giới thiệu nói vị này tỉnh thành la lao b ả người n hà đồng hà tiên sinh tỉnh thành la lão b ả nghe n được mấy chữ này lý phi lập tức liền biết phong tam nương tìm người bán là ai phong bỏ bất thành la nhất phu làm dị thú khẩu phần lương thực sinh ý cùng thực nhập thể mua bán thể lượng cũng không so thú vương úc long thành hơn nữa sau lưng cũng có thể có phong tỉnh tuần duyệt làm cho tại chỗ dựa đây chính là chân chính quan to một phương triều đình trọng thần cho nên la lão bản sinh ý làm được rất thông thuận cũng không sợ bị thú vương tìm phiền t h á i hà bồng gặp qua thanh diện quỷ vương nam tử hướng lý phi ô n quyền hành lễ bây giờ lý phi mặc dù đã leo lên phong tiết kiệm phong vân bảng vốn lấy thanh nguyên thành quản công ty thực lực cùng lực ảnh hưởng hắn muốn cùng đại đồng phụ bảy vương bình khởi bình tọa vẫn là kém một đoạn cho nên hà bồng tiếng này quỷ vương kỳ thực là tại khen tạo lý phi cũng đáp lễ hà tiên sinh tới hai vị mời ngồi mời uông trà phong tam n ư ơ n g cười hô nắm quỷ vương phúc ta mới có thể uống đến tam n ư ơ n g tự tay pha t r à hà đ ồ n g vừa cười vừa nói mấy người hàn huyên một phen chủ yếu là phong tam n ư ơ n g cùng hà đ ồ n g tại nói lý phi bảo trì thanh diện quỷ cao lanh thiết lập nhân vật lời nói cũng không nhiều ta nghe tam n ư ơ n g nói quỷ vương muốn mua một nhóm dị thú khẩu phần lương thực hà đ ồ n g chủ động nhắc tới chính đề lý phi gật gật đầu đúng dĩ vãng la lão bản không muốn cùng thú vương nổi lên va chạm cho nên vẫn không có đem hàng bán được đại đồng phụ tới nhưng tất nhiên tam lương mở miệng chúng ta la lão bản cũng nguyện ý giao quỷ vương người bạn này cho nên nhóm hàng này chúng ta có thể bán hà bồng nói nhìn p、so、cũng, cũng không phải là la nhất phu bên kia có ý định muốn bán mình giá cao mà là lấy cái thời đại này vận chuyển năng lực muốn đem mấy trăm tấn hàng hóa một đường trở tới đây trên đường tiêu phí là một bút con số không nhỏ ngoại trừ phí tồn cao hơn l à nhất phu bên kia c h ỉ cam đoan đem vận chuyển hàng hóa đến đại đồng phụ bên giới đi vào trong nữa bọn hắn liền mặc kệ mặc dù không sợ thú vương nhưng bọn hắn trước mắt còn không có từng nghĩ muốn cùng úc long khanh chính diện khai chiến cũng không nguyện ý bị người lợi dụng bất quá xem ở phong tam nương trên mặt mũi hà đ ồ n g biểu thị không cần trả tiền đặt cọc trước có thể đợi hàng đến về sau lại làm mặt thanh toán tiền hàng lý phi đối với cái này biểu thị cảm tạng khoản giao dịch này liền như vậy đã tới hà đ ồ n g lại ngồi một hồi sau chủ động đưa ra cáo tử trong đình giữa hồ chỉ còn lại lý phi cùng phong tam nương thanh công tử có hay không nghĩ tới vì cái gì úc long khánh có thể lũng đoạn đại đồng phụ dị thú khẩu phần lương thực sinh ý phong tam nương đột nhiên mở miệng hỏi tam nương có lấy dạy ta lý phi nhìn đối phương hắn chỉ biết là úc long khánh có thể lũng đoạn đại đồng phụ sinh ý dựa vào là chắc chắn không phải vũ lực bởi vì đối phương không có khả năng đồng thời uy hiếp được tất cả thế lực cũng dọa không đi bên ngoài tất cả thương gia sinh ý có thể làm đến lũng đoạn trình độ thực lực là một bộ phận trong đó chắc chắn cũng có chỗ độc đáo của nó thanh công tử chính mình cũng tại nuôi dưỡng dị thú hẳn là tin tưởng đây không phải một môn đơn giản học vấn Phong trong a m một môn Nương nói. Chính nuôi dưỡng gật gật Phi Lý là thú đầu. xác, dị ấ vấn t tạp thú. phức học Có c dạng đồng người dưỡng dị con, 10 con đều có c n đều u thể cung cấp phẩm chất cao thực có con có con cung cấp thực cũng phẩm nhập nhập thể. thú thể Mà tới, người dưỡng dị lúc à tàn thứ Trong không phẩm, hợp cách. l này tranh l ệ n h có thể nói khác nhau một trời một vực nếu như không phải hổ đao bang trước đó hoa thật nhiều năm thời gian chậm rãi tìm tòi thử lỗi mới thành công thành lập được một tòa dị thú trại chăn nuôi có hoàn thiện nuôi dưỡng quá trình dựa vào lý phi tự mình tới bắt đầu lại từ đầu thiết lập vậy còn không biết phải tốn bao nhiêu thời gian cùng tinh lực cuối cùng còn chưa hẳn có thể thành công cho nên lý phi kỳ thực là nhặt được một món hời lớn tại dị thú nuôi dưỡng quá trình bên trong dị thú khẩu phần lương thực là vô cùng trọng yếu một vòng như thế nào dùng thấp nhất chi phí đem dị thú nuôi nâng phải tốt hơn đây chính là dị thú khẩu phần lương thực người bán cần nghiên cứu úc long khanh c có thể lũng đoạn đại đồng phụ sinh ý ngoại trừ bởi vì giá tiền của hắn càng tiện nghi cũng bởi vì hắn bán ra dị thú khẩu phần lương thực phẩm chất rất cao phong tam n ư ơ n g nói di thú khẩu phần lương thực chế tắc là có bí t r u y ề n úc long khánh nắm giữ mấy loại phương pháp bí t r u y ề n độc nhất cho nên hàng của hắn mới có thể bán phải như thế h ả o hắn không chỉ là lũng đoạn đại đồng phủ sinh ý tại toàn bộ phong tỉnh cũng là bán được tốt nhất một nhà lý phi gật gật đầu bán hàng lại tiện nghi lại tốt vậy mọi người không có đạo lý không mua hắn ngươi xem một chút cái này phong tam n ư ơ n g đưa cho lý phi một trang giấy lý phi tiếp nhận túi đầu nhìn lại một lát sau hắn n cầm đầu nhìn về phía phong tam lương đây là thẻ đánh bạc phong tam lương quyến rũ nợ nụ cười ra chú thẻ đánh bạc Nàng cho Lý Phi Lý trần ờ giấy này bên t ê n viết là một là đ u tuyệt mật t i tức. h ư n gia Thành Trần g m ộ thôn mực mật c tại bí o Long Úc cung cấp chế tác thực trạch lương liệu. Khánh phần nguyên Trần Hương Thành phụ cận Trần Gia thôn. Trần Gia khẩu thú phụ h vật tổ tại t dị Trần tự tiến vào Hương Thành Tám nghiệp, lớn mạnh Hương Gia mới sau là lập làm làm vào ở đây đó dân đ ờ i đời lấy lên núi hái thuốc mà sống trần gia chính là lấy dược liệu sinh ý lập nghiệp tại trở thành hưng thành đệ nhất thế g i a sau trần gia thôn vẫn như c ũ còn có số lớn người hái thuốc dược liệu sinh ý cũng không có ngừng nhưng không có bao nhiêu người biết bao quát trần gia những cái kia người hái thuốc cũng không biết kỳ thực bọn hắn hái thảo dược bên trong có một bộ phận là cung cấp cho thú vương úc long khánh khó trách trước đây trần gia có thể tìm đến trương núi hỗ trợ lý phi hồi tưởng lại hắn tới đại đồng phủ thành chuyện lúc trước lúc đó trần gia chiếm tòa kia dị thú trại chăn nuôi không muốn giao ra tiếp đó tìm đến thú vương giới trướng chiến lược mạnh nhất trương núi hỗ trợ nếu như song phương chỉ là bình thường mua bán quan hệ úc long khánh hẳn sẽ không coi trọng như vậy trần gia hiện tại hắn rốt cuộc biết nguyên nhân nguyên lai trần gia vẫn là úc long khánh trọng yếu nhất một cái nguyên vật liệu thương nghiệp cung ứng úc long khánh ưu thế lớn nhất có hai cái một cái là dị thú khẩu phần lương thực phẩm chất tốt một cái là giá cả tiện nghi nếu như có thể đứt rời hắn trong đó mấy loại nguyên vật liệu cung ứng hắn cũng chỉ có thể hoa cao hơn giá cả từ nơi khác mua sắm cứ như vậy hắn ở phương diện giá cả ưu thế sẽ trên phạm vi lớn giảm bớt cái khác thương gia liền có cơ hội thông qua giá cả chiến tới để ép hắn chiếm cứ thị trường phong tam lương trầm dai nói lý phi nhìn xem nàng đây chính là ngươi nói ra chú thẻ đánh bạc phong tam lương cười nói ngươi tìm ta liên thủ không phải liền là muốn làm đi úc long khánh sau chính mình tiếp nhận dị thú khẩu phần lương thực sinh ý sao chỉ có điều cái này đĩa quá lớn người thanh nguyên thành quản công ty nuốt không nổi nếu như tăng thêm trương gia cùng ta liền vội vặn không có vấn đề lý phi đúng là nghĩ như vậy trương gia nếu như có thể cầm tới dị thú khẩu phần lương thực sinh ý lại thêm có phong tam lương người minh hữu này ít nhất liền có năng lực tự bảo vệ mình không đến mức lại bị người khác xem như là một bản thị đến nội phong tam lương nàng muốn nuốt một mình toàn bộ sinh ý cũng rất khó nếu như không có thanh nguyên thành quản công ty cùng trương gia làm minh hữu nàng cũng chưa chắc có thể bảo trụ lớn như thế lợi ích phong tam lương rõ ràng cũng thấy rất rõ ràng hơn nữa cũng chính xác đ ộ c lòng có muốn liên thủ ý nghĩ bằng không thì sẽ không chủ động đưa tới dạng này một cái thẻ đánh bạc trần gia thôn ngay tại hưng thành phụ cận nơi đó xem như lý phi sân nhà hắn chỉ cần khống chế lại trần gia thôn cái này t r ọ n g yếu nguyên vật liệu nơi sản sinh tương lai vô luận tình thế như thế nào biến đều không cần lo lắng sẽ bị đá ra khỏi c ụ c hảo cái tiền đặt cuộc này ta tiếp lý phi dương lên giấy trong tay tiếp đó đứng lên chuẩn bị rời đi vậy thì chúc thanh công tử kiếm được đầy bồn đầy bát phong tam lương đứng lên phong tình vạn chủng mã nhìn xem lý phi khe không người thi lễ một cái lý phi tâm hồ hơi hơi tạo nên vận sóng nhưng rất nhanh liền bình tĩnh lại gật gật đầu quay người rời đi nhìn xem hắn bóng l ư n g rời đi phong tam lương ánh mắt thâm thúy năm ba nguyện mười lăm ngày võ đại nghỉ học kỳ này kết thúc học kỳ mới là bốn nguyện một ngày khai giảng lý phi quyết định trở về hưng ơ thành không chỉ là trở về xem lý lôi cùng trương vũ thanh còn muốn gặp gặp h á c nghị đi theo đối phương học mới đồ vật cuối cùng hắn vừa vặn trở về giải quyết trần g i thôn chuyện thượng quan tiêu còn muốn tiếp tục lưu lại đại đồng phụ thành có nàng cái này đạo cơ kỷ cường già tọa chấn đồng thời lại là một vị mệnh quan triều đình ít nhất các đại thế lực không dám quá trắng trợn nhằm vào chương gia s à n nghiệp lý phi đem hắn phía trước từ thanh nguyên thành quản công ty điều chỉnh đến phủ thành người đều để lại cho thượng quan tiêu để cho đối phương trong tay có người có thể điều khiển cuối cùng hắn cùng lý điền nữ trần lập tâm ngồi chung sáng sớm xe lửa rời đi cùng lúc đến một dạng trước tiên cưới xe lửa đến minh khải thành nghỉ ngơi một đêm ở quán trọ thời điểm lý phi chủ động lựa chọn cùng trần lập tâm ở một gian phòng lập tâm buổi tối ba người ăn chung cơm lý phi cùng trần lập tâm trở về phòng lý phi đột nhiên chủ động hô thế nào trần lập tâm quay đầu nhìn hắn thầy ta cô thượng quan tiêu chuyện ngươi biết không lý phi vẫn đạo lần này trở về hưng thành hắn muốn đ ố i trần gia độc thủ cho nên hắn nghĩ trước cùng vị này từ tiểu cùng nhau chơi đùa đến lớn hảo hữu nói chuyện tại trí nhớ của đời trước bên trong trần lập tâm với hắn mà nói là người vô cùng trọng yếu lý phi chịu đến tiền thân trí nhớ ảnh hưởng khó tránh khỏi đối với trần lập tâm tâm lôi kéo mềm trần lập tâm khẽ giật mình nâng đỡ mắt kính của mình các ngươi dự định đối với trần gia độc thủ ân lý phi bị sợ hết hồn hắn không nghĩ tới trần lập tâm lại có thể đoán được vấn đề là đối phương không có lý do có thể đoán được các tại quá khứ ba người cái này tổ hợp một mực là lấy lý điển ngữ làm chủ nàng la đại tị đại phụ trách chế định hành động mục tiêu lý phi liền yên lặng thi hành mà trần lập tâm thì làm cầu đầu quân sư nhân vật dùng lý điện ngữ lại nói t r ầ n cầu nhìn qua trung thực nhưng trên thực tế một bụng ý đồ xấu âm h i ể m xảo trá ngươi sư cô là trương gia người thanh diện quỷ là minh hữu của nàng thú vương úc long khánh đối với thanh diện quỷ xuống lệnh treo giải thưởng thanh diện quỷ cũng đối úc long khánh xuống lệnh treo giải thưởng nhìn n g ư ơ i sư cô cùng thanh diện quỷ là định đem thú vương coi như đột phá khẩu dùng cái này tới phá cục trần lập tâm bình tĩnh phân tích nói lý phi hưng thú nhìn xem hắn vậy sao ngươi sẽ cảm thấy bọn hắn dự định đối với trần gia động tù đâu trong lúc này cũng không có tất nhiên liên hệ a trần lập tâm giang tay ra vốn là không có nhưng ngươi đột nhiên muốn cùng ta ở một cái phòng hôm nay dọc theo đường đi cũng nhiều lần đang quan sát ta cái này cùng trước kia ngươi có thể hoàn toàn không giống mặc dù bây giờ ngươi cùng trước đó đã khác nhau rất lớn nhưng ta cảm thấy ngươi hẳn là có lời gì nghĩ nói với ta ngươi nhìn a b ă n g vào ta hai quan hệ có lời gì ngươi hoàn toàn có thể ở trước mặt nói thẳng nhưng ngươi hết lần này tới lần khác muốn cố ý tránh đi đến nữ đơn độc cùng ta làm luận ta một cái kinh doanh phổ thông học viên có thể có gì cần đơn độc cùng ngươi nói cho nên ta cảm thấy chỉ có thể là cùng trần gia có liên quan vừa vặn ta biết trần gia cùng thú vương úc long khánh có sinh ý bên trên lui tới đây chính là liên hệ lý phi n g h e xong vẫn như cũ cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi dùng ánh mắt ngạc nhiên nhìn xem trần lập tâm trị bằng những thứ này ngươi liền suy đoán ra thầy ta cô bọn hắn muốn đối trần gia đạo thủ trần lập tâm cười lộ ra loại kia chỉ ở hai cái hảo hưu trước mặt mới có thể hiện lộ ra xảo trá thần sắc kỳ thực cũng là c h e ta chính là lừa dối ngươi một chút không nghĩ tới thật sự bị ta lừa dối đi ra nói thật ta cũng bị sợ hết hồn lý phi bốn hắn phát hiện mình đi qua vẫn là coi thường người bạn thân này thật lâu hắn mới có hơi buồn bực b i ệ t xuất một câu nói trần cầu ngươi thật sự cầu ha ha ha ha trần lập tâm khẽ giật mình tiếp đó cười ha hả lý phi cũng cười theo giữa hai người bởi vì lý phi biến hóa quá lớn mà sinh ra điểm này ngăn cách cảm giác biến mất theo tựa hồ lại trở về hồi nhỏ sau khi cười xong trần lập tâm dùng có chút ngưng trọng ánh mắt nhìn xem lý phi cho nên ngươi x ư a cô bọn hắn thật sự muốn đối trần g i a động thủ lý phi gật gật đầu thừa nhận đến nội trần g i a thôn chuyện hắn đương nhiên sẽ không trực tiếp nói cho đối phương biết hay kỳ thực ta không có quá lớn cảm giác thật sự trần lập trong lòng tự n ủ đạo chuyện này trần lập tin chắc chắn vô cùng để ý nhưng ta chính là trần gia một cái thiên phòng tự đ ệ từ nhỏ đã không được coi trọng nếu như không phải là bởi vì thi đậu võ đại trong nhà những trưởng bối kia có thể ngay cả tên của ta đều không nhớ rõ nói thật chỉ cần mẹ ta còn có từ tiểu chiếu cô ta mấy cái kia trần gia người hầu trải qua tốt là được đến nỗi trần gia sẽ như thế nào ta không có để ý như vậy cũng không còn được trần lập tâm phụ thân trước kia bởi vì một hồi ngoại ý muốn chết h ắ n từ nhỏ bị mụ mụ nuôi dưỡng đang lớn lên bởi vì không có phụ thân cho nên hắn tại trần già không được coi trọng cũng chính là hắn từ tiểu thông minh thành tích phi thường tốt cuối cùng thi đậu võ đại Bằng không hắn cái này cái trần ra thiếu ra kỳ thực cùng người bình không có khác nhau thiếu thực thường bình không khác nhiều người quá kỳ cùng có hơn. lập ý Phi g t một cái. Hắn nhìn xem cái này, nhìn thành thật hào hữu, trong đầu đột nhiên sinh ra một chút ý tưởng đầu đầu hữu, xem cái. cái nhiên sinh Hắn nhìn nhìn hào này ậ ra ý l tâm ngươi về sau dự định tiến vào quan trường、sau. Trần về vào sau sao. dự là ậ p tâm l võ đại kinh doanh học viên nếu như thuận lợi tốt nghiệp có cơ hội trực tiếp trở thành đệ nhất đ ả n g lại quan từ một cái tiểu lại đi lên ta kỳ thực đối với làm quan không có hứng thú gì nếu như có thể mà nói ta nghĩ mình làm chút kinh doanh trần lập tâm trên mặt lộ ra nóng bỏng t h ầ n sắc h ã từ nhỏ đã đối với kinh doanh cảm thấy hứng thú cho nên trung học lựa chọn chuyên nghiệp thời điểm mới tuyển kinh doanh cái kia kinh doanh trần gia sinh ý ngươi có hứng thú sao lý phi vấn đạo a lần này đến phiên trần lập tâm một mặt kinh ngạc năm c â u nguyễn phi hiện u trưởng bốn mươi lăm hỏa lò rèn kim cương t r ư ơ n g bốn mươi lăm hỏa lò rèn kim cương hôm sau trời vừa sáng lý phi ba người cười ô tô đường dài trở về hưng ơ thành ba người đi ra b ê n xe rất nhanh liền thấy được sớm chở ở phía ngoài lý lôi cùng trương vũ thanh cha mẹ lý đ i ể n vũ hưng phấn mà hô lớn tiếp đó s á c theo hành lễ vào tới cùng trương vũ thanh ôm ở cùng một chỗ lý thúc g d lý phi cười đi qua tiểu phi giống như lại cao lớn một chút càng tăng lên lý lôi một mặt vui mừng nhìn xem lý phi hắn đã nghe nói lý phi tại võ đại những tin đồn kia cảm thấy rất tự hào như thế nào mang theo nhiều đồ như vậy trở về trương vũ thanh hỏi mẹ đây đều là tiểu phi cho các ngươi mua có trang điểm phẩm có thuốc b ổ còn có hai khối tiểu mới nhất đồng hồ đâu lý điển vũ vừa cười vừa nói ngươi đứa nhỏ này mua những thứ này nhiều tốn kém à chính ngươi luyện võ cũng muốn tốn không ít tiền đâu trương vũ thanh giận trách mà đối với lý phi nói lý phi cười nói không có chuyện gì ta tại võ đại không chỉ có không dùng tiền còn có học đồng cầm đâu đúng vậy a tiểu phi bây giờ có thể lợi hại lý điển vũ ở một bên phụ họa cái kia cũng không cần loạn dùng tiền những số tiền kia chính ngươi giữ lại về sau luôn có chỗ dùng lý lôi chừng lý điển vũ một mắt tiếp đó đối với lý phi nói mấy người hàn huyên v à i câu sau một mực yên t ĩ n h đứng ở một bên trần lập tâm chủ động hướng lý lôi cùng trương vũ thanh mở miệng nói lý thúc trương di ta đi trước lập tâm muốn hay không cùng chúng ta cùng nhau về nhà ăn một bữa cơm trương vũ thanh hỏi bởi vì chơi đùa từ nhỏ đến lớn cho nên trần lập tâm trước đó thường xuyên tại lý ra ăn cơm trần lập tâm cười lắc đầu cảm tạ trước Không cần, mẹ ta còn tại nhà c h ờ ta hảo vậy hôm nào tới nhà ăn cơm trương vũ thanh nói sau đó trần lập tâm hướng mấy người cáo tử trước khi đi thật sâu liếc lý phi một cái bốn sau khi về đến nhà người một nhà ăn trung cơm trưa vừa ăn vừa nói chuyện võ đại bên trong chuyện phát sinh chủ đề chủ yếu vây quanh lý phi cha mẹ tiểu phi bây giờ thế nhưng là võ đại tuyệt thế tiên h tiêu phía trước có cái vương vận thanh tiểu phi so với nàng còn muốn lợi hại hơn tiểu phi đi thiết phong môn sông sơn môn các ngươi biết không long h ổ trên này tiểu phi thắng liền sở ra chừng mấy vị cáo thủ lý điển vũ thao thao bất tuyệt cho lý lôi cùng trương vũ thanh kể sự tích lý phi một mặt kiêu ngạo kỳ thực tỷ cũng lợi hại bây giờ đã đ ạ t đến phá thể hậu kỳ lý phi thỉnh thoảng nói hai câu hơn hai tháng trước lý điển vũ vẫn là phá thể trung kỳ có lý phi cung cấp năng d ư ợ c tu hành tiến độ biến nhanh tại hai tuần phía trước đột phá đến phá thể hậu kỳ kỳ thực cái tốc độ này đã rất nhanh dưới tình huống bình thường cho dù là giáp đẳng tư chất từ dưỡng phôi kỳ đến phá thể hậu kỳ cũng cần chừng một năm mà lý điển vũ chỉ dùng hơn nửa năm cũng chính là tại lý phi tại loại này yêu nhiệt trước mặt nàng mới hiện lên do ảm đạm vô quang Trên thực tế có thể đi vào võ đại, đặt ở thời đại này cũng có đi đại, đại vào võ ở lý à thiên tri tiêu tử kế tiếp người đột phá đến khí biến kỷ, nhất định muốn chú người biến đến muốn kế kỳ, an toàn.、Lý、lôi ý l đối với lý đ i ể n vũ dặn dò hắn mặc dù không tập võ nhưng cũng biết từ phá thể kỳ đến khí biến kỳ là một cái hạng hơn nữa cần sinh tử ma luyện yên tâm đi lý đ i ể n vũ lòng tin tràn đầy sau bữa ăn lý lôi đem lý phi gọi tiến vào thư phòng mình ngồi lý lôi chờ lý phi sau khi ngồi xuống nói ngay vào điểm chính tiểu phi ngươi sư c â u chuyện ta đã biết có gì cần ta hỗ trợ sao hắn biết lý phi đứng ra cứng răn chống đỡ sở ra là vì g ú p t r ư ờ n a hoặc giả thuyết là vì g ú p thượng c o tiêu trong thư phòng lý phi đem trần ra t h ê n chuyện cáo chi lý lôi sau đó cùng đối phương thương nghị sau đó muốn như thế nào hành động năm xế chiều hôm đó lý phi đi vào giảng võ đường hách nghị văn phòng vị trí không có đội hắn quen cửa quen mẹo đi vào lão sư lý phi một mực cung kính hướng hách nghị hành lễ tới hách nghị trên mặt hiện ra một nụ cười đi thôi hắn đứng lên trước tiên đi ra phòng làm việc lý phi khẽ giật mình cũng bắt đầu cười đi theo đối phương cùng rời đi thầy trò hai cùng đi tiến luyện tập cao ức mở một gian phòng luyện tập giống như lúc trước lao sư ta tại võ đại lấy được kim cương ấn cùng xích thanh hỏa kim cương pháp đi vào phòng luyện tập sau lý phi đối với hách nghị nói đỏ âm thanh hỏa kim cương pháp kim cương t á m bộ một trong h á c h nghị hỏi lý phi đúng h á c h nghị gật gật đầu rất tốt vậy ngươi kế tiếp trước tiên luyện kim cương ấn luyện thêm xích thanh hỏa kim cương pháp hắn nguyên bản đặc biệt vì lý phi chuẩn bị mấy môn thích hợp kim cương kinh võ kỹ bất quá tất nhiên lý phi lấy được tốt hơn hắn sẽ không nhắc lại nữa ngươi trở về chỉ có thể chờ nửa tháng ta liền dạy ngươi một chút ra sức kỹ xảo cùng nhất thức đao pháp h á c h nghĩ nói mới đao pháp sao lý phi ánh mắt sáng lên hắn đi theo hứa lại còn đi thiết phong môn thời điểm thế nhưng là nghe hứa lại còn chính miệng nói lên chuyện năm đó nói sát phong môn môn chủ cố hiến phong năm đó ở hách nghị dưới đao thậm chí sống không qua năm mươi chiêu phải biết cố hiến phong bây giờ thế nhưng là được vinh dự đao vương bởi vậy có thể thấy được hách nghị tại trên đao pháp tạo nghệ cao bao nhiêu bây giờ đối phương muốn dạy hắn một thức mới đao pháp hắn tự nhiên là mong đợi h á c h nghị không có nhiều lời chỉ là từ vũ khí trên kệ cầm lấy một t h a n h cương đao n g ư ờ i thôi động kim cương kình tới phòng h á c h nghị nói thế là lý phi thôi động kim cương kình bên ngoài thân bao phủ một tầng màu vàng kinh lực cả người nhìn qua kim quan g trói mắt tiếp đó không thấy hách nghị động tác như thế nào chỉ là vô cùng đơn giản mà bổ ra một đao x o á t trong tay hắn cương đao bị nhanh lửa bao quanh một đoàn ngọn lửa màu đỏ thắm lý phi giơ cánh tay lên ngăn t r ở cái này nhất chạm hỏa diễm kinh lực cùng hắn kim cương kình chạm vào nhau hay nghị cương đao trong tay chịu đựng không được cường đại như vậy kinh lực va chạm trong nháy mắt vỡ thành rất nhiều khối nhưng bám vào tại trên thân đao hỏa diễm kinh lực không có tán đi lấy lơi đao hình dạng từ lý phi trên cánh tay s ả y qua h á c h nghị thu đao trong tay chỉ còn lại một cái trôi đao lý phi đứng tại chỗ hắn cánh tay phải quần áo bị cắt mở một cái lỗ hổng trên da thêm ra một đạo nám đen với đao vừa rồi một đao này h á c h nghị chạm phá hắn kim cương k ì n h mấu chốt nhất là hách nghị cũng không có thôi động sức mạnh mạnh cỡ nào vẫn như c ũ n thuộc về khí biến kỷ phạm chủ cái này lý phi tinh tế trở về chỗ vừa rồi một đao này kinh lực biến hóa chấn động xoa đốt cắt chém đâm xuyên b ố n ngắn ngủi trong nháy mắt kinh lực đã bao hàm mười mấy loại biến h một chiêu này ta đem nó gọi là phá giáp thức chuyên môn dùng đột phá hộ giáp cùng hộ thể kinh lực h á c h nghị nói ngươi kim cương kình cùng ta kinh lực đặc tính khác biệt càng sắp bén cho nên càng thích hợp phá giáp kế tiếp lý phi bắt đầu đi theo h á c h nghị học tập phá giáp thức phá giáp thức thích hợp lực lượng khống chế yêu cầu cực cao hơn nữa biến hóa cũng không phải là cố định yêu cầu tùy từng người mà khác nhau căn cứ vào đối thủ hộ thể kinh lực không cùng đi làm ra điều chỉnh đây cũng không phải là vô cùng đơn giản có thể học được cũng may lý phi lấy phá tâm trướng phương thức đột phá tâm ý sức mạnh đủ cường đại học tập tiến độ vẫn là rất nhanh cái này khiến h á c h nghị có chút kinh hỉ dãy hơn hai giờ sau h á c h nghị chủ động ngừng lại ngươi trước mắt đã là khí biến trung kỳ sau đó muốn đột phá đến khí biến hậu kỳ cần kinh lực của ngươi đầy đủ ngưng luyện tâm ý sức mạnh đủ cường đại dạng này mới có thể để cho kinh lực lý thể mô phỏng hình căn cứ vào phán đoán của ta tâm ý của ngươi sức mạnh đã đủ rồi trước mắt khiếm khuyết chỉ có kinh lực ngưng luyện độ điểm này ngược lại là có thể mưu lợi mưu lợi lý phi tò mò nhìn h á c h nghị chính mình vị lão sư này cương trực ghét d u định từ trước đến nay là không thích đường n a n g no tắt không nghĩ tới lại có một ngày sẽ dạy chính mình như thế nào mưu lợi ta luyện kinh lực là thiên địa hồng lô kình vừa vạn thích hợp dùng để rèn đúc ngươi kim cương kình. h á c h nghị nói thiên địa hồng lô kình là một loại cao dài kinh lực hắn ban đầu ở cùng dư h ổ lúc giao thủ tường dùng qua tường gặp quyển thứ nhất thứ một trăm mười trường thiên địa làm lô tạo hóa làm công đây là thiên địa hồng lô kình đặc điểm có thể dùng đến rèn đúc văn vật cứ vu tổn t i n h nếu như không phải lý phi tâm ý sức mạnh đủ c ư ờ n g đại lại luyện được lại là k i m cương kình h á c h nghị thì sẽ không lựa chọn dùng loại phương thức này đến giúp lý phi mưu lợi bởi vì rèn luyện tự thân kinh lực để cho k i n h lực càng ngày càng ngưng luyện cái này chính là một loại rèn luyện tâm ý sức mạnh cùng lực khống chế quá trình không nên bị tỉnh lược nhưng lý phi tâm ý sức mạnh đã đủ kim cương kình bản thân lại đầy đủ thuật túy lý phi muốn đột phá có thể nói là nước chạy thành sông khiếm khuyết chỉ là thời gian mà thôi cho nên hách nghị cảm thấy thời gian này hắn có thể giúp lý phi tiết kiệm nữa dù sao lý phi đã từng từng nói với hắn chỉ tranh s ớ m chiều vậy thì khổ cực lao sư lý phi hướng hách nghị hành lễ hắn không nghĩ tới trở về một chuyến còn có loại này chỗ tốt kế tiếp kéo dài thôi động ngươi kim cương kình h á c h nghị nói thế là lý phi lần nữa thôi động kim cương kình hỗ thể toàn thôi nên ánh vàng rực rỡ hay nghị gỡ xuống chính mình màu đen ra thụ sáo lộ ra cặp kim màu máu đỏ t hướng lý phi h ở i hợt một trường vô tới v u ê anh lý phi chỉ cảm thấy chính mình giống như là thân ở một tòa nhiệt độ cao trong lò lửa toàn thân bị ngọn lửa b á k hỏa trên thực tế phòng luyện tập bên trong cũng không có hỏa diễm xuất hiện chỉ là một đoàn màu đỏ kinh lực đem lý phi bao vây lại tại hách nghị tinh chuẩn dưới sự khống chế không có một tơ một hào kinh lực tiết ra ngoài trong phòng nhiệt độ cũng không có đề t h ă n g bao nhiêu sàn nhà cùng trần nhà cũng không có bị hòa tan mất một lát sau lý phi cảm giác chính mình kim cương kình đang bị hòa tan tại hách nghị chỉ điểm xuống lý phi đem bị hòa tan rơi kim cương kình thu hồi thể nội tiếp đó thôi động mới kình lực đi lắp bổ chỗ cứ như vậy kéo dài hơn hai mươi phút trong cơ thể của lý phi đã toàn bộ đều là hòa tan sau kim cương sức lực hắn cảm giác trong cơ thể mình tựa như trang rất nhiều nham tương hãy nghĩ thu kinh lực trên mặt hiện ra rõ ràng vẻ mệt mỏi thiên địa hồng lô kình là cao dai kinh lực muốn kéo dài thôi động hơn hai mươi phút lại một mực bảo trì t ì n h chuẩn k h ô n g chế cái này có thể so sánh cùng cung cấp bậc đạo cơ kỳ cường giả đánh một c h ầ u muốn mệt mỏi nhiều cẩn thận lĩnh hội kinh lực biến hóa thử k h ô n g chế kinh lực thêm một bước ngưng kết hãy nghĩ tiếp tục chỉ điểm lý phi nửa giờ sau trong cơ thể của lý phi kim cương kình tiêu hao hơn phân nửa bất quá còn lại kim cương kình đã rõ ràng so trước đó muốn càng ngưng luyện một chút kế tiếp hắn chỉ cần chờ kinh lực khôi phục nếu như khôi phục mới kinh lực cũng có thể có biến hóa vậy lần này đoán tạo thì có hiệu lực kế tiếp nửa tháng này ngươi mỗi ngày tới ta chỗ này rèn đúc một lần kinh lực nửa tháng sau có thể hay không đột phá thì nhìn vận mệnh của ngươi h á c h nghị nói là khổ cực lao sư lý phi lần nữa hướng hách nghị hành lễ mấy ngày kế tiếp hắn mỗi ngày buổi sáng đi theo hách nghị học tập phá g i p thức buổi chiều tại thiên địa hồng lô kình dưới sự giúp đỡ rèn đúc kim cương kình buổi tối ngoại trừ tu hành h u y ễ n diệp còn muốn tu hành một quỷ c h ó i chú mặc khắc còn muốn nghiên cứu kim cương ấn cùng xích thanh hỏa kim cương pháp vội vàng gần như sắp không có thời gian ngủ lý phi bây giờ hận không thể đem chính mình chém thành hai khúc tới dùng chỉ có thể vào một bước gáp súc mỗi ngày ngủ thời gian mỗi ngày chỉ ngủ hơn ba giờ cũng may hắn thể phách đủ mạnh tinh lực cũng đầy đủ đầy đủ có thể tiếp tục chống đỡ tại lý phi vội vàng lúc huấn luyện lý lôi cũng tại vội vàng làm việc trải qua mấy ngày n ữ a chuẩn bị sau đốc cha viện bắt đầu hành động g i i hoành đường phố trân phủ bốn chiếc đốc t r a viện buồn xe từ đằng xa lai tới đứng tại trần phủ đại môn đốc t r a viện đại đội thứ nhất đại đội trưởng lục thắng tỷ lệ xuống xe trước tiếp đó mang theo mấy chục tên võ trang đầy đủ đội viên trực tiếp hướng về trong trần phủ sông trường quan thỉnh đốc t r a viện phá án tránh ra chỗ cửa lớn thủ vệ muốn chặn lại một chút nhưng bị lục thắng mang tới đội viên mười phần thô bạo mà đẩy ra đối mặt họng súng đen ngòm trần phủ thủ vệ không dám làm loạn rất nhanh trần gia tổng quản sự trần lê đón lấy lục thắng không tiêu ngạo không tự ti mà hỏi tham lục trường quan có gì có thể ra xước phụ mệnh bắt người cho hắn nhìn lệnh bắt lục thắng vung tay lên. bên cạnh một cái đốc cha viên tiến lên một bước lấy ra một tờ đóng con dấu giấy đưa ra cho trần lê nhìn xin hỏi lục trưởng quan là muốn bắt a i trần lê vẫn như cũ chấn định trần gia dính l i ễ u như tài hại mệnh phi pháp thôn tính người khác ruộng đồng phi pháp g i a m cầm nô dịch người khác các loại tội danh ta hôm nay muốn dẫn trở về người có rất nhiều lục thắng từng chữ từng câu đối với trần lê nói trong đó liền bao của ngươi trần lê trần lê sắc mặt cuối cùng thay đổi lục trưởng quan các ngươi q u ò n g lục thắng căn bản không cùng hắn nói nhảm để cho hai tên đốc cha viên tiến lên trực tiếp đem trần lê cho còn lại sau đó hắn tiếp tục dẫn người tại trần phủ bắt người cuối cùng r ư ớ lấy trần ra những hộ vệ này tất cả đều là võ giả thậm chí còn có luyện kính võ sư dù là tay không tất sắc không có lấy vũ khí mang tới cảm giác gáp bách cũng rất mạnh lúc song phương rằng co trần gia gia chủ trần vũ cảnh chạy đến lục thắng trần vũ cảnh sắc mặt tâm trầm hô to lục thắng tên đây là trần gia các ngươi có phải hay không quá làm cản tại hồ đao bang ngã xuống sau mặc dù còn lại tất cả sản nghiệp đều bị thanh nguyên thành quản công ty tiếp nhận hoặc thanh trừ hết trần gia không có chiếm đoạt đến tiện nghi gì nhưng ở trong quan trường thu hoạch là cực lớn hồ đao bang nhất hệ quan viên chết thì chết trốn thì trốn bị bắt bị bắt lưu lại một mảng lớn còn có cốc chấn huy nhất hệ quan viên cũng đồng dạng ngã xuống rất nhiều cho nên trần gia thừa cơ trắng trận lôi kéo cùng nâng đỡ mình người so với trước đây bây giờ trần gia tại hưng thành quan trường lực ảnh hưởng ít nhất tăng cường một lần cho nên trần vũ cảnh lúc này mới có thể như thế lực lượng mười phần mà đối với lục thắng lớn tiếng quát lớn bốn chương bốn mươi sáu tập kích chương bốn mươi sáu tập kích làm cản trần phủ trong đại viện lục thắng không sợ chút nào cùng trần vũ cảnh đối mặt ta đốc cha viện theo luật xử án ngươi nói ta làm cản như thế nào ngươi trần gia dám xem thường quốc pháp trần vũ cảnh hít mắt lục thắng thái độ nằm ngoài sự dự liệu của hắn đốc cha viện dựa vào cái gì dám cường ngạnh như vậy bắt người lục thắng không còn nói nhảm vung tay lên ra hiệu các đội viên của mình bắt đầu bắt người trần vũ cảnh cố nén nộ khí lục thắng thật không nể mặt mũi ngươi xác định vị t i ê u đại diện đốc cha trường cuối cùng thu được chẳng sao hạ tại đại lý hai chữ càng thêm nặng nữa khí lục thắng nhìn xem hắn trần vũ cảnh trần ra tội ác từng đống ngươi hẳn là suy nghĩ một chút trần ra cuối cùng muốn làm sao kết thúc trần vũ cảnh cười lạnh không nói thêm gì nữa sau mười mấy phút lục thắng từ trần ra hết thể mang đi mười một người. lần trước đốc tra viện trực tiếp từ trần gia bắt người còn là bởi vì lý phi bị người tập kích một lần kia trần gia chỉ là bị bắt đi một cái quản sự bình thường mặc dù ném đi chút mặt mũi nhưng còn không đến mức quá nghiêm trọng nhưng lần này bị bắt đi m ộ ư ơ i một người bên trong có năm người cũng là trần gia nhân vật trọng yếu đây cũng không phải là đánh mặt là tuyên chiến cho nên lục tháng sau khi rời đi trần gia bên này liền bắt đầu toàn lực phát động sức ảnh hưởng của mình đốc tra viện đốc tra trường văn phòng lý lôi thứ nhất nhận được điện thoại chính là tổng trưởng văn phòng đánh tới uy lý đốc tra trường ta là thôi định thôi bí thư có chuyện gì không lý lôi bình tĩnh hỏi tôi định là hưng thành tân nhiệm tổng trưởng làm trường quần thư ký đi theo làm trường quần cùng một chỗ đ i ề u tới là chân chính tâm phúc nghe nói đốc cha viện đột nhiên phái người đi trần gia bắt đi rất nhiều người lam tổng giải đối với chuyện này rất quan tâm cho nên để cho ta gọi điện thoại tới hỏi một chút tôi định không nhanh không chậm nói không biết trần gia là phạm vào chuyện gì đốc cha viện bên này đã nắm giữ chứng cớ sát thực sao lý lôi cùng dạng dùng không nhanh không chậm ngựa khi nói trước mắt đã nắm giữ một chút chứng cớ quan trọng bắt người trở về cũng là vì thêm một bước điều tra trần gia dính đến nhiều lên án mạng tính chất rất ác liệt cho nên đốc cha viện nhất thiết phải khai thác lôi đình thủ đoạn theo lý thuyết trước mắt còn không có cách nào định tội đúng không tôi định hỏi phá án có phá án quá trình nếu như có thể trực tiếp định tội vậy còn muốn chúng ta đốc tra viện làm cái gì đây n g ư ờ i nói đúng không thôi bí thư lý lôi hỏi ngược lại ha ha ha lý đốc tra trường nói là là ta đừng đột thôi n i n h ngữ khi biến mềm tiếp đó hắn thoại phong nhất chuyện nói bất quá trần gia dù sao đối với hưng ơ thành có rất lớn cống hiến nếu như không có chứng cơ xác thực còn hy vọng đốc tra viện có thể sớm ngày thả người đây là làm tổng giải ý tứ lý lôi cũng cười nói đương nhiên xin giúp ta chuyển cáo làm tổng g i i đốc tra viện chắc chắn theo luật xử án tuyệt sẽ không làm loạn sau đó hai người c ú p điện thoại lý lôi trong phòng làm việc lâm vào t r ầ m t ư trần gia cùng mới tới tổng trưởng l a m trường q u ầ n chính xác rất thân cận cũng không phải trần gia lợi hại như vậy đã lôi kéo được một vị tổng trưởng mà là bởi vì l a m trường còn phải gìn giữ cân bằng bây giờ đốc t r a viện cùng đình chiến viện rõ ràng là trên cùng một chiến tuyến viện giám sát là cốc trấn huy lưu lại sức mạnh bởi vì lý phi quan hệ cũng cùng lý lôi bên này giao hảo chính pháp sân vườn vị một mực rất siêu nhiên tư pháp viện tại một lần nữa thanh tệ sau vị tiết ố i cương trực công chính hàn trương văn bị thăng làm trình án t ư ờ n g gặp quyền thứ nhất thứ chín mươi lam trương tại hàn trương văn ảnh hưởng dưới bây giờ tư pháp viện không như lệnh trên cơ bản có thể làm đến theo lẽ công bằng chấp pháp đã như thế hưng thành lục viện mới tới tổng trưởng làm trưởng quần trị có thể ảnh hưởng một tòa nội chính viện h ắ n tự nhiên phải nghĩ biện pháp lôi kéo chân ra bằng không thì hưng thành sinh thái chính là mất cân bằng hắn gái này tổng trưởng về sau nói không chừng muốn nhìn sắc mặt của người khác làm việc lý lôi đương nhiên không có cách nào hoàn toàn không nhìn làm trường quần lời nói dù sao đối phương là chính mình người lãnh đạo trực tiếp hơn nữa hắn cái này đốc cha trường tạm thời vẫn là đại lý tương lai có thể hay không c h u y ể n chính thức làm trường quần là có một bộ phận quyền quyết định tổng trưởng văn phòng gọi điện thoại tới sau đốc cha viện bên này lần lượt lại nhận được nội chính viện đánh tới nhiều cái điện thoại. có chủ binh ti đánh tới nói đốc cha viện tháng trước x i n đ á m kia v ấ n luyện dùng đạn tạm thời báo không xuống có chủ nhà ti đánh tới nói đốc cha viện quý độ kế tiếp kinh phí có thể muốn giảm bớt còn có chủ lại ti đánh tới nói có vài tên trung đội trưởng hàng năm kiểm tra đánh giá cần một lần nữa xét duyệt đốc cha viện mặc dù là vũ lực cơ quan thật muốn chính diện cùng ai phát sinh xung đột có thể rất có sức mạnh nhưng tất cả mọi người là tại một cái thể hệ phía dưới lẫn vào muốn lẫn nhau cản tay quá dễ dàng đại lam chiêu cơ chế tử vừa mới bắt đầu liền quyết định đốc cha viện đình chiến viện hòa thành vệ quân những thứ này vũ lực tập thể là vĩnh viễn không có khả năng độc lập vận chuyển kinh phí. trang bị cung cấp tiền lương lên chức kiểm tra đánh giá các loại đây đều là nội chính viện có thể ảnh hưởng đốc tra viện chỗ khi mỗi ti đều có người ở cho đốc tra viện gọi điện thoại trấn gia lực ảnh hưởng mới chính thức thể hiện ra ngoài cũng không lâu lắm lý lôi lại nhận được một chiếc điện thoại lần này là viện giám sát bên kia đánh tới lica ta là chính tất chính tất trước đây chính là hắn để cho lý phi trở thành bí mật giám sát viên là nhậm chức tổng trưởng cốc trấn huy tâm phúc cốc trấn huy từ nhiệm phía trước cố ý làm một phen ăn bài tại viện giám sát là người mình lưu lại đ ư ờ n lui chính tất cũng bị thăng chức làm trưởng bí sử trở thành gần với viện giám sát viện trưởng đại nhân vật mười cấp quan viên mệnh quan triều đỉnh chính lao đệ có chuyện gì không lý lôi hỏi vừa mới viện giám sát bên này có người muốn điều tra đốc tra viện mấy vị đại đội trưởng còn có trung đội trưởng bị ta đẻ xuống chính tất thuyết nói a lý lôi hít mắt viện giám sát có giám sát bách quan chức quyền chỉ cần nguyện ý mãi mãi cũng có thể tìm ra vấn đề ở thời đại này không tồn tại hoàn mỹ quan viên dù là lại cương trực công chính ra nước bùn mà bất nhiễm người đồng dặng có thể bị tìm được đủ loại vấn đề bởi vì quy định bản thân liền là không hoàn thiện tồn tại đủ loại thiếu sót cho nên viện giám sát nếu quả thật muốn nhằm vào đốc cha viện lên tới lý lôi cái này đại diện đốc cha trường xuống đến bình thường nhất một cái tiểu đội trưởng cũng có thể tra ra vấn đề đương nhiên lý lôi tự hỏi không tồn tại cái gì lớn nhược điểm sẽ bị người khác nắm một chút vấn đề nhỏ coi như thật sự điều tra ra hắn cũng sẽ không thương cân độc cốt chỉ là dưới t r ư ớ n g hắn những cái kia thuộc hạng có ít người có thể là thực sự chịu không được tra viện giám sát sẽ có phản ứng như vậy tự nhiên cũng là trần gia phản kích một trong cùng nội chính viện bên kia càn tay so sánh dạng này phản kích mới thật sự là lăng lệ cũng may lý lôi tại viện giám sát cũng là có đồng minh cốc trấn huy từ nhiễm sau Hắn lý ư u lại lựa l mạnh viện giám sát sức mạnh lựa chọn cùng sát sức lôi kết m i nói h cho n trinh tất hảo ứ hơn nửa n chỉ cần người bên kia đắc thủ ca bên này lập tức liền có thể phát động hảo lý lôi cúp điện thoại tiếp đó hắn gọi điện thoại ra ngoài mấy phút sau lục thắng đi vào phòng làm việc của hắn đốc trá trường lão lục ngươi dẫn đội đi một chuyến a đi trần thôn hảo lục thắng gật gật đầu phía trước mấy ngày đốc t r a viện thông qua lý phi cung cấp tình báo một mực tại bí mật điều tra trần thôn kết quả t r a một cái liền tra ra rất nhiều vấn đề trần gia tại hưng thành coi như địa thấp nhưng ở trần thôn chính là mười phần thổ hoàng đế làm việc ngang ngược càng rỡ phạm vào rất nhiều tội ác lục thắng đi trần ra bắt người lúc nói những cái k i a tội danh cũng không phải là hắn loại biên mà là xác thực cho nên bây giờ hắn muốn đi trần thôn chảo mấy cái nhân vật mấu chốt lần này tiểu phi sẽ cùng theo các ngươi cùng đi lý lôi trên mặt hiện ra một nụ cười tiểu phi hắn trở về lục thắng khẽ giật mình nhân nghỉ định kỳ trở về tiểu phi đi vẫn có nguy hiểm nhất định lục thắng cũng không biết lý phi những sự tình kia dấu vết cho nên nhịn không được nhắc nhở một buổi sáng bị gián cắn mười năm sợ dây thừng h ắ n trước đây mang theo con trai mình hành động chung kết quả ủ thành bi kịch như thế trong lòng bóng tối từ đầu đến cuối không có tiêu tan yên tâm tiểu phi bây giờ rất lợi hại lý lôi vừa cười vừa nói trên mặt hiện ra vẻ tự hào lý phi tại long h ổ trên đài đánh bại một cái uống phá hạn g đan khí biến kỳ cao thủ đình phong chiến lược như vậy đặt ở hưng thành chỉ cần không gặp được đạo cơ kỳ vậy thì không người có thể địch cho nên lý lôi đối với hành động lần này vẫn là rất yên tâm vậy là tốt rồi lục thắng không còn nói nhảm quay người đi ra phòng làm việc rất nhanh hưng ơ thành đốc t r a viện sức chiến đấu tối cường đại đội thứ nhất toàn thể tụ tập trừ cái đó ra đình chiến viện bên kia cũng phái tới giúp đỡ hết thệ tới một cái chính sách võ sư bốn tên võ sư cùng mười lăm tên phá thể kỳ võ giả rất nhanh tất cả mọi người lên xe từng chiếc buồng xe lái ra đốc t r a viện đại môn lúc đội xe sắp ra thành một chiếc xe đi theo đội xe đi ra thành trên xe lý phi đang lái xe lý điền vũ ngồi ở vị trí kế bên tài xế lý phi chỉ cấp lý lôi nói hắn lần này sẽ cùng theo cùng đi nhưng không có nói cho lý lôi lý điển vũ cũng muốn đi lý điển vũ trước mắt đã là phá thể hậu kỳ tu vi muốn đột phá nhất định phải kinh nghiệm sinh tử tôi luyện cho nên lý phi mới suy nghĩ mượn cơ hội lần này mang theo lý điển vũ cùng đi trần thôn lấy hắn thực lực hôm nay về lại hưng ơ thành có một loại tài khoản mát cấp trở về lại quét tân thủ thôn phó bản g cảm giác hắn có đầy đủ lòng tin có thể bảo vệ lý điển vũ cha ta thật sự không biết ta vậy chúng ta sau đó trở về không thể bị hắn măng chết lý điển vũ lúc này mới biết nguyên lai、like、lý lôi không biết chuyện này vậy n g u y ê muốn hay không bây giờ đi về lý phi quay đầu nhìn nàng cười hỏi không trở về lý điển vũ một mặt hưng phấn một hồi đến về sau nếu quả thật xảy ra chiến đấu ngươi nhưng không cho tùy tiện ra tay à đừng đem người hủ chạy giữ cho ta đi lý phi nhìn về phía trước bình t ĩ n h nói đội xe ra thành phương hướng cùng trần thôn vị trí là tướng phản mở một đoạn đường xác định không có người theo dõi sau đội xe mới đột nhiên chuyển hướng hướng trần thôn vị trí chạy một đường không nói chuyện đội xe chạy được hơn hai giờ sau đến trần thôn phụ cận tiếp xuống con đường hỏi gập đền không có cách nào lái xe thế là tất cả mọi người xuống xe Đi bộ hơn ư g trăm ầ n t h ô người cấp tốc hướng trần thôn chạy tới rất nhanh chạy trước tiên đỉnh chiến viện một đám cao thủ trước tiên xông vào trong thôn tất cả mọi người không được nút ních hai tay ôm đầu ngồi sổm trên mặt đất một bên hô to một bên hướng trên trời nổ súng đối với mấy cái này thôn dân tới nói dùng thương lực uy hiếp so đao kiếm mạnh hơn rất nhiều trong thôn lập tức loạn cả một đoàn những thứ này đình chiến viện đám võ giả cấp tốc t ạ n ra muốn đem toàn bộ trần thôn bao vây lại không khiến người ta chạy trốn lý phi mang theo lý điển vũ cũng đi vào tòa này quy mô rất lớn thôn trang lý phi trong tay xách theo quỷ c h à n g đao trong tay lý điển vũ thì cầm một cái hồng anh thương đây là vũ khí của nàng kế tiếp làm như thế nào lý điển vũ vô ý thức hỏi thăm lý phi lý phi chỉ vào nơi xa một tòa kiến trúc cười nói nơi đó hẳn là trần thôn nhân vật trọng yếu nơi ở có dám hay không xông thẳng long、Đàm. cái này có gì không dám nói xong lý điển vũ cầm thương hướng bên kia phóng đi lý phi thoải mái mà theo ở phía sau rất nhanh lý điển vũ đi tới lý phi vừa rồi chỉ t ỏ a kia kiến trúc bên ngoài ngoại vi tường viện rất cao bên trong thậm chí còn có lô cốt lý điển vũ không do dự một cái chạy lấy đà gia tốc dùng chân tại trên tường viện đạp một cái nhẹ nhõm nhảy qua cao hơn bốn em mở tường viện lý phi theo sau nàng thậm chí cũng không có chạy lấy đà chỉ là nhẹ nhàng nhảy lên tựa như vượt qua một cửa ải cứ như vậy nhảy đến trong tường người nào hai người vừa xuống đất liền nghe được bốn phía chuyển đến bão á âm thanh vài tên cầm trong tay đao cùng tình n ỏ hộ vệ liền canh giữ ở tường viện phụ cận đốc cha viện phá án tất cả mọi người lập tức bỏ vũ khí xuống ôm đầu ngồi xuống lý điển vũ cầm trong tay t r ư ờ n g thương uy phong lấm lấm mà hô ta ngồi sổ mẹ ngươi giết x o á t x o á t hai tên hộ vệ không chút do dự bóp k í n h n ỏ có súng hướng lý phi cùng lý điển vũ bắn ra hai c ả n h mũi tên từ xưa hoàng quyền không giới hương tại loại này quê nghèo tránh ngưỡng địa phương hảo cường mới nắm giữ quyền lên tiếng lớn nhất tỷ như tại cái này trần thôn rất nhiều người đều chỉ nhận một cái trần chữ đến nôi cái gì triều đình chuẩn mực đó là căn bản vốn không t lý phi n h ẹ nhóc né tránh bắn tới mũi tên lý điển vũ thì bị sợ hết hồn không nghĩ tới đối phương vậy mà nói động thủ liền động thủ lúc mũi tên sắp bắn trúng mặt của nàng nàng mới huy động trong tay thiết thương kịp thời đem mũi tên đánh văng ra thương là tất cả vũ khí lạnh bên trong khó khăn nhất một loại nhưng lý điển vũ khi tiến vào võ đại sau hết lần này tới lần khác lựa chọn luyện thương pháp ngoại trừ bởi vì chính mình ưa thích cũng bởi vì nàng tại trên thương pháp quả thật có thiên phú rất cao tại trung học thời kỳ vũ ký của nàng chính là đình chiến khoa luyện tốt nhất triển lộ ra bất phàm thiên phú tiến vào võ đại sau loại thiên phú này thêm một bước nợ m ắ trong đình ố viện lý điển vũ một thương quét ngang thiết thương quét trúng lồng ngực của đối phương đem hắn trọng trọng quét bay ra ngoài trên mặt đất đã nằm xuống năm tên hộ vệ tính cả vừa mới bị lý điển vũ giải quyết hết cái này nàng trong vòng một phút giải quyết hết sáu người đương nhiên sáu người cũng không có chết chỉ là trọng thương lý điển vũ không e ngại chiến đấu nhưng đối với giết người nàng tạm thời vẫn không có thể qua đi t â m quan nàng quay đầu nhìn về phía lý phi một mặt vẫn chưa thỏa mãn tiếp tục được a lý phi cười nói thế là hai người tiếp tục thâm nhập sâu lúc thông qua một đầu hành lang phía trước đột nhiên đi đến một bóng người đưa tay hướng về phía lý điển vũ phanh phanh chính là hai thương lý điển vũ phản ứng rất cấp tốc nhưng vai trái vẫn là chúng một thương đạn phá vỡ y phục của nàng tiếp đó bị phía dưới tầng kia phòng hộ áo ngăn trở bị đẩy lùi lý phi đem trương già cho hắn món kia tứ cấp phòng hộ áo cho mượn lý điển vũ xuyên tứ cấp phòng hộ áo có thể ngăn trở khoảng cách gần đạn súng trường xa kích cạn đạn súng lục thì càng không thành vấn đề lý điển vũ nhìn lướt qua chính mình trúng đạn vai trái cầm thương ra tốc hướng phía trước người kia phóng đi một mực theo ở phía sau lý phi gật đầu một cái từ chi tiết này cũng có thể thấy được chính mình cái này thanh mai trúc mã tỷ tỷ đúng là có cái kia tư chất đi t r i n h chiến xa trường người bình thường nếu như lần thứ nhất bị viên đạn đánh trúng dù là mặc trên người phòng hộ áo cũng biết vô ý thức tìm công sự che chắn tránh né lựa chọn né tránh nhưng lý điển vũ tại xác định trên người phòng hộ áo có thể ngăn trở đạn sau trước tiên liền lựa chọn đón họng súng của địch nhân xông lên ở trong đó ý vị nhìn như đơn giản kỳ thực bất phàm rất nhanh lý điển vũ một thương quét bay đi nổ súng đ ị c h nhân không đợi nàng tiếp tục hướng phía trước một bóng người đột nhiên từ hành lang bên ngoài trong viện r ế t đi ra lý phi đã sớm cảm giác được người này nhưng không có mở miệng nhắc nhở lý điển vũ x o á t đối phương cầm trong tay một cái i ể u hoàn đại đao hai tay vung đao hướng lý điển vũ c h é m tới trong lúc vội vàng lý điển vũ quay người g ơ lên thương đón đỡ bang k i a lửa tung tóe lý điển vũ bị lực lượng khổng lộ một đao đánh bay đánh vỡ hành lang rào chắn rơi xuống tiến vào bên trái hòn non bộ cùng cái ao trong viện có thể có dạng này lực bộc phát người tới hiển nhiên là một cái v õ giả không đợi đối phương tiếp tục cầm đao công tới lý điển vũ đã dùng thương chống đất để cho chính mình đứng lên sau đó cùng người tới chiến lại với nhau đối phương một đao nhanh hơn một đao đao quăng cơ hổ múa trở thành một đạo màu trắng mâm t r ọ n mang theo gào t h é t kinh phong muốn đem trước người lý điển vũ kéo vào chặt đước xoắn nát lý điển vũ sức mạnh yếu hơn đối thủ nhưng biểu hiện rất tỉnh táo thiết thương vung vậy ở giữa tựa như một đạo thiết áp đem đối thủ ngăn ở hai em m ở bên ngoài không tới gần được cùng dùng thương đối thủ đánh lấy đoàn đà dài tự nhiên muốn nghĩ biện pháp xông tới vòng giữa nhưng lý điển vũ dưới tình huống sức mạnh yếu thế còn có thể từ đầu đến cuối cự địch tại ngoài cửa này liền rất hiếm thấy x o ẹ t x ẹ t đ ị c h nhân vai trái đột nhiên bị mũi thương đâm ra một vết thương lại là hắn đánh lâu không xong có chút gấp cắt bị lý điển vũ bắt được cơ hội vốn là vết thương này rất nhạt chỉ là bị thương ngoài da nhưng theo m ũ i thương sẽ qua một lớn đồng máu tươi từ miệng vết thương bắn tung toé mà ra theo m ũ i thương cùng một chỗ di động cuối cùng càng là ngưng kết tại trên mũi thương huyết phong tên này trần gia võ giả nhận ra lý điển vũ dùng năng lực siêu phảm lý điển vũ thực nhập thể cũng là kim t h u tính bằng không thì không dùng đến thiết n g u a n nàng d u n g là nhị phẩm hạ đẳng lưỡi m á t năng lực siêu phàm huyết phong có thể tại trong phạm vi nhất định dẫn động máu tươi tiếp đó đem máu tươi ra chỉ tại trên đồ sắt từ đó tăng cường đồ sắt kiên cố độ cùng sắc bén độ đơn giản tới nói chính là có thể lợi dụng máu tươi tới thêm công t h ê m phòng hơn nữa dẫn động máu tươi bản thân liền là một loại tăng cường lực công kích thủ đoạn đây là một cái vô cùng thích hợp chiến trường năng lực siêu phàm lý điển vũ lựa chọn cái này thực nhập thể cũng là vì tương lai có thể tròn chính mình ngộ nhận ra lý điển vũ năng lực siêu phàm sau đối thủ đánh càng cẩn thận bởi vì tại lưỡi mác võ già trước mặt vết thương trên người càng nhiều thực lực sai biệt thì sẽ càng lớn lý điển vũ trường thương lần lượt cố ý từ đối phương vai trái miệng vết thương l ư ớ t qua không ngừng dẫn xuất càng nhiều màu tươi mắt thấy nàng bắt đầu chiếm thượng phong càng nhiều nhân theo ở đây chạy đến hơn mười người cầm trong tay k ì n h n ỏ cùng súng ngắn hộ vệ đứng bên ngoài hai tên phá thể kỳ võ giả gia nhập vào chiến đấu bắt đầu vây công lý điển vũ nhưng những người này không có một cái nào đối với lý phi ra tay thậm chí bọn hắn liền nhìn cũng không có nhìn lý phi một mắt lý phi liền đứng tại trong một cái góc tựa như không tồn tại đồng dạng hắn đã tiêu tan không một tiếng rộng đối với tự sử dụng nết ngồi đáy giếng chi thuật nhìn trước mắt tới cái này đạo thuật pháp không chỉ đối với người bình thường hữ đối với cảm giác bén nhảy hơn võ giả đồng dạng có thể có hiệu lực chỉ cần lý phi chính mình không làm ra có uy hiếp cử động là được trong đình viện lý điền vũ bị ba tên phá thể k ỳ võ giả vây công đã bị đánh trúng đến mấy lần bất quá nàng mặc lấy tứ cấp phòng hộ áo đối thủ đao chém vào trên người nàng căn bản không phá được phòng cái này khiến nàng dần dần lớn mật chiêu thức cũng biến thành đại khai đại hợp chỉ công không tuân thủ ông n o ngong trường thương như rồng vũ động ra một mảnh tàn ảnh lần lượt cùng đối thủ bình khí phát sinh va chạm rõ ràng là ba đánh một lý điền vũ phạm vi công kích ngược lại càng đánh càng lớn trong tay hồng anh thương triệt để vung vệ mờ trường thương lại một lần cùng đao đụng vào nhau tiếp đó bỗng nhiên mượn lực bắn lên lý điển vũ xoay gheo quanh người hướng sau lưng đâm tới tới một cái hồi mã thương、Hốt. một thương này đâm vào trong đối thủ cánh tay lúc đối thủ lui lại mang ra một đầu vòi máu sau đó lý điển vũ tiếp tục vũ động trường thương đầu này vòi máu tựa như trên thương t r ù m t u ố c đỏ đi theo m ũ i thương cùng nhau múa động cuối cùng hắt vây ở một người trên mặt đối phương bị khét một m ặ t huyết một chút đã mất đi tầm mắt một bên lui lại một bên điên cuồng vung vẩy binh khí trong tay trước người tạo thành một đạo phòng tuyến nhưng một giây sau một cây trường thương tinh chuẩn xuyên qua trước người hắn khẽ hở đâm vào bộ ngực của hắn Xinh đẹp. q u một, một tiếng bạo a đột nhiên vang lên một bóng người dùng tốc độ cực nhanh hướng bên này đánh tới không khí bị xé đứt người tới mang theo kình phong thổi nhữ một thao nước còn lại hai tên võ giả vội vàng tránh ra phanh ba võ tới đạo nhân ảnh kia đấm ra một quyền nắm đấm mang theo một cỗ thanh sắc khí tức giống như trọng truy giống như đập nện tại trên lý điển vũ trong tay thiết thương thiết thương cán thương bị đánh ra một cái rõ ràng đường c o n g lý điển vũ bị oanh bay ra ngoài đâm vào trong đỉnh viện t ò a kia trên núi giả phanh giả sơn bị đụng gãy đá vụn bay tán loạn lý điển vũ phun ra một n g ụ máu m tươi dùng ngưng trọng ánh mắt nhìn về phía người tới thực tế không phải trò chơi địch nhân sẽ không từ thấp đến cao một cái một cái theo thứ tự tới cùng nàng giao thủ đột nhiên lao ra người này là một tên khí biến kỳ võ sư hơn nữa rõ ràng cũng tại cảnh giới này rèn luyện nhiều năm tố chất thân thể rất mạnh lực bộ phát cũng rất mạnh phòng hỗ áo chạy tới người võ sư này nhìn xem lý điển vũ trên thân lộ ra phòng hộ áo trong mắt sinh ra vẻ tham lam vừa rồi một quyền kia hắn cũng không có lưu thủ nếu như không phải lý điển vũ trên người phòng hộ áo đẳng cấp đầy đủ cao hắn ất một cương khi đã đánh phá lý điển vũ tâm mạch người tới phát lực tiếp tục hướng lý điển vũ vọt tới đối mặt cao hơn chính mình ra một cái đại cảnh giới c ư ờ n g địch lý điển vũ không có l ù i bước cũng không có mở miệng hướng lý phi cầu viện mà là cắn răng nên đón tiếp lấy trên người nàng mặc tứ cấp phòng hộ áo trên lý luận tới nói tồn tại vượt biên mà chiến khả năng đương nhiên sẽ rất nguy hiểm vâng, vâng, vâng. đối phương mỗi một lần ra quyền đều rất giống một cái trọng truy vung mạnh đi qua nện đến ly điển vũ trong tay thiết thương rung động không thôi cơ hồ muốn rời khỏi tay tiếng xe gió một mực ở bên thai quanh quẩn mãnh liệt kính phong thổi đến nàng cũng có chút mắt mở không ra nàng toàn lực vung vẩy t r ư ờ n g thương lần lượt bắn đỡ lui lại né tránh cảm giác chính mình giống như là họng pháo bên cạnh con n m ối, đang liều đem hết toàn lực mà bay múa không cẩn thận liền sẽ bị oanh thành tạt bã loại cảm giác bị áp bách này cùng cảm giác nguy cơ là nàng tại võ đại trong sân đấu chưa bao giờ lãnh hội võ đại học viên cùng nàng giao thủ thắng bại g ụ c mạnh đi nữa người cũng không hơn nữa nàng nhìn quanh một tuần căn bản không nhìn thấy lý phi bóng người đối phương tựa hồ đã không ở nơi này n à y liền càng thêm để cho nàng cảm thấy khẩn trương phanh lý điển vũ bị một chân quét trúng sân trái lại một lần bị đánh bay ra ngoài tiếp đó phun ra một ngụm máu tươi tứ cấp phòng hộ áo người tới vừa mừng vừa sợ mà nhìn xem lý điển vũ chỉ có tứ cấp phòng hộ áo mới có mạnh như vậy lực phòng ngự có thể trên phạm vi lớn suy yếu hắn tiên t i ê nhất n khí nếu như nếu đổi lại là tam cấp phòng hộ áo lý điển vũ bây giờ đã bị hắn đánh chết lý điển vũ biến mất máu tươi bên mép ánh mắt kiên định đột nhiên liền không có như vậy sợ cứ duy trì như vậy là được nghĩ nhiều như vậy làm gì nàng hét lớn một tiếng lần thứ nhất chủ động cầm thương xông lên đâm về đối thủ nàng cho tới bây giờ cũng là một cái ý nghĩ người rất đơn giản phía trước bởi vì khẩn trương và sợ một mực bị động phòng thủ bây giờ nghĩ mở dứt khoát không phòng bày ra muốn cùng đối thủ lấy mạng đổi mạng tư thế lần này ngược lại là để cho đối thủ sợ ném chuột vỡ bình bởi vì trên người hắn nhưng không có xuyên tứ cấp phòng hộ áo mấy chiêu sau đó tên này trần gia võ sư bị lý điển vũ một thương phá vỡ cánh tay trên người hắn mặc một bộ cấp hai phòng hộ áo nhưng ở dính đầy máu tươi mũi thương phía dưới cùng quần áo thông thường cũng không có cái gì khác nhau đây chính là huyết phong mang tới tăng thêm bất quá người võ sư này có tiên thiên nhất khí hộ thể hữu hiệu ức chế huyết phong năng lực cho nên nơi vết thương máu tươi cũng không có bị dẫn ra các ngươi đều đi nơi khác hỗ trợ nhưng vào lúc này lại có một người chạy đến địa vị của hắn tựa hồ cao hơn lơ tiếng mệnh lệnh tại chỗ bọn hộ vệ đi nơi khác tiếp đó tay hắn cầm gậy sắt gia nhập chiến đấu cái này cũng là một cái khí biến sơ kỳ võ sư chuyện gì xảy ra đánh cái phá thể kỳ đánh lâu như vậy cái này tiểu nương bỉ trên người có phòng hộ áo mấy cấp tứ cấp Thảo. một trò Hai người một bên trò chuyện, một bên một lý i đối với ê n thủ l điển vũ phun ra một ngụm máu tươi tiếp đó điên cuồng vung vẩy trường thương trong tay buộc phát ra lực lượng mạnh hơn đâm ra một thường cưỡng ép bức lui một cái đối thủ một người khác thừa cơm ộ t côn tảo bên trong phía sau lưng nàng đem nàng lần nữa đánh bay ra ngoài vanh ba lý điển vũ đụng gậy hành lang bên trong một cây trụ l ă n trên mặt đất vài vòng lại phun ra một n g ụ m màu tươi một màn này thấy lý phi có chút đau lòng nhưng vẫn là cố nén ra tay giúp đỡ xúc động nếu như lý điển vũ chỉ là muốn an ổn qua hết cả đời này vậy hắn sẽ không mang theo nàng tới mạo hiểm nhưng đối phương n g ọ n g tưởng là tương lai trở thành một tên nữ tướng quân muốn t r i n h chiến xa trường cái kia lý phi cũng chỉ có thể tận khả năng mà đối với nàng tàn nhẫn một chút để cho nàng chịu đến càng nhiều t ô luyện hành lang bên trong lý điển vũ cầm thương liền xông ra ngo rõ ràng nàng thụ thương càng ngày càng nặng nhưng buộc phát ra sức mạnh lại càng ngày càng mạnh huyết phong chỉ có thể tăng cường đồ s á t sắc bén độ cũng không thể tăng cường võ giả sức mạnh của bản thân cho nên đây không phải huyết phong mang tới năng lực mà là một loại khác năng lực siêu phàm cùng chiến một chút cường lực thực nhập thể là có hai loại năng lực siêu phàm khi võ giả đạt đến phá thể hậu kỳ có nhất định tỷ lệ kích phát ra loại thứ hai năng lực siêu phàm lưới mác liền có hai loại năng lực siêu phàm ngoại trừ huyết phong còn có cùng chiến chỉ có điều cùng chiến không phải ai đều có thể kích thích ra bị giới hạn cá nhân thiên phú và ý chí lực một số người dù là đột phá đến khí biến kỳ lý phi nhìn xem thân ảnh lý điển vũ thầm nghĩ trong lòng chân chính để cho hắn công nhận không phải lý điển vũ thành công kích phát ra cuồng chiến mà là đối phương lộ ra tâm tính t h ụ thương càng nặng lại càng tiếp cận tử vong dù là biết mình có cuồng chiến năng lực như vậy cũng không phải ai cũng có dung khí một mực hướng xuống thao tác đem chính mình vãng sinh chết cực hạn bên chết ép mà lý điển vũ cùng hai tên võ sư giao thủ có đôi khi thậm chí là cố ý dùng cơ thể đi khiêng công kích của đối phương để cho chính mình thụ thương càng nặng giết nàng tay không võ sư cuối cùng bắt được một cơ hội lấy tay gắt gao bắt được lý điển vũ đâm ra trường thương thừa dịp cái này rằng c ó trong nháy mắt sử dụng côn sắt võ sư giơ lên trong tay côn sắt liền hướng lý điển vũ đầu vung mạnh đi lần này nếu như đánh trúng đầu của đối phương đem bị trực tiếp đánh nổ lý điển vũ quả quyết lựa chọn vết thương giơ cánh tay lên bên trên cản phanh ba một tiếng chầm muộn tiếng vang trong dự đoán cảm giác đau đớn cùng lực trùng kích cũng không có bông xuống bốn g ngầng nhìn mươi tám long tượng chương bốn mươi tám long tượng lao đại nhân người đốc t h a về tới một người đàn ông kinh hoàng sông vào trong một gian phòng ngồi đối diện trên ghế lao thái thái hô lao thái thái tóc mặt trắng trên mặt chất đống từng tầng từng tầng nếp nhăn khí chất rất trầm tĩnh đây là trải qua gió sương tháng năm láng động vội cái gì lao thái thái nhìn xem người tới ta trần ra đường đường chính chính có gì phải sợ nàng gọi chúc thanh yến là trần gia đương đại gia chủ trần vũ cảnh mãi mãi nàng không cùng lấy người trần gia ở cùng nhau tại hưng ơ thành mà là toạ trấn trần gia thôn ở đây tất cả mọi người đều tôn xưng nàng vì lao đại nhân thế nhưng là người tới muốn nói lại thôi hắn cũng là người trần gia hắn tại trần gia thôn giết chết lậu tàn nữ nhân đều không chỉ một hai cái cho nên đốc cha viện đột nhiên chạy tới hắn kỳ thực là sợ chúc thanh yến nhìn xem người tới gàn từng chữ để cho tất cả người trần gia đều tiến lầu canh bên trong dựa theo trước đó diễn luyện qua như thế bảo vệ tốt đại môn không có ta mệnh lệnh ai cũng không cho phép mở cửa vân g vân g vân g người tới như chút được gánh nặng liền muốn q u a y người rời đi nhưng nhìn thấy t r ú c thanh yến còn ngồi ngay ngắn tại chỗ đó liền vội vàng hỏi lão đại nhân ngài không cùng chúng ta cùng một chỗ tiến lầu canh sao t r ú c thanh yến bình chỗ yên tĩnh vắng lặng nhìn xem ngoài phòng nếu như tất cả người trần gia đều trốn cũng có vẻ ta trần gia thật sự trộn dạng ta phải đi nói cho bọn hắn ở đây là ai chỗ rõ ràng ai dịu ta ta đi nên đón lấy những thứ này xài lang hồ báo nàng trao hỏi một tiếng một cái thị nữ đi đến nàng bên cạnh dịu nàng lao đại nhân người tới há một muốn thuyết phục nhưng t r ú c thanh yến cũng tại thị nữ nâng đỡ hướng về đi ra ngoài phòng người này c ắ n răng cuối cùng vẫn trong lựa chọn trốn vào lầu canh trong trần gia thôn họ trần rất nhiều nhưng có tư cách tiến vào trần gia đại viện trốn vào lầu canh bên trong cũng không nhiều tại t r ú c thanh yến dưới mệnh lệnh trần gia nhân vật trọng yếu cùng hộ vệ nhau nhau trốn vào trần gia đại viện xây dựng tòa kia lầu canh bên trong t r ú c thanh yến thì tại một cái thị nữ nâng đỡ mang theo vài tên hộ vệ đi tới tòa kia lầu canh ngay phía trước trong viện đứng bình tĩnh ở đây chờ đợi lão đại nhân đã có người xông vào người của chúng ta không thể ngăn lại một cái quản gia đi tới chúc thanh yến bên c hai người một nam một nữ đều rất trẻ trung khúc sư đi sao đã đi làm cho tất cả mọi người tăng tốc động tác toàn bộ đều tiến lầu canh t r ú c thanh yến phân phò nói trong miệng nàng khúc sư tên là khúc văn hổ là trần gia thôn bên này thực lực tối cường c u n g phụng là một tên luyện kỉnh võ sư lão đại nhân lấy khúc sư thực lực nói không chừng đã đem người tới bắt lại quản g i a một bên chân ăn nói t r ú c thanh yến gật gật đầu đang chuẩn bị mở miệng vơi anh phía trước đột nhiên truyền đến nổ vang ngay sau đó là ử n ù n liên tiếp t m thanh chúc thanh yến quay đầu nhìn lại chỉ thấy một tòa phòng gốc lại trực tiếp sụp đổ đi xem nàng vừa định để cho người ta đi xem một chút là gì tình huống l ờ i còn chưa nói hết một bóng người đột nhiên hướng bên này bay tới lao đại nhân cẩn thận một bên thị nữ rõ ràng mai lập tức ngăn tại t r ú c thanh yến trước người Phanh! đạo nhân ảnh này rơi ầm ầm đám người trước người cách đó không xa người này máu me đầy mặt dấu vết quần áo trên người rách tung tóe trên mặt đất té ra một cái hố không nhúc nhích khúc sư quản gia một bên nhận ra người này đúng là hắn trong miệng cái khả năng đó đã đem địch đến giải quyết hết khúc văn h ổ bây giờ giống như chó chết nằm trên mặt đất lao đại nhân quản gia quay đầu nhục t r ú cùng Thanh yến thần trên tay tức thế chút tiến tòa như cũ chấn định, chỉ chống xanh lệnh nhưng không vào. Môn là hậu phương, canh chậm quan ra Quan kia cao Yến vẫn gần bàn ngâng lên môn. Nàng còn người môn lớn môn đóng gậy lầu sắc cũ có c vào. mưu đại là lập là là lại. dại lúc đó hai bóng người hướng bên này đi tới người tới chính là lý phi cùng lý điển vũ đang để cho lý điển vũ sau khi dừng tay lý phi liền tiếp quản chiến đấu mà hắn con đường đi tới này chiến đấu thật sự là buồn k ẻ lại vô vị sông lên ra tay giải quyết vô luận đối thủ dùng đao kiếm vẫn là dùng kim nỏ thậm chí là nổ súng lý phi cũng không có t r ố n tránh mang theo lý điển vũ một đường nghiền ép lên đi thằng đến gặp phải vị kia khúc văn hổ lý phi mới hơi phí hết một phen tay chân cùng sở ra cái kia vài tên luyện kỉnh võ sư so sánh vị này trần ra thôn tối cường cùng phụng cho lý phi cảm giác chỉ có một chữ yếu nắm giữ v õ k ỹ yếu năng lực siêu phàm yếu thích hợp lực vận dụng yếu trên người trang bị yếu thậm chí ngay cả ý chí chiến đấu đều rất yếu bốn lý phi đều không dùng quỷ trạm đao khi dễ đối phương dùng tay không đối chiến tiện thể luyện tập một chút vừa học được kim cương ấn bởi vì chiêu thức không đủ thanh thạo cuối cùng dùng mười lăm chiêu mới đem đối thủ đánh bại lý phi mang theo lý điển vũ từng bước từng bước hướng t r ú c thanh yến bọn người đi tới trốn ở t r ú c thanh yến sau lưng một chút chưa kịp tiến vào lầu canh người trần r a vô ý thức hướng lui về phía sau lộ ra vẻ sợ hãi t r ú c thanh yến không có e ngại đẩy ra bên cạnh nâng thị nữ của nàng chống gậy tiến lên mấy bước lơ tiếng chất vấn các hạ am hiểu nhà ta c h ạ c h đ ả thương nhà ta hộ vệ là đạo lý gì nàng âm thanh to khí thế rất đủ không chút nào giống như là một vị gần đất xa trời lao nhân đốc cha viện phá án lý phi vô cùng đơn giản hồi đáp phanh chúc thanh yến giơ tay lên bên trong quà trượng nặng n ề mà xử trên mặt đất liền xem như đốc Cũng phải giảng quy củ giảng phải quy A. lý phi lúc này chạy tới trước người đối phương vài mét chỗ đứng vững chỉ vào trên mặt đất bị hắn ngã bay tới khúc văn hổ trần gia phi pháp sử dụng kình nọ cùng súng ống bạo lực đối kháng chấp pháp đây là ta dạy cho quy củ của các ngươi t r ú c thanh yến nhìn xem lý phi ánh mắt bình tĩnh đột nhiên cười ngươi là đỉnh chiến viện chính sách võ sư không phải cái tia thỉnh giáo một chút các hạ thân phận là võ đại học viên lần này là đốc cha viện mời ta hiệp trợ phá án lý phi nói ra chính mình một cái thân phận nguyên lai là võ đại thiên tri tiêu tử k ó trách khẩu khí lớn như vậy chúc thanh yến gật gật đầu nhìn xem lý phi con mắt người trẻ tuổi trần gia cũng tại ở đây tồn tại hơn sáu mươi năm không phải ai cũng có tư cách dạy trần gia quý cũ lý phi cùng nàng đối mặt bình tĩnh nói hơn sáu mươi năm vậy sau này ở đây sẽ không còn có trần gia chúc thanh yến biến sắc trong mắt lần thứ nhất toát ra rõ ràng tức giận tốt tốt tốt lao thân ngược lại là phải xem ngươi như thế nào để cho ta trần gia ở đây tiêu thất vậy ngươi thật tốt mong đợi một chút đi lý phi gật gật đầu không còn cùng đối phương đấu khẩu hắn cùng lý điển vũ đứng ở chỗ này yên tĩnh chờ trong chốc lát lục thắng cuối cùng dẫn người chạy đến lục thúc như thế nào thôn đã bắt đầu phong tỏa nhưng chỉ bắt được ba cái mục tiêu nhân vật lý phi cùng lục thắng đơn giản nói chuyện với nhau vài câu xem ra người cũng đã trốn vào tòa kia lầu canh bên trong lý phi chỉ vào t r ú c thanh yến sau lưng cách đó không xa tòa kia lầu canh lục thắng nhìn mấy lần thân sắc có chút ngưng trọng vậy thì không dễ làm nói xong hắn hướng đi t r ú c thanh yến lấy ra lệnh bắt đốc t r a viện trần hán bân trần quý cùng trần đông khải hắn hết thể đọc lên mười mấy người tên cái này một số người dính l i ễ u nhiều lên án mạng ta muốn đem bọn hắn mang về đốc cha viện thẩm vấn mặt khác nơi này có nhân phi pháp ẩn nút cùng sử dụng vũ khí cấm ta muốn toàn bộ không thu lại đem nhân viên t l ụ c thắng đối với t r ú c thanh yến nói t r ú c thanh yến chấn định mà nhìn xem hắn chờ hắn sau khi nói xong mới mở miệng nói vị trưởng con này ngươi nói những người kia ta không biết ở đâu đến nỗi ngươi muốn dẫn người nào đi xin cứ tự nhiên l ụ c thắng chỉ về phía nàng sau l ư n g t ò a kia lầu canh để cho người ta đem cửa mở ra ta muốn đi vào siêu điều này e rằng không được t r ú c thanh yến l ắ t đầu l ụ c thắng nhữ mày nhìn xem nàng như thế nào các ngươi muốn kháng pháp t r ú c thanh yến mặt nợ nụ cười không nói thêm gì nữa rõ ràng chính là không phối hợp cũng không sợ chút nào lục thắng nàng một cái hơn tám mươi tuổi lao thai thái, thái. hết lần này tới lần khác thân phận còn rất mất cảm lục thắng trong thời gian ngắn thật đúng là không có cách nào cầm nàng như thế nào rất nhiều thủ đoạn cũng không dùng tới hắn vòng qua t r ú c thanh yến trực tiếp dẫn người đi tới lầu canh phía dưới bắt đầu xem xét một lát sau sắc mặt hắn trở nên khó coi lục t ú c lý phi đi tới cái này mẹ hắn là dựa theo thời gian chiến tranh tiêu chuẩn kiến tạo trừ phi dùng đại phá hoa n g hoặc dùng b o n g nổ bằng không căn bản lộng không mở lục thắng sắc mặt khó coi đối với lý phi thấp giọng nói lao già kia là nghị kéo dài thời、gian. bây giờ trong thành chắc chắn đã biết bên này tin tức trần gia tuyệt đối sẽ toàn lực bảo hộ bản đến lúc đó nói không chừng tổng trưởng đều sẽ phái người tới chúng ta không có cách nào cứng rắn chống đỡ lại nghĩ dẫn người đi sẽ rất khó lý phi gật gật đầu lần này đốc cha viện mặc dù có thể nhanh như vậy tinh chuẩn như vậy đích xác định trần gia tội danh chủ yếu là bởi vì có nữ vương phong tam lương cung cấp tình báo buổi sáng vừa mới đi trần phủ bắt người buổi chiều liền đến trần gia thôn chính là vì gì khoái đà khoái muốn tại trần gia trước khi phản ứng lại giữ cửa hải khóa nhân vật toàn bộ bát đem chứng cứ liên làm toàn bộ kết quả bây giờ đại bộ phận muốn bắt người đều trốn vào lầu canh bên trong một khi hôm nay không thể đem người bắt về sau này cũng rất có thể xảy ra biến lại n g h ĩ định tội khó khăn ta người vừa mới hỏi một chút thôi n dân trong này có mấy cái x u ấ t sinh làm thật không phải là người sự t ì n h mẹ nhà hắn l ụ c thắng vị đại đội trưởng này cũng coi như là kiến thức rộng rãi gặp qua đủ loại đủ kiểu tội phạm ít có nộ khí lớn như thế thời điểm hành động lần này ngay từ đầu hắn là ôm đả kích trần ra tâm tính đang làm nhưng theo hiểu rõ xâm nhập hắn bây giờ là thật sự rất muốn đem một chút xúc sinh đem ra công lý đại đội trưởng nếu không thì chúng ta tìm cái thang nghĩ biện pháp từ những cái kia cửa sổ đi vào một cái trung đội trưởng đi tới đối với lục thắng đề nghị lục thắng ngầm đầu nhìn những cái kia cửa sổ lắc đầu không được những cái kia cửa sổ đều có người trông coi người ở bên trong chỉ cần ra tay ngăn cản các ngươi rất dễ dàng liền sẽ thụ thương bọn hắn chẳng lẽ dám công khai đối với chúng ta ra tay trung đội trưởng có chút không tin lục thúc lý phi mở miệng hắn không muốn để cho những thứ này đốc t r a viên mạo hiểm đi dọ xét trần ra d a n h giới cuối cùng ta đi thử một chút ta ngươi muốn từ cửa sổ đi vào lục thắng nhìn xem lý phi không lý phi lắc đầu Toa i ế p đó này lầu canh đúng là dựa theo thời gian chiến tranh tiêu chuẩn kiến tạo chủ yếu phòng ngự đối tượng chính là võ giả thực lực cường đại bức tường chất liệu có thể chống cự võ giả thiên thiên nhất khí cùng kình lực dù là tới một cái luyện kình võ sư không cần lên phần lớn thời gian là không thể nào đem bức tường đánh vỡ toa kia cửa sắt cũng giống như thế ngoại trừ dùng đại phá hoa anh hay là đạo cơ kỷ cường giả ra tay bằng không là không phá nổi chúc thanh yến không cảm thấy lý phi còn trẻ như vậy liền đã đ ạ t đến đạo cơ kỳ tiểu phi lục thắng cũng vẻ mặt vô cùng n g h i hoặc không rõ lý phi muốn làm sao từ chỗ cửa lớn tiến vào lầu canh lý phi bắt đầu vận chuyển kim cương k ì n h hai tay ở trước ngực nhanh trong kết ấn mấy giây sau kết ấn hoàn thành thân thể của hắn đột nhiên bành trướng tiến nhập bá thể trạng thái không chỉ có như thế cương giáp thực nhập thể giống như là nhận lấy một loại nào đó mãnh liệt kích động b ắ n ra viễn siêu trạng thái bình thường ở dưới sức mạnh đứng ở bên cạnh lục thắng đột nhiên cảm giác lý phi một chút trở nên vô cùng cao lớn so trước mắt tòa này lầu canh còn cao hơn tràn đầ đây là lý phi mới học được tuyệt kỹ kim cương ấn long tượng kim cương ấn là một môn phụ trợ loại võ kỹ có thể thông qua kết ấn điều động kim cương kình đạt tới đủ loại đủ kiểu hiệu quả t ỷ như cái này thức kim cương ấn long tượng thi triển sau có thể làm cho lý phi một kích sau sức mạnh tăng lên trên diện rộng bang lý phi rút ra quỷ c h ả m đao lục thúc các người đứng xa một chút hắn bình tĩnh nói lục thắng lập tức mang theo dưới tay mình đôn đốc viên môn hướng lui về phía sau một giây sau lý phi hai tay cầm đao thân đao buộc phát ra rực rỡ kim quang một đao trọng trọng chạm tại trước người trên cửa sát phanh bốn đất bằng lên kinh lôi mặt đất đều đi theo chấn động một cái kim quang sáng trói nổ tung nhấc lên một cỗ m a n h liệt kinh phong t r ú c thanh yến bị sợ hết hồn đ ỗ n g nhiên hướng lui về phía sau bị thị nữ kịp thời đ ỡ lấy nàng dùng kinh ngạc ánh mắt nhìn về phía cái kia phiến cửa sắt lập tức nhẹ nhàng thở ra còn tốt cửa sắt không có bị vanh phá chỉ là bị chém ra một vết nứt hướng vào phía trong ló một chút lý phi đem đao cắm trên mặt đất tiếp tục dùng hai tay cất tấn lần nữa thi triển kim cương ấn long tượng tiếp đó hắn cầm lấy quỷ t r à n đao lại một đao chém ra ngoài vanh bốn cứ như vậy lý phi một đao tiếp một đao mà chảm kích trước người cửa sắt hắn không chỉ thi triển mới học kim cương ấn long tượng còn thi triển hách nghị dạy cho hắn phá giáp thức một thức này đao pháp dùng để đối phó trước mắt đạo này cửa sắt vừa vặn phù hợp cửa sắt lần lượt bị hắn rung chuyển mặt đất cũng lần lượt rung động vô luận là lầu canh bên ngoài đám người vẫn là lầu canh người ở bên trong đều bị giật mình cảm giác này giống như là có một con cự thú tại lần lượt cưỡng ép va chạm cửa sắt cửa sắt chất liệu không bằng quỷ chạm đao mặc dù có thể chống cự võ giả kinh lực nhưng ở kim cương kình phá giáp thức công k í c đến mỗi một lần bị chém chúng đều sẽ bị chạm phá một bộ phận cựu đao sau đó cử phía sau cửa truyền đến từng trận tiếng thét chói hai cờ m ở n ở lục thắng nuốt nước miếng hắn mặc dù biết võ giả nắm giữ không phải người sức mạnh nhưng trước mắt một màn này vẫn là rung động đến hắn đạo kia cửa sắt coi như dùng đại phá hoành chỉ sợ đều phải hoành liên tiếp đến mấy lần mới có thể đánh vỡ thế mà cứ như vậy bị lý phi cưỡng ép c h ẳ n g phá lý phi không có đình chỉ tiếp tục xuất đao hoành hoành hoành bốn trên cửa sắt lỗ hổng không ngừng mở rộng cuối cùng trong cửa sắt hương bị lý phi chém ra một đạo cao cờ một người lỗ hổng bang lý phi thu đao hắn quay đầu liếp mắt nhìn chúc thanh yến tiếp đó un dung vượt qua lỗ hồng đi vào lầu canh năm câu nguyễn phiếu